chương hai trăm chín mươi lăm á màn đủ t h ở t í nhanh chóng mặc vào khôi giáp cầm đọc thật nặng kiếm cảm thụ trong thân thể chuyển đến một dòng nước ấ m không chỉ có không có cảm giác được khôi giáp trọng lượng ngược lại bởi vì cái này dòng nước ấ m nguyên nhân cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng nhìn lấy á m ạ n đủ t h ở t í bóng lưng biến mất ở ngoài cửa hạn giờ g i phát ra thở dài một tiếng cứu dôi chi thần miệng hạ chọn lựa r a dạng này vô tín giả đối với cứu dôi giáo hội đ ế n thuyết thật sự là chuyện tốt sao nô chủ cân nhắc c ò lỉnh đối h n giờ g i i nói h n giờ giây c m rãi gật đầu quay người mang theo thánh kị sĩ bước nhanh mà rời bó đúc theo thánh kỵ sĩ cước bộ chậm dại hướng giáo đường bên ngoài di động lưu lại một vùng tắm tối bao phủ trong phòng bang trọng kiếm bị á màn rút ra bản năng giống như khu chuyển động thân thể bên trong nắn lưu hướng trên thân kiếm r ũ m á n h lao tới tiện tay vung lên một đạo đấu khí nổi lên vẽ qua bầu trời bay hướng về phía trước hưng phấn không hiểu cùng khó nói lên lời vui sướng đ ề u hội tụ lúc này á màn cảm giác cái này tên là thần ma trò chơi quá khốc là một tên thâm niên trò chơi người chơi không nghĩ tới trên thế giới lại có lợi hại như vậy công ty game có thể đem người các loại cảm giác biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế ánh mắt nhìn về phía từ trong nhà gỗ nhỏ đi tới ạn d ở dày ạ mạn vô ý thức lên tiếng cười còn có cái này lở cờ cờ thế mà như thế chân thực đúng trò chơi trợ thủ đâu nghĩ tới đây trước mắt hiện lên một đạo tin tức thẻ ngân hàng mức số không không thế mà chỉ có một chuyến này tin tức liền không có dư cái nút cùng nhân vật tin tức cặn kẽ biểu hiện sao ạ mạn nhanh chóng suy tư ở trong lòng lớn tiếng hỏi t h ă m để cho người ta hề vải thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng ta muốn rời khỏi ta muốn rời khỏi ạ mạn không cần nghĩ ngợi tác dụng tất sắc kỹ ở trong lòng lớn tiếng kêu gọi một đạo huyết tinh chữ viết xuất hiện ở trước mắt cảnh cáo thẻ ngân hàng mức là không một khi rời khỏi đem đánh mất lần nữa tiến vào thần ma thế giới quyền hạn đồng thời đem thần ma hệ thống số đen tức đoạt trung thân hưởng thụ thần ma hệ thống phục vụ quyền hạn thẻ ngân hàng số dư còn lại là không ạ mạn ở trong lòng hỏi đến chữ viết lần nữa phát sinh biến hóa mỗi lần tiến vào thần ma thế giới cần tiêu hao hai trăm hư vô tiền vàng thế nào kiếm tiền ạ mạn không cần nghĩ ngợi ở trong lòng truy vấn chữ viết biến mất ngay sau đó xuất hiện lần nữa mời tự hành thăm dò tạ ứng làm như thế nào thăm dò có công được sao có t â n thủ chỉ đạo giáo trình cũng là tốt h mạn liên tiếp truy vấn trước mắt chữ viết sớm đã tiêu tán nửa điểm đáp lại tư thế đều không có nửa ngày về sau h mạn nhận mệnh thở dài một hơi sự thật chứng minh đây là một cái rất v i n h váo công ty là một cái rất v i n h váo trò chơi liền liền hệ thống cũng như thượng tiên chẳng lẽ này nhà công ty không biết khách hàng cũng là thành quang chi t h ầ n sao loại thái độ này bọn họ còn muốn kiếm tiền sự thật chứng minh còn giống như thật có thể kiếm tiền h mạn lần nữa thở dài một hơi ánh mắt bốn phía xem chừng lấy hy vọng có thể phát hiện chút gì cái này khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thực nhưng lại hư đầu ba nao trò chơi để trong lòng của hắn tràn ngập xoắn suýt cùng chờ mong ánh mắt bốn phía nhìn chung quanh mới phát hiện hai bên trái phải hết t hệ có ba tòa nhà gỗ nhỏ tại hướng phía trước cũng là lều vải cùng tuần tra chiến sĩ từng cái nhìn sát khí đằng đ ằ n g có chút không tốt ở chung vì không từ tìm phiền thoái nhanh chóng đem ánh mắt rời nhìn về phía chỗ chống phương gặp một bóng người xinh đẹp cùng sông vào mùi u hương ạ m ạ n lộ hai mắt sáng lên hô hấp có chút gấp rút cứu dỗi dạy dỗ cứu dỗi chiến sĩ lại là một cái không tín ngưỡng người cứu dỗi chi thần miệng hạ k h ẳ n g khái thật làm cho người chấn kinh e m t hai thanh em chuyển đến để ạ mạn cơ hồ mê ly duy cùng e đ d i n thân ảnh xuất hiện tại anna đằng sau nhìn lấy ạ mạn lộ ra cảm thấy hứng thú phát ánh mắt phát ra một tiếng khảng khái thật sự là hảo vận vô tín giả không ta cho rằng đây là cứu dỗi chi thần miệng hạ bá lực để vô tín giả biến thành thành kính tín đồ đây vốn chính là một loại tự mình cứu dỗi ghi đôi e d d n cùng anna nói e d d n cùng anna nghe ghi lời nói này dần dần xa vào đến trong trầm tư gặp hai người suy tư duy nhìn về phía t u hãng gọi edwin chuyên i môn buôn bán dược tể ghi đối a m ạ n giới thiệu edwin edwin h cười một tiếng về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn tiểu điểm sinh lý n g ư ơ i tốt ta gọi anna chuyên môn buôn bán tạp hóa nếu như ngươi có cần đồ vật có thể qua ta chỗ nào dạo chơi anna đối ả màn nói Ả mạn nhanh chóng đem ba người lời nói nhớ ở trong lòng đối lấy bọn hắn gật đầu hư vô tiền vàng là cái gì Ả mạn không cần nghĩ ngợi đối anna ba người hỏi thăm anna đối Ả mạn lộ ra nụ cười cũng là ngươi thẻ ngân hàng bên trên số dư còn lại các ngươi có thể nói cho ta biết làm sao kiếm lấy hư vô tiền vàng sao Ả mạn đối anna e đ u i n cùng y ba người hỏi thăm e đ u i n nghe được câu này giống như nghe được thiên sứ bài hát ca tụng hai mắt hiếp lại trên mặt chất đầy nụ cười hiển nhiên gian thương hình tượng ta chỗ này thu mua riêng phần mình đồ vật nếu như ngươi h n g có thể cho ta xem một chút nói không chính xác có thể bán một cái giá cao Ta chỗ n à bởi vì ba vị vĩ đại lưu giữ đang điều chỉnh quy định thân tệ giá cả tăng mạnh hiện tại thoát cẩm chính là thời điểm anna đối ả mà nói ạ mạn lộ ra ánh mắt không giải thích được vô ý thức hỏi thăm thân tệ ngươi chẳng lẽ có t h ầ n tệ anna đối ả mạn hỏi lại trong đôi mắt nổi lên chờ mong quang mang ạ mạn không ngừng lắc đầu không t h ầ n tệ là nạp tiền tiền tệ sao cái gì gọi là nạp tiền tiền tệ anna có nghe hay không hai chữ lộ ra không vui t h ầ n sắc xem ra chính mình đổi nghề là duy trì sinh kế biện pháp duy nhất ạ mạn nháy mắt mấy cái không có nạp tiền tiền tệ công ty của các ngươi là thế nào sinh hoạt không khỏi rượu anna ngáp một cái hoàn toàn nghe không hiểu người này thần thần đạo đạo đang nói cái gì ánh mắt nhìn về phía edwin cùng uy hôm nay muộn như vậy ta c h ư a hết đi ngủ phải biết mất ngủ là nữ nhân địch nhân lớn nhất nói xong chậm dãi hướng một chỗ nhà gỗ nhỏ đi đến lưu lại một đạo bóng lưng cho dư ba người nhìn lấy rời đi anna edwin cũng không cần nghĩ ngợi theo sau ghi bước chân thời điểm Đối Ả Mạn chương ậ m r h hai n trăm chín n i qua mươi sáu thiên tài nhất dây ở tân cung cấp đặc sắc tiểu f tiếng bước chân tại màn đêm phía dưới văng lên ạ mạn cầm trong tay trọng kiếm phóng tới phía sau trong vỏ kiếm ánh mắt cảnh giác nhìn lấy b ố n phía gặp một đội thánh kỵ sĩ chính đang đi tuần thế là không cần nghĩ ngợi hướng hàng rào bên ngoài đi qua ngay tại ã màn bóng lưng biến mất tại hàng rào bên ngoài thời điểm ãn giờ dây cùng có lìn thân ảnh xuất hiện tại một chỗ lều vải bên cạnh hai người nhìn về phía trước màn đêm như có điều suy nghĩ có lìn ngươi cho rằng vị này cứu rỗi chiến sĩ có thể sống quá buổi tối hôm nay sao ãn giờ dây đối có lìn hỏi thăm có lìn đối ãn giờ dây lắc đầu nếu như không có ngoài ý m u ố n hắn có khả năng không sống quá ngày hôm nay ban đêm nhưng là coi như hắn chết lại có quan hệ gì có n g ô chủ phù hộ tử vong cũng không phải chân chính tử vong có lìn đối ản dơ dày hồi phục ản dơ dưới trong đôi mắt lộ ra hâm mộ qua n mang thật sự là khẳng khái cứu dối chi thần miệng hạ đối với loại này vô tín giả không chỉ có ban cho cứu dối chiến sĩ chức vụ còn tự thân hao phí thần lực xây dựng thân thể tiếp dẫn bọn họ tinh thần thể b ô n g xuống chỉ bất quá làm như vậy thật đáng ra không phải biết mỗi lần tử vong đôi cứu dối chi thần miệng hạ thần lực tới nói liền là một loại lãng phí ản dơ dày đối có lìn nói có lìn ánh mắt nhìn về phía hàng rào bên ngoài màn đêm lộ ra phức tạp qua mang ta tin tưởng vững chắc nô chủ quyết định chúng ta bây giờ nhìn không hiểu nay vẹn vẹn chỉ là chúng ta là đứng tại phạm nhân góc độ suy nghĩ vấn đề mà không phải ngô chủ góc độ cứu dôi chi thần góc độ á n giờ dậy dần dần xa vào đến trong c h ầ m tư bên hai truyền đến bó đ u ố c thiêu đốt thanh âm á n giờ dây thở một hơi t h ở dài đối phía trước tấm màn đen c à n g khái ỉ vào cứu dôi chi thần miệng hạ chúc phúc liền không cầm sinh tử coi ra gì đây là đối miệng hạ khinh n h u n nếu như hắn là ta thánh kỵ sĩ đoàn một viên ta sẽ đích thân giết hắn đem thân thể của hắn cùng tinh thần thể toàn bộ diệt tuyệt h n giờ dây ta cảm giác ngơi đối với hắn thái độ cũng không thể nào tốt có lỉn nghe câu nói này đối h bởi vì ta từ hắn thực chất bên trong nhìn thấy vô pháp vô thiên điên cuồng đem cứu dôi chi thần miệng hạ thần lực xem như không chết ỷ vào đối với chúng ta mà nói cũng là nguyên tội hắn hội chân q u ý sinh mệnh mình ta nghĩ hắn để ngươi có loại cảm giác này nay vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ đối đ ạ i sinh t ừ góc độ cùng chúng ta có chỗ khác biệt có lìn đối hạn dở d ầ y nói hạn dở d ầ y nghe thấy có lìn câu nói này dần dần thu hồi trong lòng đối a m à n bài xích chậm dai nói muốn thu hoạch được ngang nhau địa vị liền cần bọn họ thể hiện ra chính mình đáng giá đãi nộ này giá trị bằng không cho dù là bọn họ thu hoạch được cứu dôi chi thần miệng hạ hữ ái cũng vô pháp dựa bọn họ sẽ dùng thời gian để chứng minh thuộc về bọn hắn chính mình giá trị có l ì n đối hạn ờ g i ạ y nói ngựa khí rất là kiên định đương nhiên đó cũng không phải xem trọng a mạn mà chính là từ đối với cứu dôi chi thần tín ngưỡng thực đối với loại này đãi ngộ đặc biệt có l ì n trong lòng cũng có chút không thoải mái nhưng hắn cùng hắn ờ g i ạ y không thể trách cứ cứu, cứu dỗi chi thần chỉ có thể đem bất mãn khúc xạ đến h mạn trên thân đang danh o đ ị a bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu a mạn cũng không biết tàn dở dạy cùng có liền liên quan tới hắn tranh luận chỉ là thần sắc chuyên chú chú ý bốn phía động tĩnh đối với hắn mà nói cái thế giới này chân thực có chút đáng sợ. hướng mặt thổi tới hàn phong cùng dưới chân cỏ dại đều có thể hoàn toàn để hắn thay vào cái thế giới này màn đêm phía dưới yên tĩnh để trong lòng của hắn cảm nhận được vô biên kiềm chế hai cánh tay sớm tại bước ra doanh điệu một khắc này liền đã bóp thành quả đấm một nhiều sởi gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi tâm nhảy lên kịch liệt lấy k h o e mạnh cường tráng thân thể cùng chạy sôi đ ấ u khí để hắn vô cùng mê luyến nhưng là loại này mê luyến vào lúc này lại không cách nào mang đến cho hắn cảm giác an toàn xoa、so、xoạt -so、thanh thí tiếng vang tại trong màn đêm vang lên một tiết cành cây khô không chịu nổi gánh nặng tại dưới chân đứt tất cả đều là huyết dịch trong nháy mắt tăng tốc lưu động lỗ chân lông cũng nhanh chóng quyết trương giống nhưng vào lúc này một đạo n ổ hống chi tiếng vang lên cự đại hắc ảnh nào tới ạ mạn trong đầu hiện ra vô số hình ảnh vô ý thức theo trong tấm hình động tác hành động toàn bộ thân thể bay lên không trung nhảy dựng lên hoa lệ một cái lộn mèo b a n g trọng kiếm ra khỏi vỏ đấu khí tại trên thân kiếm hội tụ ạ mạn rơi xuống đất mượn đấu khí quang mang gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một đầu cự đại hắc hổ xuất hiện trước mắt sau mắt bỏ bừng toàn thân cao thấp tản g i khí tức nguy hiểm ạ mạn nhanh chóng vung động trong tay trọng kiếm đầu khi hóa thành một đạo hữu mỹ đường vòng cung bay về phía đầu kia hát hổ y đ ồ đưa nó chém giết hát hổ sau này nhảy một cái tránh đi đạo này công kích ngay sau đó nâng lên móng luất đối ả màn vùng tới một đạo phong nhận tại hổ trào bên trên hội tụ đối ả màn đánh tới vô ý thức trốn tránh nhưng vẫn là không có né tránh phong nhận tùy tiện c ắ t k h ô i giáp lộ ra một đầu đ ấ m máu vết thương hát hổ không cho ả màn phản ứng thời cơ đối hắn bổ nhà o qua ạ mạn h i n vô ý thức bóp một chút trong tay trọng kiếm nhanh chóng kịp phản ứng chẳng lẽ mình ở trong game cũng chưa chết chơ một chút vì cái gì trên người mình nặng như vậy còn có mùi huyết tinh tại không nổi liền đừng trách chúng ta đem lơi bỏ ở nơi này gặp ma t h ú công kích này thanh â m hùng hậu vang lên lần nữa A mạn nhanh chóng mở hai mắt ra nhìn lấy ngược lại tại trên thân thể hắt hổ thi thể hai mắt lộ ra không thể tin được q u a n mang cái này cái này đến là chuyện gì xảy ra bất quá là kiến tập chiến sĩ lại dám tại trong buổi tối chạy loạn khắp nơi cơi chiến mã thánh kỵ sĩ đối A m à n nói đi theo phía sau chín vị đồng dạng cơi chiến mã đồng bạn một tên thánh kỵ sĩ đối phía trước người kê hô một tiếng đội trưởng ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người này chẳng lẽ hắn là cái thế giới này thổ dân không phải trên người hắn khôi giáp có thể cứu chuộc dạy dỗ tiêu trí hẳn là cứu dối chi thần miệng hạ từ k h á c thế giới trinh triệu đến chiến sĩ thánh kỵ sĩ đội trưởng đối sau l ư n g thánh kỵ sĩ hồi phục một tên thánh kỵ sĩ nhịn không được hỏi thăm cứu dối chi thần miệng hạ làm sao lại trinh triệu kiến tập chiến sĩ cấp bậc cứu dối chiến sĩ phải biết trinh chiến dị giới cũng không là tiểu hài từ trò chơi bất quá cứu dối chi thần miệng hạ ánh mắt không phải chúng ta những phạm nhân này có thể chạm đến một tên khác thánh kỵ sĩ hồi phục thánh kỵ sĩ đối nghe những nghị luận này thanh n m đem ánh mắt nhìn về phía đặt ở ạ mạn trên thân hát hồ thi thể làm lễ làm lễ gặp mặt phải b phía, phía một chút h ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu dọi tiền đến ạ mạn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra vô ý thức dỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy tiến đến rửa mặt tinh thần sung mãn soi vào gương ngay sau đó ngẩn ngơ thợ một hơi thật dài lộ ra khó có thể tin thân sắc chính mình có bao lâu thời gian tinh thần không có như thế sung mãn qua loại trình độ này giấc ngủ để hắn cảm thấy kinh ngạc c h ờ chút giấc ngủ đêm qua chính mình không phải tại chơi game sao n à y cái trò chơi m ộ ư ơ i phần chân thực chân thực để cho mình cảm giác được sợ hãi các loại nờ tờ cờ thiết lập cùng biểu hiện trên mặt đều bị người tràn ngập hoảng sợ không tệ bây giờ trở về muốn cũng là hoảng sợ hai chữ này làm đệ nhất thế giới đại cường quốc duy tân liên bang xã hội thượng lưu một phần tử hắn đối với hiện tại các quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật không dám thuyết như lòng bàn tay nhưng loại trò chơi này lộ ra nhưng đã vượt qua hắn hoặc là thuyết toàn bộ thế giới nhân loại nhận biết có lẽ đây là một giấc n ộ n g nhưng nếu như đây là chuyện hoang đường như vậy trong ngộng các loại cảm giác lại giải thích thế nào đều nói người trong ngộng là sẽ không cảm giác được đau đớn vì cái gì chính mình hội mười phần thanh tỉnh nhớ kỹ đêm qua đau đớn cùng này mạo hiểm một màn hiện thực cùng ngộng giới hạn là cái gì loại này t h â m vào vấn đề đầy đủ để hắn đại nao biến thành một đoàn tương hồ kính yêu thần quang c h i thần ngươi có thể nói cho ta biết những vấn đề này đáp án sao thật có lỗi sớm tại văn hóa phục hưng thời kỳ liền đã chứng minh thánh quang c h i thần là không tồn tại cho nên vấn đề này ta không nên đến hỏi ngươi muốn đi hỏi chúng ta trong thế giới triết học chúng đại sư chỉ bất quá đối với loại này trung t ự c vấn đề cũng không có xác thực đáp án sẽ chỉ làm đầu mình càng thêm bột nao hóa chỉ là cứu rỗi c h i thần có phải hay không cùng thánh quang c h i thần là một dạng vẫn là nói chỉ là công ty đem ác ý thiết lập hoặc là thuyết là trong lòng mình ác thú vị đáng chết chủ yếu nhất là muốn biết rõ ràng đêm qua đến là trò chơi vẫn là ngộ nếu như là trò chơi liền nghĩ biện pháp tìm ra hắn mượn giải u ồ n g phẫu hắn kỹ thuật t h u ậ n t i ệ n lại đem nhà này công ty đem bột hành hung một trận nhất định phải hành hung nhất định phải hung hăng hành hung bởi vì cái này đáng chết trò chơi thế mà không có nạp tiền tiền tệ thế mà có thể làm cho mình đi ra ngoài liền bị ngược như loại này mười phần chân thực thế giới nếu như từ lần trước nhất định sẽ làm cho chính mình đối với sinh mạng tràn ngập tuyệt vọng cái này nhất định là một cái tà ác tổ chức tại là một kiện mười phần tà ác sự t ì n h bằng không hắn vì cái gì không đứng ra hướng toàn cầu nhân loại lớn tiếng nói ra hạng kỹ thuật này chỉ có có ý khác người t a i sẽ làm ra loại này lén lút sự tình liên c u n g tại phía xa đại hải đối diện c ũ đại lục đông phương hạ quốc người một dạng bọn họ tổng trong bóng tối đưa ra cái gì ý đổ phá vỡ chúng ta duy tân liên bang bá chủ địa vị chờ mình tìm tới nhất định chứng cứ về sau nhất định phải lên báo fbi trả rõ chuyện này cái này nhất định là kỹ thuật hiện thực ảo đến cực hạn biểu hiện chỉ bất quá vì sao lại chọn chúng chính mình ta nghĩ nơi này khẳng định còn có không muốn người biết bí mật hoặc là thuyết bọn họ phát hiện một loại chúng ta không biết công nghệ cao kỹ thuật cùng cùng kỹ thuật này nguyên bộ tài liệu vì cái gì hoài nghi ở vào cũ đại lục đông phương tứ đại cổ quốc một trong đại hạ bởi vì tại toàn cầu chỉ có đại hạ mới có thực lực này uy hiếp vĩ đại duy tân liên bang bá chủ địa vị tại thời khắc này âm mưu luận tràn ngập đến gian phòng các ngóc ngách một loại chính mình muốn đạp vào cứu van thế giới anh hùng con đường cảm giác tự h mặn trong lòng dâng lên hắn chưa từng có cảm giác mình có vĩ đại như vậy qua một vị trung niên đối ả mạn cung kính nói nhìn lấy trung niên nhân trên thân tây phục ả mạn đưa tay mở ra tủ quần áo xuất ra một kiện giá cả không ít âu phục bắt đầu mặc hôm nay an bài sự tình gì căn cứ phụ thân ngài đàn tần đủ thợ tiên gột sinh an bài ngày hôm nay cần tuyển định một cái kịch bản nói vừa xong từ trung niên người đằng sau đi tới một người hai tay dâng một bản hơi màu sách trung niên nhân đối ạ mạn nói tiếp cân nhắc đến thời gian cấp bách cho nên ta để cho người ta đem cái này kịch bản áp dụng chọn lựa thiếu ra chú ý nhất phương diện đưa qua thanh quang tri thần cứu rỗi ạ mạn tiếp nhận kịch bản nhìn lấy biện chữ vô ý thức liền nhữ mày nhìn lấy á mạn nhữ mày trung niên nhân lộ ra ánh mắt nghi ngờ nếu như thiếu gia không hài lòng chúng ta có thể gọi người đổi một cái tên chỉ bất quá bởi vì thời gian quan hệ lựa chọn lần nữa kịch bản cùng đoàn làm phim liền không kịp dù sao phụ thân ngài sắp trở về tên cải thành cứu dôi c h i thần sau đó đem cứu dôi c h i thần biến thành thánh quang c h i thần phân thân á mạn không cần nghĩ ngợi nói không biết vì cái gì trong lòng cảm giác được một cỗ bực bội tâm tình chính đang chậm rãi lan tràn trung niên nhân lộ ra khó xử thân sắc đối á mạn nói mặc dù nói thánh quang c h i thần đã bị khoa học chứng minh vì không tồn tại nhưng là thánh quang c h i thần tín ngưỡng vẫn là chúng ta liên bang chủ lưu dạng này cải biến có thể hay không cho bộ này kịch phát ra mang đến phụ diện hiệu quả còn có loại này đại quy mô cải biến tại về thời gian có lẽ sẽ không kịp chất lượng cũng không có cách nào cam đoan người thuyết đằng sau hai cái lý do có lẽ có đạo lý nhưng là cái thứ nhất lý do là không thành lập chỉ là đem cứu rỗi c h i thần cải thành thánh quang c h i thần phân thần người xem bên trong cho dù có tín đồ cũng sẽ không phản cảm còn có ta kính yêu còn ra người đừng quên chúng ta cái thế giới này không tín ngưỡ người mới là chủ lưu ạ mãn đối trung niên nhân nói trong n h i lịch â n k sử sự tình đã sớm mốc meo bốc mùi làm sao lại có người lật ra đến nghe mùi tối hiện tại là văn minh xã hội thánh quang giáo đình này một bộ đã sớm quá hạn húng chi là bọn họ địch nhân hạ mạn chẳng hề để ý đối trung nguyên nhân nói chương n h hai trăm chín mươi tám sáng sớm cổ trường tháng sớm tỉnh lại dạo b ư ớ c tại đồng ruộng trên đường nhỏ nhìn lấy mấp mô bùn g đất cảm thụ được dưới chân chuyển đến thoải mái dễ chịu cảm giác khỏe miệng lộ ra nụ cười đi theo phía sau v ư ợ tải t một hồi chạy nhanh chóng một hồi dừng lại chờ bốn phía nhìn một chút gặp sương mù b a phủ xung quanh không ai thế làm ở miệng hỏi thăm chủ nhân đang cười cái gì chẳng lẽ là bởi vì đêm qua cứu rỗi dạy dỗ sự tỉnh cổ t r ư ờ n g thắng lắc đầu tiếp tục hướng mặt trước đi tới vợ ư n g tài bay mo đuổi theo qua ngồi dưới đất dùng chân trước vào đầu đôi hướng nơi này đi tới cổ t r ư ờ n g thắng truy vấn chủ nhân chủ nhân đến là vì cái gì ngươi là trí năng sinh mệnh có thể hay không chớ học giảng ngây thơ nhìn lấy vợ ư n g tài vào đầu mở to mắt to truy vấn bộ dáng cổ t r ư ờ n g thắng đôi h ắ n nói nhưng là cước bộ cũng không có dừng lại c h ơ mắt nhìn lấy cổ t r ư ờ n g thắng từ bên cạnh mình đi qua vợ ư n g tài một cái bước xa đuổi theo trí năng sinh mệnh cũng là sinh mệnh chẳng lẽ chủ nhân kỳ thị chúng ta nếu như là dạng này lại vì cái gì muốn đem ta sáng tạo ra đến vợ ư n g tài ta giống như không có giao phó ngươi lắm điều cùng liễu lo không ngừng tính cách cổ trường thắng dừng bước lại đối vợ ư n g tài h ỏ i tham trong đôi mắt nổi lên một kia không thể làm gì thân sắc vợ ư n g tài nháy mắt mấy cái nghi hoặc đối cổ trường thắng h ỏ i tham thế nhưng là chủ nhân giao phó ta ham học hỏi tính cách nhà chẳng lẽ cái này có vấn đề sao căn cứ ta phân tích chủ nhân nếu như muốn thiết lập lại ta tính cách trước hết đem ta hủy đi sau đó lại nấu lại trùng tạo ta như thế nghe lời chủ nhân thật cam lòng đem ta hủy đi sao vợ tài mở to mắt to đáng thương đối cổ trường thắng nói cái đôi còn định n ọ giống như lung lay cổ trường thắng túi xuống thân thể dùng một cái tay đem đem vợ ư n g tài cho nhấc lên doa đến vợ ư n g tài bốn đầu thối không ngừng d i y ruộng lớn tiếng hô hào chủ nhân ta biết sai chủ nhân ta biết sai nghe vợ ư n g tài tiếng cầu xin tha thư âm cổ trường thắng dùng lực ném một cái vợ ư n g tài tại trong x ư ơ n g mủ dậy đặc hóa thành một đạo đường vòng cung bay xa hai tay vỗ vỗ tiếp tục hướng mặt trước đi chủ nhân ngơi ư quá tâm a n một điểm ái tâm đều không có vợ ư n g tài tâm mệt mỏi vợ ư n g tài muốn khóc vợ ư n g tài ngoắt ngoắt cái đuôi nhanh chóng chạy về đến đặt mông ngồi dưới đất dùng chân trước xoa hai mắt nhưng là trong ánh mắt liền một giọt nước mắt cũng không có cổ t r ư ờ n g thắng hung hăng trường vượng tài l i ế t một chút đ ố i nó nói chỉ là cảm giác thân là phạm nhân cũng không tệ ngươi có cần phải không ngừng truy vấn sao thân là phạm nhân rất tốt v ư ợ n g t à i nghẹo đầu hỏi thăm trong mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc đồng thời đại nao hóa thành một đài cự đại máy tính nhanh chóng phân tích chuyện này lợi và hại không đợi cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục v ư ợ n g t à i đầu lĩnh giao động nhanh chóng không tốt không tốt tuyệt không tốt khi phạm nhân thật là phiến phức thật là phiến phức thật là phiến phức đây không phải là phiến phức này là vui vẻ cổ trương thắng không cần nghĩ ngợi đối vượng tài hồi phục vừa tay nhìn về phía cổ trương thắng lộ ra h ầ nghi á ít nhất tại ta phân tích bên trong còn có internet bên trong không có phát hiện khi phạm nhân là vui vẻ sự tình cũng tỉ như người người lập tức muốn gặp phải sự tình vậy thì không phải là k h ó i lạc sự tình vượng tài đối cổ t r ư ờ n g thắng c h ứ n g chạc đảng họ nói đại não nhanh chóng phân tích cổ t r ư ờ n g thắng không tự giác đối vượng tài nháy một chút con mắt đối nó h ỏ i t h ă m sự tình gì chủ nhân ngươi ở cái thế giới này thẻ ngân hàng bên trên còn có tiền sao vượng tài đối cổ t r ư ờ n g thắng h ỏ i t h ă m ngay sau đó tiếp tục truy vấn trên tay ngươi tiền mặt lại còn có bao nhiêu cái này cổ trương thắng nhanh chóng suy tư nhìn lấy vượng tài này tiểu bóng người nhỏ bé có vẻ hơn n h ẹ lời v người trong tay người có tiền mặt ba trăm linh mỗi sáng sớm nếu như đi tiểu trấn quán ăn ăn đặt sức bữa sáng cần một mươi đồng liên bang công chứa hai mươi đồng liên bang bữa tối hai mươi đồng liên bang một ngày ăn hết cơm chi tiêu cũng là năm mươi đồng liên bang vượng tải nói đến đây hơi ngừng dừng một cái cho cổ trường thắng suy nghĩ thời gian ngay sau đó cố ý đẩy ra chính mình chân trước đối cổ trường thắng nói nói cách khác lấy mỗi ngày thấp nhất tiêu phí năm mươi đồng liên bang để tính người trong tay người tiền mặt chỉ đủ sáu ngày thân là bị chủ nhân sáng tạo ra đến sùng vật không thể không nói chủ nhân không thể giác t ỉ n h cái này hai mươi tám năm qua có chút thảm v ư ợ n g tài nói đến đây vụng trộm nhìn một chút cổ trường thắng gặp trên mặt hắn có chút không n h ì n được con mắt một hồi l o ạ n c h u y ể n chủ nhân ta chỗ này có hai cái phương án ngươi có muốn hay không nghe một chút vượng tài đối cổ trường thắng cẩn thận hỏi thăm cổ trường thắng nhìn vẻ mặt cẩn thận bộ dáng v ư ợ n g tài đối hắn tức giận phun ra một chữ thuyết cái thứ nhất tối ưu phương án đem gặm tộc tiến hành đến không có cha mẹ còn có hai cái muộn muội gặp xong đại mội tiền lương còn có nhịn mội v ư n g tài c h ứ n g chạc đàng hoàng nhanh trong nói cổ trường thắng khó thở nhắc lên một chân đối vợ ư n g tài đạt tới sớm có phòng bị vợ ư n g tài vội vàng trông tránh tránh đi một cách này đối cổ trường thắng hô to gọi nhỏ chủ nhân ngươi đến còn muốn hay không nghe nếu như không muốn nghe ta liền không nói thuyết cổ trường thắng nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy vợ ư tài cái gì gọi là gặp tộc gặp xong phụ mẫu gặm thân mội m ộ i thẻ lương ta thế nhưng là một cái thế giới tổ thần sao có thể làm dạng này sự tỉnh vừa tài ngồi dưới đất còn khoa trương giống như dùng chân trước sờ sờ bộ ngực mình thực cái phương án này là tốt nhất đã có tuy h ể t nhiên trạch n thiên tính áp đạo gặm tộc xấu hổ cảm giác nhưng là mình trên thân chức trách lại đẩy hắn đi ra ngoài vợ tài ảo não dùng chân chức gãi gãi đầu đã chủ nhân cự tuyệt như vậy thì chỉ có cái thứ hai phương án tuy nhiên không dùng hết toàn cặp muội nhưng hơi chiếm một điểm nhỏ tiện nghi cũng khá đi bằng không làm để đó những này ưu thế cũng liền đánh mất vượng tài đối cổ trường thắng nói trong đầu không ngừng phân tích nghe g ầ m mội hai chữ này cổ trường thắng luôn cảm giác tràn ngập khó chịu cái gì gọi là g ầ m mội một g ầ m vẫn là hai cái v ư ợ n g tài ngươi trong đầu đến muốn là cái gì là ngươi sáng tạo giả đối ngươi biểu hiện biểu thị kinh ngạc đây là ta vinh hạnh tôn kính chủ nhân vượng tài một mặt ngạo kiểu đối cổ trường thắng nói hoàn toàn không có nghe được trong lời nói cụ thể hà nghĩa đương nhiên là có khả năng nghe được hắn chỉ là tuân theo đánh chết cũng không nói nguyên tắc mà thôi không có nghe được hồi phục vựa tài đối cổ trường thắng lần nữa nháy mắt mấy cái chủ nhân còn muốn tiếp tục nghe thứ hai bộ ưu hóa lựa chọn phương án sao nghe ta vì cái gì không nghe cổ trường thắng đối vượng tài nói ngay sau đó tăng thêm âm điệu v ư ợ n g tài ngươi cho ta hảo hảo thuyết ừ m tốt vượng tài trong mắt bên trong hiện lên vô số không cùng một giống như một cố dòng số liệu không ngừng lan lộn lộ ra một bộ nghiêm túc bộ dáng trong mắt lần nữa chấp chớp v ư ợ n g tài khôi phục bình thường đối cổ trường thắng hồi phục chủ nhân trực tiếp khởi hành tiến về hữu thành tìm việc làm thuật i ệ n tại chủ nhân hai cái mọi mọi chỗ ở chân lại là lựa chọn tốt nhất một trong sớm nói như vậy không liền không sao cổ trường thắng nghe được câu này không cần nghĩ ngợi nói ngay sau đó bước chân nhanh chóng đi về phía trước vợ ư tài s ữ n g sờ một chút dùng chân trước gãi gãi đầu chẳng lẽ vừa mới chính mình nói đều không rõ ràng cũng không đúng dù sao mình lo dịp là mười phần kín đáo chính đang suy tư thời điểm gặp cổ trường thắng tại trong x ư ơ n g mù dày đặc từ từ đi xa b ó n g lưng vội vàng mở ra chân trước nhanh chóng chạy tới với hắn mà nói suy nghĩ rất trọng yếu nhưng chủ nhân cũng rất trọng yếu đây là một con chó nội tâm độc thoại vì thuận tiện lần sau duyện ngươi có thể tại đỉnh chóc bốc mác bản ghi chép lần Duyệt ghi chương é p lần liền chuyện nhìn sau sách mở Mời kho thể thấy. có hai u c n g ơ c h trăm chín mươi chín ánh mặt trời chiếu sáng tại n ồ n g vụ bên trên nổi lên đủ mọi màu sắc quan mang một cỗ xe con tại trên đường lớn nhanh chóng vạn L. chào mừng ngài nghe đài liên bang trung ương phát thanh hiện tại c ấ m truyền bá một cái khẩn cấp tòa đàm hôm qua siêu tự nhiên hiện tượng dẫn phát dân c h ú n g cực lớn tranh luận vì biết rõ ràng chuyện này tính chân thực bản h a i đặc biệt khoa học tự nhiên lĩnh vực mạng lụ h n hột tiến sĩ vì mọi người phân tích đồng thời sở hữu phát thanh binh này truyền hình công lạc sẽ đồng bộ lần này tọa đàm mạn nụ hận tiến sĩ là hưởng dự toàn cầu cao cấp nhất khoa học tự nhiên nhà đối môi trường tự nhiên phương diện có độc đáo kiến giải như vậy tiếp xuống liền đem thời gian giao cho mạn nụ hận tiến sĩ tôn kính mạn nụ hận tiến sĩ ngày đối h ô m qua siêu tự nhiên hiện tượng có cái dạng gì cái nhìn đầu tiên cho thấy một cái quan điểm là một cái hiện đại thế giới người văn minh ta là một cái điển hình vô thần luận giả đương nhiên trong những lời này cũng không có kỳ thị tín ngưỡng ý tứ đối hôn qua siêu tự nhiên hiện tượng thực mọi người không cần khủng hoảng đây chẳng qua là một cái hải thị thận lâu hiện tượng chỉ bất qua cái hiện tượng này bao trùm toàn cầu phạm vi có chút đại m à thôi thanh em đột nhiên đình chỉ ngồi tại trong ghế xe một người đàn ông tuổi trung niên ngầm đầu nhìn về phía bên ngoài đồng vụ cùng xuyên thấu qua đồng vụ chiếu dọi tiến đến ánh sáng mặt trời lão bản ngài cho rằng hôm qua hiện tượng là thần tích vẫn là những n à y các giáo sư trong miệng siêu tự nhiên hiện tượng lái xe tài xế đối ngồi ở bên cạnh niên kỷ có t r ê n l ệ n h chút ít đại trung niên nam tử hỏi đến trung niên nam tử nhìn lấy phía ngoài cửa xe ánh sáng mặt trời vô ý thức neo cặp mắt lại từ hôm qua bắt đầu dạng này tọa đàm liền không có ngừng qua xem ra chuyện này chiếu thành ảnh hưởng、so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đại. trước đây không lâu ta nhận được tin tức nghe nói có rất nhiều dạy dỗ không đứng ở giải mê tín tin tức chiếu được không tiểu khủng hoảng trung niên nam tử chậm rãi nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển còn có một số khu vực tổ chức dứt khoát liền tuyên bố nhận thần chỉ ý tại cũ đại lục trung bộ triển khai khủng bố hoạt động cho liên bang chúng ta chiếu thành tổn thất rất lớn trung niên nam tử hiếp mắt nhìn lấy ánh sáng mặt trời đối tài xế cảm khái tài xế nhìn một chút phía trước lái xe phản n à n hòa bình thế giới lại không phải chúng ta liên bang một quốc gia sự tỉnh muốn ta nói nên đem chú đóng ở cũ đại lục trung bộ quân viễn trinh triệu hồi đến Cùng、chúng ù n g c ta quan hệ cũng không lớn tài xế đối trung niên nam tử nhanh chóng nói trung niên nam tử cười lắc đầu làm sao lại cùng chúng ta quan hệ không lớn nếu như có thể đem chú đóng ở cũ đại lục trung bộ quân viễn trinh triệu hồi đến có phải hay không cũng có thể đem chú đóng ở đông hải cùng tây hải hai chi hạm đội rơi trở về toàn bộ triệu hồi đến không phải càng tốt hơn dùng chúng ta người đóng thuế tiền nuôi những n à y quân đội làm cái gì tài xế chẳng hề để ý đối trung niên nhân nói trung niên nhân quay đầu nhìn về phía tài xế gặp thân thể của hắn bên trên bắp t h cười nói lấy bảo ngươi nhiều ngươi hết lần này tới lần khác ngại phiến p h ư c về sau vấn đề như vậy không thể ở trước mặt người ngoài thuyết lão bản yên tâm ta người này phân rõ trường hợp tài xế lái xe đối trung n i ê n nhân hồi phục trung n i ê n nhân quay đầu nhìn về phía dần dần tiêu tán nội vụ thế giới trật tự là liên bang chúng ta làm ra đại lượng hy sinh tài tạo dựng lên nếu như đem quân viễn trinh cùng hạm đội toàn bộ rút về như vậy kinh tế toàn cầu hóa tất nhiên sẽ ra tốc thủy chiều xuống đối với chúng ta những thương nhân này cũng sẽ chiếu thành trọng đại đạc kích tây đại lục nạn dân vấn đề để cũ đại lục tây bộ c h ư quốc lâm vào khủng hoảng tây minh có giải thể nguy hiểm hôm qua xuất hiện siêu tự nhiên hiện tượng lại tăng lên cũ đại lục trung bộ xung đột vấn đề đối liên bang chúng ta không phải chuyện tốt đồng dạng đối với chúng ta thương nhân cũng không phải chuyện tốt trung niên nhân chậm dãi nói ngay sau đó đối ngoại xe thở dài một tiếng sinh ý khó thực hiện cũng là bởi vì nguyên nhân này lão bản từ bỏ một bộ phận tây minh thị trường cùng cũ đại lục trung bộ thị trường cũng là bởi vì nguyên nhân này sao tài xế đối trung niên nhân hỏi thăm trung niên nhân nhìn ngoài cửa sổ gật đầu một cái tài xế nhìn một chút gật đầu trung niên nhân vô ý thức hỏi thăm vậy kế tiếp công ty của chúng ta chủ yếu thị trường ở đâu toàn bộ trở về liên bang bàn thổ tạm thời đem công ty nòng cốt rút về đến về nước điều chỉnh một chút tại bảo đảm bản thổ lợi ích điều kiện tiên quyết cân nhắc một bước chiến lược kế hoạch trung niên nhân đối tài xế nói n ô n g vụ tàn ra một tòa tường hòa tiểu trấn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng xuất hiện ở phía trước trung niên nhân nhìn lấy dưới ánh mặt trời tiểu trấn cùng xanh mơn mận rộn u lúa mạch tâm tình dần dần tốt đối tài xế nói đến phía trước nông điền bên cạnh d ừ n g xe ta muốn đi giải sầu một chút tốt lá bản chúc ngài có một cái vui vẻ tâm tình tài xế đối trung niên nhân hồi phục trên đường tản bộ cổ trường thắng chậm rãi đi tới cảm thụ được hướng mặt thời tới phong đi theo phía sau vự tải đem cái đôi dao động nhanh chóng bên hai chuyển đến xe con đình chỉ thanh âm ngay sau đó là một trận tiếng đ à m luận lão bản ta cảm giác hôm qua siêu tự nhiên hiện tượng nhất định có vấn đề vấn đề gì đừng đem một kiện ngẫu nhiên sự tình muốn quá phức tạp cổ t r ư ờ n g thắng nghe được hai câu này tâm lý một trận nói t h ầ m sau đó đem cước bộ lần hai c h ă m dần dựng thẳng lỗ hai vụ n c h ố n g nghe hôm qua siêu tự nhiên hiện tượng chẳng lẽ nói đúng là cứu rôi c h i thần sự kiện thanh âm lần nữa chuyển đến cũng có lẽ là bởi khoảng cách nguyên nhân dần dần biến lớn có phải hay không là cũ đại lục trung bộ khu vực tổ chức cấm mưu bằng không vì cái gì cũng đại lục trung bộ khu vực tổ chức lại ở hôm qua phát động bạo loạn có lẽ là trùng hợp bởi vì ta không tin tưởng chúng ta nhân loại có thể lợi dụng kỹ thuật tạo nên ngày h ô m qua loại bao trùm toàn cầu siêu tự nhiên hiện tượng t h á n h quang chi thần tại thánh đ i ệ n bên trong nói qua phàm là chúng ta không hiểu hiện tượng phía sau đều có chúng ta không biết nguyên nhân chúng ta không thể bởi vì chúng ta vô c h i liền loạn có kết luận không nghĩ tới ngươi còn nhìn qua thánh đ i ệ n ân ta so sánh có khuynh hướng h ô m qua siêu tự nhiên hiện tượng là thần tích tạo thành không có khả năng ngươi thuyết loại này kết luận tại trên thực tế thành lập khả năng rất nhỏi cổ t r ư ờ n g thắng ngẩng đầu nhìn về phía đâm đầu đi tới trung niên nhân cùng hắn tài xế gặp một người tuổi hơi lớn một người dáng người khôi ngô vô ý thức lắc đầu chậm rãi đi tới thanh âm chậm rãi lối ra v ĩ đại trí giả sờ cốt len nói qua để cho chúng ta vô c h i thường thường cũng là đã biết khi mất đi k h i ế m tốn đối khoa học quá phận chấp nhất thời điểm chẳng lẽ không phải một loại khác mê tín nói vừa xong cổ t r ư ờ n g thắng tăng thêm tốc độ sau lưng vượng tài nhìn lấy cổ t r ư ờ n g thắng bóng lưng nhanh chóng theo sau đang cùng tài xế trong lúc nói chuyện với nhau người trẻ tuổi hơi sững sờ một chút ở trong lòng tái diễn câu nói này để cho chúng ta vô c h i thường thường cũng là đã biết khi mất đi k i ế m tốn đối khoa học quá phận chấp nhất chẳng lẽ không phải một loại khác mê tín lão bản tài xế đối trung nhiên nhân hô một tiếng t r ư ơ n g ba trăm cổ trương thắng đi vào gian phòng của mình thuần thục lấy ra một tờ xanh mơn mận đồng liên bang tiện tay đóng cửa nhanh chóng hướng đi một nhà hạ thị bữa sáng cửa hàng liên bang làm thế giới lão đại làm thế giới quốc thổ diện tích bài danh trước bốn siêu cường quốc có vô số quốc gia thương nhân tới làm ăn liên liên chính mình sở tại tiểu trấn cũng có một nhà đến từ đại hải đối diện hạ quốc đầu b ế t hạ quốc thân là chính đang nhanh chóng quật khởi đại quốc có mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa là nổi danh thế giới công s ư ở n g và mỹ thực quốc độ có lẽ là sâu trong linh hồn thói quen để không có giác tỉnh giặc cờ yêu hạ thị mỹ thực nắm tấm kia xanh mơn mận cổ trường thắng tăng tốc c ấ c bộ edward mã luân ta cần một tô m ì cùng hai cái bánh bao cổ trường thắng mang theo vượng tài đi vào một nhà tràn ngập đông phương lối kiến trúc quán ăn nói là quán ăn thực quán ăn diện tích cũng không lớn chỉ có một cái phòng edward mã luân là nhà này quán ăn chủ nhân nghe nói hắn là một vị cũ đại lục đông phương hạ quốc người lại tới đây buôn bán bị trên c h ấ n có thể thích nữ nhân hấp dẫn liền định c ư lại cái này mấy chục năm đ i ể n hình hạ thị mỹ thực hoàn toàn chinh phục tiểu c h ấ n bên trên cư dân tiệm bánh mì cũng bị bách quan bế mấy nhà đương nhiên ed ồ mã luân trước kia cũng không gọi cái tên này là hắn đi vào tiểu c h ấ n sau chính mình lấy con của hắn là mình hào hữu cũng là một cái con lai tiểu nhạc khắc xin chờ một chút lập tức liền tốt thanh âm hùng hậu chuyển đến tại cổ trường thắng bên thai văng lên cổ trường thắng nhìn xem cái này người đến người đi thực khách vô ý thức phản nản ta đều lớn như vậy như thế còn cứ gọi ta tiểu nhạc khắc nhìn lấy ngươi lớn lên chẳng lẽ không có thể gọi như vậy một người trung niên bưng một tô mì cầm hai cái bánh bao đi tới dùng ngón tay hướng trên mặt thịt bò đây là tặng cho ngươi hy vọng có thể mang cho ngươi tới một cái hào tâm tình cảm ơn cổ trường thắng cười hồi phục tiếp nhận nóng hôi hổi mì thịt bò cổ trường thắng quất ra đũa thuần thục bắt đầu ăn mì ẹ、e、đồ mã luân cũng không có không c ó rời đi mà chính là cười hì hì nhìn lấy cổ trường thắng sau cùng đưa ánh mắt rơi xuống mặt đất vượng tài trên thân tiểu nhạc khác ngươi ở đâu nhặt tiểu cầu nếu là cha mẹ ngươi tại nhất định sẽ không để cho ngươi ngôi thật có lỗi ta không nên nhắc lên cha mẹ ngươi hẹ、e、đồ mã luân nhanh chóng kịp phản ứng mang theo áy náy đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng cười lắc đầu không có việc gì chuyện này đã qua một năm hôm qua ta qua giáo đường nghe cha cố nói ngươi muốn rời khỏi muốn đi tìm nơi nương tựa ma di h sao còn có lộ hội tia cũng cần phải bắt đầu thực tập é đ ù a đối cổ trường thắng hỏi thăm trong ánh mắt hiện hiện một tia nghi hoặc chờ mong hắn trả lời một đạo kinh hô chuyển đến cắt ngang cổ trường thắng sắp ra miệng lời nói cái gì giá cơ c muốn rời khỏi tiểu trấn phụ thân ngươi hôm qua tại sao không có nói cho ta biết hôm qua hẹ đổ cười một chút cũng không có giải thích t đến, đến h nhanh nhanh ân cổ trường thắng gật gật đầu nghe bên thai tiếng ồn ào âm trà trà miệng nhanh chóng đi qua hai người đi ra con ăn nhìn khắp bốn phía đường đi người kia lộ ra một tia yêu thương dạ cơ người thật quyết định rời đi sao ân hy vọng ngươi khắc hướng hai năm trước một dạng vừa mới ra ngoài liền trở lại hàn đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng não hải hiện ra một số trí nhớ đối hàn g ư ờ i lắc đầu xét không thực ta cho rằng hai năm trước quay lại ra trang ngược lại là chuyện tốt hẳn ngươi cho là thế nào cổ trường thắng đối hàn hỏi lại hàn đối cổ trường thắng gật đầu là bất hạnh đồng thời cũng là chuyện tốt hẳn ngươi muốn cả một đời liền lưu tại cái trấn nhỏ này sao cổ t r ư ờ n g thắng đối h à n hỏi thăm h à n nghe thấy câu nói này lộ ra phức tạp ánh mắt tiểu trấn cũng cần người trẻ tuổi giác cờ ngươi nói đúng hay không nói thật ngươi tao nộ để cho ta thay ngươi cảm thấy thất hận đồng thời cũng thay ngươi cảm thấy may mắn bởi vì ngươi có hai cái không bình thường ưu tú m u ộ i m u ộ i đồng thời ngươi còn cần tự thân nỗ lực chiến thắng bệnh ma h à n đối cổ t r ư ờ n g thắng nói ngay sau đó trước mắt xuất hiện một mảnh xanh mơn m ẩ n tiểu mạch hạn giang hai cánh tay đối ruộn lúa mạch giống to giác c ngươi là một cái anh hùng ngươi thông qua kiên cường ý chí đi qua sáu năm gian khổ đ o n luyện chiến thắng nhìn như cường đại bệnh ma. tuy nhiên cha mẹ ngươi không tại nhưng là ngươi mãi mãi cũng sinh hoạt tại bọn họ chúc phúc bên trong vừa mới nói xong hàn ôm hướng cổ trường thắng cổ trường thắng vô ý thức cũng rang hai cánh tay hai người ôm nhau nghe hai cái nam tử trường thành tiếng tim đập dạng này cử động tại không có xuyên qua trước là rất khó tưởng tượng nhưng bây giờ cổ trường thắng lại rất tự nhiên tiếp nhận hào hữu chúc phúc chờ mong ngươi trở về đến lúc đó nhớ kỹ nói cho ta biết ngươi đến tột cùng kinh lịch cái dạng gì x ử thi hành trình hai người tách ra hàn đối cổ trường thắng chậm rãi nói trong lòng hiện hiện không có giác tình trước trí nhớ từng ly từng tý hội tụ ở trong lòng đ ố trọng trọng tuy nhiên nụ t chúng ta đều mê man qua cũng đổi phế qua nhưng là chúng ta cũng đều sẽ thành vì chính mình anh hùng tại nhân sinh cái nào đó thời khắc mang lên anh hùng tinh quang sẽ ta cam đoan với ngươi cổ trưởng thắng trịnh trọng nói đồng thời cũng là tại đối không có giác tỉnh trước chính mình làm ra y mắng hứa hẹn hàn cười ha hả tiếng cười hòa tan ly biệt thương cảm không Ta không muốn ngươi cam đoan ta muốn ngươi về sau gấp bội đền bù tổn thất những năm này đối với mình t i ế ệ t v ố i bởi vì là anh hùng là không cần người khác cam đoan hắn có thể chính mình từ trong khốn cảnh đứng lên h ẳ n lớn tiếng nói ngay sau đó nhìn lên bầu trời bên trong thái dương lộ ra tự tin ánh mắt ra cờ ta cho ngươi biết ta thế nhưng là lệ trí trở thành chiến thần nam nhân hắn trải qua khó khăn sau cùng trở thành bất hủ thần minh còn tốt ngươi lựa chọn không phải âm mưu nữ thần cổ trường thắng đột nhiên không khỏi rượu cười rộ lên hắn xứng sở ngay sau đó cũng cười to ngươi nói là cái tên mập mặc kia không được ngươi để cho ta đang c ư ờ i hội hạn sở lấy bị cười đau dạ dày khoa t r ư n g cười cổ trương thắng não hải hiện ra một t r ư ơ n g béo ị mặt khoe miệng nụ cười không ngừng chảy xuôi hai cái bạn bè cũng coi là lần này đầu thai chuyển thế thu hoạch có lẽ người bình thường n à y sinh sẽ không quá tình mình đ a o loạt miễn phí duyệt khí trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm linh một màn đêm phía dưới h ư u thành đèn đốt s á n g trưng ạ mạn thoái thác kiến hội tại chính mình nằm vạn lờ trong đôi mắt lộ ra chờ mong cùng thần sắc sợ hãi một cỗ tên là sắp cứu van thế giới thần thánh sứ mệnh nhanh chóng dâng lên làm liên bang xã hội thượng lưu một phần tử hắn có nghĩa vụ cũng có quyền lợi tiến vào này khoản t à ác trò chơi tốt ta thuyết nhiều như vậy vẹn vẹn chỉ là cho mình chơi game tìm tới một cái lấy cớ ánh mắt nhìn chung quanh gian phòng cảm thụ được nón g chân truyền đến cảm giác nhanh chóng cởi quần áo ngủ vẹn vẹn chỉ dùng ba mươi giây bối rối liền xuống tới ngay sau đó là này quen thuộc thanh âm l ệ n h như băng văng lên phải chăng tiến vào thần ma thế giới lần này tiến vào tiêu hao hai trăm hư vô tiền vàng được g ạ mạn không cần nghĩ ngợi nhanh chóng hồi phục thanh âm r một trận nướng mùi thịt tung bay hướng lô mũi mình rõ ràng đã t ả i ăn no không lâu ạ mạn cảm nhận được thân thể truyền đến nghèo đói vô ý thức nhanh chóng đi qua Ở, tùy tiện cầm người khác thì nướng là không lễ phép hành vi thanh âm hùng hậu vang lên một tên thánh kỵ sĩ đọc lấy trọng kiếm nhanh chân đi tới nhìn lấy tên kia thánh kỵ sĩ bộ dáng ạ mạn lập tức liền nhận ra vị này chính là đêm qua cứu hắn tên kia thánh kỵ sĩ đội trưởng ngươi ngươi là ta có thể biết tên ngươi sao ạ mạn vội và ngừng rừng một cái đối tên kia thánh kỵ sĩ nói ánh mắt rời về phía cách đó không xa đống lửa đ nghe thấy ả m ạ n hỏi thăm nhìn lấy hắn nuốt nước bọt bộ dáng thanh kỵ sĩ nghĩ đến lúc trước chính mình vẫn là nạn dân thời điểm bộ dáng trong lòng địch t í cấp tốc giảm bớt ngươi có thể xưng hô ta lại ạn phòn sô dịu bớt nói xong từ bên hông lấy ra một cây truy thủ đối đống lửa bên trên thịt nướng nhẹ nhàng đ ạ c h một cái một miếng thịt bị lấy xuống tới cứu rỗi dạy d i chiến sĩ ngươi lại kêu cái gì ạn phòn sô đối bờ sông ả m ạ n hỏi thăm ả màn vội vàng tiếp nhận thịt nướng đối ạn phòn sô hồi phục ta gọi ả màn đủ phở t i cảm giác tạ đại nhân đem qua tương trợ chúng ta không có khả năng nhìn lấy cùng một trận danh o chiến sĩ gặp được ma thu tập kích liền tránh ra thật xa hạn phòn sổ đối à mà nói hơi ngừng d ừ n g một cái chậm rãi lắc đầu tuy nhiên ta không biết vì cái gì cứu r ô i chi thần miệng hạ hội trình triệu giống ngươi nhỏ yếu như vậy kiến tập chiến sĩ đến đây nhưng là làm cùng một trận danh o chiến sĩ ta cho ngươi một câu lời khuyên hạn phòn sổ nói đến đây lần nữa hơi ngừng d ừ n g một cái ngay sau đó thanh â m trở nên cẩn trọng mau chóng tăng thực lực lên ở cái thế giới này trở thành một tên cao cấp chiến sĩ tốc độ tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng phải nhanh đồng thời cái thế giới này nguy hiểm cũng so ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm bởi vì chúng ta không có khả năng phân ra quá nhiều tinh lực cùng nhân thủ chuyên môn bảo hộ n g ư ờ i cùng người tương lai sắp đến đồng bạn đội trưởng đoàn trưởng triệu tập chúng ta tiến đến nghị sự nghe nói phát hiện mấy châu nguy hiểm ma thú xào huyệt một tên thánh kỵ sĩ nhanh chóng chạy tới đối hạn phòn x ô lớn tiếng b m báo hạn phòn x ô gật đầu một cái nhanh chóng cất kỹ dao găm xài bước đi tới nhìn lấy hạn phòn x ô bóng lưng ạ mạn chân vô ý thức liền muốn đuổi theo qua nhưng là hơi suy tư lại từ bỏ hành động này mở to miệng hung hăng cắn ngay sau đó mở to hai mắt phi cái gì thì nướng nghe đứng lên không tệ bắt đầu ăn khó ăn chết chẳng lẽ sẽ không thả điểm đồ gia vị sao t e o kiệt quỷ ạ mạn không cần nghĩ ngợi lớn tiếng nói là một tên từ nhỏ đã ngẩm lấy chìa khóa vàng xuất sinh người lúc nào nếm qua khó ăn như vậy thực vật nhìn thịt miệng miễn cưỡng cưỡng chỉ có thể coi là n ư ớ n g chín đừng nói dư gia vị liền liền dùng ăn muối đều không có thả may mắn tuần tra thánh kỵ sĩ đều bị ạn dơ dây triệu tập lại và không phát sinh điểm xung đột là không thể tránh né phi phi phi ạ mạn vong đây là hắn trong ấn tượng trò chơi hung hăng nói ra bên trong thịt nướng cùng thịt nướng bên trên mỡ ông khối này thịt nướng nhất định là có người tận lực trả thù chính mình loại này không có trộn lẫn bất luận cái gì gia vị đồ vật lại thế nào ăn đ ư ợ c qua rất khó ăn sao một đạo thanh nhâm ôn hòa tại ạ mạn bên thai văng lên ạ mạn cũng không thể qua ngẩng đầu quan sát mà chính là không cần nghĩ ngợi hồi phục nếu là không k h ó ăn ta nôn cái gì thực ta cũng là rất đói có được hay không ạ mạn đoán trách nhìn lấy đống l ử a thở dài một hơi có liền chậm rãi đi tới đưa tay vạch một cái một đạo quan g mang hiện lên này đống l ử a bên trên thịt nướng liền bị vẽ rơi một khối quan g mang ngâm thịt nướng bay tới trong tay chậm rãi nhấm nháp không tệ vị đạo bên ngoài cháy bên trong non sao có thể khó mà nói ăn các ngươi cái này văn minh trình độ thật làm cho người có chút đáng lo. biết cái gì là gia vị sao biết cái gì là quả ớt dùng ăn muối sao chẳng lẽ các ngươi liền dùng ăn muối đều không ăn ạ mạn cảm thụ được trong bụng truyền đến cảm giác đ ó i bụng đối cỏ lìn nói có lìn lộ ra ánh mắt nghi ngờ cười hồi phục thức ăn dùng muối nhưng là từ khi chúng ta trở thành đại ma pháp đại chiến sĩ về sau liền thoát khỏi đối dùng ăn muối ỉ lại loại này đối thân thể có hại đ ồ vật ăn ít một chút tương đối tốt có lìn đối ả mà nói vừa mới nói xong có lìn nụ cười trở nên nồng hậu dày đặc mấy phần cũng đúng ngươi là kiến tập chiến sĩ còn không có cách nào thoát khỏi đối dùng ăn muối ỉ lại về sau ngươi sẽ minh bạch có đôi khi có ăn đã có thể coi là tuyệt vời nhất sự t ì n h t r i n h chiến thế giới mang theo đồ vật hữu hạn chúng ta không là thương nhân cho nên sẽ không đi mang vô dụng đồ vật muốn dùng ăn mối liền đi anna tiểu thư cửa hàng nhìn xem có lẽ sẽ có cò l ỉ n đối à m à t nói À m à n trong lòng im lặng giống như có một con rồi tại trong miệng một dạng cái gì gọi là thoát khỏi đối dùng ăn mối ỉ lại các ngươi những người này là đang khoe khoang các ngươi thực lực cường đại sao bất quá người này nói xong có đạo lý nhưng là cái này cùng mình có quan hệ gì nơi này là một cái trò chơi bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là nở tờ coi như ở chỗ này t h ằ n g cấp thành vì muốn tốt cho đại chiến sĩ giống cũng không có nửa điểm tác dụng không có nghe được hồi phục ó lì nối đ a m ạ n c h ậ m dãi nói nếu như không có nó nghi vấn vậy ngươi liền cùng cùng đi quan chiến quan chiến a m ạ n lộ ra ánh mắt không giải thích được có lì nối đ a m ạ n nói đây là ta cùng ả n d ơ dậy đoàn trưởng nhất trí quyết định vì không lãng phí ta chủ thần lực cho nên cho ngươi đi nhìn cái thế giới này tàn khốc một mặt hy vọng ngươi có thể tại sau này hành động bên trong minh bạch sinh mệnh đáng ngưỡ ngộ có lì nối a màn nói hơi ngừng dừng một cái tiếp tục nói đi xuống làm ngô chủ cái thứ nhất trinh triệu đến chiến sĩ mới có dạng này phúc lợi hy vọng ngươi có thể minh bạch chúng ta khổ tâm mau chóng trưởng thành gánh chịu thuộc cho các ngươi trách nhiệm nói xong có lìn quay người chậm rãi đi về phía trước chương ba trăm linh hai dưới trời triệu mặt đất lộ ra một đám thật dài hình chiếu c ư i chiến mã nhanh chóng hướng mặt trước phi nhanh đưa tay kéo một phát dây c ư ờ n g ạn giờ r ậ y dừng lại chiến mã ánh mắt nhìn thẳng phía trước trên mặt hiện ra nghiêm túc thân sắc trong tay lực đạo cũng càng gấp mấy phần sau lưng trăm tên thánh kỵ sĩ đồng thời nhìn sang toàn thân đấu khí nhanh chóng lưu chuyển làm ra công kích tư thái một toa cự đại xào h u y ệ t xuất hiện ở trước mắt vô số không biết tên x à ở bên trong rú t ẩ u t cảm giác được nguy cơ khí tức một con rắn n g n g đầu phát ra thanh â m trói thai thanh â m hướng bốn phía lan tràn vô số x à toàn bộ nhìn qua đồng thời bày ra s ắ p phát động công kích tư thái xa ở phía sau dốc cao bên trên hạ mạng cảm giác da đầu có chút run lên với cái thế giới này trình độ chân thật lần nữa có càng thêm khắc sâu thể nghiệm trong ánh mắt lộ ra chờ mong con mang cũng không biết những người này có thể hay không tiêu diệt chỗ này xào huyện đoàn trường đứng ở phía sau ạn phọn sổ đối ạn giờ d ư hô một tiếng trên mặt lộ g i khiêu chiến thần sắc hãn dợ dày nghe thấy hồi phục ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước không cần nghĩ ngợi hồi phục đi thôi tiêu diệt những ma thú này được ả ạ n phỏn sổ đối hạn dợ dày lớn tiếng lĩnh mệnh nhanh chóng rút ra phía sau trọ kiếm dùng mũi kiếm chỉ hướng về phía trước giết Giết ả n phỏn sổ sau lưng chín tên thánh kỵ sĩ đồng thời rút ra phía sau trọ kiếm thôi động chiến mã đối phía trước khởi xướng tấn công mười tên thánh kỵ sĩ trên thân nổi lên đấu khí q u a n mang ở dưới ánh t à dương tựa như một đạo sắc bén n u i tên một đầu vọt tới con rắn kia bảy bên trong、t. vô số trên thân lộ ra không biết tên hoa văn xà cảm nhận được tử vong khí t ứ c đồng thời mở ra huyết b u ồ n đại khẩu đối mười tên thánh kỵ sĩ bổ n h à o qua gặp lít nha lít nhít xà u ò n đánh tới hạn phỏn sổ cũng không có lộ ra bất kỳ q u ấ y nhiễu nào tâm tình mình huy động trong tay trọng kiếm đối một đầu đánh tới xà vung tới đấu khí quang mang vẽ qua bầu trời một đạo nửa tháng quang mang hướng phía trước phương bay đi từng đầu xà gặp đấu khí hóa vì làm hai nửa còn chưa kịp đại thư một hơi liền phát hiện hai đoạn một nửa xà nhanh chóng k é p lại một đầu tiếp lấy một đầu lít nha lít nhít ổ hợp đến cùng một chỗ hung áp khí t ứ c nào tới trước mặt liên liên đứng ở đằng xa dốc cao bên trên a mạn cũng cảm nhận được tử vong khí thức giống như có một ngọn núi lớn đặt ở chính mình trong lòng á n giờ dậy dưới hai tay ý thức xếp chặt một nhiều sợi gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi trong mắt đột nhiên co r ụ t lại đối phía trước giống to ạn phẳng sô mau tránh ra vừa mới nói xong thôi động chiến mạng hóa lưu lại một đường ảnh b ộ i nhào qua vơ anh tiếng vang giống như một đạo sấm xét ở bên thai nổ vang đầy trời cho bụi tre khuất tầm mắt mọi người cái này đến cái khác đầu rắn to lớn chậm rãi nâng lên sắc bén hàm răng cùng to lớn mắt to để người thật giống như đứng tại hàn băng bên trong m ư ờ i tên thánh kỵ sĩ vừa lúc bị trong đó bốn cái xà đầu điệu ở giữa không trung m ư ờ i con chiến mã chạy trốn từ phía b ị c h trọng kiếm rơi xuống đất m ư ờ i tên thánh kỵ sĩ tâm nhảy lên kịch liệt lấy nhìn lấy đầu này từ vô số xà tổ hợp thành nhiều mặt cự mãng h n d i ờ d ư ớ i hung hăng vỗ một cái lưng ngựa cả người nhảy đến không trung rút ra phía sau trọng kiếm đ ố i phía dưới dùng lực vung đi một đạo đấu khí xẹt qua phía dưới đ ố i trong đó m ư ờ i cái đầu rắn to lớn bay tới v â n h m ư ơ i cái xà đầu bị đấu khí mở ra rớt xuống đất trong nháy mắt hóa thành vô số nhỏ bé xả một lần nữa hướng cự mãng trên thân chạy cơ hồ tại trong c h ư ớ c mắt này mười cái xả đầu lại lần nữa tổ hợp lại hạn dơ d â i thừa dịp cái này khoảng cách một lần nữa rơi xuống trên lưng chiến mã h n phòn xô bọn người nhanh chóng từ dưới đất b ò dậy không lo được riêng phần mình t r ê n mã nhanh chóng chạy hướng rơi trên mặt đất trọc kiếm ánh mắt nhìn về phía đầu kia nhiều mặt cự mãng song mắt đỏ bừng b ả y ra tiến công tư thái vô số đầu rắn to lớn dùng chung một cái thân thể vô số huyết tinh con mắt nhìn về phía hạn dơ d ậ y một c ô bị tử vong nhìn chăm chú cảm giác dưới đáy lòng chậm dãi dâng lên thanh kỵ sĩ nghe lệnh h n dơ dậy gắt gao nhìn l được sớm đã chuẩn bị kỹ càng chín mươi danh thánh kỵ sĩ hóa thành một đạo dòng nước lũ đối nhiều mặt cự mãng g i ế t đi qua khắp nơi giống như tại bọn họ dưới vó ngựa run rẩy không thể tới khi tức từ nơi này đường dòng nước lũ bên trong nổi lên nhiều mặt cự mãng trên thân bay ra mười mấy cái cự đầu to rời khỏi thân thể nên đón nhìn lấy bay tới xa đầu chín mươi danh thánh kỵ sĩ chỉ có thể cùng x a đầu triển khai chiến đấu có lìn ngươi còn không có ý định xuất thủ sao án giờ giữ cảm nhận được thân thể của mình đã bị nhiều mặt cự mãng k h ó chặt chỉ cần có gì động liền sẽ phải gánh chịu đến c u ồ n phong bạo vũ giống như đ ặ kích thế là không cần nghĩ ngợi hô to đ ứ ngay ở đằng x d ố sau đó thương lão thanh nhâm ôn hòa vang lên trói buộc quang mang hóa thành xiến xích đem nhiều mặt cự mãng gắt gao trói lại hàn i ơ dây trên thân đấu khí đều nổi lên cả người giống như thân ở một đoàn loá mắt thần quang bên trong chế tài hàn dơ dây giống to một tiếng nắm tay bên trong trọng kiếm từ trên lưng chiến mã ngày đến không trung cường h a n khí tức giống như trong b i ể n rộng thủy chiều bao phủ mỗi khắp nóng ngách ngặt thở cảm giác tại nhiều mặt cự mãng trong lòng dâng lên cự mãng muốn chạy trốn lại có không tránh thoát dây thừng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy ở trên bầu trời trọng kiếm gào thét xuống cự kiếm tại đấu khí ra chỉ dưới nhanh chóng biến lớn mỗi hướng xuống phân liền tăng v ọ t gấp đôi vê anh để cho người ta cơ hồ mất đi thính giác tiếng vang cực lớn chuyển đến cự kiếm từ nhiều mặt cự mãng đỉnh đầu hung hăng đâm vào đến thân thể nó bên trong huyết nhanh chóng lan tràn nhiều mặt cự mãng ngạ trên mặt đất này đang chiền đấu đầu, đầu góc trống rỗng không dám tin nhìn lấy một màn này một chiêu không nghĩ tới vị kia tên là hạn d ờ d ậ y đoàn trưởng chỉ dùng một chiêu liền đem đầu kia nhìn qua thực lực cường đại cự mãng giết chết còn có trên trời vị lão nhân kia hắn làm sao cũng sẽ có cường đại như vậy lực lượng cái này có lực lượng cường đại là nhân loại có thể có được sao chân thực lại khiến người ta hướng tới không đúng cái này nhất định là trò chơi cái này nhất định là trò chơi đặc hiệu đặc hiệu việt chân thực liền cho thấy cái trò chơi này phía sau phát triển nghiên cứu thế lực càng cường đại vì liên bang vì toàn cầu nhân loại là trở thành một tên chứng cứu nhân loại anh hùng ta á màn đù nhất định phải khai quật cái trò chơi này thế giới bí mật phá hư nó âm mưu ngay tại ạ mạng nghĩ lung tung thời điểm ạn p h ỏ n sổ mang theo chúng thánh kỵ sĩ hướng đi ạn g i ờ g i ầ y đoàn trưởng ả n g i ờ g i ầ y nhìn chung quanh đ ị a bên trên thi thể quay người đi hướng mình t r ê n mã xuất phát dưới một cái địa điểm ả n g i ờ g i ầ y đối chúng thánh kỵ sĩ lớn tiếng nói trăm tên thánh kỵ sĩ đối ả n g i ờ d i c h túi người hành lễ được trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương ba trăm lẻ ba ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu dọi tiền đến ạ mạng hoàn tất ngồi ở giường tóc、đốc. trong đầu một mực nhớ lại đêm qua ản dơ dưới cùng con lìn liên t h ủ liệp sát nhiều mặt cự xà c h ẳ n g cảnh cự đại hàn ý từ xương sống lưng dâng lên vô ý thức lấy tay vừa s ờ lúc này mới phát hiện trong tay tràn đầy mồ hôi mình t ạ i tiến vào trò chơi thời điểm đã nói với chính mình đây là một cái hư giả thế giới nhưng vẫn là bị để cho mình cho rơi vào qua ạ mạn tâm nhảy lên kịch liệt lấy chẳng lẽ cái trò chơi này công ty muốn thông qua dạng này kỹ thuật làm cho tất cả mọi người loại đều trầm mê đi vào lấy loại phương thức này thống trị thế giới trong đầu nhanh chóng suy tư nửa ngày về sau lắc đầu nói thật ạ mạn cũng không tin nương tựa theo cái này một trò chơi liền có thể thống trị toàn thế giới đứng lên hơi đi hai bước ạ mạn nhanh chóng ở trong lòng thôi diễn nếu như nói nhà này trò chơi thế lực sau lưng là cứu rỗi dạy rô, cái tia đã sớm tại vô số năm trước liền đã bị quét đến lịch sử trong đống rác đồ vật như vậy hắn ngóc đầu trở lại lại là vì cái gì tại sao là dùng trò chơi thủ đoạn vậy chỉ có một khả năng cỗ thế lực này còn không có cách nào cùng liên bang chống lại cho nên chỉ có thể dùng loại này tương đối ôn hòa thấy hiệu quả chậm chạp đồ vật cẩn thận từng ly từng tý chấp hành dù sao giống như trừ chính mình cũng có không trông là t đây là liên bang thượng lưu nhân sĩ ứng tẫn trách mặt cho nhưng là bọn họ trốn ở tự mình nhìn không thấy nơi hẻo lánh lại có thể lấy cái dạng gì biện pháp bức lấy bọn hắn bại lộ thân phận nghi vấn tại trong lòng dân g lên ngay sau đó giống như cỏ dại một dạng điên c u ồ n g sinh t r ư ở n g nghĩ đến nạn dợ dày c ó n lìn đ ạ i trúng thánh kỵ sĩ diệt thế ma thú chẳng cảnh ã mạn hung hăng cắn r ă n g một cái không cần quá nhiều phỏng đoán chính mình liền biết tiếp xuống trò chơi này nhất định còn hội hấp dẫn tân người chơi cho nên chính mình chỉ có thể dùng căn nguyên bên trên triệt để c h ặ t đứt bọn họ cấp cứu chuộc chi thần r ộ i nước bẩn cứ như vậy có lẽ sẽ chọc giận này c ố n ú t trong bóng tối thế lực nhưng cũng cho mình v à o một cái đến bọn họ thời cơ đại não nhanh chóng suy tư ạ mạn càng nghĩ càng hư phấn khỏe miệm nết lên ý cười vì an toàn muốn mấy ngày nay vẫn là tận lực không tiến trò chơi tốt một khi những người này phát hiện là mình ở sau l ư n g ra tay nhất định sẽ cho trong trò chơi chính mình mang đến cực đại phiền thoái bất quá cũng không đúng có lẽ mấy ngày nay ngược lại có thể phát hiện dấu vết để lại cũng nói không chắc quản gia ạ mạn đối môn hô to một tiếng gấp rút tiếng bước chân chuyển đến cửa bị trung niên nhân mở ra ạ mản t h i ế u ra b ă n g vào ta quyền hạn nhiều nhất có thể triệu tập bao nhiêu tiền ạ mạn đối quản gia hỏi thăm ngựa khí không thể nghi ngờ trung niên quản gia hơi b ả n tính một chút đối ạ mạn hồi phục một tỷ đồng liên bang tám trăm triệu lập tức chuẩn bị cho ta tám trăm triệu ta có tác dụng lớn ả màn nhanh trong nói trung niên quản gia xứng sở trong đôi mắt lộ ra không thể tin được thân sắc ả màn thiếu gia tùy tiện triệu tập nhiều như vậy tiền tài có lẽ sẽ để tập đoàn lâm vào một số không tất yếu phiền phức bên trong ta không phải tại cùng ngươi thương nghị thân ái quản gia ả màn đối trung niên quản gia không vui hồi phục trung niên quản gia b ờ môi động động cuối cùng vẫn là xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp đối ả màn nhắc nhở khoản này to lớn tiền tài phải cần một khoảng thời gian tài năng gom góp hy vọng ả màn thiếu gia có thể kiên trì chờ đợi ba ngày ta chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian ta cần muốn nhìn thấy ngươi đem tám trăm triệu đồng liên ban g góp tin tất cả màn đối trung niên quản gia、nói. vừa mới nói xong lại cảm giác mình ngự khí có chút quá thế là dần dần chầm dần ta muốn làm một kiện rất lợi hại có ý nghĩa sự tình thân ái quản gia hy vọng ngươi có thể thông cảm Tốt, ba ngày trong vòng, ta sẽ thông báo cho tài vụ đem 800 triệu tiền tài đi vào mản thiếu gia tài khoản trung trung tiếp, thuyết, thần, thế toàn đối dối ba báo bị bộ gia gia ra nụ cười. Ngay sau gia qua quay nay ngày vòng, mản khoản niên quản không nhiều mản miệng nụ niên quản nói cùng ngươi chuẩn nào. diễn viên nếu như vào vào cho vụ sẽ khỏe hôm chi chủ Hôm chỗ, có cười. cứu đi lời. đem đó đã ả ở lộ ngay sau đó lời nói xoay chuyển diễn viên đúng chỗ là chuyện tốt ngươi lập tức đem đạo diễn gọi tới cho ta ta muốn đổi kịch bản cái cái gì hiện tại đổi kịch bản trung niên quản gia mất đi nhất quán t ố dưỡng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô Ả mạn không cao hứng nhìn một chút trung niên quản gia chẳng lẽ không được sao hôm qua Ả mạn thiếu gia đã quyết định quay trụt hiện tại các loại đạo cụ cùng diễn viên toàn bộ sẵn sàng chúng ta tại đưa ra tu cải kịch bản đoàn làm phim phương diện hẳn là sẽ không tiếp nhận trung niên quản gia đối ạ mạn nhắc nhở ạ mạn khỏe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười trên thế giới này không có tiền bậy chuyện bất bình thiếu gia cũng không phải làm lớn trung niên quản gia nghĩ đến này tám trăm triệu đồng liên bang không dám tin nhìn lấy ả màn Ả màn trọng trọng gật đầu qua đem đạo diễn gọi tới được nghe thấy ả màn kiên định ngữ khí trung niên quản gia chỉ có thể đối hắn túi người hành lễ quay người rời đi tiếng bước chân văng lên một tên thân thể lệnh béo trung niên nam tử nhanh chóng đi tới mặt mũi tràn đầy chất lên nụ cười ngữ khí có chút linh mọn ả màn thiếu gia bản thiếu gia tính khí ngươi cũng biết cho nên nói ngắn gọn ta cảm thấy kịch bản có vấn đề cần đổi một chút nội dung h màn không chút nào để ý g ọ n nói kêu bên trong linh mọn đối trung niên nam tử nói trung niên đạo diễn nghe thấy dạng này trong nháy mắt ngốc tại chỗ đổi đổi kịch bản ạ mạn thiếu ra ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao hiện ở thời điểm này tại sao phải đổi kịch bản trung niên đạo diễn đối ạ mạn hỏi thăm n g a khí có chút gấp ạ mạn nhìn một chút trung niên đạo diễn cứu dôi c h i thần không phải là thánh quang c h i thần phân thân hẳn là đem hắn cải thành coi là cổ hoặc nhân tâm t à thần sau cùng bị thánh quang c h i thần diệt đi cứu dôi c h i thần nghe được Ả mạn lời nói trung niên đạo diễn nhớ mày nếu như không có nhớ lầm hôm qua thuyết muốn đem cứu dôi tri thần cải thành thánh quang tri thần phân thân cũng là vị thiếu ra này nhìn lấy n h ữ m à y trung niên đạo diễn ạ mạn cũng không nói nhảm tiếp tục nói đi xuống lấy ta cần xa hoa nhất đội hình tốt nhất đặc hiệu ta cũng có thể tiếp tục đổi thêm đầu tư nhưng là ta có một cái yêu cầu cái t h i ệ chính là đem cứu r ô i chi thần tà ác gương mặt mức độ lớn nhất bày ra ạ mạn thiếu gia ở thời điểm này cải biến quá lớn đối chúng ta mà nói cũng thế trung niên đạo diễn không cần nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt không đợi trung niên đạo diễn nói xong ạ mạn nhanh chóng cắt ngang hắn lời nói trực tiếp r ô i ra một ngón tay thêm vào một trăm triệu ạ mạn thiếu gia cải biến độ khó khăn thật rất lớn trung niên đạo diễn ngự khí kiên định nói Ả mạn tiếp tục dựng thẳng lên một đầu ngón tay thêm vào hai trăm i triệu cái này cái này độ khó khăn trung niên đạo diễn ngữ khí có chút độc riêu thêm vào ba cái ức Ả mạn thiếu ra ngài liền đừng làm khó dễ chúng ta thêm vào bốn cái ức thế nhưng là năm cái ức cái này cái này thật có điểm bảy cái ức thêm vào bảy cái ức trung niên đạo diễn vô ý thức liền muốn cự t u y ệ t nhưng ngay sau đó lập tức kịp phản ứng phát ra một tiếng kinh hô cái cái gì thêm vào bảy cái ức đúng bảy cái ức ta điều kiện chỉ có một cái dùng xa hoa nhất trần doanh lớn nhất hồng cảnh tượng hoành tráng cùng đặc hiệu đem cứu dôi chi thần tà ác một mặt hoàn toàn t r i ể n lộ ra ạ mạn nghiến răng nghiến lợi nói vì tìm ra cái này cố tà ác thế lực hắn cơ hồ dốc hết v ô liếng ngay sau đó tiếp tục đổi thêm một câu nếu như các ngươi có thể sử dụng một tháng thời gian đem bộ này kịch lấy điện ảnh hình thức bay trụ đi ra ta tại cho các ngươi một trăm triệu khi tiền thưởng một trăm triệu tiền thưởng trung niên đạo diễn hô hấp trở nên rồn dập lên hai mắt trận to lớn trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương ba trăm linh bốn tiếng áp tại xanh mơn mận ruộn lúa mạch văng lên vừa tài nhậu đầu nhìn về phía cổ trường、thắng. cổ trường thắng đối vượng tài nháy một chút con mắt v ư ợ n g tài cũng đối cổ trường thắng nháy một chút con mắt một người một chó ngay tại cái này đồng ruộng trên đường nhỏ rằng co người nào cũng không nói chuyện chủ nhân chủ nhân đến điện thoại màn hình điện thoại di động sáng lên cắt ngang cái này một người một với cục diện rằng co đưa tay đem trong túi quần điện thoại di động lấy ra biểu hiện trên màn ảnh lấy tiểu mội hai chữ cổ trường thắng nghe điện thoại điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc ca ngươi đến cùng đánh tính toán lúc nào lên đường a ta đều trông mong chờ ngươi năm ngày năm ngày có thời gian dài như vậy sao cổ trường thắng bình tĩnh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đứng tại bên chân mượn tài rất lợi hại trịnh trọng gật đầu một cái biểu thị đầu bên kia điện thoại người nói không sai chủ nhân đối với việc này quá kéo dài tại tiếp tục nữa chỉ có thể nói bụng nghe cổ trường thắng hồi phục đầu bên kia điện thoại lộ hựa tia không cao hứng hử một tiếng thiết Cả a anh ta a trên tay ngươi tiền mặt cũng không nhiều nhà chờ thêm ngày mai xe của ngươi phí liền không đủ tiếng nói nói đến đây hơi ngừng dừng một cái ngay sau đó đầu bên kia điện thoại lộ hựa tia cẩn thận từng ly từng tí nói vừa vặn ta tháng này thực tập tiền lương tới sổ có ba đồng liên bang nếu không chức cho ngươi một điểm không muốn đại nam nhân sao có thể bị các ngươi nuôi sống cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi hồi phục mặt đất vượng tài rất lợi hại nhân tính hóa ôm bụng cổ ù tiếu h trong điện thoại lần nữa chuyển đến thanh â m cái gì gọi là chúng ta nuôi sống ca nếu như tâm lý b ă n k h o ăn về sau là có thể từ từ trả còn có nếu như ca tâm lý rất lợi hại bài xích đi ra có thể đang chậm rãi lộ h ụ ệ tia đối điện đang nói chuyện cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi nói ngày mai liền đến ngươi ngày mai chờ đ ó ta thật ca lần này không thể gạt người nhà lộ hụa tia cười hì hì thanh â m từ điện thoại chuyển đến cổ trường thắng nhanh chóng đem điện thoại tắt một lần nữa thả lại túi quần ha ha, ha. vựa t à i ôm bụng cùng tiếu trên mặt đất không ngừng lan lộn cổ t r ư ờ n g thắng đối vợ ư n g t à i một chân vựa t à i hóa thành một đạo ưu mỹ đường vòng cung bay về phía không trung p h a n k cầu đầu rơi xuống đất vựa t à i hai mắt nổi đom đóm nhìn lấy không may vợ t à i cổ t r ư ờ n g thắng tâm tình lần tốt hai tay cắm trong túi q u ầ n chậm dại đi lên phía trước lấy người chủ nhân ngươi thế mà đánh lén vợ ư n g t à i hồi hồn một mặt bi phẫn đối cổ t r ư ờ n g thắng giống to cổ t r ư ờ n g thắng cố ý nhìn chung quanh có có sao ngươi này con mắt nhìn thấy làm chó phải có làm chó rất n ộ vợ tải ngươi hiểu chưa cổ trương thắng đối vợ tải trức chạc đàng hoàng nói vượng tài khó thở hầm hừ đứng lên run run trên thân cho bụi đầu lĩnh mặt về phía một bên vơ anh một tiếng b a n g thật lớn tại vượng tài cùng cổ trường thắng hai người trong đầu nổ vang vượng tài nháy mắt mấy cái đem vừa mới chút khó chịu đó ném đến sau đầu ngay sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì nhanh chóng hướng mặt trước v ọ t tới biến mất không thấy gì nữa ngay tại vượng tài biến mất thời điểm cổ trường thắng trong lòng cũng dâng lên một tia bực bội cùng lo nghĩ hư huyễn sáng thế thần quốc chư thần điện bên trong cứu rôi pho tượng bên trên xuất hiện một vết nứt vết rách chính ở phía trên chậm rãi lan tràn Chủ nhân. chủ nhân không tốt cứu dội chi thần pho tượng sắp vỡ vụ n vượng tài xuất hiện tại cổ trường thắng dưới chân r ộ i ra móng l u ố t lôi kéo hắn ông quẩn lo lắng nói cổ trường thắng vội vàng thở một hơi thật dài đối vượng tài hỏi thăm vì cái gì cứu dội chi thần pho tượng sắp vỡ vụ n ta vừa mới điều tra là hai loại xung đột lý niệm giao phong vốn là rất lợi hại kiệt sức cứu dội thần tính xuất hiện tán loạn cùng lắc lư cho nên pho tượng cũng liền xuất hiện vết nứt vượng tài nhanh chóng nói hơi ngừng rừng một cái tiếp tục nói đi xuống nếu như cứu dỗi chi thần tượng thần vỡ vụn vậy chúng ta cứu dội chi thần liền vĩnh viễn cũng sinh ra không chủ nhân ngươi phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp tìm tới vấn đề nguyên nhân cụ thể vượng tài đối cổ trường thắng thúc giục cổ t r ư ờ n g thắng nhím à y đối vượng tài nói đến cùng là ai xuyên tạc cứu rỗi c h i thần lý niệm đồng thời còn có thể bị người rộng khắp tiếp nhận vậy thế giới này lại có chỗ nào là có thể để phần lớn người biết được bị xuyên tạc cứu rỗi c h i thần lý niệm cổ t r ư ờ n g thắng nhanh chóng nói dần dần xa vào đến trong trầm tư vượng tài trong đầu nhanh chóng phân tích đối cổ trường thắng lớn tiếng nói internet chỉ có internet tài năng chiếu thành lớn như vậy sức ảnh hưởng vừa mới nói xong vượng tài hai mắt hiện lên quan mang một đạo màn hình giả lập xuất hiện ở phía trước màn hình giả lập biến mất vượt tài đối cổ trưởng thắng thúc giục chủ nhân chúng ta nhất định phải tiêu t h ử chuyện này sức ảnh hưởng bằng không cứu rối tượng thần nhất định sẽ hủy diệt chấn định lập tức cho ta phân tích phương án giải quyết cổ t r ư ờ n g thắng nhìn lấy lo lắng vận tài đối hắn phân phó vượng tài xưng sở đầu cơ giới hố néo một cái tại trong đại não thành lập vô số nhiệm vụ đồng bộ phân tích nửa ngày về sau nháy mắt mấy cái nhìn về phía cổ trường thắng phun ra hai chữ điện ảnh nói chi tiết một chút cổ trường thắng đối vượng tài nói vượng tài đối cổ trường thắng hồi phục chúng ta có thể đập một bộ cứu rỗi c h i thần điện ảnh chỉ cần hiệu quả so trên internet bộ này cứu rỗi c h i thần có quan hệ tốt như vậy chúng ta là có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt còn có cũng có thể thuận lợi giải quyết chủ nhân thu nhập vấn đề vượng tài đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi l ắ t đầu trên tay không có tiền liền dựa vào chúng ta một người một con chó sao ai nói chúng ta không phải còn có rất nhiều thế giới sao để t a o bọn họ đi làm qua nội dung cốt truyện không đủ có thể dùng thực lực cường đại đền bù chỉ cần chỉ có thể huyến liền tốt vượng tài đối cổ trường thắng nói ngay sau đó tiếp tục bổ sung điện ảnh cùng phim truyền hình là hoàn toàn không giống điện ảnh coi trọng thị giác hiệu quả phim truyền hình coi trọng là lời nói hiệu quả chỉ cần thị giác đúng chỗ nhất định có thể vang dội toàn cầu ngươi nói song giống có chút đạo lý chỉ là lấy trong tay chúng ta tiền làm cho điện ảnh chiếu lên sao Cổ trường thắng đương ố i v ợ Vượng n mạng vấn đề. Vượng tài vô vô chính mình ngực, không phải còn có ta. Ta hoàn toàn có thể tại trên Internet tạo ra một cái quốc ngoại công、ty. Dùng công ty danh nghĩa đem điện ảnh đưa đến liên bang qua xét duyệt, sau đó tại trên Internet đồn. g Tài một trí Tài ta. Ta thể tại tạo một ty. ty xét duyệt, tại lại hỏi cái phải cái lời khác ra ra đưa qua sau đem có có quốc vỗ vỗ đề. đó ư nhiên công ty trên internet tin tức mặc dù là chân thực nhưng trên thực tế hay là giả bất quá cứ như vậy không chỉ có thể đem chuyện xấu biến chuyện tốt còn có thể để chủ nhân thu hoạch được hợp pháp thu nhập cũng không thể thật coi gặp mọi tộc đi vượng tài thao thao bất tuyệt nói ngay sau đó cảm giác được sát khí đánh tới cũng vít nhảy một cái né tránh cổ trường thắng công kích chương ủ n ư ba trăm linh năm quan g mang tại bản mệnh thế giới bên trong nổi lên vừa tài thân ảnh xuất hiện tại vô tận thần quốc phía trên quan sung minh cùng hắc cám xuất hiện nhìn lên bầu trời bên trong vừa tài lộ ra ánh mắt nghi ngờ gặp qua ánh sáng trí tôn trụ thần cùng hắc ám trí tôn trụ thần vượng t à i đ ố i ánh sáng cùng hắc ám nói nhìn lấy vượng t à i viễn trình hình chiếu ánh sáng cùng hắc ám lộ ra vẻ khác lạ người chính là người tôn lợi dụng sáng thế quyền hành kết hợp hiện đại văn minh trình độ khoa học kỹ thuật kiến tạo ra được trí năng sinh vật được vượng t à i hình chiếu đ ố i ánh sáng cùng hắc ám nói hắc ám nhìn về phía v ư ợ n g tài lộ ra một vẻ kính nghệ quan mang cách chúng ta thế giới càng xa hôn đ ộ n truyền đến bài xích lực lại càng lớn người tôn chỗ này phương thế giới là chúng ta chỗ có thể đến tới cực hạ không chỉ có chỉ là cực hạ đơn giản như vậy ánh sáng đôi hắc ám c à n khái ánh mắt nhìn về phía vật tài Ta t bao để hai ử q u đ ề vị trí tôn chủ thần chủ nhân tại mặt pháp thế giới rất lợi hại an toàn cũng không cần quá mức tham gia vượng tài nghe thấy hắc cám cùng ánh sáng lời nói đối lấy bọn hắn hồi phục ngay sau đó lời nói xoay chuyển bởi vì vượt thế giới liên hệ tiêu hao so sánh lớn cho nên ta nói ngắn gọn hôm nay liên hệ hai vị trí tôn chủ thần nguyên nhân là tại mặt pháp thế giới bên trong cứu dối thần tính xuất hiện biến cố vượng tài đối hắc cám cùng ánh sáng nói Hát như mày, cứu dôi chi thần thần tính cám cứu cố. mày, hiện biến xuất dôi sự tình là như thế này mặt pháp thế giới trên internet xuất hiện một bộ tên là cứu dối c h i thần điện ảnh nên điện ảnh đem cứu dối c h i thần hắc hóa một khi các loại điện ảnh bá xuất về sau bị trong thế giới phần lớn người rộng khắp tiếp nhận như vậy cứu dối c h i thần thần tính bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện hai đạo hoàn toàn tương phản lý niệm một khi lý niệm lên xung đột dù là thần tính bất hủ nhưng lấy cứu dối tri thần hiện tại trạng thái đến xem cũng sẽ xuất hiện tự mình hủy diệt kết cục vượng tài nói đến đây hơi ngừng dừng một cái ánh mắt dần hiện ra vô số không cùng một một màn ánh sáng xuất hiện tại hắc ám cùng ánh sáng trước mặt mặt pháp thế giới bên trong ngôn luận thốt như thủy triều hiện hiện hắc ám cùng ánh sáng hai người nhanh chóng xem hết ngay sau đó lẫn nhau liếc một chút cần chúng ta bất kể đại giới đánh xuống này phương thần ma thế giới sau đó lấy này phương thế giới vì c h ạ m trung chuyển xâm lấn mặt pháp thế giới sao hắc ám đối vượng tài hỏi thăm vượng tài nhanh chóng lắc đầu chủ nhân bàn giao để hai vị trí tôn chủ thần nghĩ biện pháp quay trụ tuyên dương cứu dôi tri thần đ i ệ ảnh quay trụ cứu dỗi tri thần đ i ệ ảnh hắc ám cùng ánh sáng hai người lần nữa lẫn nhau liếc mắt một cái đối vượng tài nói ngay sau đó ánh sáng chậm rãi lên tiếng ngươi xác định dạng này h ữ u dụng không điện ảnh làm sao phát hành lại lấy thân phận gì phát hành đi qua ta phân tích những chuyện này có thể bỏ qua không tính điện ảnh phát hành cùng phát hành thân phận ta đều có thể tại trên internet giả tạo vượng tài đối ánh sáng hồi phục hát cám lập tức đến tinh thần ngay sau đó trong lòng hiện ra một cái nghi vấn điện ảnh ngươi xác định chúng ta dưới tay những người này đập tốt điện ảnh ta phân tích qua chuyện này giao cho cứu rỗi dạy dỗ sau đó để quang minh giáo hoàng phụ trách chỉ cần trang diện với to lớn sát xuất thành công cao đến tám mươi vượng tài đối h á cám giải thích hắc ám đầu chuyển nhanh chóng không đứng ở suy tư bọn họ đối với điện ảnh cũng không xa lạ gì dù sao bọn họ bắt nguồn từ người tôn cũng tự nhiên có người tôn trước kia chi nhớ cứu r ô i thần tính nguy cơ sớm tối hy vọng hai vị trí tôn chủ thần có thể mau chóng đem điện ảnh quay chụp đi ra vượng tài đối ánh sáng cùng hắc ám nói hình chiếu trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa v ư ợ n g tài hắc ám nhìn về phía ánh sáng lộ ra cổ quái t h ầ n sắc đây là người tôn làm ngươi an bài nhiệm vụ không biết ngươi quang minh giáo hội có thể hay không giải quyết chuyện này cũng không thể để cho chúng ta tự mình hạ tràng điện ảnh a hắc ám đối ánh sáng nói quan g minh nhìn về phía hát cám ngay sau đó lắc đầu trước giao cho cao nếu như không được chúng ta tài đang đúng tay vừa mới nói xong hai người thân ảnh trở thành ạ n biến mất không còn tầm hơi vô tung chính hy vương quốc quan g minh thánh địa trong giáo đường ngại bá trụ r e n n h ỉ đứng tại hai bên đằng sau thì là một nhóm lớn mục sư cùng thẩm phán kỵ sĩ t a o đứng tại phía trước nhất này cự đại thần tượng lộ ra thành kính ánh mắt keng thanh thúy thanh âm lan tràn ở chỗ này m ố i khắp ngóc ngách ngay sau đó chính là thiên sứ bài hát ca tụng cao đứng thẳng người giống như chính đang chậm rãi lắng nghe cái gì bài hát ca tụng biến mất cao vô ý thức thốt ra điện ảnh cái gì là điện ảnh n g ư ơ i có thể hiểu thành lưu âm thanh hình ảnh đau cái chán hào phong quan mang là gì huy động cánh xuất hiện tại thiên không nhìn lấy đột nhiên xuất hiện l à gì? j e n n y ngài bá chủ cùng chúng mục sư thẩm phán kỵ sĩ、si、hết t h ể đều lộ ra càng thêm thành kính quan mang l à gì? ta hẳn là như thế nào tài năng tốt hơn hoàn thành đạo này thần chỉ bao đối trên bầu trời l à gì nói l à gì kích động cánh đối bao hồi phục nô chủ đ ã tại thần chỉ bên trong cho nhắc nhở nhắc nhở tao hơi s ư ơ n g sở trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc giống như bị sương mù bao phủ một dạng lạ gì đối v a o nói tiếp to lớn cần phải có hỏng cảnh tượng hoành tráng hồng cảnh tượng hoành tráng đ a o đ ố i lạ gì chậm rãi lên tiếng ngay sau đó xa vào đến trong chầm tư nhìn lấy trong chầm tư tao lạ gì thân hình trở thành n h ạ n biến mất không thấy gì nữa nửa ngày về sau tao quay người nhìn chung quanh mọi người cuối cùng ánh mắt rơi xuống ngải bá trụ cùng d ẹ n nỉ trên thân ngô chủ thần trị để cho chúng ta dùng lưu âm thanh hình ảnh ma pháp quay chụp ra hồng cảnh tượng hoành tráng tuyên dương ngô chủ cùng cứu r ô i chi thần m i ệ n hạ vinh quang lưu âm thanh hình ảnh ma pháp quay chụp hồng cảnh tượng hoành tráng rèn nỉ cũng chưa kịp phản ứng mà là hướng về phía tao hỏi đến đau đớn rẹn nỉ gật gật đầu chậm rãi nói các dùng lưu âm thanh hình ảnh ma pháp ghi chép hồng cảnh tượng h o à trắng dùng cái này tuyên dương ngô chủ cùng cứu r ô i c h i thần miệng hạ vinh quang đương nhiên bộ này hình ảnh chủ yếu là tuyên dương cứu r ỗ i miệng hạ nhân từ cùng thu được đại hung hoài đau đối rẻn nhỉ giải thích ngài ba trụ lộ ra ánh mắt nghi ngờ đối tao hỏi thăm bệ hạ chúng ta ứng nên như thế nào quay chụp ra dạng này ấn tượng đâu cái này t a o cũng xa vào đến khó xử bên trong ánh mắt nhìn chung quanh chúng mục sư cùng thẩm phán kỵ sĩ đối lấy bọn hắn hỏi thăm các ngươi có không có biện pháp gì tốt nghe thấy hỏi thăm mọi người tất cả đều trầm mặc nhìn lấy một màn này đ một tên thẩm phán kỵ sĩ tiến lên một bước đối với tao túi người hành lễ được ngay sau đó bước chân đi ra phía ngoài tao nhìn lấy tên kia thẩm phán kỵ sĩ rời đi bằng lưng cùng mặt đất thảm đỏ xa vào đến trong trầm tư chương ba trăm linh sáu tiếng bước chân tại giáo đường bên trong vang lên cắt h a ly cùng thờ giang xít nhanh chân đi tới trong hành lang chúng thẩm phán kỵ sĩ cùng mục sư sớm đã rời đi chỉ có tao ghen n g cùng ngại bá chủ đứng tại trước tượng t h ầ n phương lộ ra trầm tư suy nghĩ thân ầ lần n người đối bao túi người hành kiến hoàng Giang người người này người đến sắc. Sít, Charlie Các Charlie, các hạ. Phở ba bao ba ta triệu lễ, đối túi bái giáo biết, bệ đã đ tập y g người cung cung chúng đường u y ê bên trên n nhân đến. kính kính hỏi Charlie hồi phục, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta tại đường đi đối đối đi đã đại tại bao ba bao bẩm bệ ta k h á i minh b ạ c h tình nguyên nhân. Cái này nếu là ngô chủ thần chỉ, chúng ta tự nhiên muốn toàn lực ứng phó Phở sự Sít tự lực ta toàn nguyên này nếu ngô muốn ứng Giang nói. Cái đối là bao thế nào mới có thể sử dụng lưu âm thanh hình ảnh ma p h á p đạt tới ngô chủ muốn hiệu quả đây mới là trọng yếu nhất sự tình c ặ t đối tao trầm d ã i nói nghe thấy vấn đề này tao nhẹ nhàng thở dài không biết nhưng là thiên sứ lạ gì cáo chi ta để cho chúng ta tận khả năng quay chụp ra hồng cảnh tượng hoành tráng chỉ có dạng này mới có thể để cho ngô chủ vui vẻ tao đối c ặ t nói ngay sau đó lại cảm thấy trong đó có chút không ổn thế là ánh mắt nhìn c h u n g quanh ngại bá trụ b ọ n người tại hồng cảnh tượng hoành tráng bên trong còn cần nổi bật ra ngô chủ cùng cứu rôi chi thần miện hạ nhân từ cùng bao la nói đến đây tao nhịn không được khé than thở một tiếng đồng thời cũng cắt ngang chính mình đằng sau lời nói năm người lẫn nhau quan sát giống như đang dùng ánh mắt giao lưu ta cho rằng kỳ thực có thể tách đi ra xem chuyện này cha r l i e nhanh chóng suy tư đối v tao bọn người nói lấy ánh mắt nhìn về phía tao cha r l i e tiếp tục lên tiếng đầu tiên chúng ta cần phải biết cái dạng gì tràn g diện mới tính cả là to lớn chiến tranh thờ giang xít không cần nghĩ ngợi thoát ra đối mọi người nói tao ở trong lòng nhanh chóng suy tư ngay sau đó nhớ mày chiến tranh chiến tranh là phải đổ máu vẹn vẹn chỉ là vì hồng cảnh tượng hành tráng liền để vô số bình dân ở vào khó khăn bên trong ta q u a n minh giáo đình là vĩnh viễn cũng sẽ không làm dạng này sự tình rèn n h ỉ ngự khí kiên định nói nàng đối với chiến tranh rất lợi hại bài xích nghe rèn n h ỉ kiên định ngự khí tao cũng chậm rãi gật đầu chiến tranh là không thể làm thế nhưng là trừ chiến tranh bên ngoài liền không có so đây càng thêm hồng cảnh tượng hoành tráng cũng không thể để hai tên s ử thi cơn giả tại hoang mạc hoặc là trong b i ể n rộng không kiêng nghệ gì cả giao thủ phải biết cố này lực lượng khổng lồ sẽ cho thế giới mang đến thương tổn cũng là ngô chủ minh sắc cấm đoán hành vi thờ giang x í c đối mọi người chậm rãi nói hắn xuất sinh quý tộc đối với chiến tranh cũng không có như cùng bình dân đồng dạng sinh ra cảm giác bài xích trong mắt hắn đây mới là hoàn thành thần chỉ hữu hiệu nhất biện pháp nghe phờ giang xít lời nói ngài ba trụ nhịn không được mở miệng hai tên sử thi cường giả giao chiến vô pháp nổi bật ra n g ô chủ vĩ đại cùng cứu rỗi miệng hạ nhân tử cho nên chuyện này cũng là không thể làm vậy cũng chỉ có chiến tranh phờ giang xít ngữ khí khẳng định nói cắt l ắ t đầu cũng không được vẹn vẹn chỉ là vì lưu âm thanh hình ảnh ma pháp ghi chép liền chiếu thành trọng đại thương vong cái này nhất định không phải n g ô chủ cùng cứu rỗi miệng hạ nguyện ý trông thấy vậy ngươi lại cho rằng chúng ta phải nên làm như thế nào tài năng hoàn thành n g ô chủ thần trị p ờ giang xít đối cặt hỏi lại mọi người lần nữa trầm mặc c h a r l i e đối phờ giang s í t hỏi thăm nếu như là chiến tranh vậy chúng ta hẳn là đối chỗ nào phát động chiến tranh là xuất binh bắc thượng vẫn là xuất binh nam trinh cũng hoặc là là xuất trinh dị giới nếu như là bắc thượng cùng nam trinh như vậy bắc phương cùng nam phương chư quốc hội có phản ứng gì hắc á m giáo đình lại hội có phản ứng gì cuối cùng có thể hay không diễn hóa thành hai đại giáo đình trước đó vượt ngang mấy chục cái thế giới đại quyết chiến nếu như là xuất trinh dị giới như vậy chỉ có thể tiến về càng xa thế giới cũng hoặc là tấn công thực lực càng thêm cường đại thế giới đối với chúng ta mà nói đều không phải là chuyện tốt lành gì dù sao ta quang minh giáo đình hiện tại chính yếu nhất trình hợp thực lực mà không phải đối ngoại khai chiến tra ly đối phờ giang xít bọn người chậm dãi nói nghe được câu này phờ giang xít trở nên có chút trầm mặc ta không biết trừ chiến tranh còn có cái gì có thể được xưng ơ tụng to lớn đương nhiên sử thi cấp cường giả giao phong cũng coi như n h ư n g cái này vô pháp thể hiện cứu rỗi miệng hạ nhân t ử cùng lô chủ vĩ đại phờ giang xít đối mọi người nói tau bờ môi động động đối phờ giang xít hỏi lại chiến tranh lại thế nào thể hiện cứu rỗi miệng hạ nhân từ nói đến cũng đơn giản chỉ cần cứu chữa thương binh không phải liền là tốt nhất nhân từ sao phờ giang xít đối b a o nói lấy hắn kinh nghiệm cùng kiến thức đây chính là lớn nhất hoàn mỹ phương án t a o có vẻ hơi chần chờ ngay sau đó trịnh trọng lắc đầu không được ta cự tuyệt lấy chiến tranh tình thế đem ra hồng cảnh tượng hoành tráng b ậ y hạ phờ giang xít có c h ú t g ấ p đối b a o nói t a o ngữ khí kiên định nói cái này cùng ta quang minh giáo đỉnh giáo nghĩa xung đột nếu như mỗi một lần dùng lưu âm thanh hình ảnh mà pháp ghi chép ngô chủ vĩ đại lấy cứu rỗi miệng hạ nhân t ử đều cần một cuộc chiến tranh như vậy hình ảnh này liền tràn ngập hết tình cho dù là hát cám giáo đỉnh đều sẽ không làm dạng này sự tình u n g chi là ta quang minh giáo đỉnh v ậ hạ trừ biện pháp này bên ngoài c h người người đây là ngô chủ giao cho giáo đình năn g đề dùng chiến tranh loại này cho bách tính mang đến khó khăn phương thức tuyệt đối không phải ngô chủ hy vọng trong này một nhất định có chính mình không có chú ý tới đồ vật mà những vật này có lẽ mới là hoàn thành thần trị quan trọng trong đầu hiện hiện vô số cái suy n g h ĩ từng câu từng chữ hồi tưởng đến lạ gì cho nhắc nhở nửa ngày về sau vẫn là không chiếm được muốn muốn câu trả lời trong lòng dần dần có chút một chí nếu như trí giả ở chỗ này lên tốt cũng không biết trí giả lúc này hội ở nơi nào tiêu dao chờ chút trí giả nếu như là trí giả hội làm thế nào còn có chuyện này chủ yếu nhất là tuyên dương cứu rỗi m i ệ n hạ nhân tử thần trị bên trong bàn giao cũng là cùng cứu rỗi dạy dỗ cùng nhau hoàn thành cái này nhiệm vụ có lẽ cứu rỗi giao thông chương ó t ể cho c trả tới lời chắc chắn. Nghĩ tới đây ba trăm dần dần bình linh dần dần bảy màn đêm chậm rãi bung xuống mặt pháp thế giới bên trong ngượng tài hấp tấp hướng trong phòng chạy tới trong phòng đèn đốt sáng trưng cổ trường thắng đang thu thập hành lý nghe vợ ư n g tài tiếng bước chân dừng lại trong tay cử động nhìn sang chủ nhân thật đánh tính toán buổi tối hôm nay liền lên đường qua hai ngươi ngồi mỗi chỗ này vợ ư n g tài đối cổ trường thắng hỏi đến trong đôi mắt tràn ngập n g h i hoặc cổ trường thắng đối vợ ư n g tài gật gật đầu không đi chỗ đó bên trong lại có thể làm cái gì chẳng lẽ ngươi có thể cho ta biến xuất tiền đến chủ nhân không phải rất lợi hại bài xích khi g ặ m mội t ộ c sao vợ ư n g tài l ệ n h ra cái đầu đối cổ trường thắng hỏi đến cổ trường thắng nâng lên một chân liền đ ạ qua vợi vội vàng trốn tránh chủ nhân chơi xấu đánh lén gặm mội ngươi tài gặm mội đâu cổ t r ư ờ n g thắng tức giận bất bình nói, tức giận b ì không nói, t cần nghĩ ngợi hồi phục phạm pháp sự tình không làm chủ nhân kia chỉ có thể làm gặp mọi tộc vượng tài đối cổ t r ư ờ n g thắng nói thầm lấy ngay sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì Không kiếm khoảng Thắng như ảnh thể chủ nhân cũng có thể có một có thể nhìn thu nhập cùng một cái thể diện thân phận. Bọn họ làm thế、nào? Nghe thấy trường nổi giận, nói nếu điện tiền, cũng cùng diện bọn nào? đợi được tiếp, cái cổ có có có có một một Tao làm vợ ư n g tài đem thoại để đối miệng thăm. thoại tới cái này phía trên, cổ trường Thắng thuận tài chuyển phía hắn hỏi cái này Vượng cổ lắc đầu tiến về chủ nhân bản mệnh thế giới đã là ta có thể truyền lại tin tức cực hạn khoảng cách cho nên ta chỉ thấy ánh sáng cùng hắc cám hai vị trí tôn chủ thần cũng không biết t a o bọn họ cụ thể tiến trình bất quá căn cứ ta phân tích bọn họ hẳn là sẽ không để người tôn thất vọng dù sao ánh sáng cùng hắc cám hai vị trí tôn chủ thần từ trình độ nào đó tới nói là người tôn phân thân cho nên quay chụp điện ảnh dạng này sự tình có thể rất dễ dàng làm được vượng tài đối cổ trường thắng giải thích cổ t r ư ờ n g thắng không gật đầu cũng không có lắc đầu tiếp tục cầm trong tay y phục phóng tới trong hành trang người có hay không đem nhiệm vụ giao cho cứu rỗi dạy dỗ đã giao cho cứu rỗi giao thông tính toán thời gian hắn cũng kém không nhiều muốn trở về bản mệnh thế giới an bài quay chụp điện ảnh công việc vượng tài đối cổ trường thắng nói cổ trương thắng gật đầu một cái hết sức chuyên chú dọn dẹp y phục không có ở để ý tới vợ tài chuyện này như là đã giao ra trong lòng cũng liền không tại lo lắ bởi vì hiện tại coi như lo lắng cũng không dùng được hữu trong thành một mảnh phun hoa ạ mạn đứng tại phòng ngủ nhìn lấy trên vách tường tính tử không ngừng làm lấy hết sâu hôm nay hắn sớm thoái thác cựu cục đứng ở chỗ này đã qua một giờ đối với phải t r ă n g bởi vì nên tiến vào trò chơi trong lòng của hắn tràn ngập mâu thuẫn tuy nhiên trò chơi hậu trường thế lực không biết cứu rỗi c h i thần quay t r ụ làm ì n h thủ bút nhưng cũng không thể phủ nhận chính mình cái này cử động tràn ngập cự đại nguy hiểm một khi bị này cố thế lực to lớn biết được trò chơi này có thể hay không để cho mình mất tích từ đó mất đi sinh mệnh giả thuyết kỹ thuật đến đ ỉ n h phong có phải hay không có thể vây k h ô n chính mình linh hồn nghĩ tới đây vội vàng lần nữa thở sâu hai cái ánh mắt dần dần trở nên kiên định làm liên bang xã hội thượng lưu một phân tử hắn có nghĩa vụ phá giải trò chơi này cự đại âm mưu cho nên cũng phải thừa nhận cự đại phong hiểm thời gian này làm trò chơi này thế lực sau lưng nhất định sẽ bị cứu rỗi chi thần quay trụm xáo trộn kế hoạch chỉ cần mình cẩn thận tìm kiếm liền có thể tìm tới dấu vết để lại quay người nằm ở trên giường bối rối nhanh chóng đành tới trong đầu chuyến đến quen thuộc lại thanh âm lạnh như băng lần này tiến vào tiêu hao hư vô tiền vàng hai trăm vừa dứt tiếng, trước mắt c h à n g cảnh đại biến xuất hiện tại trong doanh địa, nhìn lấy vội vàng l ề u vải á mạn dần dần đem tâm cho c h ầ m xuống lần này chính mình nhất định phải từ nơi này phát hiện chút gì dùng cái này làm chứng c ứ để fbi theo chứng c ứ này mở ra toàn diện điều tra lấy liên bang thực lực c ư ờ n g đại nhất định có thể đem cô thế lực này nổ tận gốc tiếng bước chân tại á mạn sau lưng vang lên thanh âm ôn hòa chuyển đến h ả i tử ta có thể hỏi ngươi một cái mạo bội vấn đề sao Giáo tông người thuyết、A、Mạn quay ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút quay chụp điện ảnh dùng một cái vị diện làm làm bối cảnh ngươi cho rằng thế nào thật cái gì một cái vị diện ạ màn nghe thấy cái này lạ lẫm từ ngữ có chút chưa kịp phản ứng có liền gãi gãi đầu chẳng lẽ một cái vị diện cũng không được sao xem ra ta sau khi trở về phải cùng giáo hoàng bệ hạ thương nghị một chút có thể hay không cho thêm mấy cái cái vị diện có liền nhìn lấy ạ màn phản ứng vô ý thức nói thầm lấy ạ màn đối có liền hỏi thăm ngươi có thể hay không giải thích một chút cái gì là vị diện vị diện vị diện chính là có liền nói đến đây hơi suy tư một chút trong đầu hiện ra cứu rỗi thần tính trước kia cho mình quán thâu tin tức có l í n dùng bọn họ có thể hiểu được phương thức nói ngươi có thể nhận làm một cái đại hình phó bản phó bản bên trong có rất nhiều loại tộc cùng quốc gia phó bản các ngươi dùng trò chơi quay trụ điện ảnh ạ mạn đầu tiên là xứ sở ngay sau đó cười ha hả có l í n vô ý thức nhữ mày đối ạ mạn hỏi thăm chẳng lẽ không được sao điện ảnh cùng trò chơi phó bản là hai cái khác biệt đồ vật các ngươi minh bạch điện ảnh là cái gì không ạ mạn nói có l í n nói có lính nói ạ mạn lắc đầu không biết ngươi có thể giải thích một chút sao điện ảnh là cần tình tiết dạ mản đối có l i nói n thanh âm hùng hậu chuyển đến hạn giờ dậy mang theo mấy tên thánh kỵ sĩ hướng đi ả mản cái gì là tình tiết tình tiết liền là các ngươi muốn quay chụp cái gì nội dung ả mản đối hạn dợ dịch cùng có l i nói n khoe miệng hiện hơi hơi nhất lên trong lòng đột nhiên tràn ngập một loại cảm giác t h a n h thử k h á c xem các ngươi ở trong game rất lợi hại nói lên điện ảnh vẫn là kém chính mình một mảng lớn có l i nghe n câu nói này dần dần xa vào đến trong trầm tư tình tiết nội dung vừa mới sáng thế thần t h y tùng đến đây để cho chúng ta trở về dùng lưu âm thanh hình ảnh má pháp quay chụp một bộ tuyên dương nô chủ nhân từ cùng bác gái điện thân là cứu rỗi dạy dỗ một viên ạ mạn ngươi có thể nói cho chúng ta biết phải nên làm như thế nào sao có lý lộ ra nghiêm túc t h ầ n sắc đối ạ mạn nói ạ mạn khoe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười xem ra cứu rỗi c h i thần bộ phim này quay chụp tin tức đã để đám người này hoàng tay chân bằng không cũng sẽ không cùng mình nói lên dạng này sự tình chỉ là quay chụp điện ảnh có đơn giản như vậy sao lấy ánh sáng đặc hiệu nội dung cốt truyện cái này một hệ liệt đồ vật cũng không phải một nhà nghiên cứu khoa học hình công ty g a m có thể làm Chương nghĩ thông suốt những chuyện này về sau ạ mạn không cần nghĩ ngợi đối có lìn cùng h n giờ dậy nói đã muốn quay chụp một bộ tuyên dương cứu rỗi c h i thần điện ảnh như vậy đầu tiên nhất định phải xác lập xuống tới tình tiết tình tiết có lìn cùng h n giờ dậy đối ạ mạn vô ý thức hỏi thăm ạ mạn gật gật đầu hắn giọng đối lấy bọn hắn nói tình tiết chính là chúng ta giả thiết một cái khó khăn c h ẳ n g cảnh khó khăn c h ẳ n g cảnh cũng có thể giả thiết h n giờ dậy vô ý thức nếu mày đứng ở phía sau mấy tên thánh kỵ sĩ cũng là không hiểu ra sao ạ mạn nhìn lấy h n g i dậy cùng một đám thánh kỵ sĩ sắc, ý càng thêm hậu dày đặc không ít đã các ngươi không cam tâm vậy ta liền cho các ngươi nói một chút các loại điện ảnh tuyên bố thời điểm chắc hẳn các ngươi biểu lộ nhất định rất lợi hại đặc sắc khó khăn vì cái gì không thể giả thiết ạ mạn đối đối lấy bọn hắn hỏi lại ngay sau đó tiếp tục nói đi xuống tỉ như có một người thân thể trong c ơ k h ổ bị ngô chủ cứu dôi chi thần triệu hoán thay đổi triệt để trở thành một tên anh hùng cứu vãn thế giới dạng này tình tiết tại tăng thêm đặc hiệu nhất định có thể thu đến không tệ hiệu quả ạ mạn đối ạn g d ị c cùng có lý nói có lý nối ạ mạn hỏi tham khó khăn có rất nhiều loại vậy chúng ta lại hẳn là tuyển lấy loại nào loại nào đều có thể ạ mạn không cần nghĩ ngợi nói sau khi nói xong lại cảm thấy còn có chút chưa đủ nghiền vì vậy tiếp tục nói cũng t h ỉ như một cái nhân thê tử bị ác ma hoặc là vong linh cướp đi nam nhân này tại cực độ thất vọng cùng trong tuyệt vọng nhìn thấy ngô chủ cảm nhận được ngô chủ bao la cuối cùng tại ngô chủ vinh quang giới đạp vào cứu trở về vợ mình trên đường quá nông cạn một cái nhân thê tử bị cướp đi vẹn vẹn chỉ có thể coi là một người khó khăn sao có thể làm nổi bật lên ngô chủ vĩ đại c ó liền không cần nghĩ ngợi lắc đầu ạ m à n háo giọng nói tiếp vì cái gì không thể phụ trợ ngô chủ vĩ đại chỉ muốn cái này người chỗ làm sự tình có thể cùng cứu van thế giới phóng tới cùng một chỗ liền có thể cứu van thế giới an giờ dây chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng giống như loáng vắng bắt được một điểm gì đó nhìn lấy an giờ dây có liên cùng một đám thánh kỵ sĩ biểu lộ ạ mạn không khỏi x ẹ p x ẹ p miệng cũng không biết cỗ thế lực này đến tột cùng là ở đâu cái nơi hẻo lánh tránh mấy trăm năm làm sao liền đơn giản như vậy phương pháp cũng không biết làm vì một người hiện đại chẳng lẽ không phải là nhắm mắt lại liền có thể nghĩ đến đằng sau tình tiết sao không có nghe thấy ạ mạn hồi phục có liên đối hắn thúc giục tại sao cùng cứu van thế giới liên hệ với rất đơn giản chỉ cần đem ác ma kia hoặc là vong linh miêu tả thành đang hủy diệt thế giới là được ạ mạn đối có liên nói có lìn nhanh chóng suy tư miêu tả ân cũng làm i ê u tả ạ mạn đối có lìn hồi phục có lìn chỉ cảm thấy không hiểu ra sao đến cùng cái gì làm i ê u tả ngươi có thể giải thích cặn kẽ một chút không l à m bộ l à m bộ biết không l à m bộ cái kia vong linh muốn muốn hủy diệt thế giới cho nên cái kia vong linh liền bắt nam nhân thế tử chính là vì tiến hành hủy diệt thế giới thí nghiệm ạ mạn đối có lìn nói có lìn đột nhiên hưng p h ấ n lên ban đầu đến đơn giản như vậy vậy chúng ta lại hẳn là đi nơi nào tài năng quay chụp đến chuyện này cái gì đi nơi nào ạ mạn trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt hãn giờ g i không vui như mày đối ạ m ặ nói người cùng chúng ta thuyết n h ữ n g này chẳng lẽ không phải n g ư ơ i biết có chỗ nào chính đang phát sinh dạng này sự tình sao v g không làm sao lại như thế chân thực yên tâm lấy thực lực chúng ta có thể bảo chứng n g ư ơ i an toàn tàn giờ dậy đối ạ m à mà nói ạ m à n nháy mắt mấy cái những chuyện này không cũng đều là chính các ngươi quay c h ụ sao chân thực thế giới làm sao lại có dạng này trang cảnh chính mình quay c h ụ không có chân thực sự tình chúng ta lại thế nào dùng lưu âm thanh hình ảnh mà pháp ghi chép lại một tên thánh kỵ sĩ nhịn không được hỏi thăm ạ mạn giống như nhìn thấy ngoại tinh nhân một dạng nhìn lấy tên kia thánh kỵ sĩ quay chụp các ngươi biết cái gì là quay c h ụ sao cái gì là quay chụp không phải liền là dùng lưu âm thanh hình ảnh ma pháp đem n ô chủ vĩ đại ghi chép lại sao lại một tên thánh kỵ sĩ đối ả màn hỏi thăm ả màn rất cảm thấy im lặng quay chụp là một môn nghệ thuật nghệ thuật biết không không biết chúng thánh kỵ sĩ đồng thời lắc đầu ả màn lộ ra dở khóc dở cười thân sắc đem ánh mắt nhìn về phía ả ẳ n giờ d ự c cùng có lìn làm bộ này những chuyện này toàn bộ làm bộ đi ra sau đó dùng các ngươi lưu âm thanh hình ảnh ma pháp ghi chép cũng là một bộ điện ảnh dùng ngươi làm bộ làm ra ngươi vừa mới thuyết những chuyện kia sau đó đang dùng lưu âm thanh hình ảnh ma pháp ghi chép có lìn nghe câu nói này dần d ngay sau đó ánh mắt lộ ra một đạo cơ t r í qua n mang phát ra một tiếng cảm khái nguyên lai、like、điện ảnh liền là giả v ợ a vậy chúng ta lại ứng nên như thế nào tài năng đánh ra lớn nhất hồng cảnh tượng hoành t r ắ n g đâu có lìn đối A mạn truy vấn A mạn nhanh chóng suy tư người muốn nhiều đặc hiệu muốn lộng l â y cái k i a chính là cảnh tượng hoành t r ắ n g đặc hiệu hạng i ờ dậy lộ ra ánh mắt không giải thích được đối A mạn hỏi thăm A mạn không cần nghĩ ngợi đối hạng i ờ dậy hồi phục đại chiêu biết cái gì là đại chiêu sao sử dụng đại chiêu chỉ cần nhìn uy lực mạnh mẽ là được không cần tránh thức cường đại đương nhiên các ngươi cũng có thể hiểu thành ma pháp cùng đấu khí ạ mạn đối ả n giờ dậy bổ sung một câu ả n giờ dậy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ t h ầ n sắc nguyên lai、like、điện ảnh đơn giản như vậy a điện ảnh đơn giản lần này ngược lại là ạ mạn sửng sốt có lìn gật gật đầu so với chiến tranh điện ảnh đơn giản nhiều không nghĩ tới hắn tinh thúy cũng là một cái trang chữ cái gì ạ mạn cho là mình nghe lầm điện ảnh làm sao có thể cùng chiến tranh so ả n giờ dậy cũng có lìn hai người nghe được ạ mạn hét lên kinh ngạc vô ý thức hỏi đến khó nói chúng ta muốn sai không phải trang vâng cũng là trang bất quá ta càng ứ a thích đem trang đổi thành diễn bởi vì dạng này càng thêm chuẩn xác một số ả màn đối ả n dở dạy cùng có lìn hai người nói nghe t h ờ y ả màn hồi phục ả n dở dày càng khái t r a n g cũng tốt diễn cũng tốt ngươi dùng hành động thực tế chứng minh các ngươi xác thực phù hợp hiện đang hưởng thụ lãnh n ộ từ giờ trở đi ngươi lấy được cho chúng ta thánh kỵ sĩ hữu nghị trở thành doanh địa chính thức một viên ả n dở dày đối ả mạn trịnh trọng nói không đợi ả màn làm ra phản ứng ạn dở dậy nhìn về phía cọ lìn cứu rỗi giao t ô n g ngươi lập tức trở về chúng ta thế giới đem chuyện này nói cho giáo hoàng bệ h ạ để tránh bạo phát một trận khoáng thế đại chiến. Ta chương á i ba trăm linh chín chính hy vương quốc quang minh giáo đình trên thánh sơn tao ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thái dương lâm vào minh tưởng bên trong quan ngôn từ từ mở ra có lìn từ bên trong đi tới đối bao túi người hành lễ giáo hoàng bệ hạ cứu dối giáo tông tàu quay người lễ tiết giống như đối có lìn hồi phục ngay sau đó không đợi có lìn lên tiếng liền đối với hắn hỏi thăm cứu dối giáo tông đã biết được thần chỉ bàn giao sự tình đi đã biết có lìn chậm rãi hồi phục đứng ở một bên n g ả i bá trụ trong đôi mắt lộ ra chờ mong q u a n mang nhịn không được đối nói xen vào đối có lìn hỏi thăm cứu dối giáo tông như là đã biết thần chỉ hỏi như vậy cứu d ố i dạy dỗ lại dự định như thế nào quay chụp điện ảnh t h ầ m phán trưởng đối với quay c h ụ điện ảnh sự tình trong nội tâm của ta đã có một ít ý nghĩ có lìn đối ngài bá trụ nói trong ánh mắt lộ ra tự tin thần xác tao nghe thấy câu nói này ở trong lòng đến tinh thần đ ố i có lìn hỏi thăm không biết là ý tưởng gì cần ta quan g minh giáo đình trợ giúp địa phương cứu dội giáo tông có thể mở miệng đa tạ bệ hạ khẳng khái có lìn đối tao ngỏ ý cảm ơn tao cười hồi phục đây đều là hẳn là có thể vì cứu dỗi c h i thần miệng hạ làm c h ú t chuyện đó là chúng ta vinh hạnh cùng trách nhiệm chỉ là liên quan tới quay chụp điện ảnh sự tình cụ thể sao có thể phải nhờ vào cứu dỗi giáo tông chính mình quyết định tao đối có lìn trước đó nói có lìn gật đầu đối i tao đem ý nghĩ của mình nói ra tuân theo nô chủ chỉ dẫn ở thế giới nào bên trong chúng ta tìm tới quay chụp điện ảnh phương pháp kỳ thực chuyện này vô cùng đơn giản có lìn đối t a o chậm dãi nói ngài b á trụ nhịn không được nói xem bảo lộ ra không h i ể u thần sắc vô cùng đơn giản cứu dối giáo tông chuyện này không thể có nửa điểm làm bộ lúc này liên quan đến n g ô chủ ta làm sao dám nói láo có lìn đối ngại b á trụ nói ánh mắt nhìn về phía t a o tiếp tục nói đi xuống lấy kỳ thực chúng ta đối lưu âm thanh hình ảnh mà pháp sứ dùng biện pháp đều muốn sai cứu dối giáo tông kỹ cảng cáo chi m t a o đến hứng thú đ ố i có lìn hỏi thăm nghe thấy tàu hỏi thăm có lìn đối tàu giải thích chúng ta vẫn cho rằng lưu âm thanh hình ảnh ma pháp ghi chép đều là thật sự sự tình nhưng là chúng ta vong kỳ thực ghi chép đồ vật là có thể làm giả làm giả ngài bá trụ vô ý thức thoát ra trong mắt tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc nhìn lấy không dám tin ngài bá trụ có liền trịnh trọng gật đầu một cái không thể cũng là làm giả để cho người ta qua trang trang đ a u chậm rãi phun ra cái chữ này hiển nhiên trong lòng rất là trấn kinh có liền nghĩ đến ạ m à n này lời nói đối c a o bắt đầu thuật lại cũng là để cho người ta trang chỉ muốn nhân thủ nhiều ma pháp nhìn với lộng lẫy như vậy thì có thể sử dụng lưu âm thanh hình ảnh ma pháp ghi chép cảnh tượng hoành tráng điện ảnh nhân thủ nhiều ma pháp nhìn với lộng lẫy ngài bá trụ trong nháy mắt ngộng tuy nhiên cảm giác cái này rất lợi hại không đáng tin cậy nhưng nghiêm túc nghĩ một hồi thật là tốt giống còn có chút đạo lý ngay sau đó đ ố i có lìn vô ý thức hỏi thăm chiến tranh đâu chiến tranh cũng có thể trang đi ra không vì cái gì không thể chỉ cần giả đánh liền có thể coi lìn đối n g à i bá trụ nói ánh mắt nhìn về phía tao nói tiếp lần này trở về ta còn mang về một cái nội dung cốt truyện nếu như dựa theo cái này nội dung cốt truyện tới quay nhiếp nhất định có thể cho ngô chủ mang đến cực trợ rút lớn cái gì là nội dung cốt truyện tao n h ị n không được đối có lìn hỏi thăm có lìn đối v tao giải thích điện ảnh cùng đơn thuần lưu âm thanh hình ảnh mà pháp khác biệt lớn nhất cũng là nội dung cốt truyện chúng ta không có khả năng đ ồ n g ghi chép một chút tây ghi chép một chút dù sao những này nhìn rất lợi hại tán loạn cho nên còn không bằng để cho người ta giả ra một đoạn nội dung cốt truyện có lìn chậm dãi nói cảm giác giống như có chút không ổn thế là lần nữa giải thích liền giống với ta mang đến cái này nội dung cốt truyện tuyển ra ba người hai nam một nữ một người vì nam chính hắn cùng nữ chính là vợ chồng một cái khác nam khi nhân vật phản diện nhân vật phản diện bắt nữ chính nam chính rất lợi hại bi thường, bị thương bị ngô chủ tác động tiến đến cứu nữ chính đồng thời phá hủy nhân vật phản diện hủy diệt thế giới kế hoạch cứ như vậy ngô chủ vinh quang tất nhiên có thể thuận lợi tuyên dương đi ra có lìn đối bao thao thao bất tuyệt nói nhìn lấy thao thao bất tuyệt có lìn b a o cùng ngại bá trụ hai người ở vào mộng bức trạng thái trong đôi mắt tràn đầy mê mang có lìn nhìn lấy hai người thần sắc ở trong lòng hung hăng k h cắn đối bao nói ta có thể cam đoan hoàn thành thần trị đồng thời cũng sẽ không để một người đang quay nhiếp thời điểm mất mạng nhưng là ta cần bệ hạ cho ta đủ nhiều nhân thủ. tại không để một người mất mạng tình h ô n d ư ớ i ngươi xác định có thể quay chụp ra điện ảnh hoàn thành thần chỉ ý đ a o mặc dù không có đem phía trước những lời kia nghe rõ nhưng câu này cam đoan vẫn là nghe rõ ràng có lín lộ ra nghiêm túc ánh mắt một mặt nghiêm mặt đối bao nói ta có thể lấy ngô chủ danh nghĩa cam đoan chỉ cần giáo hoàng bệ hạ có thể cấp cho chúng ta đủ nhiều nhân thủ cùng cũng đủ lớn sân bãi chúng ta liền có thể hoàn thành thần chỉ vậy ngươi cần bao nhiêu nhân thủ cùng bao lớn địa phương đau đối có lín hỏi thăm có lín nhanh chóng suy tư đối bao nói ta cần một cái vị diện cùng giáo đình giới chướng sở hữu trí cường giả phối hợp ta muốn bay chụp ra lớn nhất hồng cảnh tượng hoành tráng dùng cái này biểu dương ngô chủ cứu rỗi c h i thần nhân từ cùng vĩ đại có lìn đối bao nói ngay sau đó có lìn đối bao lại bổ sung một câu nếu là cái này phản nghịch từ hắc cám giáo đình điều động một tên hắc cám thủ hộ g i ả tới giả hiệu quả hội càng thêm tốt tại sao phải hắc cám giáo đình điều động một tên hắc cám thủ hộ g i ả đến đây ngài bá chủ không cần nghĩ ngợi đối có lìn hỏi thăm có lìn đối ngài bá chủ hồi phục bởi vì khô lâu chỉ có khô lâu loại kia hiệu quả lớn tài năng càng thêm biểu dương ra ngô chủ vĩ đại chuyện này ta hội bày ra ngô chủ cứu rỗi giáo tông ngươi có thể bảo chứng tại mấy ngày gần đây nhất bên trong đem bộ phim này quay chụp đi ra không tao đối có lìn hỏi thăm có lìn trên mặt hiện ra tự tin t h ầ n sắc ta có thể lấy ngô chủ danh nghĩa cam đoan dù sao chuyện này đối ngô chủ tới nói cũng là một trận sống và chết khiêu chiến ngài ba chủ thẩm phán trưởng tao đạt được hài lòng trả lời chắc chắn ánh mắt nhìn về phía ngài ba chủ. ngài ba chủ tiến lên một bước đối v tao lớn tiếng hồi phục tại lập tức cho cứu d ỗ i giáo tông một cái vị diện đồng thời triệu tập ta quang minh giáo đình bên trong sở hưu trí cường giả phối hợp nơi đây hành động tao đối ngài ba trụ phân phó lấy ngài ba trụ túi người hành lễ được cứu dội giáo tông đi theo ta ngại bá chủ đối c ó lìn làm một thủ thế ngay sau đó mang theo hắn nhanh chân đi xuống bậc thang nhìn lấy ngại bá chủ cùng c ó lìn đi xa b ó n g lưng đ a o quay người lần nữa nhìn hướng lên bầu trời chậm rãi hai mắt nhắm lại ở trong lòng câu thông ánh sáng hồi báo chuyện này hiện tại có thể cứu chuộc giáo tông c ó lìn phụ trách chuyện này như vậy tiếp đó chính mình cũng có thể thanh tịnh không ít Nô chủ, chúng ta cần ám giáo đình điều động một tên chủ, hắc hắc thủ hộ giả, hiệp giáo giả, ta một trợ tr quay ám ám điều đều nói ánh sáng cùng hắc cám hai vị trí tôn chủ thần là tử đ ị n h nhưng bọn hắn không biết cái này phần lớn là tuyên truyền cần lấy trước mắt hai đại trận doanh tình huống nhiệm vụ thiết yếu cũng là khôi phục chỉ có khôi phục về sau mới có thể c h ọ n mới mở ra song phương đại chiến trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm mười mặt pháp thế giới thái dương ngã về tây cổ trường thắng ngồi đang đ ộ n g xe bên trong nhìn ngoài cửa sổ vượng tài biến mất thân hình xuất hiện tại cổ trường thắng dưới chân trận tròn mắt nhìn lấy hắn lời nói ở trong lòng vang lên chủ nhân vừa mới ánh sáng trí tôn chủ thần nói cho ta biết có lìn tại buổi tối hôm nay là có thể đem điện ảnh quay c h ụ c tốt nhanh như vậy cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng hồi phục đối với bọn hắn hiệu suất hơi cảm thấy một số kinh ngạc vừa tài lắc đầu thanh âm tiếp tục tại cổ trường thắng trong lòng vang lên cũng không tính nhanh dù sao vì chuyện này quang minh giáo đình cùng h tám giáo đình toàn lực lại lấy một cái vị diện làm sân bãi coi như muốn chậm cũng chậm không xuống còn có lấy ánh sáng đặc hiệu căn bản cũng không cần tăng thêm có cái gì dạng hiệu quả là thật sự đánh tới rung động vừa tài đối cổ trương thắng chậm g ã i nói cổ t r ư ờ n g thắng nhìn về phía vợ tài ở trong lòng đối hắn hồi phục thật đánh ban đầu nghe nói là giả đánh nhưng là về sau đau phái người tiến về hắc c a m giáo đình cùng ô chủ tìm đàm một chút cho nên bọn họ hai phe cố ý đem đối lẫn nhau có chút cựu t á n trí cường giả điều động quá khứ thế là giả đánh liền thành thật đánh may mắn lựa chọn là một cái không người vị diện bằng không chiếu thành tổn thất cũng quá đại vợ ư n g tài ở trong lòng nhanh trong nói một cái ý niệm trong đầu hiện hiện cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng đối vợ ư n g tài vô ý thức nói sẽ không phải là đem một cái vị diện đều hủy diệt đi kém một chút tuy nhiên đem tận thế chẳng cành cho đánh ra tới nhưng là tại có liền bọn người toàn lực chấn áp xuống miễn cưỡng săn cứu trở về nghe nói bởi vì lần này xung đột song phương có hai mươi danh sử thi cấp cường giả thân chịu trọng thương trong vòng mười năm xem như phế vượng tài đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng bờ m ô i động động đối vượng tài nói không nghĩ tới bọn họ thế mà liều mạng như vậy đã bọn họ ban đêm là có thể đem điện ảnh lấy ra như vậy tiếp xuống sự tình ngươi chuẩn bị kỹ càng không có cổ trường thắng hơi suy tư ở trong lòng đối vượng tài hỏi thăm vợ ư tài xong trong mắt lóe lên vô số cái không cùng một ngay sau đó một đạo giả thuyết giao diện xuất hiện ở trước mắt lit nha lit n h i t số liệu hiện ra cổ t r ư ờ n g thắng nhanh chóng xem phía trên số liệu vượng tài c h ậ m g ã i nói từ giờ trở đi giặc cờ đặt mìn cách liền là nằm ở thiên đường đảo chủ thần công ty b ộ t thế nào ta tốc độ rất nhanh đi vượng tài đối cổ t r ư ờ n g thắng tranh công cổ t r ư ờ n g thắng cười cười c h ậ m g ã i gật đầu một cái đối vượng tài nói không tệ tốc độ này rất không tệ chỉ là ngươi có thể bảo đảm vạn vô nhất thất sao cổ t r ư ờ n g thắng đối vượng tài hỏi thăm vượng tài vô vỗ chính mình bộ ngực ta làm việc chủ nhân ngươi cứ yên tâm liền tốt thiên đường đảo ở vào vùng biển quốc tế la tứ đại hải vực chỗ gia hội đồng thời cũng là thế giới các quốc gia phú hảo mây tụ địa phương chỗ nào không có quốc gia là một cái thuần túy hưởng thụ chi địa vượng tài đối cổ trường thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng không đang nói cái đề tài này ngươi phụ trách chuyện này liền tốt chủ nhân yên tâm v ư ợ n g tài là sẽ không để cho ngươi thất vọng vượng tài đối cổ trường thắng hồi phục cổ t r ư ờ n g thắng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cùng nhanh chóng cực nhanh cảnh trí cứu dối tượng thần còn có gì đ ộ n g sao không trước mắt tạm thời ở vào bình ổn chỉ là cứu dối thần tính lựa chọn này phương thế giới lại ứng vì chuyện này chậm trễ xuống tới vượng tài đối cổ trường thắng nói cổ trương thắng đưa ánh mắt rời về phía vựa tài ngươi nói là đối với này phương thế giới tham dò sao ân rất lợi hại đáng tiếc vượng tài đối cổ trường thắng hồi phục lộ ra rất lợi hại nhân tính hóa thân sắc cổ trường thắng lắc đầu ta không cho rằng đáng tiếc quá sớm trường không đối với chúng ta mà nói không nhất định chính là chuyện tốt vì cái gì vượng tài đối cổ trường thắng hỏi lại cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi hồi phục bởi vì bao bọn họ đến sẽ phá hư cái thế giới này sinh thái mặc dù là vô ý thức nhưng cũng không cách nào tránh khỏi tốt chờ điểm ấy tiểu phong ba quá khứ cũng chính là đại quy mô thăm dò này phương thế giới lúc đợi cổ trường thắng đối vượng tài nói vượng tài nháy mắt mấy cái đang muốn viết điểm lúc nào xe lửa đột nhiên đình chỉ lần này đoàn tàu đã đạt tới trung điểm trạm hữu thành các lữ khách theo thứ tự xuống xe nghe được câu này tiếng nhắc nhở vô số lữ khách cùng nhắc lên chính mình hành lý đứng xếp hàng giống như nước thủy triều đi ra phía ngoài cổ trường thắng cũng không cần nghĩ ngợi có chính mình b ỏ hành lý mang theo ở vào ẩn hình t r ạ n g thái vượng tài nhanh chân theo sau đứng tại nhà ga bên ngoài cổ trường thắng dừng lại chủ nhân đến điện thoại chủ nhân đến điện thoại t r u n g điện thoại di động văng lên cổ trường thắng nghe được thanh âm này nhanh chóng từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra không cần đi nhìn tên liên biết là tiểu bội lộp vào tia điện thoại đưa tay theo một cái nút trả lời t h anh â m quen thuộc từ bên trong chuyến đến ca anh ta ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào ta đều tại nhà ga các loại ba giờ ba giờ a g á t ngươi ngươi cái thứ nhất gọi điện thoại cho ta bất quá là một giờ trước kia sự t ì n h khi đó ngươi còn không có đi ra ngoài đâu cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi liền b ạ c h trần người nào đó nguy trang lỗi kia nghe thấy câu này đ á p lời vô ý thức lẩm bẩm nhường người ta một chút sẽ chết sao ca ngươi dạng này hội không có bạn gái bạn gái là cái gì vật kia nhàm chán nhất cổ trường thắng đối điện thoại treo ghẹo khó được hưởng thụ phạm nhân sau lưng đã thân là phạm nhân vậy liền hào hào hưởng thụ một chút có lẽ trong năm tháng d à i đằng đắng đó cũng là một cái không tệ gia vị nghe thấy cổ trường thắng lời nói lội hội tia giống như có ngày lại phát hiện ca đừng nói cho ta ngươi muốn đi cùng chúng ta cái chấn nhỏ kia thượng thần vừa mới khởi tín ngựa t h á n h quan g c h i thần sau đó tìm một cái chúng ta cũng không biết địa phương tuyên dương thánh quan g c h i thần giáo nghĩa nếu như ngươi lại muội biết ngươi có ý nghĩ này nàng nhất định sẽ tức điên lội hội tia chứng trả đàng hoàng đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng đang chuẩn bị hồi phục liền nghe đến trong điện thoại lần nữa truyền đến thanh âm ca ngươi nhanh lên nói cho ta biết ngươi bây giờ đến cùng ở đâu ngay tại nhà ga bên ngoài cổ trường thắng nhìn khắp bốn phía lui tới người đối điện đang nói chuyện đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng kinh hô cái gì ngươi liền ở bên ngoài thoại âm rơi xuống điện thoại liền đã bị lộ i hụt tia con bế gấp rút tiếng bước chân từ nhà ga bên trong truyền đến ngay sau đó là một tiếng kinh hô ca theo thanh âm truyền đến phương hướng cổ trường thắng quay người nhìn sang ngay sau đó chính là xức sở tuy nhiên từ trong trí nhớ đã có đại khái ấn tượng nhưng khi chính mình thật khi thấy thời điểm mới phát hiện nàng so trong trí nhớ còn muốn nhảy múa mấy phần t h ư ơ n g ba trăm mười một lỗ hỗ ờ tia m n đối cổ trường thắng cười một tiếng cố ý hỏi lại ngươi c h ờ n g nào thì nhìn thấy ta chơi điện thoại di động người nào đó cũng không suy nghĩ thật kỹ lúc trước đến cùng là ai dạy ta chơi điện thoại di động kết quả đến bây giờ ngược lại đem chính mình cho hái sạch sẽ, sẽ là ta giáo chẳng lẽ ngươi có ý kiến có bản lĩnh ngươi so ta ra đời sớm a cổ trường thắng nâng lên n g ư khí tức giận đối lộ v ớ t i ế n g nói gặp cổ trường thắng cố ý lộ ra không cao hứng bộ dáng lộ v ớ không chút nào sợ đổi chủ đề được rồi được rồi ngươi là ca ngươi nói cái gì đều đối đó là cổ trường thắng cười nói l ấ y khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý thân sắc lộn v ớ tiên tử tử tế tế đánh đo một cái cổ trường thắng ca ngươi đang động trên xe hẳn không có ăn cơm đi ân ta vẫn chở ngươi từ đâu cổ trường thắng đối cùng lộn tiên nói lộ hội kia rất lợi hại không thục nữ hướng một chỗ phương hướng nhô ra miệng n g ư ơ i đi theo ta nay thiên tiểu mội ngươi ăn tiệc cái gì tiệc ngươi có thể trước tiết lộ một chút sao cổ trường thắng không có lập tức hành động mà là hướng về phía lộ hội kia hỏi thăm lộ hội kia hai mắt chuyển động một cái đối cổ trường thắng thần thần bí bí nói ngươi thích nhất hạ thức tiệc thế nào ngươi tiểu mội đủ ý tứ đi từ m â n không tệ không hổ là ta tiểu mội cổ trường thắng đối lộ hội kia nói nói xong mở ra con bọc hành lý đi theo lộ hội kia đi về phía trước vừa đi hai bước lộ hội kia tốt giống nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn về phía cổ trường thắng đem một cái tay đưa qua đến đem n g ư ờ i bao lấy tới vì cái gì cổ trường thắng trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc t h ầ n sắc lộ hội kia cười hồi phục đương nhiên là cho ta đọc ca không cần cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi liền từ chối không tiếp lộ hội kia đề nghị lộ hội kia cũng mặc kệ cổ trường thắng cự tuyệt đưa tay liền đi cầm hắn bao lấy ra nhàm chán cổ trường thắng không có cách nào chỉ có thể đem đeo túi sách lấy xuống đưa cho lộ hội kia tiếp nhận cổ trường thắng đưa tới bao lộ hội kia cười đi về phía trước thanh âm theo cơn gió bay tới cái này tính là gì nhàm chắn làm mội, mội của ngươi đây là h ẳ là và không nhà chúng ta đại khuyên nữ liền nên muốn nổi giận đại khuya nữ cái gì đại khuya nữ một thanh âm quen thuộc vâng lên lộ vật k i a trong nháy mắt s ữ n g sở vội vàng theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại tỉ làm sao ngươi tới ca ta đây không tính là đến trễ đi một chiếc xe không biết lúc nào ngừng ở bên cạnh cửa xe mở ra đi ra một vị thanh xuân nữ tử tinh xảo ngũ quan người mặc trắng l o a n áo k h o á t chậm rãi đi tới lộ vật k i a phía sau thuyết người nói xấu là một cái không tốt hành vi nha tỉ ngươi không phải nói hôm nay không tới sao lộ vật tia đ ứ n môi đối ma di a nói ma di a đối lộ vật tia cười một chút trên mặt lộ ra một tiêu mọi mệnh ca thật vất vả quyết định đi ra làm bội bội ta có thể không tới sao l ộ i hội tia ngươi đừng nói cho ngươi thân ái tỉ tỉ hôm nay lại trốn học ma di ả đối lộ hội tia nói cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra ánh mắt nghi ngờ đối lộ hội tia hỏi thăm trốn học nàng không phải tại thực tập sao thực tập không có nghĩa là một tiết khóa cũng không có thân ái mượn mội, mội ngươi có phải hay không phải cho ta nhóm ca ca hảo hảo giải thích một chút ma di ả đối lộ hội tia nói l ộ i hội tia trong sáng cười một tiếng ta đó là viết tốt nghiệp luận văn có được hay không hôm nay không đi cũng không có việc gì ngược lại là tỉ, tỉ ngươi không phải nói phải bận rộn sao công ty sự tình bận rộn thế nào xong ma di ạ đối lộ hồi nói là lấy ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía chính mình xe yêu đối cổ trường thắng cùng lộ hồi tiên nói đi lên xe chúng ta qua ăn hạ t h ứ c tiệc nói xong mang theo hai người nhanh chóng đi qua nhìn lấy ma di ạ bóng lưng cổ trường thắng loáng thoáng cảm giác nàng giống như có chút chuyện gì đó nhưng bây giờ hiển nhiên không phải một cái hỏi thăm nơi t ố t cùng thời cơ ma di ạ cầm tay lái hướng phía trước phương lái xe chạy chậm rãi tỉ ngươi không phải tại cũ đại lục trung bộ bên kia mở rộng n h i ệ p vụ làm rất tốt sao vì cái gì gần nhất công ty đem cũ đại lục người toàn bộ đều triệu tập trở về ngồi trên xe lộ h ộ t kia nhìn không được đối ma di ạ hỏi đến cổ trương thắng nghe câu này hỏi thăm vô ý thức giữ vững tinh thần lắng nghe cảm nhận được hai người ánh mắt nhìn đến ma di ạ một bên chuyên tâm lái xe một bên chậm rãi nói trước đó không lâu trận kia bao trùm thế giới tự nhiên kỳ quan các ngươi còn nhớ rõ sao nhớ kỹ thế nhưng là trận kia thế giới kỳ quan cùng ngươi trở về lại có quan hệ gì lộ h ộ t kia nghe thấy hồi phục tiếp tục hỏi đến ma di ạ đối lộ h ộ t kia nói trận kia tự nhiên kỳ quan sát cùng chúng ta không thể có quan hệ gì nhưng lại đối cũ đại lục c ụ thế tạo thành ảnh hưởng to lớn nghe nói có thật nhiều khu vực tổ chức tuyên bố tiếp nhận cứu dôi c h i thần ý chỉ đối liên bang khống chế phương triển khai tập kích khủng bố vì ngăn ngừa tổn thất to lớn công ty mới quyết định đem chúng ta toàn bộ đều triệu tập trở về ma di a chậm rãi giải, giải thích nghe được cứu dôi c h i thần mấy chữ này cổ t r ư ờ n g thắng nhịn không được nói xen vào cảm khái cứu dôi c h i thần ý chỉ không nghĩ tới một cái tự nhiên kỳ quan đều có thể liên lụy ra nhiều chuyện như vậy ân kỳ thực cũng không tính là hoàn toàn bởi vì cái này cứu dôi tri thần ma di ạ theo cổ trưởng thắng đang nói chuyện lộn m i t i tiếp nhận ma di ạ lời nói ta nghe các bạn học thảo luật qua c ũ đại lục trung bộ cục thế vốn là khẩn trương lần này tự nhiên kỳ quan chỉ có thể coi là một cái nguyên nhân dẫn đến tỷ ta nghe nói đang quay chụp này bộ phim là công ty bỏ vốn lộ i hưởng tia nói sang chuyện khác maji a g ậ t gật đầu ân ngươi đối với chuyện này có cái gì dị nghị sao có thể có cái gì dị nghị à? đó là bột nhi tự quyết định nghe nói chính là vì hát hóa cứu rỗi c h i thần xem ra chuyện này cho công ty mang đến không ít tổn thất lộ i hưởng tia một mặt bắt q u ả i nói đối với dạng này tin tức ngầm nàng cực kỳ mưu cầu danh lợi cổ trương thắng một mặt cảnh g i á nhìn về phía lộ hưởng tia cứu rỗi tri thần bộ phim này là công ty của các ngươi xuất tiền quay chụp ân chẳng lẽ ca không biết lộ hữu tia một mặt c h u y ệ n đương nhiên đối cổ trường thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng lắc đầu không biết bất quá ta ngược lại muốn cảm tạ lần trước tự nhiên kỳ quan bằng không tỉ ta cũng không về được lộ hữu tia đối cổ t r ư ờ n g thắng cùng ma di a nói cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra nghiền n g â m ý cười các ngươi cho rằng công ty của các ngươi quay t r ụ bộ phim này có thể kiếm được tiền sao kiếm tiền là thứ yếu công ty cũng may mà lên chỉ là lấy trước mắt đội hình đến xem hẳn là có thể hỏa một thanh ma di a c h ậ m rãi nói lộ hữu tia cũng đồng ý gật đầu một cái ta cùng ta tỉ quan điểm là một dạng bất quá chuyện này cùng chúng ta nửa điểm quan hệ đều không có lộ hội tia đối ma di ạ cùng cổ trường thắng bổ sung đại lý xe chạy nhanh tại một quán rượu đình chỉ ngắn ngủi nói chuyện với nhau kết thúc ma di ạ thanh âm chuyển đến xuống xe t ố t cổ trường thắng ứng một tiếng mở cửa xe đi ra phía ngoài trăm năm còn là hồng c h ấ n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm m ư ơ i hai nhà ăn bên trong phòng phong phú đ ữ a tối được bưng lên đến nồng đậm mùi thơm hướng bốn phía lan tràn k vì chúc mừng người đến ta mời ngươi một chén lộ hội tia bưng lên ly đế cao đối cổ trường thắng mời rượu nhìn lấy ly đế cao bên trong rượu văn đỏ cổ trường thắng cười đem trước mặt mình cũng dơ lên ta cũng mời các ngươi một chén cả ly ma di ạ cũng dơ lên ba người đồng thời uống xong ly đế cao bên trong rượu v a n g đỏ nghe mùi đồ ăn riêng phần mình bắt đầu ăn nhưng vào lúc này một đoạn ê m thai giai điệu vang lên ma di ạ nghe thấy thanh âm này hơi sững sờ ngay sau đó nhanh chóng đưa di động lấy ra lộ hội tia cố ý rất lợi hại không thục nữ nhô ra miệng biểu thị chính mình bất mãn cổ trường thắng cười cười cũng không nói thêm gì ta trước tiếp một chiếc điện thoại ma di ạ đối cổ trường thắng cùng lộ h i tia nói sau đó đứng dậy hướng bảo kiếm bên ngoài đi đến gặp ma di ạ đi xa cổ trường thắng đối lộ hội tia h đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đuổi đánh tới cùng tôi có người muốn đối với chúng ta nhà đại khuê nữ đuổi đánh tới cùng lộ hội tia đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng lộ ra hầu nghi ánh mắt tức giận nói cái gì đại khuê nữ là tỷ ngươi biết không tỷ lộ hội tia đối cổ trường thắng nói h i ệ n nhiên có chút không quan tâm nhưng vào lúc này tiếng bước chân vang lên lần nữa ma di ạ đi tới thật có lỗi q cái dày tiếp tục căn đi ma di ạ ngồi xuống đối cổ trường thắng cùng lộ hội tia nói lộ hội tia từ trên xuống dưới đánh giá ma di ạ tỷ thành thật khai báo ngươi đến cùng định xử lý như thế nào trong công ty pha sự có cái gì tốt t u y ế t ma di ạ đối lộ với tia nói muốn đem chuyện này cho mập mờ quá khứ lộ với tia cũng không có b ô n g tha ma di ạ cái gì gọi là phá sự à đây là việc tư có được hay không nếu l à việc tư ngươi lại có cái gì là không tiện đối với chúng ta thuyết ăn cơm cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức nhữ mày đối lộ với tia nói lộ với tia còn muốn tiếp tục truy vấn ma di ạ nhưng là cảm nhận được cổ t r ư ờ n g thắng nữ khí thế là đem đằng sau lời nói cho nứt nó xuống chỉ biết là giữ gìn đại khuyên nữ ôi đau lộ với tia vội vàng đầu lĩnh sờ một chút một mặt tức giận nhìn lấy cổ trưởng thắng cổ trương thắng chừng lộ h ộ tia l i ế c một chút nhìn cái gì vậy ngươi đánh ta đầu làm cái gì lộ hội k i a đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi nói ăn cơm liền ăn cơm một mực truy đến cùng có ý tứ sao tốt tốt tốt ai bảo ngươi là ca ta không nói được thôi lộ hội k i a thợ phì phì cầm từ bản thân b ắ t b ú a h ó a không vui vì động lực từng ngụm từng ngụm ăn ma di a bờ môi động động vẫn là đem lời nói cho nuốt xuống ngươi là người trưởng thành có một số việc cần chính mình quyết định chú ý nếu như sự tình khó mà quyết đoán ngươi có thể tuyển lấy để cho chúng ta cùng ngươi cùng nhau tham tưởng đương nhiên cái này quyết định bởi chính ngươi cổ trường thắng nhìn lấy ma di ạ thân xác đối nản nói ma di ạ đối cổ trường thắng trùng điệp gật đầu một cái ngay sau đó túi đầu bắt đầu ăn cơm bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút kiềm chế ẩn thân vượng tài xuất hiện tại cổ trường thắng dưới chân thanh âm ở trong lòng vang lên sự thật chứng minh làm phạm nhân cũng là n h ả m chán n h ả m chán ta nhìn n h ả m chán là ngươi mới đúng cổ trường thắng ở trong lòng đối vượng tài hồi phục v ư ợ n g tài đối cổ trường thắng rất lợi hại nhân tính hóa cười một chút ta vượng tài là trí năng sinh vật lại có chủ nhân một đạo thần lực ngang dọc mặt pháp thế giới internet vô địch thủ làm sao lại nhàm chắn ngươi là đang biến tướng khen ta rất lợi hại phải không cổ trường thắng ở trong lòng nói v ư ợ n g tài chứng trạc đ à n g hoàng gật đầu chủ nhân là một cái thế giới tổ thần đó là đương nhiên rất lợi hại húng chi thế giới kia còn thống trị hai đại giáo đỉnh giới c h ư ơ n g mấy chục cái tiểu thế giới vượng tài đối cổ trưởng thắng nói số liệu cổ trương thắng chen chân vào đá một chút thuyết chính sự do bọn họ quay chụp điện ảnh đâu điện ảnh đã truyền lên dự tính bốn mươi tám giờ sau liền có thể lên men vượng tài đối cổ trưởng thắng nói cổ trương thắng không khỏi s ư ơ n g sở ở trong lòng nhanh hỏi đến bốn mươi tám giờ ân ế u như chủ nhân n ạ i tốc độ có chút chậm vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào tuy nhiên ở cái thế giới này trên internet nhìn tin tức lời đồn tốc độ thật nhanh nhưng không thể coi thường chính là tại lượng lớn tin tức ở trong muốn lên men là cần thời gian vượng tài đối cổ t r ư ờ n g thắng nghiêm túc giải thích thả bắt đ u a thanh â m c ắ t ngang cái này thoáng có chút nạt g thở bầu không khí đồng thời cũng cắt ngang vượng tài cùng cổ t r ư ờ n g thắng nói chuyện với nhau ma di ạ nhìn về phía cổ t r ư ờ n g thắng ca nếu như không vội mà tìm việc làm lời nói vậy ngày mai ta giả dẫn ngươi đi tiểu mộ i trường học dạo chơi thế nào t ố t cổ t r ư ờ n g thắng đối ma di ạ nói ma di ạ ánh mắt nhìn về phía đang dùng cơm lộ kia giống như lộ ra một cô im ắng hỏi tham đi thì đi thôi ca ta cho ngươi biết khắc nhìn trường học của chúng ta không được tốt lắm kỳ thực trường học của chúng ta có lai lịch lớn lộ hựa tia b ô n g xuống b ắ t búa đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng lộ ra ánh mắt nghi ngờ theo lộ hựa tia lời nói hỏi thăm lai lịch gì truyền thuyết đông đại lục còn không có bị khai thác ra trước khi đến địa phương thổ dân tại trường học của chúng ta bên trong bên cạnh hồ tu kiến một tòa thần miếu trong thần miếu c u n g phục là trí tuệ nữ thần b á bé gái trụ lộ hựa tia đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng lập tức đến hào hứng trí tuệ nữ thần thần miếu tòa thần miếu kia bây giờ còn đáng sao tại à tuy nhiên không ít thánh quang dạy dỗ tín đồ thuyết đây là tà thần nhất định phải phá hủ nơi nào sẽ quan tâm bọn họ ngôn luận cho nên vẫn bảo tồn cho tới hôm nay l ộ ậ t hội tia đối cổ trường thắng nói nói xong tốt giống nghĩ đến cái gì tiếp tục nói đi xuống ta xem qua học viện trong tiệm sách văn hiến nghe nói vị này trí tuệ nữ thần rất kỳ quái nàng không cần tín đồ không cần tín đồ trí tuệ nữ thần cổ trường thắng dần dần xa vào đến trong châm tư l o a n g thoáng giống như mở ra một cánh cửa ma di ạ tiếc lời đối cổ trường thắng nói lúc trước tiểu m g ộ i nói cho ta biết thời điểm ta cũng rất tò mò cho nên tìm đọc không ít tư liệu thông qua nào tư liệu ta biết một ít chuyện nghe nói vị này trí tuệ nữ thần là bởi vì chính mình trí chí tuệ cứu vãn qua thế giới cho nên thành thần nàng phụ trách lời đồn trí tuệ q u a n mang xúc tiến văn minh phồn thịnh p h à m là có học thức người bất kể có phải hay không là nàng tín đồ nàng đều hội p h ù hộ bọn họ ma di ạ đối cổ t r ư ờ n g t h ằ n g nói lộ n hội k i a cười rộ lên ta cảm giác dạng này dạy dỗ bị lịch sử phai mở chính là nguyên nhân này nói mỏ theo ta được biết liên bang đỉnh cấp trí trong kho có không ít người đều tin phụ vị này trí tuệ nữ thần tín ngưỡng cũng không có đoạn tuyệt ma di ạ đối lộ hội tia nói lộ hội tia giật mình mở to hai mắt tỉ ngươi có phải hay không tính sai không có ma di ả n ữ khí kiên định nói c ổ t r ư ờ n g ba trăm một mươi i ba tiếng bước chân ở một tòa hào hoa trang viên bên trong vang lên một tên người hầu nhanh chóng hướng đi đang trong định viện tản bộ ạ mạn đối hắn cúi người hành lễ ạ mạn tiêu ra chuyện gì phát sinh người hầu tuy nhiên cử chỉ vừa vặn nhưng ạ mạn vẫn là từ trong mắt của hắn nhìn thấy bối rối người hầu đem điện thoại di động của mình lấy ra ạ mạn thiếu ra xem qua đây là ạ mạn đầu tiên là s ứ c sở ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía người hầu điện thoại di động trong đôi mắt lộ ra không dám tin t h ầ n sắc chỉ gặp trên màn hình điện thoại di động xuất hiện mấy cái, cái cự á i c đại chữ viết cứu rỗi c h i thần ngay sau đó là điện ảnh hình ảnh điện ảnh ạ mạn nhìn điện thoại di động bên trên hình ảnh đối người hầu nói sau đó kịp phản ứng nhanh chóng hướng một chỗ phương hướng đi qua người hầu nhìn lấy ạ mạn phản ứng cũng vội vàng đ u i theo qua tốc độ dần dần tăng tốc mấy phần hai người hướng đi một cái phòng người hầu thuần thục đem màn cửa kéo lên vâng nghe h t r nói tuyên bố điện ảnh là nằm ở thiên đường đảo một nhà tên là chủ thần công ty người hầu đối ả màn nói vừa mới nói xong một người thật giống như nghĩ đến cái gì đối ả màn nói tiếp Rất truyện, tưởng tượng, cốt thế khó như đơn giản như vậy, nội dung vậy mạn à hoành này là có thể quay chụp ra như thế cánh tượng trắng. Ta cảm giác cái này, điện ảnh nội dung cốt cố chủ yếu mục đích liền là hướng về phía chúng thể thế tượng trắng. Ta truyện ta tới. như hồng ảnh họ hướng phía quay dung yếu ra điện nội bọn liền Ả là ý, về thiếu ra cho phép ta phàn nàn một chút cái này nội dung cốt truyện thấp để cho người ta giận sôi một cái nam chính cứu nữ chính điện ảnh lại bị bọn họ cứ thế mà cho quay chụp thành cứu vãn thế giới còn có bộ phim này có bao nhiêu chỗ chuyển hướng khiến người ta cảm thấy cứng nhắc người hầu đối ạ mạn thao thao bất tuyệt nói ạ mạn chỉ cảm thấy một nắm lớn mới vẩy vào chính mình trên vết thương thế là vô ý thức đối người hầu giống to một tiếng im nay nghe được tiếng giống giận này người hầu dọa đến đánh run một cái vội vàng thành thành thật thật im lặng e sợ cho một cái sơ sẩy lại cho phạm ạ mạn k i ê n kỵ ánh mắt nhìn về phía phía trước màn hình lớn ạ màn gắt gao nhìn chằm chằm b ờ môi run nhẹ nhẹ trong đầu hiện ra trước đó không lâu có liên cùng hạn dơ dừng hướng mình lĩnh giáo một mặt kia trong lòng hối hận như là đại hải một dạng thao thao bất tuyệt đây coi như là đánh mặt sao đây coi như là đánh mặt sao đáng chết cứu d ỗ i dạy dỗ quả nhiên là phách lối a ngươi cho rằng bộ phim này thế nào ạ màn đối bên người người hầu hỏi tham dù sao tại có chút p h ư ơ n diện không thể phủ nhận người trước mắt này mới là người trong nghề người hầu nhanh chóng suy tư đối ạ mạn nói đại hỏa tại điện ảnh này môn nghệ thuật bên trong tình tiết chiếm cư phân lượng cũng không có chúng ta tưởng tượng lớn như vậy liền hướng về phía bộ phim này hồng cảnh tượng hoành tráng cũng có thể dự tính bộ phim này hội đại hỏa ạ mạn thiếu ra đối với cứu rỗi c h i thần bộ phim này chúng ta còn tiếp tục đầu tư sao người hầu đối ạ mạn hỏi thăm ạ mạn đối người hầu hỏi lại ngươi cho là chúng ta còn cần hay không tiếp tục đầu tư không cần có bộ phim này phía trước chúng ta quay chụp cái này một bộ điện ảnh đã mất đi hắn phải có giá trị cho nên ta đề nghị lập tức kết thúc đối điện ảnh đầu nhập người hầu đối ả mạn trịnh trọng nói ả mạn thở một hơi thật dài đối người hầu phân phó lập tức phái người cho ta điều tra nhà này ở vào thiên đường đạo chủ thần công ty ta cảm giác này nhà công ty có vấn đề con điện ảnh sự tình cứ dựa theo ngươi đề nghị đi làm này nhà công ty có vấn đề người hầu nghe thấy ả mạn câu nói này lộ ra ánh mắt không giải thích được ả mạn ngữ khí dần dần kiên định này nhà công ty nhất định có vấn đề ngươi cho ta lập tức đi làm ta cần hắn kỹ càng tình báo nhớ kỹ càng nhanh việt kỹ càng càng tốt ả mạn ngữ khí kiên định nói đồng thời nhưng trong lòng tại đánh cổ người hầu hơi do dự một chút chuyện này có cần hay không theo ta đi nói làm nhất định phải hiện tại lập tức ngay lập tức đi làm ạ mạn đối người hầu lớn tiếng nói người hầu đối ạ mạn túi người hành lễ được ngay sau đó quay người nhanh chóng rời đi nhìn lấy rời đi bóng lưng ạ mạn hai mắt hiện hiện l ử a giận h u n g hăng truy một chút phía trước cái bản đáng chết cứu dỗi dậy cho bọn hắn nhất định là cố ý rõ ràng có cao siêu như vậy quay chụp kỹ thuật thế mà còn giả trang ra một bộ sẽ không quay chụp điện ảnh bộ dáng nghĩ đến điện ảnh ạ mạn trùng điệp vỗ đầu một cái đối với mình thầm mắng một tiếng đáng chết những cái kia là nờ xem ra chính mình về sau ở trong game hẳn là muốn cẩn thận một chút mới tốt à màn nhỏ giọng nói thân là cứu r ố i chiến sĩ hắn cũng không có nửa điểm tự giác ngược lại hy vọng tìm tới cứu r ố i giáo hội tại hiện thực thế giới đại bản doanh lợi dụng tại liên bang sức ảnh hưởng đem bọn hắn tận diệt khoảng cách tòa trang viên này cách đó không xa phồn hoa trên đường cái ở vào ẩn thân trạng thái vừa tài hấp tấp chạy tới chủ nhân chủ nhân tin tức t ố t vượng tài thanh âm tại cổ trường thắng trong lòng vang lên cổ trường thắng hơi ngừng dừng một cái theo sau lưng lộn vượt tia cùng ma di h đồng thời nhìn qua ca có chuyện gì không không chỉ là hiện tại có chút khốn sớm một chút qua các ngươi chỗ ở mới nghỉ tức qua cổ t r ư ờ n g thắng đối lộ hội tia cùng ma di a nói hai người gật đầu một cái bước chân đi về phía trước cổ t r ư ờ n g thắng đi theo các nàng đằng sau ở trong lòng đối vượng tài nói cái gì đại h ì sự cứu dôi tượng thần ổn định lại cứu dôi thần tính cũng dần dần bắt đầu khôi phục chủ nhân cho rằng đây là tin tức tốt sao v ư ợ n g tài sinh sắn đối cổ t r ư ờ n g thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng nổi lên ý cười xem ra điện ảnh đã bắt đầu phát huy hiệu quả điện ảnh còn không có hoàn toàn tại liên bang lan tràn ra bất quá cũng đạt tới chúng ta hiệu quả dự trù vượng tài đối cổ trưởng thắng nói Cổ t r ư ờ ngay thắng đối vượng tài t hồi phục, cách khác trường thắng đối vượng nói đối có chút. thể thanh một hơi nhàn đ â là lúc lấy lúc tài cảm khái. Vượng tài nào này vào tài chuyện cổ cảm chung chủ chế, cái chơi chờ còn thắng khái. phía nhìn chung quanh, chủ nhân đánh tính hạn thế thân phận thế hiện không phải Ngay triệt trường vượng Vượng bốn toán bông người, người tiến Đang trường thắng đối vượng tài nói. tốt ta tại đối đối ra kia. cổ giới giới để để đợi đi, sau đó đối vợ ư n g tài bổ sung một câu ngày mai qua đi dạo trí tuệ thần miếu hy vọng có thể có thu hoạch đến lúc đó tổ kiến một tiểu đội thăm dò cẩn thận một chút thế giới kia tốt Hy vọng chương ủ n hai trăm mười bốn duy tân liên bang học viện ở vào hưu ngoại thành quy mô to lớn chiếm cứ tam tọa đại sơn cùng hai cái hồ bạc lộ kia ma di ạ mang theo cổ trường thắng đi vào học viện đứng tại một chỗ cự đại hồ bạc bên cạnh cảm thụ được hướng mặt thổi tới phong tâm tình không thể tồn tại tốt không ít đưa tay hướng mặt trước nhất trí một cái hẹp phòng nhỏ xuất hiện ở bên trong lộ i hưởng tia đối cổ trường thắng nói nơi đó chính là trí tuệ thần miếu có phải hay không cảm giác rất lợi hại không đáng chú ý không có cổ trường thắng lắc đầu ánh mắt nhìn về phía chỗ kia gian phòng gặp cửa gian phòng mở rộng trong lòng đến một tia hứng thú bước chân liền đi hướng nào quá khứ ma di ạ cùng lộ i hưởng tia cũng cùng lên đến trong thần miếu là một cái tự thần tự thần dưới đứng đấy một người a n mặc thầy tu phục sức trên mặt lộ ra thành kính t h ầ n sắc bà dì tạp nhĩ phất lợi tra cố quái dày ngài lộ hưởng tia đối người lớn tuổi tia nói bà dì quay người nhìn về phía cổ trường thắng ba người sau cùng đem ánh mắt rơi xuống lộ hưởng tia trên th l ngay hợp t t h sau đó ánh mắt nhìn về phía ma dì ạ nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần ma dì ạ nữ sĩ đã lâu không gặp nguyễn trí tuệ nữ thần vinh quang một mực phù hộ lấy ngươi Cảm t cà cà ồ là chuyên môn đến chiêm ngưỡng trí tuệ nữ thần sao bạn dì lập tức liền đến tinh thần từ từ tế tế đánh giá cổ t r ư ờ n g thắng cổ trương thắng đối bạn dì cuối người hành lễ nghe nói trí tuệ nữ thần cũng không yêu cầu người khác tín ngưỡng nàng ta rất hiếu kỳ cũng đối với nàng tràn ngập hào cảm cho nên chuyên môn đến nhìn một chút nếu có cái giày bạ d ì tạp nhĩ phất lợi cha cố địa phương hy vọng cha cố có thể tha thứ không cái giày trí tuệ nữ thần miệng hạ trào mừng ngày đến nàng n g u y ệ n ý rộng mở nàng vinh quang tiếp nhận hết thể hướng tới trí tuệ mọi người bạ d ì thần tình kích động nói ma di ạ cùng lộ i hội tia hai người lẫn nhau liếc mắt một cái đồng thời hiểu ý cười một tiếng im miệng không nói một lời an an tĩnh tĩnh nhìn lấy cổ trương thắng ánh mắt vượt qua bạ d ì nhìn về phía trước tượng thần ta có thể hỏi ngươi một chuyện không đây là ta vinh hạnh bạ di đối cổ trường thắng hồi phục cổ trương thắng ánh mắt vẫn là nhìn về phía trí tuệ nữ thần cũng không có nửa điểm chết đi làm đối với nữ thần tới nói là tốt hay xấu tốt bởi vì hiện tại người càng ngày càng thông tuệ cái này chính cho thấy ngô chủ trí tuệ nữ thần miệng hạ bao la b à dì đối cổ trường thắng trang như nói cổ trường thắng đem ánh mắt nhìn về phía bà d ì bà dì tạp nhị phất lợi tra cố vậy ngươi đối với hiện tại tín ngưỡng thiếu thốn lại thế nào nhìn tín ngưỡng thiếu thốn bà d ì nghe được câu này cả khuôn mặt trong nháy mắt đổ xuống tới hắn hoàn toàn không nghĩ tới cổ trường thắng đ ọ t nhiên lại hỏi vấn đề này không có nghe thấy cụ thể hồi phục cổ trường thắng đối bà di nói tiếp tại ta ra trước khi đến chúng ta tiểu trấn bên trên thánh quang chi thần tra cố nói với ta hiện tại tín ngưỡng thiếu thốn đối với chúng ta mà nói có lẽ cũng không phải là hoàn toàn có lợi không biết cha cô đối với cái quan điểm này phải trăng đồng ý mỗi người đứng góc độ không giống nhau cho nên nhìn vấn đề cũng không giống nhau b à gì ở trong lòng hơi suy tư một chút đối cổ t r ư ờ n g thắng chậm dãi nói l ộ i tia cùng ma di a đồng thời lộ ra kinh ngạc ánh mắt nghĩ không ra cổ t r ư ờ n g thắng đột nhiên lại hỏi b à gì vấn đề này nghe thấy hồi phục cổ t r ư ờ n g thắng hiển nhiên không muốn dễ dàng như vậy b u ô n g tha hắn thân là trí tuệ nữ thần cha cố ta muốn hỏi trịnh trọng hỏi tham ngài nếu như là trí tuệ nữ thần nàng hội ý kiến gì chuyện này sẽ đối với tín ngưỡng thi cổ trường thắng đối bà d ì hỏi đến bà d ì t r ầ m rãi lắc đầu sẽ không ta muốn ngô chủ trí tuệ nữ thần m i ệ n hạn không chỉ có sẽ không thất vọng ngược lại hội từ đ ấ y lòng cảm thấy cao hứng vì cái gì cổ trường thắng đến một chút hứng thú đồng thời hắn có thể m ì n h sắc cảm nhận được một tòa pho tượng trong đầu lắc động một cái bà d ì trong ánh mắt lóe lên cơ t r í qua n mang ta muốn giấc ờ đặt mìn h cách tiên sinh hẳn nghe nói qua một câu vĩ đại trí giả sổ cờ dễ tèn ó i qua để cho chúng ta vô c h i thường thường cũng là đã biết khi mọi người bắt đầu nghĩ lại thời điểm đây vốn chính là trí tuệ biểu tượng biết càng nhiều l i ê n việt có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé cùng trí tuệ nữ thần miệng hạ vĩ đại bạ dị đối cổ t r ư ờ n g thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười đã biết tại văn hóa phục hưng thời kỳ trước kia t h á n h quang giáo đình thống trị không thể lay động khi đó hết thể lý luận cùng nhận biết đều là lấy giáo đình thánh đ i ể n làm làm căn cứ cho là chúng ta tinh cầu là vũ trụ trung tâm nhất cho là chúng ta là trên thế giới cao quý nhất giống loài kết quả mọi người cuối cùng vẫn là tiếp nhận trí tuệ quan mang minh mạch chúng ta cũng không phải là thánh điện bên trong miêu tả cao quý như vậy chúng ta hạ tầng lo dịp triệt để phá vỡ bạ dị nói đến đây thời điểm hơi ngừng rừng một cái ngay sau đó tiếp tục nói đi xuống lấy mặc dù nhưng sự thật này tại lúc ấy xem ra là đ ấ m máu mà t ắ k h ố c nhưng đến bây giờ trở về nhìn chúng ta lại không thể không thừa nhận chính là bởi vì lần kia văn hóa phục hưng để cho chúng ta vì hiện đại văn minh đặt vững cơ sở đồng thời cũng cho chúng ta trí tuệ đạt được một lần bay vọt thời cơ ta muốn đây cũng là trí tuệ nữ thần miệng hạ nguyện ý nhìn thấy dù l à tiến vào vô thần thời đại cũng cam tâm tình nguyện bạ gì đối cổ trường t h ă n g nói n g ự a khí dần dần t r ầ m thấp trên mặt cũng chia là thành kính một đạo thần luân tại ma di ạ cùng lộ hội tia trận mắt hốc mồm thần s á t giới tòng thần thân tượng sau chậm rãi dâng lên ngay sau đó một bóng người bay về phía không trung vô số thần huy chậm rãi bay xuống không biết tên bài hát ca tụng vang vọng bên thai bà di nhìn lấy một màn này kích động không thôi một đạo lại một đạo tiên sứ thân ảnh hiện hiện kích động cánh lớn tiếng ca ngợi lấy ca ngợi ngô chủ ngài là trí tuệ nữ thần ca ngợi ngô chủ ngài là trí tuệ thủ hộ giả ca ngợi n ô chủ ngài tại trí tuệ bên trong suốt đời thanh em giống như thủy chiều quần quận mạ xuống trong nháy mắt chuyển khắp đến thế giới mỗi khắp n ó n g n á c h cổ t r ư ờ n g thắng nhìn lấy một màn này khoe miệng lộ ra nồng hậu dày đặc ý cười nếu như nói cứu dôi chi thần xuất hiện là một lần tự nhiên kỳ quan vậy bây giờ một màn này lại không biết bọn họ hội giải thích thế nào xem ra sau này chính mình cần tại tàn g kín một điểm nghĩ biện pháp chuyển di một hạ chú ý lực mới tốt ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời trí tuệ nữ thần không biết vì cái gì cổ t r ư ờ n g thắng nổi lên cảm giác lần này trí tuệ nữ thần sinh ra có lẽ có thể làm cho mình sinh ra kỳ diệu biến hóa trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyện vô thường tẩy tiến danh hào quang óng ánh s ẹ t qua chân trời bay vào vô tận thần quốc bên trong ngay sau đó một tòa thần quốc đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ xuyên qua ba khối lịch luyện đại lục hướng thế giới bên trong rơi xuống vô số thần huy thần quốc bên trong hiện hiện một đạo nữ thần h ư ảnh tuy nhiên phiêu m i ệ u nhưng lại có thể cảm giác được nàng phát ra bất hủ khí tức quang minh cùng hắc cám đồng thời xuất hiện tại này phương thần quốc bên ngoài trong đôi mắt lộ ra giật mình thần sắc nghĩ không ra tại ngắn như thế thời gian bên trong người tôn lại bồi dưỡng ra một đạo thần tính nghĩ tới đây hơi ngẩm đầu nhìn về phía thần quốc phía trên cửa chính thần huy tản ra thất thải quan mang tựa như đang hướng cái thế giới này tỏ rõ lấy nàng trở về trí tuệ nữ thần b á bé gái trụ hắc cám chậm rãi phun ra mấy chữ này trong giọng nói có chút thế ở m bị đạo ánh mắt nhìn về phía ánh sáng ta cảm giác người tôn có chút bất công vì cái gì liên tiếp hai đạo thần tính đều xuất hiện tại ngươi quang minh trận doanh có vấn đề ngươi liền đi tìm chủ tôn lý luận á ánh sáng không có sợ hai đối hắc cám nói hắc cám ánh mắt dần dần phức tạp giả ra nghiến răng nghiến lợi bộ dáng người tôn chặt đứt giữa chúng ta tâm linh liên hệ và không ta nhất định sẽ qua lý luận yên tâm đi ta có thể cảm nhận được ngươi trong thâm nguyền có một tôn thần tính sắp khôi phục ánh sáng trong ánh mắt lộ ra thần thái. hắc ám cũng theo cái này ánh mắt nhìn về phía trí tuệ nữ thần thần quốc vô ý thức nói ngươi nói là cùng trí tuệ nữ thần sen lẫn đối lập ma thần thâm viên là ngươi khai mở ngươi so ta càng rõ ràng hơn ánh sáng đối hắc ám nói hắc ám thần nghiệm nhìn chung quanh vô tận thâm viên bên trong lớn nhỏ biến hóa toàn bộ hiện lên ở náo hải ngay sau đó đối ánh sáng gật gật đầu không tệ s ắ c thực có nhất tôn ma thần thần tính sắp khôi phục nói xong hắc ám thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa quang minh nhìn lấy hắc ám vội vã rời đi bộ dáng ánh mắt nhìn về phía dưới xuyên thấu qua ba khối lịch luyện đại lục rơi xuống quang minh giáo đình thánh sơn trí t a o đứng thánh sơn chi thượng cảm nhận được ánh sáng ánh mắt thế là lộ ra thành kính thần sắc nô chủ trí tuệ nữ thần khôi phục ngươi vì nàng lập xuống thần miếu nhưng là không cần việc nhổ giáo tông thiết lập trí tuệ dạy dỗ ánh sáng quần c u ộ n thanh â m từ trên bầu trời chuyển đến trong nháy mắt bao phủ thánh sơn mỗi khắp nóng nách nhắc tới cũng kỳ quái đứng tại vô số trên bậc thang thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ cũng không nghe thấy cái thanh âm này t a o ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc con mang không cần thiết lập trí tuệ dạy dỗ chẳng lẽ trí tuệ nữ thần miện hạ không cần tín ngư trong lòng như là như sóng biển điên cuồng l a ă n lộn tựa như loáng thoáng chạm đến thành thần cơ hội xin hỏi n ô chủ không có tín ngưỡng lại thế nào thành thần đau ánh sáng thanh âm càng thêm uy nghiêm một điểm nghe được cái này uy nghiêm thanh âm đau đem vốn là đã thẳng tắp thân thể lần nữa thẳng tắp mấy phần n ô chủ hiện tại ta quang minh giáo hội đã xuất hiện chuyển kỳ c ự n giả khoảng cách bán thần con đường vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước chả ta người hạ xuống nhân từ ánh sáng để tín đồ minh nộ bán thần con đường chư thần trở về cũng là đang vì các ngươi bán thần con đường đặt vững cơ sở đau ngươi có thể minh bạch ánh sáng âm thanh văn lên lần này cũng không có như vậy ngh tao đối bầu trời là một m lễ thật sâu đa tạ ngô chủ nhân tử ngài b á trụ tao mỗi ngày thượng thanh â m triệt để tiêu tán về sau đối phía trước bậc thang hô một tiếng đứng ở phía trước trên bậc thang ngài b á trụ chậm rãi đi tới đối bao túi người hành lễ giao thông vì trí tuệ nữ thần miệng hạ thành lập thần miếu tao đối ngài b á trụ nói ngài b á trụ hơi xứng sở trí tuệ nữ thần miệng hạ chẳng lẽ trí tuệ nữ thần miệng hạ đã khôi phục chính là tao đối ngài ba trụ nói ngay sau đó lại phát ra một tiếng cảm khái trí tuệ nữ thần miệng hạ không cần trí tuệ dạy dỗ cho nên chúng ta lần này chỉ cần thành lập thần miễu liên tốt không cần dạy dỗ thần、mình. ngài bá trụ trầm d i i nói trong giọng nói tràn ngập không dám tin t h ầ n sắc làm quang minh giáo đình thẩm phán trưởng hắn vẫn cho là người cùng thần cộng sinh quan hệ thần cần muốn tín ngưỡng mà người cần thần tắc vì cánh tay nhưng là bây giờ vị này trí tuệ nữ thần miệng hạ thuật lại giống như biểu thị chính mình đối với việc này ấ u chỉ b u ồ n c ư ờ i nói xong không đợi bao lên tiếng ngài bá trụ liền vội vàng hỏi thăm vị này miệng hạ khôi phục có phải hay không chứng minh chúng ta chia đôi thần lý giải cũng là sai lầm kỳ thực trở thành bản thần chính yếu nhất cũng không phải là tín ngưỡng có lẽ chúng ta lý giải đều sai nếu như không phải trí tuệ chi thần miệng hạ khôi phục có lẽ chúng ta đều tức sẽ tiến vào lạc lối đ a o lòng còn sợ hay nói một đạo thần luân ở trên bầu trời nở rộ ra ngay sau đó đều là một đạo nữ thần thân ảnh hiện hiện bởi vì này lóa mắt thần huy chỉ có thể từ trên bầu trời cảm nhận được bao la bất hủ khí tức trừ cái đó ra liền liền cụ thể tướng mạo đều thấy không rõ lắm cung nên trí tuệ nữ thần miệng hạ bao đ ố i trên bầu trời trí tuệ nữ thần túi người hành lễ ngài bá chủ cũng liền bận điệu thi lễ cung nên, nên trí tuệ nữ thần miệng hạ đứng tại trên bậc thang đế m ạ n không hết thánh kị sĩ thẩm phán kỵ sĩ、si、đ ố i trên bầu trời cung cung kính kính hô hào thần huy x e n lẫn ở trên bầu trời xoay quanh thật lâu không có rơi xuống đau trong lòng nổi lên một tiếng n g h i hoặc tuy nhiên trí tuệ nữ thần miệng hạ cũng không có thiết lập giải dỗ cũng đối tín ngưỡng không có chút nào yêu cầu nhưng là do ở vừa mới thức tỉnh còn rất nhỏ yếu tất nhiên sẽ lựa chọn một tên tuân theo trí tuệ sử giả lấy nữ thần danh nghĩa tại t r ư thiên vạn giới hành t ầ u nhưng là bây giờ xem ra vị này nữ thần miệng hạ giống như có chút do dự là trí tuệ nữ thần miệng hạ chân núi chuyển đến một tiếng kinh hô tại thần huy sen lẫn dưới bay về phía thá Ánh m vừa vừa bởi vì n vị sứ giả này hình dạng có chút không dễ nhìn cho nên nữ thần chọn rời đi bao đối ngài bá trụ nói ngài bá trụ không khỏi yên lặng hình dạng không dễ nhìn phải nói không phù hợp nhân loại chúng ta thẩm mỹ tao đối ngài bá trụ giải thích ngài bá trụ đến hưng ơ thú đối v a o vô ý thức nói cái kia không biết vị sứ giả này đến cùng là ai địa tinh tao đối ngài bá trụ hồi phục trong giọng nói cũng có được tâm tình rất phức tạp ngài bá trụ phát ra một tiếng k i n h hô cái gì địa tinh trí tuệ nữ thần miện g hạ thế mà lựa chọn địa tinh nhất tộc phải biết bọn họ thế nhưng là nổi danh thấy tiền sáng mắt chủng tộc ngài bá trụ đối v a o nói ngay sau đó lại ý tứ đến cái gì địa tinh không phải tại phía tây nam sao chúng ta giáo đình thánh địa giống như không có bọn họ tung tích địa tinh sứ tiết địa tinh nhất tộc vương tử bờ juno c a o đ ố i ngải bà chủ nói n g ả i bà chủ lộ ra một tia hối hận sớm biết hôm nay là trí tuệ nữ thần miệng hạ khôi phục thời gian chúng ta liền không nên nhường đất tinh sứ tiết tiến vào thánh đ i ệ n hiện tại lấy là kết cục đã định c a o đ ố i ngải bà chủ nói ánh mắt nhìn về phía phía dưới đối đứng tại trên bậc thang mọi người phân phó địa tinh bờ juno vương tử đến đây được một tên thẩm phán kỵ sĩ đối c a o túi người hành lễ nhanh chân đi xuống dưới qua chương ba trăm mười sáu ngay tại cao phân phó thẩm phán kỵ sĩ địa tinh vương tử bờ juno đến đây thời điểm mặt pháp thế giới nhắc lên sóng to gió lớn. Đổi mới nhanh nhất. vô số thanh âm thông qua truyền hình internet cùng các loại truyền tin con đường trong n g á y mắt lan tràn ở thế giới các ngõ ngách để vốn hẳn nên yên tĩnh ban đêm trở nên không an t ĩ n h lại chào mừng ngài quan sát liên bang đài truyền hình trung ương hiện tại cắm truyền bá một cái khẩn cấp tòa đàm hôm nay siêu tự nhiên hiện tượng lần nữa dẫn phát dân c h ú n g cực lớn tranh luận vì biết rõ ràng chuyện này tính chân thực bản thai đặc biệt khoa học tự nhiên lĩnh vực manuel hốt tiến sĩ vì mọi người phân tích đồng thời sở hữu phát thanh bình đài truyền hình cùng internet sẽ đồng bộ lần này tòa đàm manuel hốt tiến sĩ là hưởng dự toàn cầu cao cấp nhất khoa học tự nhiên nhà đối môi trường tự nhiên phương diện có độc đáo kiến giải như vậy tiếp xuống liền đem thời gian giao cho m ạ n ụ c n h ộ t tiến sĩ tôn kính m ạ n ụ c n h ộ t tiến sĩ ngày đ ố i hôm nay siêu tự nhiên hiện tượng có cái dạng gì cái nhìn đầu tiên cho thấy một cái quan điểm là một cái hiện đại thế giới người văn minh ta là một cái điển hình vô thần luật giả đương nhiên trong những lời này cũng không có kỳ thị tín ngưỡng ý tứ đ ố i hôm nay siêu tự nhiên hiện tượng kỳ thực mọi người không cần khủng hoảng đây chẳng qua là một cái hải thị thận lâu hiện tượng chỉ bật qua cái hiện tượng này bao trùm toàn cầu phạm vi có chút đại m ạ thôi tiếp xuống tiến vào vấn đắc câu m ạ n g g ồ i hỏi một chút trước đó không lâu liên quan tới cứu r ộ i chi thần siêu tự nhiên hiện tượng tiến sĩ cũng là nói như vậy nhưng ngay sau đó hôm nay lại phát sinh trí tuệ nữ thần siêu tự nhiên hiện tượng hỏi như vậy tiến sĩ hai chuyện này có phải hay không là làm người không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn còn vô pháp nhân công hợp thành bao trùm thế giới siêu tự nhiên hiện tượng đã tiến sĩ cũng cho rằng cái này hai lần siêu tự nhiên hiện tượng vượt qua chúng ta hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật như vậy ta muốn hỏi một chút giáo sư chuyện này có phải hay không cũng biểu thị thật tồn tại thần mà cái này hai lần siêu tự nhiên hiện tượng cũng là có lợi nhất chứng cứ vị tiên sinh này đặt câu hỏi phi thường tốt nhưng là ta muốn vị tiên sinh này nghiêm túc suy nghĩ một chút vĩ đại văn hóa phục hưng thời kỳ những cái k i a cách mạng các bờ ơ cờ tiên liệt sự tích chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh đây là một cái vô thần thế giới sao đã nhưng vấn đề này không thành lập như vậy ta muốn hỏi tiến sĩ hai chuyện này phát sinh như thế tấp nập có phải hay không chứng minh đây thật ra là ngoại tinh nhân cùng chúng ta nói đùa ngoại tinh nhân làm vì một người hiện đại tại chúng ta đã biết phạm vì bên trong cũng không có phát hiện ngoại tinh nhân tung tích cho nên vị tiên sinh này vấn đề ta muốn bản thân hắn liền không là vấn đề làm bất cứ chuyện gì đều là có động cơ ta nhìn không thấy cái này hai kiện siêu tự nhiên hiện tượng đối người ngoài hành tinh có chỗ tốt gì nếu như đem ngoại tinh nhân đ ổ i thành nắm giữ loại kỹ thuật này khu vực tổ chức cùng tổ chức khủng bố đâu bọn họ lấy thần danh nghĩa hiệu triệu mọi người làm một số đối với nhân loại cùng thế giới không chuyện tốt ta muốn từ động cơ nhìn lại đây cũng là một kiện mười phần có thể tin sự t ì n h không bài trừ loại khả năng này nhưng là bằng vào chúng ta trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật căn bản là không đạt được loại hiệu quả này nếu như là tổ chức khủng bố cùng ngoại tinh nhân câu kết như vậy khả năng này có phải hay không cũng liền thành lập đưa tay đem truyền hình quan bế hạ m ạ n ngồi ở trên giường thật lâu không nói v ừ a m ớ i cái nghi vân kia một mực trong đầu tiếng vọng đứng dậy đứng lên tới tới lui lui đi hai bước trong đầu bay ra vô số tạp nghiệm không ngừng x e lẫn mình có thể kết luận là cái này hai kiện siêu tự nhiên hiện tượng phía sau nhất định là một tổ chức mà tổ chức này có khả năng nhất cũng là này khoảng đặc biệt trò chơi b ả n đến chính mình có rất nhiều không h i ể u địa phương hiện tại giống như có thể loáng thoáng giải thích thông lấy ngoại tinh nhân cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng tại tăng thêm tổ chức khủng bố cũng hoặc là khu vực tổ chức cường đại vũ lực chế tạo ra như thế trò chơi cũng không phải là không có khả năng v ề phần cái gọi là cứu rỗi dạy dỗ có khả năng cũng là bọn họ trò đùa c á i đản dù sao là một cái dạy dỗ bọn họ là không thể nào tuyên dương trừ cứu rỗi c h i thần bên ngoài còn lại thần minh chứ thần đối với tín ngưỡng tranh đoạt xa xa so chính mình tưởng tượng khủng bố hơn cùng tàn khốc và không tại thánh quang giáo đình thống trị thời kỳ vì cái gì không có khác giáo hội ra hiện vậy còn không đều là bởi vì cường đại vũ lực thủ đoạn khiến cái này dạy dỗ toàn bộ từ bên trên hủy diệt thế nhưng là đem cứu rỗi dạy dỗ đổi thành khu vực tổ chức cùng tổ chức khủng bố liền không giống nhau tuy nhiên đây là một cái văn minh thế giới nhưng không thể phủ nhận trong thế giới này mặc nhiên thật nhiều ngu bọn họ luôn luôn tin phụ n g đủ loại kiểu g i á n g thần dùng cái này đến phong phú chính mình tinh thần chống giống lấy tà thần tín ngưỡng v ì cờ sĩ, hiệu triệu những cái kia cùng tín đồ hung hãn không sợ chết tấn công tiến hành khủng bố hoạt động này đem làm một bộ như thế nào hình ảnh ngẫm lại t i ể u khiến người dùng mình làm liên bang xã hội thượng lưu một phân tử làm đặc quyền giai cấp một viên chính mình có năng lực cũng có nghĩa vụ ngăn cản thảm như vậy kịch phát sinh mà ngăn cản phương pháp tốt nhất cũng là đánh vào địch nhân nội bộ thu thập bọn họ hết thẻ tư liệu đồng thời báo cáo fbi cỗ thế lực này không có tùy tiện phát động vũ trang tập kích vậy liền cho thấy trong lòng bọn họ liên bang lực lượng cường đại hơn bọn hắn. cho nên chính mình nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn tìm ra không cho bọn hắn phát triển thời gian tài năng bảo đảm tiêu trừ hậu hoạn hô hấp biến gấp rút nhiệt huyết không ngừng trong lòng lan lộn vừa nghĩ tới chính mình muốn đơn thương độc mã làm ra cứu van thế giới sự tình huyết dịch của hắn liền bắt đầu sôi trào nhiệm vụ thiết yếu cũng là tầm tìm một cái có thể hay không để cho người tiến b à o chỉ có đầy đủ nhiều nhân thủ tài năng kỹ càng dò xét này cái trò chơi đương nhiên tại trong thế giới hiện thực cũng không thể b ô n g tha tiếp xuống hành động nhà này ở vào thiên đường đạo chủ thần công ty nhất định có vấn đề đến lúc đó chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tìm tới đại bút chứng cứ sắc mặt dần dần k i ê n định ạ mạn trùng điệp nằm ở trên giường chậm rãi nhắm mắt lại làm ộ t trò chơi hắn một nhất định có có thể khiến người ta phương pháp đi vào bằng không bọn họ cũng sẽ không khai phát ra cho nên tiếp xuống chính mình liền muốn tìm tới cái này phương pháp đi vào tổ kiến một nhà công ty game tiến vào cái trò chơi này thế giới không bao lâu trong đầu truyền đến quen thuộc lại thanh âm lạnh như băng lần này tiến vào tiêu hao hư vô tiền vàng hai trăm h ỏ i thế nào mới có thể để cho người tiến vào trò chơi ạ mạn cũng không có lập tức tiến vào mà là hướng về phía tại sắp tiến vào thời điểm hỏi tham hắn không sợ bị phát hiện ít nhất hắn cho rằng là bình thường dù sao một trò chơi sinh ra không phải là muốn cho người tiến vào sao không cần tiền tuyên truyền bọn họ không có lý do từ chối không tiếp thanh â m lạnh như băng vang lên lần nữa tại thần ma thế giới bên trong tự hành thăm dò ta đây là đăng cấp trò chơi làm tuyên truyền có được hay không các ngươi cũng l ạ như thế đối đ ạ i đáng tin phan ạ mạn đoán trách thanh â m chưa từng xuất hiện chỉ là một cái đồng hồ cắt ô biểu tượng hiện ra đếm ngược ba mươi giây tiến vào ạ mạn nhìn lấy cái kia ô biểu tượng không khỏi phát ra thở dài một tiếng xem ra trực tiếp hỏi con đường này là đi không thông trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh thần ma thế giới một mảnh khí thế ngất trời chi cảnh từng người từng người thánh kỵ sĩ tại một tên địa tinh chỉ huy dưới bận biểu đoàn internet cái này một đống bùn đất thả ở chỗ này địa tinh đối phía trước hết lớn ngay sau đó vừa nhìn về phía một bên khác đối một đội thánh kỵ sĩ nói bên này bên này ta đều nói bao nhiêu lần ai nha nha ngươi làm sai địa tinh nói tiếp anna chậm rãi đi tới nhìn lấy bận b i ể u xoay quanh địa tinh đối hắn rất lợi hại im lặng nói trí tuệ nữ thần sử giả ngươi dạng này bận bịu có ý tứ sao cái gì có ý tứ ta thế nhưng là trên thế giới dồi dào nhất trí tuệ người ở trước mặt ta sao có thể tùy tiện làm một cái hàng rào các ngươi biết không đây là đố i trí tuệ nữ thần miệng hạ vũ n ụ c bờ du nô đối anna nói anna bất đắc dĩ cười một tiếng thế nhưng là ngươi để các thánh kỵ sĩ bồi tiếp ngươi loạn trồng chất bùn đất cũng là đố i trí tuệ nữ thần miệng hạ tôn kính sao anna nữ sĩ tuy nhiên ngươi rất mỹ lệ nhưng là ngươi lại không thể vũ n ụ c một tên địa tình đặc biệt là tại địa tình vương quốc kiến trúc học viện tốt nghiệp cao cấp nhân tài bờ du nô đối anna nói biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên nhìn lấy nghiêm túc bố lỗ vợ g i l i n lỗ anna chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài ta cũng không có nửa điểm vũ n ụ c ngươi chỉ là bờ juno vương tử có thể hay không để cho bọn họ thanh âm nhỏ một chút chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta hội ngủ không được sao ngủ không được bờ juno ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mỗi ngày bên trên sớm đã một mảnh đen kịt trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt lấy tay gãi gãi đầu loại thanh âm này chẳng lẽ không phải tốt nhất thôi miên khúc sao thôi miên khúc ngươi cái này còn có thể gọi thôi miên khúc hẹ、e、đỉnh nổi giận đùng đùng đi tới đối bờ juno nói bờ juno theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang gặp mặt mũi tràn đầy lửa giận h đ ỉ n vô ý thức nói thầm tốt t tốt t buổi tối hôm nay liền đến nơi đây các đều đi ngủ ngủ, ngủ. các ngươi hiện tại có thể ngủ bờ juno cảm giác tại tiếp tục như thế hội xúc phạm nhiều người tức giận tại là hướng về phía chính đang bận rộn chúng thánh kỵ sĩ lớn tiếng nói chúng thánh kỵ sĩ đối bờ juno túi người hành lễ được ngay sau đó là đại thư một hơi thanh âm các thánh kỵ sĩ hướng chính mình doanh đi qua nhìn lấy các thánh kỵ sĩ rời đi thân ảnh hẹ đ ể n cùng anna lẫn nhau liếc mắt một cái cũng bay người đi hướng mình nhà gỗ nhỏ những n à y các thánh kỵ sĩ thật sự là quá đần trông chất một cái tường đất đều cần thời gian dài như vậy bờ juno nhìn lấy rời đi mọi người lầm bầm một câu ánh mắt nhìn khắp một phía nhìn về phía một chỗ phương h Hồi tưởng chính tưởng m ì n hoàn gặp g mặt i á h o g bệ hạ t h ờ i điểm, một trái tim một l ầ n nữa n h ả y lên l kịch i ệ trí đứng lên. Nghĩ không a t r tuệ nữ thần miệng hạ, hạ mà ý trị nhìn n h m tới r vẫn là viết một phong thư về điệu tinh vương quốc để phụ vương điều động một chi tinh nhuệ quân đoàn tới nghĩ tới đây lại liên tưởng đến cao ngang truyền thống ví dụ thế là liền vội vàng lắc đầu tốt như vậy giống cũng không có lời h ngay c h ẳ n để phụ vương điều động điệu phụ vương sư kiến cùng tên yếu một mấy trúc tất số một thêm minh ít. tu thành thị vẫn là dùng chúng ta địa tinh càng thêm thuận tiện, biết số tiền là chúng ta tự trả tiền vẫn là từ quang minh giáo đình thành toán Ai, kia quang a kiến điệu giáo khái. không vẫn dùng chúng càng chúng vẫn đình Juno càng n chỉ là là là là g bờ số lúc này một thanh âm từ phía trước chuyển tới đây là ai vốn phía đào hầm còn có hay không lòng công đức cái gì lòng công đức Bờ juno theo thanh âm chuyển đến phương hướng đi qua ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp một cái hố to xuất hiện ở trước mắt không chung là một người thân ảnh Ả mạn đứng tại cao cỡ một người trong hố lớn khóc không ra nước mắt hắn là mang cứu van thế giới hùng tâm tráng trí đến không nghĩ tới vừa mở ra mắt ngay tại trong hố lớn đến cùng là ai thất đức như vậy thế mà đào lớn như vậy một cái hố địa tinh là người đào sao Ả mạn nhìn lấy phía trước đứng đấy bởi juno đối hắn hỏi đến bởi juno lắc đầu ngay sau đó lại gật gật đầu không phải ta đào không phải ngươi đào ngươi chút gì đầu Ả mạn rất cảm thấy im lặng bởi juno lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng giống như chính đang tự hỏi vấn đề này tuy nhiên không phải ta đào nhưng cái hố to này lại là ta để cho người ta đào hảo hảo đào cái gì hố to ngươi có bị bệnh không hạ m ạ n lúc đầu tâm tình liền không tốt đối bờ juno lớn tiếng nói bờ juno nhanh chóng lắc đầu ta là vĩ đại địa tinh làm sao lại có bệnh vậy ngươi tại sao phải đào hầm ánh sáng đào không trôn nhân phẩm có vấn đề hạ m ạ n đối bờ juno tức hồn hề nói n bờ juno lộ ra không cao hứng bộ dáng nhìn lấy hạ m ạ n ta tại sao phải trôn cái hố to này là định dùng tới làm bậy dập bậy dập hạ m ạ n theo bờ juno lời nói thoát ra bờ juno đối hạ mặn gật đầu một cái trong lòng máy hát toàn bộ mở ra đây là vĩ đại địa tinh bờ juno ký tác đối với tên thiên tài này ý nghĩ thế mà không có người tán đồng thật sự là quá làm cho ta p h i ề n m u ộ n đào hầm làm bậy dập thế mà còn là thiên tài ý nghĩ ạ m à n đột nhiên cảm giác cái này địa tinh đầu giống như thiếu một sợi dây bờ juno đưa tay tới lui phương hướng nhất chỉ, có trông thấy được không ta để các thánh kỵ sĩ đem đống bùn tích ở chỗ này cũng là để bùn đất hình thành một đạo tường đất sau đó những ngày hố lớn vừa vặn ở vào thổ bên ngoài tường có thể làm thành bậy dập ứng đối ma thú cùng địch nhân tập kích kỳ thực tại ta sơ bộ tưởng tượng bên trong những ngày hố to hẳn là cải thành hộ thành hạ chỉ là do ở thời gian quan hệ ta quyết định lâm thời để chúng nó trở thành bậy dập bờ juno đối ạ màn giải thích hơi ngừng rừng một cái sau đó cầm lấy một cái cành cây khô trên mặt đất vạch lên sơ đồ ngươi nhìn nơi này ta quyết định ở bên trong tu kiến một đạo nội thành tường trên tường thành tu kiến t i ễ n thắp hoặc là sắp đặt ma tinh t h á o để hai đạo thành tường ở giữa hình thành bốn cái không liên kết đúng thành ngươi biết đúng thành là cái gì không đến lúc đó chỉ cần tại hai đạo trên tường thành che kín cung tiến thủ đang đóng ngoại thành tường liền có thể n h ấ t cử bắn giết sở hữu đ ị c h nhân thế nào đối với ta loại thiên tài này tưởng tượng có phải hay không rất bội phục bờ run nô đố a mạn thao thao bất tuyệt nói a mạn xẹp xẹp miệng cảm giác giống đang nghe thôi miên khúc ứ n thành bộ này chiêu số sớm đã bị chúng ta tổ tiên cho chơi m ụ Cái của các tiên ngươi gì? Bị tổ tiên của các chơi mụ. điều đó không có khả năng bờ juno trong nháy mắt sủ lông tựa như là một cái bị đạp cái đôi mèo nhảy lớn tiếng kêu gọi Ả mạn nô néo một cái đầu ngươi có phải hay không hẳn là trước tiên đem ta cứu ra sau đó chúng ta tại hào hào nói một chút chuyện này cứu rồi chi thần miệng hạ chiến sĩ đợi lát nữa ta đem ngươi cứu ra về sau ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng thuyết pháp ta sẽ để cho ngươi n h ầ m nháp một chút địa tinh l ử a giận bờ juno tức giận bất bình nói đa loạn đọc miễn phí chương ba trăm mười tám mặt trăng xuất hiện tại thiên không bờ juno một phen bận rộn về sau đem ạ mạn cho kéo lên a m ạ n cùng bờ juno hai người đ ặ t mông ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển rất lợi hại hiển nhiên vừa mới bọn họ mệt mỏi không nhẹ ta thiên a rốt cục leo ra a m ạ n hơi bình phục một chút viên kia kích động tâm lớn tiếng cảm khái nói bờ juno nhìn về phía a m ạ n nhân loại các ngươi khổ người quá lớn ta có chút không chịu được nổi nếu như cầm công cụ có lẽ có thể nhẹ nhõm không ít tốt cứu dỗi chiến sĩ ngươi bây giờ hẳn là hào hảo vì vừa mới sự t ì n h giải thích một chút phải biết vĩ đại đ i ệ tinh bờ juno nhẫn mại là hữu hạn độ bờ juno đối ạ mạn thúc giục ạ màn nghe bờ juno lời nói này đối hắn hỏi đến, ngươi gọi vô lễ cứu r ố i chiến sĩ ngươi hẳn là xưng hô ta là bờ juno cách lạc cách bờ juno đối a mà nói ngựa khí có chút không vui nhìn lấy bờ juno thần sắc a mãn liền vội vàng nói lấy bờ juno cách lạc cách tha thứ ta vô lễ tốt là nếu như ngươi có thể đem vừa mới chuyện kia cho nói rõ ràng ta có thể tha thứ ngươi m ạ o phạm bằng không ta sẽ để cho thanh kỵ sĩ xử phạt ngươi bờ juno đối a mà nói đối với vừa mới sự tình còn nhớ mãi không quên vĩ đại như vậy tưởng tượng làm sao có thể có người lại ở trước đây thật lâu liền nghĩ ra được nhân loại học tập năng lực rất mạnh điểm này là trên thế giới sở hữu chủng tộc đều công nhận nhưng là muốn nói nhân tộc là trên thế giới thông minh nhất chủng tộc vậy coi như không nhất định nhìn lấy bờ juno dần dần nghiêm túc bộ dáng ả màn cũng nghiêm túc lên đầu tiên ta lấy đủ phở tì gia tộc danh nghĩa thể ta ả màn đủ phở tì cũng không có nói ra nửa điểm lợi nói dối nghe nói c ũ đại lục đại hạ quốc sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã phát hiện ngươi thuyết loại này ứng thành đồng thời vận dụng tại bên trong chiến trường ả màn đối bờ juno nói bờ juno phát ra một tiếng kinh hô không có khả năng ngươi cái này cái lừa gạt một ngàn năm trước nhân loại căn bản cũng không có loại này kỹ thuật kiến trúc mặc kệ là quan minh giáo đình thống trị nhân tộc tây nam chứ quốc vẫn là hắc á m giáo đ ỉ n h thống trị n h â n tộc đông bắc chư quốc thậm chí n h â n tộc trung bộ nam bộ cùng tây bộ đều không có loại kỹ thuật này b ờ j u n o lớn tiếng nói n g h e b ờ j u n o câu nói này ạ m ạ n đột nhiên cười một tiếng lúc này mới nghĩ đến đ ị a tinh là một cái nở tợ cờ chính mình làm sao vô ý thức coi hắn là thành chân thực thế giới người thế là viên kia căng thẳng tâm cũng dần dần chậm lại giọng nói nhẹ nhàng nói mặc kệ ngươi có tin hay không dù sao ta lợi này cũng không có một chút xíu do xương dù sao đối với loại này thưởng thức tính đồ vật ta cũng không cần thiết qua lừa ngươi còn có làm văn minh thế giới bên trong người làm trải qua văn hóa phục hưng vĩ đại dân tộc như loại này tường đất sớm liền tiến vào lịch sử đống rác rưởi h mạn đối bờ juno nói nghe được văn minh thế giới mấy chữ này bờ juno cũng tỉnh táo lại chính mình lúc đến đợi từ tàu b ệ hạ chỗ nào nghe được không ít tin tức trong đó có liên quan với thế giới khái niệm thế là bình phục lại tâm tình đối h mạn hỏi thăm cái gì gọi là văn minh thế giới là giảng văn minh h i ể u lễ phép tốt thế giới sao Bờ juno lại thêm một câu h mạn nhanh chóng lắc đầu khoa học kỹ thuật t văn minh thế giới cũng là khoa học kỹ thuật thế giới khoa học kỹ thuật là cái gì là một loại kỳ kỳ quái quái ma pháp sao bờ juno đối h mạn truy vấn nhìn lấy biến hóa lớn như vậy bờ juno ạ mạn trong lòng có chút không chịu được nổi hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái này nở bờ cơ lập tức liền hóa thân thành hiếu kỳ bà bảo khoa học kỹ thuật cũng là khoa học kỹ thuật cũng không phải là ma pháp gì giữa bọn hắn khác nhau là cái gì bờ juno lập tức xa vào đến nghiên cứu trong trạng thái đối với hắn mà nói ạ mạn cũng là một cái gì thế giới ngoại tinh nhân rất có giá trị nghiên cứu ạ mạn từ trên xuống dưới đánh giá bờ juno cũng không có đối với hắn giấu giếm cái gì dù sao là một cái nở tờ cờ coi như biết những n à y đại chúng tin tức cũng vô pháp chiếu thành còn lại ảnh hưởng như thế cùng ngươi giải thích đi ma pháp chỉ có thể ở trò chơi chỉ có thể ở các ngươi trong thế giới sử dụng nhưng là khoa học kỹ thuật lại có thể tại vô số thế giới thông dụng ạ mản đối bờ juno nói lúc đầu hắn là muốn nói trò chơi nhưng vẫn là đ ổ i thành thế giới hai chữ bờ juno nháy mắt mấy cái nói cách khác khoa học kỹ thuật là sở hữu thế giới thông dụng ma pháp quy tắc là quy tắc không phải ma pháp quy tắc ạ mản đối bờ juno hồn hắn nói đến đây cảm giác còn có chút vẫn chưa thỏa mãn tại là hướng về phía bờ juno nói tiếp nói thí dụ như thiên lên phi cơ trong nước hàng mẫu mặt đất xe bọc thép đạn đạo súng pháo đây đều là khoa học kỹ thuật phi cơ phi cơ là cái gì gà? đó là một loại ma thú sao còn có trong nước hàng mẫu cũng là ma thú sao Bờ juno đối a mạn hỏi thăm a mạn nhanh chóng lắc đầu không là ma thú đây đều là thuộc về khoa học kỹ thuật lực lượng khoa học kỹ thuật lực lượng vợ juno x a vào đến trong chầm tư hắn đang cố gắng tự hỏi những vấn đề này nửa ngày về sau nhìn về phía ạ mạn vậy ngươi nói súng pháo là ma tinh pháo sao nghe nói hùng ngồi tại nhân tộc đông bắc chư quốc h ắ c cám giáo đình liền có loại này đại sắc khí ma tinh pháo ạ màn đối bờ juno hỏi thăm bờ juno gãi gãi đầu ta nghe người ta nói cái này chủng ma tinh pháo là dùng một loại thần kỳ thủ đoạn kích phát ma tinh bên trong lực lượng khổng lồ phát ra một chủng loại giống như ma pháp vi lực người thuyết súng pháo cũng là loại thủ đoạn này sao bờ juno đối ạ màn hỏi thăm ạ màn nhanh chóng suy tư nghĩ đến khác trong trò chơi liên quan tới ma tinh pháo miêu tả tại là hướng về phía bờ juno gật đầu người thuyết hẳn không có sai có thể hiểu như vậy chỉ là chúng ta dùng không phải ma tinh mà chính là còn lại thủ đoạn ạ màn đối bờ juno nói bờ juno trong đôi mắt hiện hiện nghi hoặc thần sắc cái gì còn lại thủ đoạn chẳng lẽ các ngươi không phải dùng ma tinh làm làm lực lượng đ ả kích đ ị c h nhân không phải ma tinh mà chính là thủ đoạn khác ạ màn đối bờ juno nói bờ juno song trong mắt l ó e lên một tia thần thái ma tinh vật thay thế sao súng tháo uy lực thế nào đạn đạo ngươi nghe nói qua sao ngồi trong nhà có thể công kích trên thế giới bất kỳ chỗ nào ạ màn hơi suy tư đối bờ juno hỏi thăm bờ juno lộ ra không dám tin thần sắc đối ạ màn hỏi thăm ngồi trong nhà công kích trên thế giới bất kỳ chỗ nào đây không phải chư thần thủ đoạn sao đây là khoa học kỹ thuật lực lượng chỉ cần nhẹ nhàng theo dưới một cái nút liền có thể đối trên thế giới bất kỳ chỗ nào phát động công kích dạ mạn đối bờ juno nói Bờ juno trong nháy mắt đến tinh thần khoa học kỹ thuật lực lượng nếu quả thật có ngươi thuyết thần kỳ như vậy vậy không phải nói hắn cùng ma pháp lực lượng là một dạng lợi hại không giống nhau bởi vì ma pháp lực lượng nắm giữ tại thần minh trong tay khoa học kỹ thuật lực lượng lại có thể bị người bình thường nắm giữ ả mạn nghĩ đến thánh quang tri thần tại thánh điện bên trong một câu đối bờ juno cảm khái vợ juno không lo được thân thể dã rời lập tức liền đứng lên ngươi có thể dạy ta khoa học kỹ thuật lực lượng sa dạy ngươi khoa học kỹ thuật lực lượng nghe được câu này ạ màn lộ ra cổ quái t h ầ n sắc phải biết trước mắt địa tinh là một cái nở tờ cờ a hắn chẳng lẽ còn có thể học tập những vật khác bất quá nghĩ lại chuyện này giống như đối với mình cũng không có chỗ xấu có thể a không khỏi b u ồ n tẻ h ngươi có thể kiên trì sao có thể bờ juno lớn tiếng nói ạ màn đứng lên ánh mắt nhìn về phía phía trước những cái kia đống đất đối bờ juno nói như vậy ta hiện đang dạy ngươi trường một vật thế nào chế tạo thủy nê dùng xi、si、măng tu kiến thành tường thủy nê thủy nê là cái gì là một loại bùn đất sao bờ juno đối ạ màn nói Ả Mạn chương ư ờ i tiếng, một muốn ọ c chớ chờ liền vội hỏi n thăm, g i c ù t a cùng một chỗ l à mươi đ ợ c đang h chín mặt pháp thế giới bên trong cổ trường thắng đứng tại trước cửa sổ nhìn lấy bên ngoài màn đêm trong lòng nổi lên một tia c ả m khái hữu thành không hổ là thế giới tài chính trung tâm lui tới xe cộ cùng này bốn phía đèn đúc không không nói rõ tòa thành thị này sức sống trước mắt giả thuyết giao diện biến mất vừa tay đứng tại cổ trường thắng bên chân nháy mắt mấy cái chủ nhân ngươi cho rằng ả man cùng đ i ệ tinh gặp nhau thật có thể va chạm ra trí tuệ tia lửa sao bây giờ không phải là đã bắt đầu sao lấy điệu tinh nhất tộc thông tuệ ta muốn loại biến hóa này hẳn là chuyện đương nhiên cổ trường thắng đối vượng tài nói vượng tài dần dần xa vào đến trong châm tư ma pháp cùng khoa học kỹ thuật gặp nhau ngẫm lại thật đúng là có chút ý tứ chủ nhân ta không thể không nói cho ngươi một tin tức vượng tài tốt giống nghĩ đến cái gì đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng đưa ánh mắt rơi vào vượng tài trên thân đối hắn hỏi thăm sự tình gì hát cám trận danh o âm hưu n ữ thần sĩ s u lĩ thần tính khôi phục vượng tài đối cổ trường thắng trịnh trọng nói cổ trường thắng nghe thấy câu nói này xa vào đến trong suy tư âm u nữ thần sĩ s u lĩ thần tính khôi phục. ân âm mưu nữ thần không bình thường địa thấp cùng quang minh trận doanh thần minh hoàn toàn tư ơ n g phản đồng thời ta từ nàng này bên trong biết được thần ma thế giới kỳ thực còn có một cái bảng đại nhân loại quốc độ nghĩ không ra cái này quốc độ thế mà có thể giấu giếm được cứu dôi thần tính do xét vượng tài đối cổ trường thắng chậm dãi nói cổ trường thắng theo vượng tài lời nói hỏi thăm vậy rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì huyết thú người ở nơi nào nhóm nắm giữ lấy huyết thú lực lượng cho nên mới tránh né cứu dôi thần tính do xét vượng tài đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng ánh mắt lấp lóe trong đầu nhanh chóng phân tích những tin tức này âm mưu nữ thần muốn làm cái gì nàng có không có nói cho người biết điều động thần sứ đánh vào tên nhân loại này trong quốc gia bộ đảo loạn cố hữu quy tích dùng cái này khôi phục tự thân thần tính vượng tài đối cổ trường thắng nói nghe vượng tài lời nói này vô ý thức nói xem ra chúng ta chiến trường chính vẫn là ở thế giới nào h á cám trận doanh bút lên nhân loại quốc độ phân tranh mang đến tai nạn quan g minh trận doanh tài năng phát động tín ngưỡng xâm lấn cả hai kết hợp mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất vượng tài đối cổ trường thắng nói ngay sau đó chậm g ã i nói giết hại tượng thần có khôi phục dấu hiệu có lẽ tại không lâu sau đó giết hại thần tính hội triệt để thuật lại vừa mới nói xong một đạo giả thuyết giao diện xuất hiện ở trước mắt vô tận tâm viên bên trong hát cám ngồi tại trên thần tọa một bóng người chậm rãi đi tới người khoác hát bảo thân thể h i ể u điệu mặc dù không có thần luân tại sau lưng nhưng lại có thể cảm nhận được vô tận uy nghiêm âm mưu nữ thần xích l ị hát cám nhìn lấy chậm rãi đi tới thân ảnh đối nàng nói xích l ị cũng không trở về phục chỉ là trong đôi mắt buộc phát ra một đoàn thần uy ánh mắt trống rỗng toàn bằng bản năng thần huy sen lẫn bay về phía hát cám vô số tin tức đều triển lộ ra h á cám chậm rãi nhắm mắt cắt tỉa những tin tức này sau đó mở hai m ắ t ra vô ý thức cảm thán quả nhiên vẹn, vẹn chỉ là thần tính tuy nhiên sinh ra bản、chất. nhưng lại không cách nào giao lưu đi xuống đi ngươi sự tình ta dĩ nhiên minh bạch hắc cám đối âm hưu nữ thần xích l ụ nói trong đôi mắt tựa như ẩn hàm toàn bộ vô tận thâm uyên xích l ụ bản năng giống như đối hắc cám thi lễ thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa xích l ụ hắc cám không ngừng suy tư một đạo quan g mang từ vô tận thâm uyên bên trong bay hướng thế giới bên trong tại phía xa n h â n tộc đông bắt c r ư quốc hắc cám giáo đ ì n h bên trong hiện ra một vị kích động cánh rơi xuống thiên sứ rơi xuống thiên sứ xuyên qua cung điện xuất hiện tại một chỗ hoa viên tiểu đình bên trong gặp qua thần sứ ổ chủ tìm đứng tại tiểu đình bên trong nhìn lên trên bầu trời rơi xuống thiên sứ đối hắn cung kính nói rơi xuống thiên sứ kích động cánh uy nghiêm thanh âm vang vọng nơi đây nô chủ thần chỉ, lập tức vì âm mưu nữ thần miệng hạ lập xuống thần miếu tuân thần chỉ ổ chủ tìm đối rơi xuống thiên sứ nói rơi xuống thiên sứ hóa thành một đạo quan mang bay về phía không trùng biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy rời đi rơi xuống thiên sứ đứng tại tiểu đình bên ngoài thạch cảm đ ư ơ n g trong đôi mắt lộ ra hưng phấn thần sắc ta hát cám trận doanh vị thứ nhất khôi phục ma thần lại là âm mưu nữ thần miệng hạ âm mưu Trong o k h lập tức h i gian này vì âm mưu nữ thần miệng hạ thành lập thần miếu cử hành thịnh đại tế tự nghi thức hướng toàn bộ thế giới bẩm báo miệng hạ trở về ổ trụ tiền đối dịch thiên cùng thạch cảm đương nói thạch cảm đương ôn hòa thiên lần nữa trịnh trọng thi lễ tuân chỉ vừa mới nói xong quay người bước nhanh mà rời đi nhìn lấy rời đi hai người ồ chủ t ì n khoe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường ý cười hai đại trận doanh c h ú n g thần khôi phục cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy xem ra chính mình cần chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tùy thời làm tốt x u ấ t linh hắc cám quân đoàn viện trinh chuẩn bị chỉ là không biết vị này âm mưu nữ thần m i u ệ n hạn g sẽ chọn ra một tên gì dạng sử giả giao phó hắn cái dạng gì sứ mệnh nhân tộc trung bộ một tòa thành thị bên trong có một tên thanh niên nam tử ngầm đầu nhìn về phía bầu trời quần áo trên người lam lũ trong đ bầu trời tuy nhiên bị màn đêm bao phủ nhưng hắn có thể trông thấy một đạo h uy nghiêm thân ảnh thân ảnh kia sau lưng tản ra trướng mắt thần uy âm l ư u nữ thần xịt sĩ lị là nàng xưng hô không nói tiếng nào giao lưu trực tiếp ứng tại trong đầu của mình trên thế giới chỉ có quang minh giáo đình thờ phụng ánh sáng trí tôn chủ thần cùng hắc cám giáo đình thờ phụng hắc cám trí tôn chủ thần lúc nào lại nhiều một vị âm l ư u nữ thần không đúng nghe ngâm du thi nhân truyền s ư ớ n g quang minh giáo đình bên trong lại xuất hiện hai vị vĩ đại thần minh một vị là cứu dỗi tri thần miện hạ một vị khắc là trí tuệ tri thần miện hạ chỉ là nghe nói vị này trí tuệ tri phù hộ lấy có trí khôn sinh vật trong đó bao quát nhân tộc cùng địa tinh thế nhưng là vị này âm mưu nữ thần lại đến từ chỗ nào tại sao mình hoàn toàn không biết hạn tại sao phải để cho mình khi hắn x ử giả đối với dạng này không biết tên thần minh phương pháp tốt nhất cũng là tự tuyệt bởi vì chính mình tùy tiện tiếp nhận nhất định sẽ nhận hai đại giáo đình giáo sát lạng yên đồng kiệt duy tư ở trong lòng t r ù n g điệp làm ra quyết định này hiện tại hai đại giáo đình cũng là hai cái to lớn đại vật bọn họ chiếm cứ nhân tộc tây nam cùng dân tộc đông bắc chứ quốc bọn họ sức ảnh hưởng bao trùn toàn bộ thế giới một khi giáo đình ban bố lệnh truy nã Coi như chạy trốn tới dị tộc cũng sẽ bị sợ hai chiến tranh dị tộc quý tộc trục Cho giáo tới hãi nhiên biết như trốn tranh đến đỉnh. nên này không biết tên h tuy xuất t dị dị bị vị sẽ sợ quý ầ âm i h mưu i nhưng là dám chân nữ thần như là một cái tượng thần cũng không có biểu lộ ra nửa điểm nổi nóng mà chính là cứ như vậy lẳng lặng phải xem l ấ y hắn đổi mới nhanh nhất thần chỉ liền trong đầu có tiếp nhận hay không giống như cũng không có trọng yếu như vậy lạc yên đồng kết i duy tư có thể cảm nhận được cái này thần chỉ bên trong có một cỗ cường đại lực lượng hắn không dám nhận thụ chỉ có thể cùng trên bầu trời âm mưu nữ thần g i ả n g co trong thành bên trong r ồ i r à o nhất trí tuệ người nói qua thần đồ vật là không thể loạn tiếp nhận bởi vì phạm nhân trả không nổi khu khu thanh thúy tiếng ho khan tại bên thai vang lên l ạ g yên đồng kết i duy tư quay người nhìn sang chỉ gặp một cô gái chính có quắp tại phía sau mình trong lòng không khỏi tê dần cái này là mội mội mình địch khắc tây nhìn n à n g k i a gầy yếu thân thể cùng trên thân t ậ bệnh lạc yên văn tâm loáng thoáng hiện ra một tia b ằ n nước chính mình vốn chính là cùng đường mạt lộ người nếu như tiếp nhận vị này không biết tên thần、chỉ. Hội sẽ không sinh hoặc mội mội cải biến sẽ huống. lạc h ú nhiên g ta nữ hài mỏi mệnh mở hai mắt hai kiệt sức thân thể, quật cường đứng thừa thể, ra, quật dịp sức l Lạng yên đồng trong đầu hiện ra vừa mới mấy cái lưu manh khó xử chính mình cưỡng ép chiếm lấy này căn phòng hư c h ẳ n g cảnh thế là nhẹ nhàng thở dài sau lưng vết thương chuyển đến cảm giác đau đớn m ộ i mội bệnh nặng không có chỗ tinh dưỡng càng không tiền quang minh giáo hội mục sư hồi máu xem ra chính mình đã ở vào trong tiệc cảnh thân ái địch khắc tây nếu có một cái cải biến vận mệnh cơ sẽ xuất hiện ở trước mắt ta muốn đi làm tốt vẫn là không làm như tốt lặng yên đồng đối sau lưng muội muội nói địch khắc tây sắc mặt tái nhợt cười một tiếng ca ca ngươi đang nói cái gì mê sảng ta chưa hề nói mê sảng lặng yên đồng đối địch khắc tây nói quay người nhìn mình muội muội gặp hắn sắc mặt tái nhợt thế là bờ môi động động tốt ta ta nói là nếu như nếu có một cái cải biến vận mệnh thời cơ ở trước mặt mình ngươi cho là ta muốn đi làm đỡ một ít vẫn là không đi làm đỡ một ít không làm lời nói sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả làm về sau kết quả xấu nhất lại là cái gì địch khắc tây đối lặng yên đồng hỏ tham lạng yên đồng trầm mặc ở trong lòng hỏi ngược lại làm về sau kết quả xấu nhất lại là cái gì từ một chữ to trong đầu vang lên giống như khắc ở chính mình trong linh hồn một dạng ánh mắt nhìn về phía địch khắc tây lạng yên đồng c h ầ m dai nói kết quả xấu nhất có lẽ là tử lấy chúng ta bây giờ tình huống kết quả xấu nhất lại là cái gì địch khắc tây đối lạng yên đồng hỏi thăm lạng yên đồng cổ họng động một cái đối địch khắc tây nói cũng là chết lấy chúng ta bây giờ tình huống đến xem khả năng này rất lớn dù sao chúng ta không có tiền cũng không có chỗ ở phương vậy nếu như ngươi làm món kia có thể thay đổi vận mệnh sự tỉnh ngươi lại có thể được cái gì địch k h ắ c tây đối l ạ n g yên đồng hỏi thăm l ạ n g yên đồng trong đầu hiện hiện một câu thế là hắn vô ý thức thốt ra lực lượng có thể thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời cũng có thể bảo hộ ngươi an toàn làm cho tất cả mọi người đều không có cách nào tùy tiện thương tổn đến chúng ta này như là pho tượng một dạng âm mưu n ữ thần đột nhiên lộ ra một tia nhân tính hóa t h ầ n sắc so sánh có hào hứng nhìn lấy một màn này tựa như một màn này từng tại nàng thần tính bên trong phát sinh qua thế nào tuyệt lấy chẳng lẽ ca ca còn không rõ ràng lắm sao địch khác tây ho nhẹ một tiếng đối lạc yên đồng nói ngay sau đó phát ra thở dài một tiếng đáng tiếc cái này vẹn vẹn chỉ là nếu như không đây không phải nếu như lạng yên đồng đối địch khắc tây nữ khí kiên định nói địch khắc tây đối lạng yên đồng cười một tiếng tốt ta ta tin tưởng ca ca chỉ cần chúng ta có thể còn sống sót tương lai ca ca nhất định có thể trở thành có được lực lượng cường đại người chúng ta là người nghèo chúng ta sinh mệnh liền cùng những cái kia c ỏ dại một dạng cho nên một khi có cơ hội chúng ta nên gắt gao bắt lấy ra sức hướng về phía trước địch khắc tây c h ậ m dại nói có lẽ là bệnh nặng nguyên nhân cho nên mới sẽ nói ra lần này bình thường không dám nói ra lời nói lạng yên đồng trọng trọng gật đầu ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn thẳng âm nhu nữ thần rác cúng họng lớn tiếng hỏi thăm nếu như ta đáp ứng ngươi yêu cầu trở thành ngươi trên mặt đất sử giả ngươi có thể bảo vệ tốt mội mội ta sao nếu như ngươi có thể bảo vệ tốt mội mội ta ta có thể vì ngươi phụng hiến gia sinh mệnh mình trở thành ngươi sử giả lạng yên đồng không để ý một mặt kinh ngạc địch khắc tây đối bầu trời hô to địch khắc tây nhìn lấy lạng yên đồng giống to b ộ dáng trong lòng sợ hãi cực ca ca ca ca ngươi điên nhanh tỉnh táo lại tỉnh táo lại không ta không có điên lạng yên đồng ngữ khí kiên định đối địch khắc tây nói một đạo thần luân ở trên bầu trời triệt để nợ rộ ra đem chọn tòa tiểu thành chiếu g i i giống như ban ngày vô số rơi xuống thiên sứ huyện chuyển m h y múa tựa như nhất phương thần quốc thâm nguyên hiện ra hình dáng điệu thấp gần như dị thường âm hưu n ữ thần ở trên bầu trời triệt để để lộ nguy trang tản ra thuộc về thần minh hiện hách huy nghiêm trong thị trấn nhỏ người chẳng khác nào kiến hơi nhanh chóng chạy đến từng cái ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời trong lòng tràn ngập trấn kinh t h ầ n sắc địch k h ắ c tây giật mình mở to hai mắt nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía l ạ n g y ê n đồng nếu như ngươi có thế để cho mụi mụi ta, ta áo cơm giàu có nếu như ngươi có thế để cho mụi mụi ta khôi phục khỏi h ẳ n ta l ạ nhiên đồng Kiếp duy tư nghe u những lời này địch khắc tây trong lòng tràn ngập ấm áp cảm nhận được trên bầu trời ánh mắt vội vàng lớn tiếng nói tha thứ ca ca ta đối với ngài mạng phạm nếu có cái gì lựa giận địch khắc tây nguyện ý thay ca ca gánh chịu mỗi mỗi lạc yên đồng đối địch khắc tây giống to một tiếng trong giọng nói tràn ngập cảm động địch khắc tây đối lạc yên đồng lớn tiếng nói không nên sở hữu khó khăn đều bị ca ca gánh chịu ta là người cùng cha cùng mẹ mỗi mỗi ta có thể vì ngươi chia sẻ một ít khổ sở khó k a k a vô dụng k a k a chỉ có thể lặng yên đồng đối địch khắc tây nói tâm tình lộ ra hết sức kích động hai minh mội sống nương tựa lẫn nhau trong đó đau khổ cùng gặp chắc trở chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được bên trong tránh thức đau nhức địch khắc tây liền vội vàng lắc đầu không k a k a trong lòng ta là vĩ đại nhất ta tin tưởng k a k a về sau nhất định có thể trở thành một cái nắm giữ lực lượng cường đại người thành tựu một phen để cho người ta sợ h ã i thán phục sự nghiệp vĩ đại không biết tên vĩ đại tồn tại nếu như ta k a k a mạo phản ngài đem lửa giận vông xuống tại trên người của ta địch khắc tây n g u n ý dùng sinh mệnh mình qua gánh chịu địch khắc tây ngẩng đầu lên đ ố i trên bầu trời âm mưu nữ thần nói âm mưu nữ thần hai mắt hơi hơi động một cái tựa như một màn này kích thích nàng tiếng lỏng thần huy quang mang đột nhiên trở nên mạnh mẽ thần huy đâm lạng yên văn hòa địch khắc tây hai mắt đau nhức vô ý thức nhắm lại mà đến con mắt trăm năm còn là hồng c h ầ n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh đổi mới nhanh nhất, nhất ca ca nơi này là nơi nào địch khắc tây thoáng có chút e ngại đối bên người lạng yên đồng nói tuy nhiên nơi này nhìn rất lợi hại an bình nhưng nàng lại có thể từ nơi này chút hắc cám thủ hộ giả trên thân cảm nhận được mạnh mẽ khí tức những người này nhất định là c ư ờ n giả g thực lực bọn hắn so trong thị trấn nhỏ lợi hại nhất người còn muốn lợi hại hơn mấy phần ít nhất từ bọn họ khí thế bên trong cho mình quả thật loại tin tức này lạng yên đồng thở một hơi thật dài đối bên người địch khắc tây chậm dãi nói coi ta tiếp nhận này vì không biết tên nữ thân ý chỉ thời điểm mệnh ta vẫn đã tiến vào không thể dự đoán thâm v i ê n cho nên đối với tiếp xuống sự tình ngươi không muốn cảm giác sợ hãi ít nhất này trong ý chỉ cho tin tức ta nơi này là an toàn nhất địa phương vậy ngươi biết nơi này là địa phương nào sao địch khắc tây lần nữa đối lạng yên đồng hỏi thăm lạng yên đồng chậm rãi lắc đầu trong ý chỉ chỉ nói cho ta để cho ta lại tới đây tiếp xuống sẽ có người nói cho ta biết cụ thể sứ mệnh là cái gì sứ mệnh địch khắc tây sắc mặt tái nhận đối lạng yên đồng nói lạng yên đồng đối địch khắc tây gật đầu ngay sau đó giống như lại nghĩ đến cái gì không tệ cũng là sứ mệnh vị kia không biết tên nữ thần nói cho ta biết chỉ cần ta tiếp nhận ý chỉ như vậy ngươi liền có thể đạt được tốt nhất bảo hộ cùng hồi máu ca ca ngươi muốn làm sự tình có phải hay không rất lợi hại khó khăn nếu như làm chuyện này sẽ để cho ngươi đánh đổi mạng sống như vậy ta cầu ngươi không muốn làm chuyện này địch khắc tây giống như ý thức được sự t ỉ n h tính nghiêm trọng tại là hướng về phía l ạ n g yên đồng nói l ạ n g yên đồng nhìn về phía địch khắc tây khỏe miệng lộ ra nụ cười lấy tình huống trước mắt trừ tiếp nhận vị kia không biết tên nữ thần ý chỉ bên ngoài ta đã không có bất luận cái gì lựa chọn chỗ trống mà lại thần minh ý chỉ một khi tiếp nhận liền không thể thay đổi đồng thời cũng không thể c ự tuyệt bằng không chúng ta chắc chắn đứng trước thần minh lựa giận l ạ n g yên đồng đối địch khắc tây giải thích nghe được thần minh lựa giận địch khắc tây run lên trong lòng nếu như chuyện này phát sinh ở mười tám năm trước nàng có lẽ có thể không nhìn nhưng cái này mười tám năm qua bởi vì ánh sáng cùng hắc cám hai đại giáo đ ì n h đột nhiên vật khởi thần minh uy nghiêm đã lan tràn tại trên thế giới không thể một cái sinh linh trong lòng thần minh trí cao vô thượng điểm này không thể nghi ngờ nhìn lấy bị kinh sợ địch khắc tây lạng yên đồng ngự khi dần dần hòa hóa lại yên tâm chuyện này đối chúng ta mà nói là một chuyện tốt không chúng ta cùng một chỗ đào tẩu có được hay không chúng ta không muốn làm chuyện này địch khắc tây đối lạng yên đồng nói lạng yên đồng yêu chiều sờ sờ địch khắc tây tóc nhìn nàng kia tái nhợt mặt đối nàng phát ra một tiếng cảm khái ca ca muốn cứu ngươi mệnh đồng thời ca ca cũng muốn nắm giữ lực lượng cường đại thành làm một cái có thể bảo hộ ngươi cường giả thế nhưng là địch khắc tây vẫn là không nhịn được đối l ạ n g yên đồng lên tiếng l ạ n g yên văn trực xem địch khắc tây ánh mắt lại tuyệt không trứng mắt n g ự a khí hết sức trinh trọng địch khắc tây là một cái khéo hiểu lòng người cô gái tốt nàng hội ca ca đúng hay không địch khắc tây đương nhiên ca ca thế nhưng là địch khắc tây vô ý thức nói trên mặt hiện ra lo lắng t h ầ n sắc l ạ n g yên đồng đối địch khắc tây cười, cười cắt ư ờ i c ngang nàng lời nói chỉ cần liền có thể ca ca đã mười phần thỏa mãn hiện tại ta cần là chúc phúc bởi vì bày ở ca ca trước mặt là một đầu anh hùng con đường mặc dù nhưng cái này anh hùng không thể gặp ánh sáng mặt trời nhưng là tại nữ thần quan huy giới cũng đồng d ạ n g mười phần vĩ đại lạng yên đồng đối địch khắc tây nói tiếng bước chân cắt ngang bọn họ lời kế tiếp ổ chủ tìm mang theo dịch thiên cùng thạch cảm đương nhanh chân đi tới đứng tại tiểu đình bên ngoài chúng hắc ám thủ hộ giả toàn bộ túi đầu xuống tỏ vẻ tôn kính nghĩ không ra âm mưu nữ thần miệng hạ lựa chọn sử giả lại là một vị có t ì n h có nghĩa người ổ chủ tìm nhìn lấy lạng yên đồng phát ra một tiếng cảm khái hơi ngừng d ừ n g một cái nhìn về phía lạng yên đồng âm mưu nữ thần miệng hạ sử giả lại xuất phát trước ngươi có yêu cầu gì không xuất phát trước địch khắc tây lộ ra ánh mắt không giải thích được trong lòng loáng thoáng d nhìn lấy địch khắc tây ánh mắt lạng yên đồng thần sắc có chút xa suốt và m ô i động động cũng không có phát ra âm thanh ca ca ngươi có phải hay không đối ta giấu giếm cái gì kỳ thực ngươi biết ngươi sắp đi làm nhiệm vụ đến cùng là cái gì địch khắc tây đối lạng yên đồng lớn tiếng nói lạng yên đồng đối địch khắc tây gật gật đầu ta biết tại ta tiếp nhận thần chỉ thời điểm ta liền đã toàn bộ biết vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta địch khắc tây đối lạng yên đồng nói lạng yên đồng lắc đầu không cần nói cho bởi vì nói cho cũng không có một chút tác dụng nào ngược lại sẽ để cho ngươi lo lắng ngài làm cho mội mội ta địch khắc tây tại hắc cám giáo đình bên trong miễn ở tật bệnh cùng khó khăn sao l ạ n g yên đồng đối ổ chủ tin nói ổ chủ tin nhìn về phía l ạ n g yên đồng đối hắn cam đoan trong giọng nói tràn ngập ba khí ngươi là âm mưu nữ thần miệng hạ sử giả mội mội của ngươi tự nhiên sẽ nhận ta hắc cám giáo đình phù hộ mặc kệ ở nơi nào đều không có người cùng sinh vật g i á m tùy ý thương tổn ta hắc cám giáo đình muốn muốn bảo vệ người ta tin tưởng bệ hạ hứa hẹn lạc yên đồng đối ổ trụ tin nói ổ trụ tin lộ ra mỉm cười thân sắc dần, dần nghiêm túc ta lần nữa trịnh trọng hướng ngươi hỏi tham ngươi lại xuất phát trước cần chúng ta vì ngươi cung cấp cái dạng gì trợ giúp. chiếu cố tốt mọi mỗi ta cũng là đối t a lớn nhất trợ giúp lớn lạng yên đồng đối ổ trụ tìm nói ổ trụ tìm thật sâu nhìn một chút lạng yên đồng không có ở nói thêm cái gì tốt ta đáp ứng ngươi cầu đa tạ lạng yên đồng đối ổ trụ tìm trịnh trọng thi lễ ổ trụ tìm vội vàng ngừng lạng yên văn cử động thân là âm mưu nữ thần miệng hạ sử giả ngươi đại lễ không phải như vậy giá rẻ cần t u â n giáo hoàng bệ hạ ý chỉ lạng yên đồng đối ổ trụ tìm nói ngay sau đó ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời n ô chủ ngài mở ra thế giới truyền tống môn ngay sử giả quyết định thực hiện thuộc về hắn cả đời sứ mệnh lạng sau đó nhanh chóng xen lẫn hóa thành một đạo quang môn xuất hiện tại lạng yên sang mình trước nhìn lấy cái này phiến quang môn lạng yên đồng nhìn một chút địch khắc tây vô vô b ả vai nàng ca ca hội trở về nói xong bước chân hướng ánh sáng trong môn phái đi đến nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa quang môn cùng lạng yên đồng địch khắc tây như bị xét đánh ngây người tại nguyên chỗ đại não cũng đình chỉ suy nghĩ hôm nay chuyện phát sinh giống như một giấc, mộng, nàng thật hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ cái này tất cả mọi chuyện đều là hư giả có một số việc cũng không có người tưởng tượng đáng sợ như vậy tuy nhiên thế giới kia có chút nguy hiểm nhưng ca ca ngươi cũng không phải là tứ cố vô thân Lại â chương ba trăm hai mươi hai tân cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc mặt pháp thế giới bên trong cổ trường thắng thu hồi ánh mắt màn hình giả lập chậm rãi biến mất vựa tài người bây giờ có thể liên hệ khoảng cách là càng ngày càng xa cổ trường thắng ngồi ở dường đầu đối bên chân vượng tài nói vượng tài đứng trên mặt đất ngoắc ngoắc cái đôi đối cổ trường thắng hồi phục đúng thế ta vượng tài hiện tại đang nhanh chóng thành thục bên trong chỉ là chủ nhân âm mưu nữ thần tuyển sử giả khiến ta kinh nha bọn họ đến cùng muốn làm cái gì v ư n g tài đối cổ trường thắng h ỏ i t h ă m trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cổ trường thắng nhanh chóng suy tư không biết chúng ta nhiệm vụ chỉ là bồi dưỡng chư thần thần tính về phần bọn hắn đang làm cái gì đó là bọn họ việc của mình là một m tên thần minh bọn họ muốn đem chính mình bất hủ thần tính vững chắc tự nhiên muốn làm một số kinh tiên động địa sự tỉnh cổ trường thắng đối v ư n g tài nói v ư n g tài hồi tưởng vừa mới nhìn thấy một mặt kia đối cổ trường thắng nói âm mưu nữ thần lựa chọn một tên thần sứ tại để thần sứ tiến về thần ma thế giới Lấy một m ì nếu h hắn thật lượng, lực c để cho này h bọn họ nuốt bất hủ thần tính có lẽ có thể nhất cử minh mộ thành thần cơ hội vượng tài đối cổ trưởng thắng nói trong giọng nói rất là ngưng trọng nghe thấy vượng tài lời nói này cổ trưởng thắng xa vào đến trong t h ầ m tư nhìn như vậy đến bất hủ thần tính cùng những cái tia thần ma thế giới bên trong b á n thần cường giả tương hố là con mồi tương hố là con mồi vượng tài đối cổ t r ư ờ n g thắng nữ khí khẳng định nói cổ t r ư ờ n g thắng tài từ giường đứng lên đem chăn mền lấy ra nhìn ra phía ngoài này phồn hoa đường đi ngươi chẳng lẽ không cho rằng dạng này kết quả rất thú vị sao chỉ có tướng cùng cấp bậc đối thủ mới là tiến bộ càng nhanh phương thức khó trách cứu d ỗ i thần tính chọn cái thế giới này nguyên lai là muốn đem những này bán thần xem như thực vật cổ trưởng thắng tựa như nghĩ đến tiền căn hậu quả đối vợ tài nói vợ tài lộ ra ánh mắt nghi ngờ đại não không ngừng phân tích thế nhưng là chủ nhân có nghĩ tới không một khi những cái kia bán thần bắt lấy thần tính tại đem thần tính luyện hóa đến lúc đó nhưng chính là một cái đại phiền p h á i dù sao có chân thần thế giới liền có thể bắt đầu chủ động hướng ra phía ngoài khuất t r ư ơ n g b ă n g vào chúng ta thế giới ở giữa khoảng cách chỉ sợ cái thứ nhất đối mặt chính là cái này mà pháp thế giới vượng tài đối cổ trường thắng nhanh chóng nói cổ trường thắng ánh mắt vẫn là nhìn ngoài cửa sổ đối vượng tài hồi phục ngươi muốn đối chư thần, thần tính h ầ n t có lòng tin chỉ cần bọn họ không tự mình hạ tràng trận này trò chơi bọn họ đã ở vào đến bất bại tình trạng chư thần thần tính không đồng nhất khó đảm bảo không có thần tính dựa vào bản năng chủ động hạ tràng một khi phát sinh chuyện như vậy đối với chư thần tới nói cũng là một chàng thai nạn vượng tài đối cổ t r ư ờ n g thắng nhanh chóng nói cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi lắc đầu thần tính cũng là thần tuy nhiên bọn họ không có hoàn toàn khôi phục nhưng bọn hắn cũng không phải dễ đối phó cho dù là bọn họ tự mình hạ tràng những cái kêu ban thần chiếm cư sân nhà ưu thế muốn luyện hóa một tôn thần thần tính cũng không phải một kiện đơn giản sự tình huống hầu ngươi đừng quên ánh sáng cùng hát cám cũng đang nhìn chăm chú chỗ nào tuy nhiên khoảng cách xa xôi nhưng bọn hắn phía sau là toàn bộ thế giới cổ trưởng thắng chậm rãi nói hơi ngừng dừng một cái n ữ khí trở nên kiến định một khi chúng ta trong thế giới n h â n tộc tại hai đại giáo đỉnh cờ xí giới triệt để động viên tại tăng thêm còn lại thế giới tôi tớ quân tuy nhiên tại cao đoan trên thực lực lực không đủ nhưng thắng ở số lượng to lớn huống hồ khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp còn cũng còn chưa biết nếu như c ẩ n thận tính một chút song phương ưu thế người nào đại người nào tiểu thật đúng là cũng còn chưa biết cổ trường thắng đối vượng tài nói vượng tài nháy mắt mấy cái đối cổ trường thắng nói chẳng lẽ chủ nhân lấy sáng thế phân thân đầu thai c h u y ể n thế cũng là muốn nhìn một chút ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp vi lực mục đích một trong cổ trường thắng đối vượng tài nói vừa tài trong đôi mắt hiện ra vô số cái không cùng một đối cổ trường thắng nói đã cần ma pháp cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp như vậy chủ nhân lúc nào triệt để bông ra hạn chế để người ở thế giới này toàn bộ tuân hướng thần ma thế giới chuyện này cũng không quyết định bởi tại chúng ta mà chính là quyết định bởi tại chư thần cùng chúng ta thế giới tiến độ cổ trường thắng đối vượng tài nói h i ệ n nhiên trong lòng đã có một ít an bài cùng mưu đồ sổ tự tại trong mắt biến mất vừa tài khôi phục bình thường kỳ thực ta nhận là chủ nhân hiện tại hoàn toàn có thể bông ra một số hạn chế bông ra một số hạn chế cổ trường thắng dần dần xa vào đến trong chấm tư v ư ợ n g tài đối cổ trường thắng g ầ n đầu nhiều một ít người gia nhập có thể để ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp tăng tốc tiến độ cũng tỉ như trí tuệ nữ thần sử giả cùng vị kia cứu d ố i chiến sĩ gặp nhau một dạng thần ma thế giới đối với mặt pháp thế giới người mà nói còn quá mức nguy hiểm thống chi bọn họ từ thần lực tạo nên thân thể một khi bại lộ tại bán thần trước mặt cũng là một cái cự đại tai nạn dù sao chúng ta thế giới ở nơi nào còn không có hoàn toàn đứng vững góp chân cổ trường thắng dạ dày cùng vợ tài giải thích vợ tài xa vào đến trong châm tư chủ nhân kia dự định làm sao đi làm ngươi là trí năng sinh mệnh hẳn là ngươi cho ta cung cấp phương án giải quyết cổ trường thắng đối vự v ư ợ n g tài nhanh chóng suy tư trong đầu phân tích chuyện này ta nhận là chủ nhân vẫn là bông ra tiến vào quyền hạn cho thỏa đáng vì cái gì cổ trường thắng đối vượng tài h ỏ i t h ă m có thể ánh mắt vẫn là nhìn về phía ngoài cửa sổ v ư ợ n g tài đối cổ trường thắng hồi phục cho ra bản thân lý do bởi vì hiện tại thuộc về m ạ n g pháp thế giới người chỉ có tiến nhập một cái lấy một mình hắn chi thức mặt không cách nào cho chúng ta mang đến quá nhiều kinh hỉ không nhất định cổ trường thắng chậm rãi lắc đầu lý do này không có cách nào thuyết phục ta vương tài đối cổ trường thắng nói tiếp cứu rỗi dậy dỗ chỗ hòn đảo kia diện tích cũng không nhỏ đầy đủ bọn họ hoạt động thăm dò ta muốn tại này trên hòn đảo b á ngươi lập tức tiến về thần ma thế giới nói cho anna lên ra tiến vào thần ma thế giới tư cách thương phẩm ta muốn vị kia cứu dỗi chiến sĩ là rất lợi hại có hứng thú ra người tiến đến cổ t r ư ờ n g thắng nói đến ra người hai chữ này thời điểm chương e m ba trăm hai mươi ba đổi mới nhanh nhất tại kỳ nguyễn thế giới thành tổ thần từng ma thần thế giới bên trong truyền đến một đường kinh thiên động đ ị a tiếng n ổ mạnh ạ mạn cùng bờ juno nhìn về phía trước hoàn toàn thay đổi tràn g cảnh từng cái kinh ngạc nói không ra lời thật thật là khủng bố ạ mạn vô ý thức phát ra một tiếng cảm khái đối bờ juno nói chỉ gặp mười k h ỏ a đại thụ hóa thành cho bụi lưu lại một cự đại hồ sâu biểu hiện ra bọn họ đã từng tồn tại bờ juno nghe thấy câu nói này tựa như là đạt được lớn lao ca ngợi đối ạ mạn nói nghĩ không ra các ngươi bom khái niệm thế mà có thể bạo phát lớn như vậy uy lực không thể không thừa nhận các ngươi thế giới thật rất lợi hại thần kỳ ta cũng nhìn không được muốn đến các người nơi g ư đó đi dạo một vòng bờ juno một bên chậm dài hướng này hố lớn đi đến vừa hướng ạ mạn nói ạ mạn ở trong lòng xẹp xẹp miệng mặc dù mình đ ố i trò chơi bên trong nở tờ cờ trí lực cảm giác được chấn kinh nhưng cái này địa tinh nói chuyện hắn một câu bên trong có nửa câu là không thể tin được ít nhất câu này đến trong thế giới hiện thực đi dạo một vòng nôn luận là một câu hư giả lời nói coi như đem địa chỉ nói cho hắn biết lại có thể có chỗ lợi gì khó đ ư ờ n g nở tờ cờ còn có thể từ trong trò chơi đi ra ạ mạn ta gần nhất đang nghiên cứu ngươi nói định thời gian n g h chứng cảm khái kết thúc về sau bờ juno dừng bước lại đối ạ m ạ nói Ả mạn nghe thấy câu nói này lập tức ốn n ắ n hắn từ ngữ không phải nệ chứng là bom địa tinh bờ juno hy vọng ngươi đừng đem tên cho tính sai ả m ạ n đối bờ juno nhấn mạnh bờ juno đối ả m ạ n rất lợi hại tùy ý k h o á t k h o á t tay bom liền bom ngươi nói xem đến cung ứng làm như thế nào thiết t r í bom hẹn giờ đâu bờ juno đối ả m ạ n hỏi đến nhìn lấy bờ juno chờ mong ánh mắt ả mạn ở trong lòng hơi tổ chức dưới ngôn ngữ ngay sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì lập tức đem lời nói xoay chuyển bờ juno ta là cứu rỗi dạy dỗ chiến sĩ ta lại tới đây cần hư vô tiền vàng cho nên ta cho rằng hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu là kiếm tiền ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ta bởi vì không có hư vô tiền vàng mà bị cấm chỉ tiến vào nơi này đi ạ màn đối bờ j u n o nói bờ j u n o lộ ra bừng tỉnh đại nộ t h ầ n s ắ c ngươi như thế một nói ngược lại là nhắc nhở ta các ngươi dạng này người xác thực cần một khoản hư vô tiền vàng tài năng đến đây nếu không chúng ta làm một cái giao dịch thế nào bờ j u n o đối ạ màn nói ạ màn không khỏi s ư ơ n g sở lộ ra ánh mắt không giải thích được cùng lúc đó chính mình tâm cũng nhảy lên kịch liệt đứng lên khó đ ư ờ n g trong trò chơi nhiệm vụ thứ nhất liền bị phát động giao dịch gì ngươi nói cho ta biết bom hẹn giờ đến cùng là cái gì bom Ta l i ề nếu cùng cười ngươi run nô đi đối đó với nói. i sát Sau thú một t ma màn bờ quỷ ả dị n không g trước đó l â ta như dờ dậy đoàn trưởng nói qua, bọn qua, ọ phát hiện một chỗ cũng không thế nào nguy hiểm ma thú chi chu huyệt. h một cũng nào nguy Nếu n ma xào ngươi đồng ý ta liền dẫn ngươi đi giết thu hoạch được thu nhập tất cả thuộc về ngươi bờ run nô đối ả màn nói Ả màn viên kia nhảy lên tâm lần nữa tăng tốc mấy phần ngươi nói đây đều là thật đương nhiên là thật bờ run nô đối ả màn ngữ khí kiên định nói ạ màn hung hăng cắn răng một cái tốt ta đáp ứng ngươi đề nghị vậy ngươi mau nói cho ta biết bom hẹn giờ là chuyện gì xảy ra bờ run n đối ả màn truy vấn trong giọng nói tràn ngập cấp bách cùng chờ mong thân là địa tinh nhất tộc vương tử đối với phát minh có không gì sánh k ị p chất nhất A mạn trong đầu nhớ lại liên quan tới bom hẹn giờ tin tức đối bờ juno c h ậ m dai nói ta có thể hỏi ngươi một chút ngươi bây giờ lâm nguy tại một bước nào sao làm sao định thời gian bờ juno đối A mạn nói một đôi ham học hỏi con mắt nhìn lấy hắn nói xong lại cảm giác có chút không toàn diện thế là lại thêm một câu ta hiện tại ma lực bom đã làm được cho nên tiếp xuống cũng là ứng làm như thế nào định thời gian nếu như có thể đem định thời gian cái này vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết có lẽ liền có thể hướng phía trước bước một bước g i i ngươi nói ta có phải hay không hẳn là tại bom càng thêm một cái đồng hồ cát chờ đồng hồ cát sau khi kết thúc bom liền có thể tự động châm lửa sau đó nhanh chóng nổ tung bờ juno nói chuyện từ bản thân gặp phải năn đề thật giống như mở ra máy h ắ t làm sao cũng thu lại không được gặp bờ juno thao thao bất tuyệt bộ dáng ạ mạn mấy lần muốn muốn đánh gậy hắn lời nói nhưng vẫn là cứ thế mà n h ì n xuống thế nhưng là trong này có hai cái năn đề cái thứ nhất liền là thế nào châm lửa nếu như đem bom giao cho hỏa hệ ma pháp sư châm lửa tuy nhiên thuận tiện nhưng là lại vi phạm ngươi nói ý tứ dù sao khoa học là một cái làm cho người bình thường sử dụng ma pháp bờ juno đối ạ mạn nói ra bản thân năn đề ạ mạn nghe những lời này vô ý thức thốt ra tại sao phải c h ó i một cái đồng hồ cát ngươi liền không thể làm một cái trình tự tự động tính theo thời gian tự động châm lửa sao trình tự cái gì là trình tự bờ juno hai mắt tỏa ánh sáng đối ạ mạn nói giống như tìm tới một cái kinh thiên phát hiện nghe thấy bờ juno hỏi thăm ạ mạn nói tiếp trình tự à, trình tự cũng là dự đoán thiết lập một ít gì đó nếu như những vật này điều kiện hoàn thành là hắn có thể tự động làm ra phản ứng liền giống mới liền giống mới Ả mạn nói đến đây đột nhiên phát hiện mình thế mà không biết đường ứng phải hình dung như thế nào trình tự h à n g nghĩa thế là ở trong lòng tự d ê u cười một tiếng e m đẹp cùng nở tờ cờ giải thích chuyện này để làm gì bọn họ chẳng lẽ không cũng là một đoạn trình tự à? Bờ juno theo Ả mạn lời nói suy tư hai mắt đột nhiên sáng lên ngươi nói là khôi lỗ t i ê n tháp sao khôi lỗ t i ê n tháp Ả mạn ngược lại lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc đối bờ juno hỏi thăm Bờ juno đối Ả mạn cười một tiếng đối hắn giải thích chúng ta tộc n g m là trên thế giới tốt nhất kiến trúc đại sư chúng ta có thể đem ma pháp lực lượng dung nhập kiến trúc ở trong vĩ đại đ i ệ tinh trí giả tại một vạn năm trước phát mình khôi lỗ tiến tháp lợi dụng một loại thủ đoạn đặc thù cảm giác bốn phía tình huống phân do hai phe địch ta một khi địch nhân tiến vào tiến tháp phạm vi công kích tiến tháp liền có thể tự động công kích bờ juno đối Ả mà nói Ả m ạ n giật mình nhìn lấy bờ juno đây chính là ngươi giết địch thủ đoạn sao đúng vậy à chúng ta điệu tinh giá người n g thấp bé lại không có tu tập ma pháp cùng đấu khí thiên phú cho nên chỉ có thể lợi dụng còn lại thủ đoạn bảo vệ mình bờ juno đối Ả mà nói ạ mạng từ tê tê đánh đo một cái bờ juno này ngươi có thế để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi công kích thủ đoạn sao chương ó t ể à, ba trăm hai mươi bốn ạ mạn dơ một chi bó đuốc đi vào trong xào huyện ánh mắt nhìn khắp bốn phía gặp bốn phía âm u khủng bố thế là vô ý thức nhũng mày ngươi xác định cái này xào huyện thật không có nguy hiểm gì a m a n đối một bên địa tinh bờ du nô nói trong lòng có chút trọn dạng bờ du nô đối á mạn gật đầu ngự khí mười phần kiên định yên tâm đi lấy thực lực của ta đến nói cái huyệt động này thật không thế nào nguy hiểm đương nhiên nếu như ngươi không muốn tiếp tục tiến lên cũng được chỉ cần ngươi đáp ứng sau khi trở về cùng ta tại h ả o h ả o nói nói bom hẹn giờ sự t ì n h bằng vào chúng ta địa tinh nhất tộc vĩ đại hung hoài là sẽ không cự tuyệt đề nghị này bờ juno đối ả màn nói ả m ạ n nhanh chóng lắc đầu nói đùa cái gì chính mình thật vất vả tìm tới một người trợ giúp sao có thể cứ như vậy quay người rời đi ta thế nhưng là cứu rỗi dạy dỗ chiến sĩ sao có thể đi đến một nửa liền chạy chạy bờ juno tuy nhiên ngươi là địa tinh nhưng cũng không thể như thế nói xấu ta cùng nói xấu cứu rỗi chi thần miện hạ vinh quang ả màn nghĩa chính luôn từ đối bờ juno nói nếu như không biết đạo nhân đoán t r ừ n g hội cho là hắn là coi là thành tinh cứu r ô i c h i thần tín đồ nhìn lấy á mạn g nghĩa chính ngôn từ bộ dáng bờ juno nổi lòng t ộ n k í n h đ ố i hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tốt lắm á mạn g ngươi quả nhiên là một cái đáng tin cậy bằng hữu liền hướng về phía ngươi câu nói này ta bờ juno nhất định người bạn này làm bằng hữu ta có nghĩa vụ trợ giúp ngươi đồng thời ngươi cũng có nghĩa vụ trợ giúp ta bờ juno đem một câu tiếp theo lời nói tăng thêm âm điệu Á mạn suýt nữa bị té xịu nhưng bây giờ dù sao cần phải mượn bờ juno chỉ có thể theo hắn đang nói chuyện đó là đương nhiên chúng ta là bằng hữu trợ giúp lẫn nhau là đã ngươi đều như thế nói ta đang giấu giếm cũng là đối với bằng hữu bất công bờ j u n nô đối ả mà màn nói ạ m ả n chính đang c h ậ m dai hướng về phía trước cước bộ đột nhiên đình chỉ, lộ ra không dám tin t h ầ n sắc cái cái gì giấu giếm đừng nói cho ta ngươi hiện tại muốn trốn chạy một tia không rõ ở trong lòng nổi lên ngựa khí trở nên rồn rập lên bờ j u n nô vô vô bộ ngực mình cái gì gọi là chạy trốn ta là địa tinh địa tinh biết không làm vĩ đại địa tinh sẽ chỉ chiến lược c h u y ể n di không có chạy trốn bờ j u n nô nghĩa chính ngôn từ nói quả nhiên lo lắng lập tức liền biến thành n g ạ h i ệ n thực ngươi này chiến lược chuyện di cùng chạy trốn có cái gì khác nhau không giống nhau ở trong đó có cự đại khác nhau bờ j u n o đối a màn ngụy biện ạ mạn dừng bước lại đem lông mày nứt lên bờ j u n o ngươi thân là địa tinh cũng là như thế đối đãi bằng hữu sao ngươi không phải nói nơi này là một cái không có nguy hiểm chi c h u động v i ệ n vậy ngươi vì sao phải t r ố n chạy ta là chiến lược chuyển di có được hay không bờ j u n o đối ạ mà nói n gặp bờ j u n o gắt gao cắn cái từ ngữ này ạ mạn trong lòng dâng lên một tia h ỏ a khí v ợ ơ ý thì tốt coi như ngươi là chiến lược chuyển di vậy ngươi có thể nói cho ta biết đây là tại sao không ngươi có biết không đường h n g i dậy đoàn trưởng thực lực làm q u a n minh giáo đình thánh kị sĩ đoàn đoàn trưởng hắn là sử thi định phong cường giả đối với hắn đến nói là một cái không có nguy hiểm s a o h u y ệ t nhưng là đối với chúng ta đến nói bờ juno nói đến đây tốt giống nghĩ đến cái gì vội vàng nói tiếp đối với ngươi đến nói vẫn là tràn ngập nhất định nguy hiểm ta là địa tinh chúng ta địa tinh là nổi danh nhỏ yếu l à m bằng hữu không thể ở chỗ này kéo ngươi chân sau cho nên chỉ có lựa chọn chiến lược chuyện gì đương nhiên ta cũng sẽ cho ngươi một chút đồ vật đây là thuộc về bằng hữu hữu nghị bờ juno đối ạ mà nói hoàn toàn không có hấu người tự giác nhìn lấy bờ juno bộ dáng ạ mạn khóc không ra nước mắt hắn đột nhiên cảm giác địa tinh lời nói tốt có đạo lý không nghĩ tới lấy chính mình ai quy lại bị nở tờ cơ hớt dù vấn đề này nếu như bị truyền đi mặt mũi này còn muốn hay không chạy trốn là thuộc về ở giữa bạn bè hữu nghị h mạn ta lấy địa tinh nhất tộc danh nghĩa nghiêm trọng cảnh cáo ngươi nếu như tại đem chiến lược chuyện di nói thành là chạy trốn như vậy từ nay về sau chúng ta bằng hữu quan hệ liền đem biến thành địch nhân quan hệ ta cũng có thể lấy địa tinh danh nghĩa để các thánh kỵ sĩ đem ngươi khu trừ ra ngoài bờ juno quản mặt lại đối h mạn cường điệu chuyện này nguy hiểm hậu quả dù sao cảm giác mình có chút không địa đạo thế là sắc mặt hơi hòa hoãn một chút vợt cũng sẽ x bất quá ta cần phải nói cho ngươi chú ý hạng mục cái này tiến tháp bên trong ma pháp lực lượng chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem nó dùng đến cần có nhất nó địa phương bờ juno cầm trong tay cái kia tiến tháp mô hình đưa cho A mạn lộ ra một bộ thịt đau bộ dáng gặp A mạn tiếp nhận tiến tháp vờ juno đối hắn nói vật này rất lợi hại chân quý tuyệt đối đừng lãng phí sự thật chứng minh ta vờ juno còn là rất lớn vương ngươi nói có đúng hay không vờ juno đem bọc hành lý một lần nữa đọc tốt đ ố i A mạn nói A mạn nhìn trong tay tiến tháp mô hình thấy thế nào làm sao cảm giác không đáng tin cậy ngươi xác định cái vật nhỏ này rất lợi hại chân quý cái gì gọi là tiểu đông tây cái này tiến tháp một khi kích hoạt bên trong ma lực liền có thể biến thành cao ba thượng rộng một mét tháp tên phép thuật bờ juno đối a mà nói n đối với hắn xem thường khôi l ô tiến tháp chuyện này hắn cảm giác được tức giận A mạn hơi giật mình một chút cao ba thượng rộng một mét ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai chúng ta đ ị a tinh lấy ra có thể là thứ phẩm hàng sao bờ juno nhìn lấy a màn bộ dáng cái này mới hơi dễ chịu một điểm ngay sau đó đ ố i hắn bút họa một chút giống như ngươi một tiễn liền có thể đòi mạng ngươi đồ vật cho ngươi tiếp xuống liền xem chính ngươi dùng như thế nào bờ juno đối a mà nói ngay sau đó quay người liền muốn ly khai nhìn lấy vô cùng lo lắng muốn rời đi bờ juno ạ mạn đôi hắn bóng lưng hỏi đến ngươi còn không có nói cho ta biết cái này tiến tháp ứng làm như thế nào sử dụng đây đơn giản chỉ cần ngươi đem cái này tiến tháp trùng điệp ném về phía mặt đất bên trong ma pháp lực lượng liền có thể kích hoạt bắt đầu g i ế t địch bờ juno thanh nhâm theo cơn gió chậm dai thổi qua đến dưới chân tốc độ tăng tốc mấy phần nhìn lấy đột nhiên ra tốc bờ juno ạ m ạ n trong lòng một trận phiên muộn nhưng cảm nhận được trong tay khôi lô tiến tháp cái này mới hơi có chút an tâm bất kể thế nào nói cái này địa tinh ít nhất còn để lại một ít gì đó chơi game sao có thể bị c ạ n quái muốn kiếm tiền muốn muốn trở nên mạnh hơn muốn, muốn biết rõ ràng cái trò chơi này âm ư u chính mình nhất định phải tại cái trò chơi này có nhất định thực lực cùng tìm tới để cho người ta tiến đến biện pháp chỉ nếu như vậy tài năng phát hiện bí mật trong đó nghĩ tới đây vô ý thức nắm chặt hai tay bước chân đi về phía trước trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm hai mươi lăm chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê nhỏ bé thanh âm tại bốn phía vang lên bởi vì động h u y ệ t t i ê n tính cho nên phá lệ trói thai đổi mới nhanh nhất ạ mạn chỉ cảm thấy dùng mình thế là vô ý thức nhìn khắp bốn phía gặp vô số phía trước đột nhiên sáng rõ ánh mắt thấy đều là hồng nông một mảnh hai cái to lớn huyết kén tản ra khát ngõ qua mang một trái tim lập tức nhấc lên ạ mạn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một màn này vô ý thức nhìn về phía dưới chân chỉ gặp dưới chân d i ấ m lên địa phương chính là một tầng chi chu văng bên trên mỗi một cái tiết điểm đều có một cái to như nắm tay huyết kén phanh thanh âm tại bên t a i văng lên thêm phát xuống ra một tiếng vang thật lớn một cái to như nắm tay chi chu xuất hiện không khỏi phân nói liền đối với ạ mạn dốc sức quá khứ gặp chi chu đánh tới ạ mạn lợi kiếm đưa tay phóng tới phía sau trọng kiếm bên trên trọng kiếm ra khỏi vỏ ạ mạn lối con n h ệ n kia vung quá khứ chi chu cảm nhận được này trọng kiếm bên trên chuyền đến s cũng không có đón đỡ mà chính là phun ra một đường sợi tơ bay về phía hạ mạn đấu khí tại trọng kiếm tăng lên đ ằ n g hạ mạn trong tay trọng kiếm vạch ra một đạo quan g mang quan g mang hướng này sợi tơ c h é m tới ngay sau đó sợi tơ hóa thành hai đoạn chi chu cũng tử trên mặt đất huyết dịch lan tràn ra theo d ư ớ i chân chi chú võng hướng các nơi tiết điểm lan tràn giống như một bầu nước lạnh tới ư đến sôi trào trong trào dầu trong nháy mắt dâng lên vô số h ỏ a diễm phàm là bị lan tràn đến huyết kén đều tản ra hảo quan màu đỏ phanh phanh phanh một tiếng tiếp lấy một tiếng, tiếng nổ mạnh vang lên vô số lớn nhỏ cơ nắm tay huyết kén vỡ ra đưa mắt nhìn lại bốn phương tám hướng đều là chi chu hội tụ mà thành hải dương để ạ mạn cảm thấy tê tê cả ra đầu dết ạ mạn bạo a một tiếng giống như tại đối với mình cổ vũ sĩ khí nắm tay bên trong trọng kiếm đối những con nện kia dết qua qua như là đã đến bây giờ tình trạng này chỉ có ra sức đánh cược một lần mới có sinh lộ bằng không chờ đợi chính mình chỉ có thể là tử vong mặc dù nhưng đã xác định cái thế giới này chỉ là một cái trò chơi nhưng không thể phủ nhận cái thế giới này quá chân thực một lần tử vong nói không chừng hội cho mình mang đến không lường được nguy hiểm đấu khí quang mang tại động huy động vô số chi chu như là kiến hôi h u n g hãn không sợ chết nào về phía Ả mạn mỗi khi đấu khí vẽ qua bầu trời luôn có một con n ệ n ngã trong vũng máu nhưng theo vũng máu lan tràn lại có thể tỉnh lại huyết kén để cục diện triệt để trượt hướng tuyệt vọng chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê càng ngày càng nhiều chi chu xuất hiện đối Ả mạn phát ra một vòng mới công kích theo huy động số lần càng ngày việt tấp nập Ả mạn trong thân thể đấu khí dần dần trở nên yếu kém sau cùng đánh mất khí lực cùng đấu khí lúc này mới phát hiện càng ngày mỗi một con n ệ n tại tử vong thời điểm đều sẽ tung tóe hướng mình một tia độc dịch chỉ là do ở đang ra sức chém chết vì vậy mới không có phát hiện thành ngay tại đấu khí cùng khí lực hao hết thời điểm bên hai chuyển đến hai đường tiếng vang cực lớn chỉ gặp hai cái một người kích cỡ tương đương chi chu xuất hiện ở phía trước khoảng chừng hai phe giống như một cái t ử v o n g kẻ thu hoạch ở con n ệ này trên internet nhìn xuống s ắ p hóa thành đồ ăn hạ mạn cũng có lẽ là bởi hai cái cự đại chi chu xuất hiện những cái kia p i t ơ toàn bộ dừng bước lại từng cái nhanh chóng hướng phía sau thối lui thừa dịp cái này đứng không hạ mạn lấy trọng kiếm mùi kiếm chỉ xuống đất dùng lực trèo trống không để cho mình đến cùng ánh mắt nhìn về phía phía trước xuất hiện tam đạo trọng ảnh tâm không khỏi lạnh xuống tới vô ý thức đem tay trái bót một chút cảm nhận được tay trái chuyển đến cảm giác trong nháy mắt tỉnh nộ lại chi chi cờ cờ ý tờ tt thanh âm c h ó i hai chuyển đến không cho hạ mạn phản ứng thời gian hai cái một người kích cỡ tương đương chi chu hóa thành mánh hổ xuống núi đối hạ mạn dốc sức quá khứ còn chưa chờ hai cái cự đại chi chu b ổ nhào hai tấm từ tơ nghệ bệnh internet liền đã bay tới hạ mạn không cần nghĩ ngợi đem tay trái đổ vật khi thành vũ khí đối này hai cái cự đại chi chu nệm quá khứ gặp bất minh vật thể bay tới hai cái cự đại chi chu n h o nhào trốn tránh x o ạ xoạt xoạt, xoạt, xoạt. đồ vật rơi xuống đất phát ra khó nghe thanh chỉ gặp một đạo quan g mang đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên quan g mang sen lẫn hóa làm một cái tiến tháp tản ra băng lanh hạn ý rầm rầm rầm hòa d i ễ m tử tiến t h á p bên trong phun ra trên bầu trời hai tấm cự vong hóa thành cho tàn tại hai cái cự đại chi chu còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền cảm nhận được bị cường đại tồn tại khóa chặt khí t ứ c h ư u h ư u h ư u mũi tên giống như một đợt mưa tên ùn ùn kéo đến bay về phía hai cái cự đại chi chu ngay sau đó chính là đối phía trước không khác biệt c à n quét ạ mặn nhìn lấy này hai cái cự đại chi chu trên thân lít nha lít nhít mũi tên vô ý thức hít sâu một hơi nghĩ không ra trong tay tiến tháp, lại có lớn như vậy cơ h ộ i trong chốc lát sở hữu chi chu đều ngã trong vũng máu t r ậ n t r ậ n mùi máu tanh nào h tới trước mặt đến lúc này ạ mạn mới cảm giác mình giống như trách o a n bờ juno v ơ anh một tiếng vang thật lớn tiến tháp bên trong lực lượng biến mất tầm vang sụp đổ hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa quan g mang mất đi nơi phát ra động huyệt lần nữa bao phủ tại đen nhánh bên trong điểm điểm quan g mang tại những con nhện kia trong thi thể hiện hiện ạ mạn hơi trần c h ờ một chút cảm giác trong thân thể đấu khí chính đang khôi phục thế là bước chân đi qua, qua dùng trọng kiếm đẩy ra chi chu thi thể hai cái tròn vo ma hạch xuất hiện tại trước mặt hơi xứng sở trực giác cảm giác những vật này hẳn là so sánh đáng tiền thế là dần dần đem hai cái ma hạch này tới trong tay tinh tế quan sát ánh mắt nhìn chung quanh thấy chung quanh đen kịt một màu liền không ở dừng lại vội vàng quay người rời đi tiếp lấy ma hạch hào quang nhỏ yếu hướng mặt ngoài nhanh chóng đi vội chi chu bên ngoài hang động bờ juno thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn lấy lần này cũng không phải là hắn không trợ ư nghĩa n g mà chính là trí tuệ nữ thần miệng hạ ý chỉ hắn không dám vi phạm làm sử giả hắn không thể vi phạm chư thần ý chí trợ giúp những này bị trình triệu đến đây dị giới chiến sĩ giết địch bằng không hắn tất nhiên sẽ nhận chư thần nghiêm khắc nhất xử ph Chỉ là cho là ạ mạn h ô nghĩ đến chi chu trong t huyện phạm g ư đông trắng cảnh nhanh chóng lắc đầu kém một chút liền treo ở bên trong bờ juno ta quyết định về sau cũng không bao giờ tin tưởng ngươi ngươi nhất định là địa tinh nhất tộc xỉ nhục ạ mạn nghĩ đến bờ juno chiến lược chuyện di một mặt kia trong lòng liền dâng lên một đoàn lựa giận Bờ Juno nghiêm s ắ chương mặt, mạn ạ n i a nói ba cùng ngươi trăm hai u kéo g ư ơ i chân sáu mà mà ngươi, ngươi mà trong màn đêm danh địa đốt bước một tòa tòa nhà nhà gỗ nhỏ đã thay thế lều vải ngay ngắn trật tự sắp hàng đổi mới nhanh nhất hai tên thánh kỵ sĩ đứng ở cửa ra chỗ nhìn chằm chằm nhìn về phía trước Ả màn thân ả n h tại phía trước hiện lộ ra đằng sau là nhanh bước tiến lên bờ juno ngươi xác định ma hạch có thể bán được một cái tốt giá cả Ả màn một bên nhanh chóng đi tới vừa hướng bờ juno hỏi thăm bờ juno đối Ả màn gật đầu tự nhiên ngươi nói đây là vô cho hoài nghi tin tưởng ta ngươi tuyệt đối có thể phát một phen phát tài bờ juno đối Ả màn nói Ả màn lộ ra h ầ nghi ánh mắt vì cái gì ta hiện tại không thể tin được ngươi ta là vĩ đại địa tinh bờ juno đồng thời ta cũng là trí tuệ nữ thần giả ngươi có thể dèm pha ta nhưng là ngươi lại không thể hoài nghi ta bờ juno lớn tiếng đối ạ màn nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển ngươi tại trong doanh địa nếu như dám d è m pha ta này ngươi chính là tại d è m pha ngô chủ trí tuệ nữ thần m i ệ n hạn chờ đợi ngươi cũng là các thánh kỵ sĩ băng lanh trọng kiếm cùng điên cùng đổi u r ế t bờ juno đối ạ mà nói trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo ngay bờ juno cảnh cáo ạ mạn vô ý thức xẹp xẹp miệng thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc hắn đã dần dần biết rõ ràng cái này đ ị a tinh tinh khí ngươi liền khoác lắp đi đại không ta không chơi game ngươi còn có thể làm gì ta không chơi game trò chơi gì bờ juno đối ạ mà nói ạ mạn đối bờ juno cười một tiếng d ù như g bọn ọ nghe đ ợ vậy từ nay về sau ta liền không tại nói cho ngươi liên quan tới khoa học kỹ thuật bất cứ tin tức gì ạ màn đối bờ juno trịnh trọng nói hắn biết khoa học kỹ thuật mới là bờ juno chăm chào cảo tâm đồ vật bờ juno lập tức gấp dập chân cái này không thể vì cái gì là một m cái địa tình khó đường ngươi liền không nên vì chính ngươi lời nói và việc làm v ụ trách sao ạ mạn đối bờ juno hỏi thăm bờ juno yên lặng nhưng vẫn là cưỡng từ đoạt lý nói ta nói không thể cũng là không thể hai cái này ma hạch ngươi có thể mua bao nhiêu tiền đó là ngươi việc của mình ngươi không thể bởi vì bán lấy t i ề n ít liền nói là ta vấn đề cái này đối ta đến nói không công bằng bờ juno đối ạ mà nói ạ mạn đi vào doanh địa vừa đi một bên đối bờ juno nói ta cũng mặc kệ ngươi tiến hành chiến lược chuyện gì thời điểm khó đường liền không nghĩ tới kỳ thực đây đối với ta đến nói cũng là không công bằng ta và ngươi nói、qua. Ta điều động tinh nhuệ nhất địa tinh phi thuyền bộ đội công chiếm ngươi thế giới phi thuyền bộ đội ạ mạn giống như từ đó bắt được cái gì trọng yếu tin tức đối bờ juno nói bờ juno khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin đây là chúng ta địa tinh lớn nhất tinh nhuệ bộ đội hắn có thể ở trên bầu trời bay khắp nơi liền coi như các ngươi lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào công kích đến ta nhóm bờ juno c h ỉ n h trọng nói ạ mạn đột nhiên cười rộ lên k h á c nói các ngươi chỉ là trong trò chơi người liền coi như các ngươi thật có thể xâm lấn chúng ta thế giới chúng ta đạn đạo cũng có thể rất dễ dàng đem các ngươi địa tinh phi thuyền bộ đội đánh rơi không có khả năng liền liền sử thi cường giả đều không dám nói ra lời như vậy bờ juno giống như bị đạp cái đuôi mèo trong n g á y mắt gấp nhảy dựng lên ngay sau đó nhanh chóng hướng bờ juno giới thiệu chúng ta tộc m ư m phi thuyền bộ đội có phòng ngự trình tự có công kích trình tự cũng có cường đại vũ khí trình tự còn có không người phi thuyền cảm tử phi thuyền cùng đủ loại kiểu dáng phi thuyền bờ juno đối ạ mặt nói ạ m ạ n lắc đầu vô dụng mặc kệ ngươi cái này phi thuyền lợi hại đến mức nào cũng không có khả năng có tên lửa xuyên lục địa lợi hại thế nhưng là chúng ta cũng có ma tinh pháo bờ juno không phục nói ạ m ạ n dừng bước lại đối bờ juno nháy mắt mấy cái ma tinh pháo rất lợi hại phải không rất lợi hại chỉ cần đủ nhiều ma tinh trên lý luận uy lực là vô hạn bờ juno hơi nghĩ một hồi đối ạ m ặ nói ạ màn nhún bay vô hạn cũng chính là nói các ngươi cũng không hiểu ma tinh pháo cụ thể uy lực không phải Ma tuy i n h pháo uy lực là c ă nhiên cứ ma t i n số lượng lực cùng bên trong ẩn định chứa b quyết ma Juno đối A mà nói, đồng thời cũng ở trong lòng phân tích ma tinh n đối thời lợi và hại. Tuy nhiên từ A ma mà tích Tuy pháo h ở và từ á màn cái này bên trong biết được tên lửa xuyên lục địa rất lợi hại nhưng là cũng không có hạn mức cao nhất ma tinh pháo so ra còn giống như là kém chút nếu như có thể đem ma tinh pháo bên trong thêm cái chức tự động theo dõi năng lực có lẽ cũng có thể thực hiện chỉ đâu đánh đó nghĩ tới đây đối với khoa học kỹ thuật hướng tới càng hơn hơn p h ầ n ta cẩn thận suy nghĩ qua ngươi nói khoa học kỹ thuật có thể cho chúng ta mang đến rất lợi hại cỡ nào kỳ diệu đồ vật tỷ như nói có thể tự động theo dõi ma tinh pháo có thể bay đến vô tận không chúng phi thuyền Bờ j u n o đối ạ mạn thao thao bất tuyệt nói ạ mạn nghe đến mấy câu này không khỏi nhịn không được cười lên có thể bay đến vô tận không trùng cũng không gọi phi thuyền không gọi phi thuyền này kêu cái gì Bờ j u n o đối ạ mạn nói ạ mạn không cần nghĩ ngợi hồi phục không gọi phi thuyền có thể gọi tinh tế chiến hạm tinh tế chiến hạm hiếu kỳ ba tên a vẫn tinh tế là cái gì bờ j u n o vô ý thức nói ạ mạn cơ hồ cười phun kỳ hoa ta cảm giác người mới kỳ hoa có được hay không tinh tế chiến hạm so người phi thuyền em thay nhiều làm bằng hưu cảnh cáo ngươi lần nữa không thể vũ nhục ta bờ du nô đối ạ mạn nói ạ mạn cười không có trả lời mà chính là một lần nữa bước chân đi về phía trước ngươi đừng cho là ta là đang hù do ngươi tóm lại chúng ta tộc nôm là rất lợi hại chúng ta còn có bí mật vũ khí không có lấy đi ra bờ j u n nô đối ả mà nói Ả màn theo bờ j u n nô lời nói hỏi thăm vũ khí gì sinh vật chiến giáp lợi dụng ma thú hài cốt thông qua thủ đoạn đặc thù chế tạo ra cường đại chiến giáp căn cứ chúng ta tộc nôm nghiên cứu một khi chiến giáp sinh ra chúng ta liền có thể hủng lợi dụng chiến giáp lực lượng gián tiếp khống chế ma pháp cùng đấu khí có được cùng các tộc cường giả sáp lá cả thực lực bờ run nô đối ả mà nói ạ màn trong lòng không khỏi giật mình chiến giáp đương nhiên chiến giáp tưởng tượng đến từ quang minh giáo đình cao bệ hạ mười năm trước theo thuyết giáo đình quân đội chinh phục một cái thú vị thế giới tại trong thế giới kia phát hiện cô này chiến giáp về sau thế giới kia thần phục giáo đình về sau liền đem cái này chiến giáp dâng ra tới đi qua trằn trọc cuối cùng rơi xuống chúng ta tộc mởm trong tay bờ juno đối thoại A m a n nói đ a o loạn đọc miễn phí khí trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm hai mươi bảy h màn nhìn lấy bờ juno cẩn thận suy tư chiến giáp hai chữ chính muốn mở miệm thời điểm đã thấy bờ juno đối một gian nhà gỗ nhỏ chỉ trị trong lòng nhất thời nhưng tại là hướng về phía bờ juno điểm một chút đều đưa tay qua đánh cửa phòng phanh phanh phanh tay chỉ đánh cửa phòng phát ra liên tiếp thanh â m ai vậy hơn nửa đêm còn có để hay không cho người ngủ hẹn、e、đùn tức h ồ n hẹn thanh â m từ bên trong chuyền đến nghe thầy hẹn、e、đùn cái này tức h ồ n hẹn thanh â m ạ m ạ n xin giúp đỡ giống như nhìn một chút bờ juno bờ juno chậm rãi lắc đầu không biết đường tiếp xuống làm thế nào mới tính hợp lý ta ta là cứu rỗi dậy dỗ a màn ban đêm quay dày ngài nghỉ ngơi làm lớn ạ màn cách lấy cánh cửa đối、e、h đùn nói、e、h đùn không vui như mày Thanh ạ m b ê n trong còn kèm theo một số l ử a giận có chuyện cũng nhanh nói bị ấp á ấp vúng quấy giày ta ngủ là như thế này ta hôm nay đ ạ t được hai cái ma hạch nghĩ đến n g à i nơi này buồn bán ả m ạ n lớn tiếng nói e đ w i n không cần nghĩ ngợi nói cái gì ma hạch không thấy được ta đã đóng cửa chìm vào giấc ngủ sao đây chính là các nơi g ư cứu rỗi dạy dỗ phong cách làm việc ngày mai ta muốn tìm c ó liền giáo tông hảo hào dạy một chút e đ w i n mở cửa có được hay không Ả m ạ n trong tay thế nhưng là ma hạch đã bờ juno rắc cuống họng đối bên trong hô to nghe đến đó hơi thanh em quen thuộc e d w n từ trên giường không tình nguyện xuống tới nhanh chóng ăn mặc chính mình y phục bờ juno t hơn u nửa đêm ngươi không ngủ được sao không nhìn lấy màn đêm cảm giác còn sớm có chút ngủ không được bờ juno đối bên trong edwin nói tiếp nếu như vẹn vẹn chỉ là cứu d ỗ i dạy dỗ chiến sĩ edwin hoàn toàn có thể không cần để ý tới nhưng đối mặt bờ juno hắn lại không thể không mở cửa dù sao vị này là trí tuệ nữ thần miệng hạ sử giả chút mặt mũi này là muốn cho đáng chết người thế mà quay dày edwin giấc ngủ đợi lát nữa không hố chết n g ư ờ i edwin hai chữ này sẽ g i ngược lại n g ư ơ i ban đêm q u ấ y dày ta g i ấ c ngủ làm bằng hưu ta cảm giác được l ử a g i ậ n đang thiêu đốt hy vọng ngươi cho ta một cái lý do bằng không ta hội giảm xuống đối ngươi tốt cảm giác e đ w i n đối bờ juno nói bờ juno đối e đ w i n giải thích ta chỉ là từ đối với bằng hưu hưu t ì n h giới thiệu cho ngươi một đan sinh ý mà thôi Sinh ý. Ẹ nghe được sinh ý hai chữ này, thần sắc sinh hai hơi chậm dãi xuống tới,、tuy、nhiên ngươi giới thiệu đuỷn nghe này, thần xuống hứng, nhưng là ta không hy vọng, chữ chậm thật hy ý. ý ý Ẹ được tuy cao ta ta là mộ ngươi có thể nói cho ta biết đến cùng là cái gì sinh ý sao tôn kính hệ đùi tiên sinh đầu tiên tha thứ ta q u ấ y dày ngài mộng đẹp hạ màn đối h đùi nói hẹ đùi cũng không trở về p h ụ mà chính là nhìn lấy ngoài cửa hạ màn gặp hẹ đùi thân sắc hạ màn tiếp tục đối với h đùi nói hôm nay ta tiêu diệt một chỗ chi chu xào huyệt thu hoạch được hai cái ma hạch rất xin lỗi bởi vì quá mức hưng phấn ta cũng không có chú ý tới đây không phải ngài thời gian làm việc cho nên ngài tha thứ ạ màn đối h đùi nói h đùi tựa như đến một chút hứng thú ma hạch xác thực đến nói là hai cái ma hạch hy vọng h đùi tiên sinh hội hài lòng ạ màn hẹn、e、đùn xa vào đến trong chấm tư này tia không vui cũng dần dần tiêu tán mấy phần chi chu ma hạch bờ juno người đ ệ vị này cứu d ỗ i chiến sĩ qua tiêu diệt xuất r a chi chu xào h u y ệ t hẹn đùn đối bờ juno hỏi thăm bờ juno đối、e、hẹn gật đầu cái này hai k h ỏ a ma hạch cũng là chỗ kia chi chu trong xào h u y ệ t thu hoạch được lấy ra cho ta xem một chút hẹn、e、đùn đến điểm hứng thú đối ạ m ạ n nói ạ m ạ n đem hai k h ỏ a ma hạch lấy ra ma hạch tản ra nhàn nhạt qua mang、e、h đùn tiên sinh giám định một chút giá cả chi chu trong xào huyện ma hạch、e、hẹn nhìn lấy cái này hai khoả ma hạch trong lòng nhanh chóng suy tư một đôi mắt cơ hồ hít lại nếu như anna cùng đi đứng ở chỗ này liền sẽ phát hiện đây là h đ đình ố người lúc vô ý thức toát ra đến biểu lộ một khoảng một trăm mai hư vô tiền vàng hẹ đ ì n nhanh trong nói nghe được một trăm mai hư vô tiền vàng ạ mạn nhữ mày cái giá tiền này tuyệt đối không phải trong lòng của hắn mong muốn giá cả tôn kính hẹ đ ì n tiên sinh đây là ma hạch o đây chính là ma hạch o ta một trăm mai hư vô tiền vàng một cái ma hạch o hẹ đ ì n tốt không hé miệng đối ạ mạn nói bờ j u n o nhìn lấy hẹ đ ì n tư thế trong lòng đột nhiên đánh run một cái nhưng hắn rất sáng suốt không có tuyển lấy lối ra hết đệm hẹ đ ì n tiên sinh ngươi hẳn là minh bạch ma hạch giá trị ngài ra giá cả có phải hay không quá thấp điểm ả m ạ n đối h đ ù n nói e đ ù n liếc xéo một chút ả m ạ n là một m tên thương nhân ngươi câu nói này đã đối ta chức nghiệp cấu thành vũ đ h ụ c đừng tưởng rằng ngươi là cứu dỗi dạy dỗ chiến sĩ liền có thể dạng này nói xấu ta chức nghiệp e đ ù n đối ả m ạ n nghĩa chính ngôn từ nói ả m ạ n lập tức liền gấp bờ juno nói cho ta biết ma hạch là phi thường vật chân quý cho nên ngươi cái giá tiền này không bình thường rẻ tiền bờ juno ngươi đã nói với hắn lời như vậy sao e d w n nhìn về phía bờ juno đối hắn hỏi thăm ngự khí tuy nhỏ nhưng trong này lại mang theo một cỗ uy hiếp khí tức bờ juno bờ môi động động cuối cùng vẫn là một chữ cũng không có phun ra nhìn lấy bờ juno thần sắc e d d i n hài lòng gật gật đầu coi như bờ juno nói qua nhưng hắn nói là ma hạch ma hạch cùng ma hạch là có khác nhau ngươi có thể trông cậy vào một đầu cự trên thân dòng ma hạch giá cả cùng một con n ệ n trên thân ma hạch là giá cả sao eddie nói a mạng hỏi lại a mạng nghe được câu này hỏi lại trong nháy mắt thí lặng hắn thế mà tìm không thấy phản bác lý do thế là chỉ có thể gặp g ư ờ i nói thế nhưng là cái này một trăm mai hư vô tiền vàng thật sự là quá tiện nghi ta cũng không có ép mua cho nên ngươi có thể lựa chọn không bán eddie nhàn nhạt nói nghe được h、e、đuin lời nói này Ả mạn lập tức liền rồi dám tốt bản điếm đã đóng cửa liền không chiêu đ á i hai vị h、e、đuin đối Ả mạn cùng bờ juno nói Ả mạn hung hăng cắn răng một cái chờ một chút ta bán hai quả ma hạch hết thảy hai trăm hư vô tiền vàng tốt ta sẽ đem hai trăm cái hư vô tiền vàng chuyển cho ngươi h、e、đuin ở trong lòng cười đắc ý tiếp nhận hai cái ma hạch ngay sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì đối lấy bọn hắn nói nghe nói anna chỗ nào tiến một dạng hàng mới nếu như ngươi có hứng thú có thể đi nhìn xem thời gian này hắn hẳn không có đóng cửa hai vị hoan n ê n lần sau con lâm bản điếm phải nốt môn cũng có lẽ là bởi giao dịch thành công kiếm một món hời nguyên nhân h ẹ đ đùn này liền nghiêm mặt lộ ra nụ cười ạ mạn hưu tâm đem phiền muộn phát tiết ra ngoài nhưng nhìn h ẹ đ đùn gương mặt kia cùng nghĩ đến toàn bộ doanh địa liền gian này thu mua tiểu điếm thế là chỉ có thể cứ thế mà nhịn xuống không nói một lời mang theo bờ juno quay người rời đi đ a o loạn đọc miễn phí khí chương ba trăm hai mươi tám ạ mạn nổi giận đùng đùng tại trong doanh địa nhanh chóng tiến lên bờ juno theo sát phía sau ngươi không phải nói ma hạch rất đáng tiền sao lúc trước một con cự mãng thi thể ta liền bán một nghìn hư vô tiền vàng hai cái này ma hạch thế mà chỉ có thể bán được hai trăm cái hư vô tiền vàng hai trăm cái hư vô tiền vàng à ạ mạn đối sau lưng bờ juno chất vấn bờ juno nghĩ đến vừa mới giao dịch một màn kia không khỏi hủ rũ đối ạ mạn nói kỳ thực cái này cũng không thể trách ta không phải ngươi nói ma hạch rất lợi hại chân quý sao ạ mạn d ừ n g bước lại đối bờ juno nói bờ juno không cần nghĩ ngợi gật đầu ma hạch là rất lợi hại chân quý vừa mới h、e、đ u ù n không phải cùng ngươi giải thích sao bờ juno đối ạ mạn nói hắn hiện tại cũng không dám nói cái này là do ở hệ、e、đùn ép giá kết quả bởi vì từ một cái góc độ khác đến nói chính mình cùng ẹ、e、đuổi bọn họ mới là một đám ạ mạn núi bờ j u n o hỏi thăm ngươi đã biết vậy ngươi vì cái gì còn có thể cùng ta nói ma hạch rất lợi hại c h â n quý ạ mạn ngươi quên một việc bờ j u n o đối ạ mà nói n ạ mạn vô ý thức hỏi thăm sự tình gì ngươi cho rằng hư vô tiền vàng rất tốt kiếm lời sao ngươi có biết không nói chúng ta trong thế giới có rất nhiều người đều m u ố n kiếm hư vô tiền vàng kết quả bọn hắn lại tìm không thấy phương pháp ngươi có thể duy nhất một lần thu hoạch được hai trăm hư vô tiền vàng cái này phóng tới chúng ta trong thế giới không biết đường hội hâm mộ chết bao nhiêu người bờ run n đối ạ mà nói nghe bờ juno lời nói này ạ mạn không khỏi xa vào đến trong trầm mặc gặp á mạn trầm mặc bờ juno tiếp tục đối với hắn nói con cự xà kia thi thể rất đáng tiền ngươi có biết không đường nguyên nhân cụ thể cuối cùng là vì cái gì loại cự xà này coi như cho ngươi thời gian mười năm ngươi cũng không giết chết cho nên nó có một ngàn kim tệ giá cả là một kiện mười phần bình thường sự tình bờ juno đối ạ mạn nói tiếp nếu như ngươi đem hư vô tiền vàng xem như hết sức tốt kiếm lời đồ vật này cho ngươi kết quả chỉ có thể là thất vọng tốt ta liền nói nhiều như vậy nếu như ngươi cho là ta lừa ngươi ngươi có thể lựa chọn cùng ta tuyệt giao bờ juno đối ạ mà nói quay người liền hướng chính mình nhà gỗ nhỏ phương hướng đi đến nhìn lấy quay người bờ juno ạ mạn bờ môi động động cuối cùng vẫn lên tiếng gọi hắn lại bờ juno ta nghĩ ngươi nói là chính xác ta không nên ôm dạng này tầm tính qua trách cứ ngươi cái gì nỗ lực mạnh lên đi cái này có nỗ lực mạnh lên tài năng l i ệ p sắt càng mạnh m à thu hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn thu hoạch được phong phú thù lao mà không phải giống bây giờ một dạng ý nghi h á o huyền trở lấy bánh từ trên trời rứt xuống bờ juno đối ạ mà nói dừng bước lại quay người nhìn qua, qua bờ juno lời nói xoay chuyển chúc ngươi mộng đẹp ngày mai lại là vui sướng một ngày chúc ngươi mộng đẹp vã màn đối bờ juno gật gật đầu gặp bờ juno thân ảnh biến mất tại trong màn đêm ánh mắt nhìn về phía phía trước dần dần kiên định cái này rất lợi hại chân thực du hí tất nhiên ẩn giấu đi cái gì chính mình nhất định phải đem nó cho khai của ra ánh mắt nhìn khắp bốn phía nhìn thấy một cái nhà gỗ nhỏ bên trong tản da q u a n mang mấy tên thánh kỵ sĩ chính đang bận rộn lấy thế là vô ý thức đi qua qua cái này đổ vật thả đến nơi đây c ậ hàng bày sai chỗ các ngươi cho ta thả đến nơi đây còn có vật này vận chuyển thời điểm cho ta cẩn thận một chút ngươi ngươi còn có ngươi ba người các ngươi cho ta nhấc một chút cái què này anna không lo được l a u đi trên mặt mồ hôi đôi chúng thánh kỵ sĩ lớn tiếng phân phó lấy nhìn lấy bận bịu i xoay quanh anna Ả mạn không cần nghĩ ngợi đi qua qua cứu d ỗ i dạy dỗ chiến sĩ ta chỗ này trước mắt còn chưa mở nghiệp anna nhìn lấy đi tới Ả mạn quất ra một điểm khe hở đối hà nói Ả mạn nhìn lấy anna tấm kia kiểu mỹ mặt lộ ra mỉm cười tôn kính anna nữ sĩ ta có thể hay không nhìn một chút ngươi những hàng hóa này ta cam đoan không cho các ngươi thêm phiền phức t a bất quá sự tình nói rõ trước ta không có thời gian chiêu đãi ngươi anna đối ạ mà nói h kiện, kiện hiện hiện kiến thốt lệnh cao cấp giá bán một vạn hư vô tiền vàng có thể nắm giữ lệnh bài thành lập thông trang mở ra lưu dân điểm đổi mới tần suất cùng lệnh bài phẩm chất có quan hệ kiến thốt lệnh đỉnh cấp giá bán một vạn hư vô tiền vàng có thể nắm giữ lệnh bài thành lập t h ô n trang mở ra lưu dân điểm đổi mới tần suất cùng lệnh bài phẩm chất có quan hệ kiến thốt lệnh đỉnh cấp giá bán một mươi vạn hư vô tiền vàng có thể nắm giữ lệnh bài thành lập t h ô n trang mở ra lưu dân điểm đổi mới tần suất cùng lệnh bài phẩm chất có quan hệ lưu dân điểm đổi mới lệnh giá bán một hư vô tiền vàng có thể đổi mới lưu dân điểm lập tức truyền tống quang minh giáo đình huy thế giới bên d ư ớ i lưu dân trò chơi giấy chứng nhận tư cách giá bán một trăm h ư vô tiền vàng có thể tác dụng tại hiện thực thế giới giao phó bất luận kẻ nào trò chơi tư cách lo gen giá bán một vạn hư vô tiền vàng dựa theo bản vẽ tu kiến lò rèn có thể thu hoạch được phụ ma thiết tượng lít nha lít nhít đổ vật nhìn người hoa mắt ạ mạn hô hấp cũng biến thành rồn rập lên không thể nghĩ đến cái này trò chơi thế mà cũng có kinh doanh tạo thành cách chơi như thế để hắn bất ngờ đặc biệt là nhìn thấy này cái trò chơi giấy chứng nhận tư cách một trái tim liền không khỏi nhảy lên kịch liệt đứng lên chính mình một mực tâm tâm niệm niệm không phải liền là để một số người đi vào sao nếu như mình đem trò chơi này giấy chứng nhận tư cách dùng đến trên người bọn họ nay cái trò chơi này có phải hay không liền cho thấy có thể nhanh chóng giải mã đi ra không đúng không nên dùng giải mã cái từ này hẳn là nói khai quật đến cái trò chơi này chỗ sâu nhất bí mật nghĩ tới đây vô ý thức thở một hơi thật dài ánh mắt nhìn về phía thật đang bận rộn anna anna nữ sĩ ta có thể hay không mua sắm hai cái trò chơi giấy chứng nhận tư cách anna buông xuống trong tay sự tình quay người nhìn về phía ả mạn Ả mạn đối anna gật gật đầu không tệ ta cần trò chơi giấy chứng nhận tư cách có thể một cái trò chơi giấy chứng nhận tư cách một trăm hai hư vô tiền vàng anna đối ả mạn thoải mái hồi phục câu nói này giống như một trận tiên âm ả mạn cơ hồ muốn hưng phấn nhảy dựng lên quang mang lại lên trong tay xuất hiện thẻ ngân hàng đưa về phía anna ngài chụp khoản tốt nói anna ánh mắt nhìn về phía ả mạn thẻ ngân hàng sau đó vạch một cái trừ đi phía trên hai trăm cái hư vô tiền vàng số dư còn lại ánh mắt nhìn về phía trò chơi giấy chứng nhận tư cách đối ạ màn nói đồ vật là ở chỗ này chính ngươi đi lấy một chút t ố t ạ màn c ư ỡ n g ép đẻ xuống hưng phấn trong lòng đối anna nói nhanh chóng cầm lấy hai tấm trò chơi giấy chứng nhận tư cách bước chân hướng nhà gỗ nhỏ bên ngoài đi đến nhìn lấy ạ màn bóng lưng anna sa vào đến trong trầm tư tuy nhiên nàng không hiểu tổ thần tại sao phải làm quyết định như vậy nhưng đây là thuộc về thần mình cấp bậc nhu đồ chính mình chỉ cần nghiêm túc làm tốt trong tay sự t ì n h là được rồi ánh mắt nhìn chung quanh những n à y t h ư phẩm anna sa vào đến cự đại trong sự thỏa mãn có thể đoán được nơi này sinh ý nhất định sẽ tốt đến bạo t r ư nhưng g mặt trời chậm trời dãi chiếu ọ là, chi là bây giờ trong ư thế giới kia cũng không có bao nhiêu thuộc tại chúng ta người vượng tài đối cổ trường thắng nói trong ánh mắt tràn đầy nghĩ hoặc cổ ù n g lúc đ trương thắng phân t chậm nhưng rãi gật đầu đối vợ tài hồi phục anna thương phẩm đã vào vị trí của mình tiếp xuống hẳn là lợi dụng cái thế giới này lực lượng quy mô tiến vào thời điểm cái thế giới này lực lượng vợ tài dần dần xa vào đến trong chấm tư chủ nhân là muốn điều động cái thế giới này lực lượng khai thác này phương thần mà thế giới ân đây mới là ta lấy ra kiến thôn lệnh bài nguyên nhân thực sự cổ t r ư ờ n g thắng đối vượng tài nói v ư ợ n g tài theo cổ t r ư ờ n g thắng lời nói phân tích chúng ta thế giới cách nơi này mười phần xa xôi nếu như không có một cái cứ điểm muốn phải quy mô lớn xâm lân giá quá lớn nhưng nếu như lợi dụng cái thế giới này lực lượng chiếm cứ một cái cứ điểm đúng là một cái rất lợi hại có lời sự tình chỉ là chủ nhân ở cái này mà pháp thế giới bên trong thân phận cũng không cao muốn triệu tập lực lượng giống như có chút khó khăn vượng tài đối cổ t r ư ờ n g thắng nói cổ trương thắng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ không nhất định không nhất định vừa tài vô ý thức lặp lại một lần đối cổ trưởng thắng nói cổ trường thắng đối vượng tài giải thích chúng ta có thể dùng thần ma một không hệ thống làm đột phá khẩu để toàn bộ thế giới lực lượng theo chúng ta tâm ý tiến lên lấy thần ma một không hệ thống làm đột phá khẩu vừa tài căn cứ tin tức này nhanh chóng phân tích khó đạo chủ người là muốn ngụy trang thành một cái thần bí thế lực để bọn hắn một chút xíu đi giải mật từng bước đem toàn bộ mạng pháp thế giới lực lượng toàn bộ đầu nhập đi vào t h i ê n phức cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi lắc đầu vừa tài trong đôi mắt tràn đầy hầu nghi khó đạo ta phân tích ra sai ngươi là trí năng sinh mệnh sao chúc chuyện này đều không có nghi do giảng cổ trường thắng đối vượng tài nói Tài đầu nhìn về phía cổ trương thắng, thắng, thắng đổi chủ đề cử động vừa tài cũng không có tỏ vẻ ra là bất mãn t r a được là chủ nhân mội mội chỗ ở công ty đại lao bản nhí tử người xác định không có tính sai cổ t r ư ờ n g thắng đối vợ ư n g tài nói vừa tài ngữ khí một mươi phần kiên định không có khả năng tính sai người này tên là a màn đu thợ thì gia tộc bọn họ tại liên bang quân chính lưỡng giới đều rất lợi hại có sức ảnh hưởng vợ tài nói sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì đối cổ trường thắng nhắc nhở chủ nhân trước đây không lâu ta tra được gã mạn chính tại bí mật điều động nhân thủ tiến về thiên đường đảo hiện tại hắn nhân thủ cũng đã đến đến mục đích vượng tài đối cổ trường thắng chậm rãi nói cổ trường thắng khỏe miệng nổi lên mỉm cười nếu để cho người này ngay trước quân chính lượng giới cao q u a n mặt lấy thân thể phương thức vượt qua đến thần ma thế giới ngươi cho rằng sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng để ả mạn trực tiếp vượt qua quá khứ vừa tài lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc đại não nhanh chóng suy tư chuyện này hậu quả cổ t r ư ờ n g thắng đối vượng tài bổ sung nói ngươi lấy chủ thần công ty đặc s ứ thân phận đứng tại trước mặt bọn hắn tự mình làm ra dạng này thí nghiệm kế hoạch chúng ta đối với mặt pháp thế giới đến nói cũng không có chỗ hại ta muốn đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất một trong cổ t r ư ờ n g thắng đối vượng tài nói ra trong lòng mình ý nghĩ vượng tài lộ ra khó xử bộ dáng ta lấy trước mắt hình thái tiến về sau kỳ thực ta cho rằng có thể làm ra một cái khác càng lựa chọn tốt vượng tài đối cổ t r ư ờ n g thắng nói gặp cổ t r ư ờ n g thắng ánh mắt nhìn đến vượng tài vội vàng giải thích trong khoảng thời gian này hư huyễn sáng thế thần quốc đã dần dần khôi phục một điểm lực lượng chủ nhân vì cái gì không lấy nhập mộng phương thức đem bọn hắn kéo vào thần quốc bên trong t r ư ớ c nói chuyện với nhau một phen mộng cảnh quá hư hảo cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt vợ ư n g tài lần nữa phân tích coi như ta lấy chủ thần công ty đặc s ứ thân phận gặp những cái kia liên bang cao quan nhưng ta lại ứng nên như thế nào mới có thể để cho hạ mạn thành thành thật thật phối hợp tại sao phải phối hợp đối mặt không biết lực lượng c ư ờ n g đại bọn họ chỉ có thể lựa chọn t h một chút cổ trường thắng đối vợi cổ trường thắng liền tiếp theo lên tiếng nói thông a m qua đại số liệu phân tích ta vẫn là cho rằng lấy nhân loại hình tượng có lẽ có thể mang đến không ít tiện lợi vượng tài đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ vậy ngươi liền biến hóa thành nhân loại hình thái chủ nhân vì cái gì đột nhiên tăng tốc tiến độ có phải hay không phát hiện cái gì không đồ tốt vượng tài vẫn là không nhịn được hỏi ra trong lòng nghi hoặc cổ t r ư ờ n g thắng gật gật đầu lại lắc đầu không được tốt lắm sự tình cũng không tính chuyện xấu chỉ là c h ú n g thần thần tính sinh ra tốc độ để ta có chút giật mình mà thôi đây cũng là ta làm ra để anna buôn bán kiến thôn lệnh cùng các loại bản vẽ nguyên nhân cổ t r ư ờ n g thắng đối vượng tài giải thích một c ú cảm giác cấp bách l ạ n g y ê n lan tràn nghe được cổ t r ư ờ n g thắng lời nói này vượng tài cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm chủ nhân là lo lắng thần tính sinh ra quá mức tấp n ậ p sẽ để cho thế giới kia trí cường giả phát hiện một ít gì mặt pháp thế giới cùng thần ma thế giới cả hai khoảng cách cũng không có xa xôi bao nhiêu lấy thần ma thế giới phát triển trình độ đến xem bọn họ nhất định sớm liền bắt đầu khuyết t r ư ờ n g con đường một khi bị bọn họ phát hiện một cái thế giới đối với chúng ta đến nói cũng là một t r ẳ n g thai nạn cổ t r ư ờ n g thắng đối vượng tài nói vượng tài trong nháy mắt hiểu được khó trách chủ nhân sẽ bưng tha cho trước đó không lâu như đồ nguyên lai là thần ma thế giới mang đến áp lực cho nên người người mới sẽ mạo hiểm làm ra quyết định này chính là vì nhanh chóng tăng cường mặt pháp thế giới thực lực chống cự thần ma thế giới có khả năng phát động xâm lược chiến tranh không thể cổ trưởng thắng đối vượng tài hồi phục cũng không có nửa điểm giấu diếm ý tứ chính mình có thể đi đến hướng hôn độn hải vô tận thế giới khuyết trương đường như vậy khác thế giới tự nhiên cũng sẽ đi đến con đường này chỉ là không biết đường cuối cùng lại ở này một chỗ gặp nhau mà thôi trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm ba mươi ạ mạn dối cái lưng mệt mỏi thuận tay đem màn cửa kéo ra ánh mắt nhìn về phía phía dưới này phồn hoa phẹ đ ủ n nhai có chút mê ly nơi này là toàn thế giới tài chính trung tâm cũng là các quốc gia giới kinh doanh tinh anh hội tụ địa phương có thụ vô số người hướng tới nơi này là mộng tưởng khởi nguyên tri địa nhưng đây đối với hắn đến nói lại tập mãi thành thói quen phanh phanh, phanh. tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến Ả mạn lập tức thu hồi những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ tiến Ả mạn thiếu gia quản gia người mặc tây phục cung cung kính kính đi tới đối Ả mạn hô một tiếng Ả mạn ánh mắt cũng không có từ ngoài cửa sổ thu hồi mà là hướng về phía quản gia nói hôm nay có cái gì an bài hôm nay liên quan tới Ả mạn thiếu gia sắp xếp hành trình ngược lại là không có cái gì chỉ là phụ thân ngài bọn g h i đủ thợ tỷ tiên sinh để ngài buổi tối hôm nay nhất định phải tham gia gia tộc tụ hội quản gia đối ạ mạn nói nghe thấy gia tộc tụ hội mấy chữ này ạ mạn vô ý thức lộ ra một tia trần trở phụ thân không phải đã trở về mấy ngày sao hôm nay nghĩ như thế nào nâng hành gia tộc tụ hội là ngài ba phụ trở thành liên bang ngũ tinh bên trên cho nên cố ý tổ chức gia tộc tụ hội quản gia đối ả mạn nói cầm trong tay cuốn sổ lật ra đối ả mạn tiếp tục hướng xuống nói lần này tụ hội rất trọng yếu cơ hồ đem toàn liên bang quân chính lượng giới cao quan toàn bộ triệu tập tới quản gia đối ả mạn nói ả mạn nhữ mày dần dần xa vào đến trong chầm tư như thế hiếm lạ lao đầu t ử không phải không thích nhất lẫn vào dạng này sự tình sao hai lần siêu tự n h i ê n h i ệ n tượng để gia tộc tổn t ấ t cự lợi ích cho nên cần hướng toàn thế giới cho thấy một loại thái độ bảo vệ chúng ta tôn nghiêm quản gia đối ạ mạn quay người nhìn về phía q u ả n g i a bị ép từ bỏ c ũ đại lục tây bộ cùng trung bộ đó là bởi vì hai địa phương này quần quận sóng ẩm tại tăng thêm cái này hai lần siêu tự nhiên hiện tượng cho nên triệt để bạo phát mà thôi trong nhà đối dạng này sự tỉnh phản ứng khó tránh khỏi có chút quá mức kịch liệt ta m ạ n đối quản gia nói liên bang chúng ta mặc dù là thế giới cảnh sát lấy một quốc gia lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới nhưng là ta cho rằng loại này bảo vệ đối liên bang đến nói là nặng nề kinh tế và quân sự gánh vác trước mắt từ bỏ đối với chúng ta đến nói có lẽ là một chuyện tốt a mản đối quản gia nói ánh mắt dừng lại đang quản nhà trên mặt trong nháy mắt mất đi đang nói rằng qua động lực thế là đổi chủ đề cũng chính là nói ta hôm nay ban ngày không có chuyện gì có thể hơi thư giãn một tí được quản gia đối a mạn nói con vừa mới này lời nói hắn tự động đã cho lọc rơi là một tên hợp cách quản gia hắn biết lúc nào không cần mang lên chính mình l ỗ t h a y a mạn lâm vào chầm tư ngươi gọi điện thoại hỏi điệp gà di sơn cùng edgà cập bèn bọn họ có thời gian hay không tới đây một chút tốt quản gia đối a mạn thi lễ khép lại cuốn sổ quay người rời đi nhìn lấy rời đi quản gia ạ mạn lần nữa xa vào đến trong suy tư điệp gà di sơn cùng edgà c ậ bèn là ạ mạn hảo hữu gia tộc bọn họ cũng đều tại liên bang có được lực ảnh hưởng cực lớn hai đoàn quang mang xuất hiện trong tay giống như đặc dị công năng một dạng để ả mạn cho tới bây giờ đều khó mà tránh thức bình phục lại n à y cái trò chơi vượt qua bản thân tưởng tượng tuy nhiên không biết đường cái này hai đoàn quang mang giấu ở thân thể của mình bên trong địa phương nào nhưng mình lại không thể không b ộ i phục cái trò chơi này phía sau thần bí thế lực hai đoàn quang mang đại biểu cho hai cái tiến vào trò chơi danh lệch cũng không biết mình quyết định này đối với hai vị hào hữu đến nói đến tột cùng là thiên đường còn là địa ngục có lẽ nói thành là thâm uyên càng thêm phù hợp chính mình trước mắt c à n thụ thợ một hơi thật dài ngay sau đó trùng đ i ệ p phun ra ngoài thời gian đang suy tư lạng yên trôi qua ả mạn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đầu kia gánh chịu lấy thế giới kinh tế trung tâm phồn hoa nhai nói phanh phanh phanh tiếng đập cửa từ ngoài cửa chuyển đến cắt ngang ả mạn trầm tư tiếng ả mạn quay người nhìn về phía cửa phòng lớn tiếng nói cửa bị mở ra hai tên cùng ả mạn tuổi tác tương tự nam tử nhanh chân đi đến ả mạn ngươi tìm chúng ta làm cái gì hai ngày này ban đêm ngươi cũng vụng trộm chạy đi có phải hay không tại có lấy chúng ta làm một số không thể miêu tả sự tình một người đối ả mạn cởi mở nói. ả mạn cười lắc đầu n g ư ơ i có thể hay không đứng đắn một chút ta ả màn danh dự cũng không thể bại hoại trong tay ngươi điệp bình thường đều rất lợi hại nghiêm túc ẹt g à đối ả màn nháy mắt ra hiệu nói nói xong hai người tùy tiện hướng đi ả màn giường đặt m ô n g ngồi xuống điệp cầm lấy ả màn chân mềm giống như một đầu tiểu cầu một dạng dùng sức nghe một chút ả màn nhất thời không còn gì để nói điệp ngươi tại dạng này coi chừng ta và ngươi đoạn tuyệt bằng hữu quan hệ ả màn là một cái rất lợi hại người đứng đ n cho nên điệp ngươi liền thành thành thật thật bồi thường tiền đi edgà đối điệp nói điệp buông xuống ả màn chân mềm vô ý thức phát ra một tiếng la hét, điều đó không có khả năng. Ta không tin mấy ngày nay hắn lén lút trở t nay không phải tại là một số không hắn phải ngày lén mấy về, ạ i là mạn ộ t thể miêu tả sự tình. Bớt tiền ẹt số sự không nhảm, có chơi có chịu, nhanh lên nói lên gà miêu có có đưa nhìn giường c ă n mền lên. mạn n triệt để sốc h lấy hai người tư thế loang thoáng giống như đoán được cái gì thành thật khai báo các ngươi đến cùng đang làm cái gì điệp nói ngươi tàng nữ nhân ta nói ngươi không có ẹ t gà đối ạ mạn rất lợi hại tùy ý nói tiếng nói còn chưa rơi xuống chỉ gặp một bóng người vợ ư chiến đến ẹ t gà ngươi người mật báo này ta điệp cùng ngươi không xong ta đây không tính là mật báo có được hay không ngươi căn bản cũng không có để cho ta giữ bí mật qua nhìn lấy ép trên người mình đi edga cúng quyết nói đi ánh mắt nhìn về phía a màn thành thật khai báo ngươi mấy ngày nay đến cùng đang làm cái gì làm từ nhỏ đến lớn bạn bè ngươi có phải hay không cũng cần phải cùng chúng ta hào hào nói nói edga đối a màn nói đưa tay đập một chút điệp cái mông nhanh một chút đi ngươi còn muốn để ép ta bao lâu hiện tại chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại đúng đúng đúng nhất trí đối ngoại điệp lập tức lật cả người từ trên giường ngồi xuống nhìn lấy sái bảo hai người a màn cố ý cười một tiếng kỳ thực ta là tại là một kiện rất lợi hại khốc sự tình các người hai cái muốn hay không gia nhập rất lợi hại khóc hỏi có bao nhiêu khóc điệp đối ả mạn hỏi thăm edgà cũng đồng thời vinh hai nghiêm túc nghe ả mạn hồi phục Ả mạn trong lúc vui vẻ mang theo không khỏi vật b ị giống như một cái trộm được thực vật hồ ly cứu van thế giới có tính không chừng cứu van thế giới điệp cùng edgà đồng thời phát ra một tiếng kinh hô hoàn toàn không biết đường bọn họ sắp bị ả mạn lôi xuống nước nhìn lấy hai người thân sắc ả mạn hoàn toàn yên tâm ngay sau đó hiện ra một cái cảm khái nếu là bạn bè vậy liền có nạn cùng chịu đi cái này đối với mình đến nói mới là công bằng Chương nhìn lấy đi ệ p cùng hẹn gà hai người giật mình bộ dáng ạ mạn trong lòng dâng lên một chút cảm giác tự hào không tệ cũng là cứu vãn thế giới ạ mạn ngươi xác định hôm nay t ỉ n h ngủ đi lộ ra không thể tin được ánh mắt đối ạ mạn nói Ẹt g ạ cũng nhanh chóng lắc đầu đối ạ mạn ngữ khi kiên định nói ta không tin các ngươi nhìn đây là cái gì ạ mạn cũng không nói thêm gì mà chính là cầm trong tay mở ra hai đoàn quang mang hiện lên ở trong lòng bàn tay đi cùng hẹn gà lộ ra giật mình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ạ mạn thủ trưởng bị nói cho ta biết đây là người đặc dị công năng không không, không. Ta c h ạ mạn g vây tay một cái hai đoàn quan gà mang một lần nữa hội tụ tại trong lòng bàn tay đây là chúng ta khó có thể lý giải được đồ vật ta trước sưng là ma pháp hoặc là nói ngoại tinh khoa học kỹ thuật thân là bằng hữu các ngươi có phải hay không phải cùng ta cùng một chỗ gánh chịu cái này cứu van thế giới nhiệm vụ ạ mạn đối edgà cùng điệp hỏi thăm hai người đồng thời lẫn nhau liếc mắt một cái ánh mắt lần nữa nhìn về phía a mạn tốt ta nếu thật là cứu van thế giới nhiệm vụ chúng ta mượn phần nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực nhưng là a mạn chúng ta chuyện quan trọng nói rõ trước nếu như ngươi là đang lừa gạt chúng ta vậy ngươi liền ép làm tốt tiếp nhận chúng ta lừa dẫn chuẩn bị điệp đối ạ mạn nghiêm túc cảnh cáo edgà cũng gật đầu sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc ạ mạn làm bằng hưu chúng ta không hy vọng mở dạng này cho đùa yên tâm ta ạ mạn không phải như thế không biết đường nặng nhẹ người ạ mạn đối hai người nói thủ trưởng nhẹ nhàng ném đi hai đoàn quăng mang bay về phía không trung ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía é t g ạ c u n g điệp quan g mang bay đến thân thể các ngươi thời điểm các ngươi không muốn k h á n g cự sau đó các ngươi liền biết ta nói cho cùng đúng hay không tốt gặp hạ mạng thần t i n h nghiêm túc é t g ạ c u n g điệp đồng thời hồi phục quan g mang nhập thể một cái c u ộ n c u ộ n mà cơ giới âm thanh vang lên ngài khỏe chứ chúc mừng ngài bị thần ma một không hệ thống chọn chúng thu hoạch được thần ma thế giới trò chơi tư cách hỏi ngài có tham dự hay không trò chơi éd gà cùng điệp hai người đồng thời xưng sở lâm vào ngóc trệ bên trong ạ m ạ n nghe hai người nghi hoặc thanh âm đối lấy bọn hắn nói cũng là trò chơi mười phần chân thực du hí chân thực để cho ta cảm thấy sợ hãi. Tốt ạ mạn chúng ta lựa chọn tin tưởng ngươi ẹt g ạ cùng điệp vô ý thức nói sau đó đối hệ thống hồi phục tham dự hệ thống trói chặt thành công ngay ở buổi tối giấc ngủ lúc có thể tuyển lấy tiến vào thần ma thế giới chúc ngài trò chơi vui sướng ẹt gà cùng điệp từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh táo lại vừa mới âm thanh kia đồng thời tại ta trong đầu vang lên thanh quang c h i thần ở trên đây rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi ẹt g ạ vô ý thức cảm thán đi ánh mắt nhìn về phía ạ mạn trong lòng nhảy lên kịch liệt đứng lên ạ mạn ngươi có phải hay không phải cùng chúng ta nói rõ chi tiết một chút các ngươi biết cái này hai lần siêu tự nhiên hiện tượng sao Ả mạn đối địch cùng ẹ t gà hỏi thăm hai người như là gà con mổ thóc một dạng nhanh chóng gật đầu biết biết các ngươi gia tộc buổi tối hôm nay cử hành tập hội không phải là ứng đối hai chuyện này đối thế giới ảnh hưởng nếu như ta nói hai lần siêu tự nhiên hiện tượng nhưng thật ra là cái trò chơi này tạo thành các ngươi hội sẽ không tin tưởng Ả mạn đối địch cùng ẹ t gà nói đi xa vào đến trong chấm tư đối Ả mạn lắc đầu rất khó để ta tin tưởng ngươi nói đến đây chút lời nói lý do ạ mạn ngươi cần phải cho ta nhóm một cái tin phục lý do ẹt gà đối ạ mạn nói ạ mạn ở trong lòng tổ chức dưới ngôn ngữ chúng ta trước nói cứu dôi tri thần sự kiện các người biết ta ở trong game là thân phận gì sao Ả mạn đối ẹt gà cùng điệp hỏi thăm điệp cùng ẹt gà không ngừng lắc đầu Ả mạn đối hai người nói thân phận ta là cứu rỗi dạy dỗ chiến sĩ vậy cái này cũng không thể nói rằng hai lần tự nhiên kỳ quan là trò chơi tạo thành điệp đối Ả mà nói Ả mạn đối điệp giải thích nếu như vẹn vẹn chỉ là cái thân phận này ta có lẽ sẽ không như thế khẳng định thế nhưng là ta lại phát hiện một cái thú vị sự tình sự tình gì ẹt gà đối ạ mạn truy vấn ạ mạn hồi phục trí tuệ nữ thần tự nhiên kỳ quan sự kiện cũng là trí tuệ nữ thần tự nhiên kỳ quan sự kiện phát sinh về sau Cơ c hộ ù n ạ mạn ngữ t khi kiên định còn sống t hơi ngừng dừng một cái đem một chuyện khác cũng nói ra các ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu ta quay t h ụ cứu rỗi chi thần điện ảnh sự tính sao tự nhiên nhớ kỹ bất quá đi không cần nghĩ ngợi hồi phục nói đến đây tốt giống nghĩ đến cái gì vô ý thức thất ra đây là ngươi đối trò chơi thăm dò không tệ đây là đối này cái trò chơi thăm dò không nghĩ tới bọn họ thế mà dùng ta nói nội dung cốt truyện quay chụp đi ra một bộ tràng diện to lớn cứu r ố i c h i thần điện ảnh a mản đối hai người nói edga lộ ra dở khóc dở cười t h ầ n sắc nguyên lai là ngươi nghĩ ra được nội dung cốt truyện khó trách nát như vậy bây giờ không phải là xoắn suýt tình tiết thời điểm mà chính là hẳn là suy nghĩ thật kỹ chuyện này vì sao lại phát sinh ta hiểu là đây là trò chơi đối ta cảnh cáo a mản đối edga nói ánh mắt nhìn chung quanh hai người trong giọng nói tràn ngập chân thành cái trò chơi này quá chân thực bằng vào ta một cá nhân lực lượng là không có cách nào dò xét đến chân tướng sự t ì n h cho nên ta cần muốn các ngươi trợ giúp ạ màn ngươi nhận vì cái trò chơi này chân tướng thật có trọng y ế u không có hay không một loại khả năng bọn họ là mang thiện ý mà đến bằng không bằng vào chúng ta văn minh trình độ là vô pháp cùng bọn hắn địch nổi ét gà nhanh chóng suy tư đối ạ màn nói ạ màn đột nhiên nghe lời trong đầu hiện hiện bờ juno thân ảnh tốt như chính mình cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được nửa điểm ác ý không bài trừ ngươi nói loại khả năng này nhưng là nếu như bọn họ ôm lấy ác ý này đối với chúng ta có phải hay không một cái mười phần hỏng bét tin tức ạ mạn nửa ngày về sau đối hai người nói đi ệ p cùng ẹ t gạ đồng thời gật đầu người nói cũng có đạo lý chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ở trong game dò xét trật tướng nhưng là tại không có hoàn toàn biết rõ ràng trước đó chúng ta cần thu hồi căm t h ủ thái độ dù sao đối mặt một cái khoa học kỹ thuật so với chúng ta còn muốn phát đạt thế lực đây mới là lựa chọn tốt nhất ẹ t gạ đối ạ mạn nói lúc đầu dựa theo kế hoạch ta hẳn là muộn một chút lại đến nhưng là hiện tại bởi vì một ít chuyện ta không thể không sớm tới cùng các ngươi sự t ì n h trước nói rõ một chút vượng tài đối ba người chậm dãi nói tiện tay đánh một cái búng tay quan mang chẳng khác nào sóng nước hướng trong phòng các ngọ ngách lan tràn tại cách cách các ngươi thế giới không xa địa phương có một cái cường đại thế giới chúng ta xưng là thần ma thế giới vừa mới nói xong quan mang đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái cự đại màn sáng hiện lên ở bọn họ phía trước rộng lớn thổ địa to lớn thành thị cùng vô số cường đại chiến sĩ thân ả n h ở phía trên dần dần hiện hiện vừa tay ánh mắt rơi xuống này trên màn hình đối ả màn ba người nói căn cứ âm mưu nữ thần miệng hạ sử giả lạng yên đồng hiệp duy tư truyền đến tin tức mới nhất cái này thần ma thế giới bên trong có lấy bốn cái bảng đại nhân loại quốc độ bọn họ nắm giữ lấy một loại tên là h u y ễ n thú lực lượng có được bốn vị bán thần cư giả đã công chiếm xung quanh bốn cái tiểu thế giới căn cứ ta chủ nhân suy đoán nhiều nhất m ư ơ i năm bọn họ tốc độ liền sẽ đến các ngươi cái thế giới này v ư ợ n g tài đối ạ mạn ba người chậm rãi nói t h ô i ngừng dừng một cái cho bọn hắn tiêu hóa thời gian lúc đầu chủ nhân là dự định để cho các ngươi một chút xíu qua thích ứng nhưng là do ở tin tức này xuất hiện để cho chúng ta không thể không tăng tốc tiến trình đương nhiên các ngươi cũng có không tin quyền lợi chúng ta không gặp qua tại miễn cưỡng vượng tài đối ạ mạn đ i ệ p cùng ẹt g a nói ba người rồi mới t ừ giật mình tỉnh táo lại ạ mạn c ư ơ n g chế chấn định đối vượng tài hỏi thăm vựa tài ngươi chính là trong hệ thống cái tia vựa tài ân ngươi có thể hiểu như vậy vượng tài đối ạ mạn hồi phục Ả mạn ánh mắt từ màn sáng bên trên rời về phía vợ ư n g tài trên thân ngươi nói tin tức này có thể hay không cho ta tin phục lý do chủ nhân quyết định cho ngươi thân thể vượt qua quá khứ lãnh ngộ nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một khi vượt qua quá khứ muốn muốn trở về liền cần một số lớn hư vô tiền vàng cùng hoàn thành một cái nhiệm vụ vợ ư n g tài đối Ả mạn nói đi p cùng é t ga đồng thời lộ ra giật mình thân sắc t h ị thân t thể vượt qua quá khứ có thể hay không nói cho ta biết ngươi chủ nhân là ai ạ mạn cũng không có mất lý trí mà là hướng về phía vợ tài hỏi thăm vợ tài lắc đầu ta chỉ có thể nói cho ngươi ta chủ nhân là chủ thần công ty lã bản Hắn không muốn bị người khác dày đến cuộc sống bình thường. muốn người đến sống quấy cuộc bị dày vợ tài nhiệm vụ à đối vượng tài nói. cùng Adga nhìn lấy một màn này, đột nhiên cảm á c có không nửa đ i ể màn nói sen v o thời cơ. v ư ợ giải t à đối thích lúc đầu những chuyện này là không cần cùng các ngươi nói nhưng là thời gian cấp bách chỉ có thể đối với các ngươi công khai chỉ bất quá ta hay là hy vọng các ngươi có thể đối tin tức này giữ bí mật để tránh chiếu thành khủng hoảng vợ ư n g tài đối lấy bọn hắn trước đó cường điệu ạ màn ba người đối vợ tài đồng thời gật đầu từ tại chúng ta thế giới cùng các ngươi thế giới khoảng cách quá mức xa xôi vô pháp đại quy mô điều binh đến đây cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho các ngươi vượng tài chậm dãi nói t h ô i ngừng dừng một cái ở trong lòng tổ chức g i ớ i lời nói đầu tiên cần một người tuân theo chư thần ý chí tiến về trong thế giới kia đảo loạn thế giới kia quỹ tích để trong thế giới kia các cường giả không danh khai thác cho các ngươi thế giới tranh thủ thời gian tiếp theo các ngươi trong thế giới người lấy trò chơi phương thức quy mô tiến bảo tiến về chúng ta chỗ hòn đảo an tâm phát triển chiêu mộ chúng ta trong thế giới các chiến sĩ cùng các ngươi cùng nhau nên chiến vượng tài đối ả màn ba người nói đi vô ý thức đối vợ ư n g tài hỏi thăm các ngươi lại như thế nào c a m đoan đối với chúng ta thế giới không có ác ý không cần c a m đoan bởi vì các ngươi không có lựa chọn vợ ư n g tài mười phần b á khi nói tiện tay vung lên quan mang bay về phía á ạ mảng trong thân thể cho ngươi lấy thân thể phương thức có thủ lao xuất nhập quyền lợi ngươi có biết dùng hay không đó là ngươi sự tình tốt nếu như không có trọng yếu nghi vấn vậy ta liền cáo từ vợ ư n g tài đối h mà nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển nhớ kỹ lưu cho các ngươi thế giới thời gian đã không nhiều tiếng nói một lạc thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy đột nhiên biến mất vợ tài ạ mạn ba người ngây người tại nguyên chỗ giật mình nói không ra lời ạ mạn ngươi cho rằng người nào nói chuyện có phải là thật hay không h ẹ t gà đối ạ mạn hỏi thăm ạ mạn mở môi động động nếu như này cái trò chơi thật sự là một cái thế giới ta xem ra đến tình huống đến phân tích chúng ta thế giới ngăn không được bọn họ công kích n g ă n không được bọn họ công kích điệp cùng h ẹ t gà nói ạ mạn thở một hơi thật dài ánh mắt nhìn về phía hai người mặc kệ hắn nói có đúng hay không thật ta nghĩ chúng ta có cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút chuẩn bị cái gì điệp đối ạ mạn nói ạ mạn không cần nghĩ n g i nói trong tay của ta còn có mấy ngàn hư vô tiền vàng Ta toàn dự định b ạ mạn u a sắm trò t chơi i vào tư cách, đối nói. điệp hỏi lại. Đối giải thích ta là một mực đang hoài nghi bọn họ đối với chúng ta có ác ý nhưng là các ngươi có thể nghĩ một hồi liền coi như bọn họ đối với chúng ta có ác ý chúng ta có hay không thực lực tới ạ mạn đối hai người hỏi thăm Điệp cùng nghĩ đến vượng tài xuất hiện cùng biến cùng cùng nghĩ vượng Edgar xuất một ấ t thời Ta thể biết trò trong chẳng cảnh, có cho các người biết là, ở đâu cái trò chơi bên trong nở cờ cờ, đều có được năng lực như đồng nói người bên nở năng đầu. đâu đều lắp là, ở vậy. m khi được chứng thực đó là một cái thế giới mà không phải trò chơi thời điểm đối mặt trên thực lực cự đại thế yếu chúng ta chỉ có thể tuyển lấy tin tưởng bọn họ tràn ngập thiện ý sau đó học tập bọn họ nắm giữ bọn họ hiện tại nắm giữ lực lượng mới là sáng suốt nhất quyết định ả mản đối hai người nói e d g a r vô ý thức lặp lại một câu nắm giữ bọn họ nắm giữ lực lượng bất quá thuyết phục chúng ta bậc tra chú sự tình liền dựa vào các ngươi ả mản đối địch cùng edgà nói điệp trong đôi mắt lộ ra một tia không hiểu vì cái gì khó đ ư n g ngươi bởi vì ta có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm cho nên chỉ có thể dựa vào các ngươi ạ mạn cắt ngang điệp lời nói đối lấy bọn hắn nói edga nhìn về phía ạ mạn càng chuyện trọng yếu trước cho các ngươi mua được càng qua tiến vào trò chơi tư cách sau đó ta tại trực tiếp lấy thân thể phương thức tiến về thế giới kia nếu như các ngươi nhìn thấy ta thật có thể đi vào liền đem chuyện này nói cho chúng ta biết bậc cha chú ạ mạn đối hai người nói n g a khí dần dần cẩn trọng nói cho bọn hắn đây là quyết định toàn vận mạng loài người thời khắc tôi edga cùng điệp nổi lòng tôn kính đồng thời đối ạ mạn nói dê cục nữ ngôi sao thần tượng thủ đập a v ừ dũng đoạt giải quán quân quân xem online chú ý trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh chương ba trăm ba mươi ba vừa tài đứng tại cổ trường thắng trước mặt đối hắn chậm rãi hồi báo một ít chuyện thông qua anna này lấy được tin tức biết được ạ m ạ n đem trên thân t r ò nên hư vô tiền vàng đều mua sắm tiến vào tư cách tổng cộng năm mươi phần vừa mới ta t r a nhìn một chút cái này năm mươi phần tiến vào tư cách phân biệt c h ó i chặt tại liên bang năm mươi danh binh lính tinh nhuệ trên thân vượng tài đối cổ trường thắng nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển chủ nhân lúc này tùy tiện đại quy mô nhúng tay thần ma thế giới b hội sẽ không khiến cho thế giới ý chí bắn được năm mươi người cũng không nhiều cổ trường thắng đối vượng tài nói v ư ợ n g tài giống như tiếp thu được tin tức gì trong đôi mắt trải qua một đạo quan mang giả thuyết màn sáng xuất hiện ở trước mắt âm mưu nữ thần sử giả l ạ n g y ê n đồng kiệt duy tư tham kiến sáng thế t r í tôn chủ thần miệng hạ giả thuyết màn sáng bên trong xuất hiện l ạ n g y ê n xăm hình ảnh h ắ n chính bản thân ở vào một tòa trong mặt thất không đợi cổ trường thắng lên tiếng l ạ n g y ê n đồng liền cung cung kính k í n h nói lần này tùy tiện liên hệ miệng hạ, người nếu là bởi vì có một số việc quá mức trọng yếu đã đến không thể lao nhà bước cái thế giới này ta cho rằng đem định nghĩa vì thần ma thế giới. chẳng xưng là h u y ễ n thu thế giới càng cho thỏa đáng hơn khi nhân loại ở đây quốc độ thập phần lớn lớn chia làm đông nam tây bắc bốn cái đế quốc l ạ g yên đồng ngữ khí nhẹ nhàng nói t h ô i ngừng d ừ n g một cái đối cổ trường thắng tiếp tục hướng xuống nói ta hiện tại đứng đấy địa phương là bá lâm cách mẫu đế quốc nơi này tín ngưỡng thủy thần á n ba bá lâm cách mẫu theo ta phỏng đoán vị này thủy thần nhưng thật ra là một vị thủy hệ bán thần đang ngợn dùng tín ngưỡng lực lượng chú tạo thần quốc theo nói bá lâm cách mẫu đế quốc gót sắt đã chinh phục vị với thế giới nam phương hỗn độn khu vực to to nhỏ nhỏ gần năm cái nước vị diện đế quốc thực lực chính đang nhanh chóng phát triển c ù nghe ở vào n được lặng yên đồng lời nói này cổ trưởng thắng xa vào đến trong suy tư nói nói ngươi phương án hiện tại song phương đã tại biên giới tuyến bên trên triển khai thực chiến nói không rõ ràng đến cùng là phía kia sai cho nên hai đại đế quốc cao tầng đều kìm nén một cơn l ử a giận nếu không phải bốn vị bán thần áp chế hiện kế đã bạo phát giữa lưỡng đại đế quốc chiến tranh toàn diện lạng yên đồng nói đến đây hơi ngừng dừng một cái ngay sau đó lời nói xoay chuyển ta muốn làm liền là h ỏ a thượng kêu du triệt để dẫn phát bọn họ mâu thuẫn đi qua trong khoảng thời gian này t h ô i toán phương pháp tốt nhất cũng là để cho chúng ta người đánh vào bốn vị bán thần thành lập dạy dỗ bên trong lấy thần chức nhân viên thân phận tham dự trận chiến tranh này lạng yên đồng đối cổ trưởng thắng cung cung kính, kính nói cổ trương thắng ánh mắt nhìn về phía giả thuyết màn sáng bên trên lấy thần chức nhân viên thân phận tham dự chiến tranh âm mưu nữ thần sử giả ngươi có phải hay không vong bán thần sức ảnh hưởng cổ trường thắng đối lạng yên đồng hỏi lại lạng yên đồng khỏe miệng lộ ra ý vị thâm trường ý cười sáng thế trí tôn chủ thần miệng hạ đối với chuyện này có thể triệt để yên tâm bốn vị bán thần đang lúc bế quan tiện h ngộ thành thần biện pháp nếu như không có người quáy dày bọn họ là sẽ không dễ dàng xuất quan bế quan cổ trường thắng trong ánh mắt tản ra con mang lạng yên đồng đối cổ trường thắng lần nữa túi người hành lễ cơ hội khó được m i ệ n hạ thành toàn nói cho ta biết ngươi cần chúng ta người xuất hiện tại vị nào bán thần dạy dỗ bên trong cổ t r ư ờ n g thắng đối l ạ n g yên đồng hỏi thăm l ạ n g yên đồng không cần nghĩ ngợi t h o t ra nếu như sáng thế t r í tôn chủ thần miện g hạ có thể xuất thủ ta hy vọng là bắc phương cái ân tư ba siết đế quốc hỏa thần dạy dỗ lấy hỏa thần dạy dỗ thần chức nhân viên thân phận tiến về giao chiến phía trước ta muốn đây hết thạy tất sẽ cực kỳ mỹ diệu l ạ n g yên đồng đối cổ t r ư ờ n g thắng bổ sung một câu cổ t r ư ờ n g thắng khe gật đầu trước mắt màn sáng biến mất không thấy gì nữa chủ nhân quyết định xuất thủ sao vượng tài đối cổ trương thắng hỏi tham cổ trương thắng nhìn về phía vượng tài đối hà nói thần ma thế giới bên trong bán thần đang lĩnh hội thành thần cơ hội một khi bọ thế tất hội ảnh hưởng chúng ta thúc đờ ơ ý sinh trường t r ú n g thần thần t i n h kế hoạch cho nên ta chỉ có thể tuyển lấy xuất thủ v ư ợ n g tài hư nguyễn sáng thế thần quốc đã tích xúc bao nhiêu lực lượng cổ trường thắng đối vượng tài hỏi thăm v ư ợ n g tài nhanh chóng suy tư đối cổ trường thắng hồi phục thông qua trong khoảng thời gian này tích lũy hư nguyễn sáng thế thần quốc chỉ có thể tích xúc lực lượng tương đương với bán thần ba đòn chi lực hẳn là đủ cổ trường thắng đối vượng tài nói hư n u y ễ n thần quốc tại hư vô tri địa tỏa hào quang rực rỡ trước mắt chẳng cảnh tùy theo biến đổi đẩy trời ngôi sao trục vừa phù hiện vừa tài nhìn lấy những ngôi sao này vô ý thức đối cổ trường thắng nói cái này khó đường cũng là mạn pháp thế giới bên cạnh hỗn độn tình thế nhất khỏa tinh thần cũng là một cái thế giới cổ trường thắng đối vượng tài nói đưa tay chỉ hướng khoảng cách mạn pháp thế giới cách đó không xa cự đại tinh thần toàn bộ thế giới hào phóng quan hoa một đầu trùng trùng điệp điệp dòng sông xuất hiện ở trước mắt nước sông chảy xiết hướng xuống lăn lăn đi cổ trường thắng đưa tay vạch một cái quan mang hóa thành một sợi tơ bay và qua không biết tên giai điệu văng lên sau đó đầy trời ngôi sao toàn bộ biến mất tốt giống cái gì cũng không có xảy ra chủ nhân kích thích thế giới kê mệnh vẫn quy tích vừa tài trận mắt ố c mồm nhìn lấy một màn này đối cổ trường thắng nói vừa mới nói xong liền kịp phản ứng thế nhưng là chúng ta dù sao không tại thế giới kia chủ nhân lại là thế nào làm được mỗi một việc đều không phải là độc lập tồn tại tương phản cũng chính là nói mỗi một cái thế giới nhìn như không có liên hệ kỳ thực vừa có từ nơi sâu xa liên hệ cổ t r ư ờ n g thắng đối vượng tài nói tựa như là đang giải thích lại hình như cũng không có giải thích nghe thấy cổ t r ư ờ n g thắng câu nói này vừa tài tại trong đại não nhanh chóng phân tích chủ nhân nói liên hệ có phải hay không thần ma hệ thống là thần ma hệ thống đồng thời cũng không phải thần m a hệ thống cổ trưởng thắng đối vượng tài ý vị thâm trường nói vừa tài não hải lại là một trận phân tích ngay sau đó hiện hiện một cái tên À、mạn, tại an toàn khu chơi lâu như vậy hắn hẳn là làm việc cổ trưởng thắng đối vượng tài nói trong đôi mắt lộ ra chờ mong ánh mắt vượng tài nháy mắt mấy cái đây chính là cứu dội thần tính lựa chọn vô tín giả nguyên nhân thực sự sao vô tín giả càng thêm tốt thần t à n g ngươi nói có đúng hay không cổ trưởng thắng đối vượng tài hỏi lại vượng tài điểm một đầu có thể là sự tình này ạ mạn có thể viên mãn hoàn thành sao nên biết nói chúng ta vì những chuyện này thế nhưng là phí không ít tâm huyết đây là hắn sứ mệnh hắn cần nâng lên kỳ chư thần đại kỳ thổi lên tiếng thứ nhất tín ngưỡng chi chiến hào sừng cổ trưởng thắng đối vượng tài nói chương ba trăm ba mươi bốn ngay tại cổ trường t h á n g ba động mệnh vận quỹ tích thời điểm ạ mạn đứng tại gian phòng của mình bên trong thở một hơi thật dài ánh mắt trở nên dần dần thâm thúy ngay sau đó hung hăng cắn răng một cái quan g mang trước người sen lẫn hóa thành một cánh cửa ngươi thật quyết định lấy thân thể phương thức vượt qua quá khứ sao điệp nhìn lấy a m ạ n đối hắn ngự khí a khí trầm trọng nói ạ mạn nhìn lấy quan g môn gật đầu một cái liên bang bộ đội đặc trùng đã điều động năm mươi người tin ế vào ta không để ý tới lùi bước e g a đ i p hy vọng các ngươi có thể chúc ta hảo vận a màn đối sau lưng e g a cùng đ i nói hai người nhìn về phía a màn ngự khí dần dần trở nên có chút nặng n ề trước mắt tràng cảnh đại biến vừa tài biến ảo thành người bộ dáng xuất hiện ở trước mặt hắn nguy nga cung điện tản ra hàng cổ bất hủ khí thức tuy nhiên cung cửa đóng kín nhưng hạ mạn có thể cảm giác được nhưng tòa đại điện kêu bên trong tất nhiên có chính mình khó mà miêu tả vĩ đại tồn tại cứu rỗi dạy dỗ chiến sĩ chúng ta lại gặp mặt vượng tài lúc đầu đang cùng cổ trường thắng nói chuyện thím bởi vì cảm nhận được sáng thế thần trong nước biến hóa cái này mới vội vã chạy đến n u cơ hiện lên ở trên mặt vợ ư n g tài không đợi ả m ạ n nói chuyện liền đối với hắn nói rất vinh hạnh nói cho ngươi ngươi là người thứ nhất lấy thân thể phương thức đứng tại thần quốc bên trong khách nhân đó là ta vinh hạnh nghe vợ ư n g tài lời nói này ả m ạ n lập tức kịp phản ứng vợ ư n g tài đối ả m ạ n nói lúc đầu ngươi là không lại muốn tới nơi này mà chính là trực tiếp vung xuống đến này phương trong thế giới chỉ là có chút sự tình để cho ta không thể không sớm nói cho ngươi vợ ư n g tài đối ả m ạ n chậm dãi nói ả m ạ n đứng thẳng người đối vợ tài nói nói nhìn lấy ả màn cung kính bộ dáng vợ tài cũng không trở về phục mà chính là vung tay lên ma thần điện môn đột nhiên mở rộng một đạo quang mang bay tới ngay sau đó chui vào ả mạn trong thân thể cơ giới thanh âm tại bên thai vang lên ngài thu hoạch được âm nhu nữ thần c h ú c phúc thu hoạch được tín ngưỡng ngụy trang có thể ngụy trang thành một tên thành kính tín đồ mà không bị phát hiện tín ngưỡng ngụy trang Ả mạn lộ ra ánh mắt không giải thích được v ư ợ n g tài đối ả mạn gật đầu chúng ta sẽ đem ngươi bông u xuống đến cái ân tư ba siết đế quốc cương vực bên trong ngươi cần làm liền là theo mệnh vận q u y tích gia nhập hỏa thần dạy sẽ trở thành một tên tín đồ nghĩ biện pháp tiến về chiến hỏa lan tràn địa phương tuyên truyền cứu roi tri thần giáo nghĩa đương nhiên cần ngụy trang một chút cụ thể làm sao làm có thể không bị phát hiện cái này cần khảo nghiệm ngươi trí tuệ vượng tài đối hạ mạn nói hơi ngừng dừng một cái cho hạ mạn tiêu hóa thời gian vượng tài nói tiếp ngươi làm ra hết thảy đều sẽ kết toán thành hư vô tiền vàng ngươi có thể dùng hư vô tiền vàng trực tiếp để bạt ngươi thực lực mình dùng hư vô tiền vàng tăng thực lực lên n g h e được thực lực hai chữ hạ mạn hô hấp trở nên rồn dập lên vượng tài lộ ra hài lòng nụ cười ngự a khí biến trọng mấy phần thực lực hàng thật ra thật thực lực theo mệnh vận quỹ tích gia nhập hỏa thần dạy dỗ tiến về chiến hỏa lan tràn địa phương tuyên truyền cứu dôi tri thần giáo nghĩa đặc s ứ tiên sinh ngươi có phải hay không có thể đàng cấp cho ta một số đặc biệt nhắc nhở a m ạ n bình phục tâm tình đối vượng tài nói vượng tài đối a m ạ n hỏi lại ngươi lại cần gì đặc biệt nhắc nhở đầu tiên ta cần hiểu biết cái này hỏa thần d ạ y trong hội tồn tại tránh thức thần minh sao A m ạ n đối vượng tài hỏi thăm vượng tài đối a m ạ n hồi phục có ngươi cũng không cần sợ hãi hỏa thần d ạ y dỗ thần minh vẹn vẹn chỉ là bán thần hắn vô pháp khám phá âm h ư u nữ thần cho ngươi tín ngưỡng ngụy trang vượng tài đối a màn nói trong giọng nói tràn ngập kiên định ạ màn ở trong lòng thờ phảo bán thần cũng chính là nói ta nhiệm vụ nhưng thật ra là đang đảo bán thần góp tưởng ngươi có thể hiểu như vậy vượng tài đối ả m ạ n hồi phục ả m ạ n theo vượng tài lời nói hỏi thăm rất khó tưởng tượng ta ứng nên như thế nào tài năng tại bán thần không coi vào đâu hoàn thành dạng này hành động vĩ đại tuy nhiên ta không biết đạo thần cùng thần ở giữa chiến tranh là cái dạng gì nhưng là thông qua trong lịch sử thánh quan giáo g đình thống trị thời kỳ chuyện phát sinh có thể đạt được một cái kết luận tín ngưỡng tranh đoạt là tàn khốc nhất một loại ả mạn nói đến đây bên trong ngừng rừng một cái ở trong lòng nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ đối vượng tài nói tiếp cho dù có chiến hỏa che giấu ta cũng rất khó lấy hỏa thần tín đồ thân phận để các tín đồ tín ngưỡng cứu dôi tri thần không cần để ngươi bỏ qua h ỏ a thần ngươi chỉ cần tại trong lời nói xen lẫn cứu dôi hai chữ liền có thể chỉ cần để các tín đồ tin tưởng vững chắc cứu dôi chân lý như vậy ngươi liền có thể đem b ố n hẳn nên thuộc về h ỏ a thần tín ngưỡng trộm lấy một bộ phận cung cấp cứu dôi c h i thần đồng thời ngươi cũng đem thu hoạch được một số thủ lao dùng để trực tiếp tăng thực lực lên vượng tài đối ả màn nói nghe được vượng tài lời nói này ả m ạ n dần dần xa vào đến trong trầm tư xen lẫn cứu dôi hai chữ để tín đồ tin tưởng vững chắc cứu dôi chân lý ta giống như minh bạch một ít gì đó nhưng lại cảm giác bắt không được ả màn đối vượng tài nói vượng tài đối ả màn cười một tiếng không đội chuyện này ngươi từ từ suy nghĩ chờ gia nhập h ỏ a thần dạy dỗ tiến về chiến h ỏ a lan tràn địa phương ngươi tự nhiên là biết ứng làm như thế nào đi làm bất quá trước đó ta cần đưa ngươi một phần lễ vật vượng tài đối a m ạ n nói a m ạ n xứng sở lễ vật lễ vật gì nhìn liên biết vượng tài đối a m ạ n hồi phục ngay sau đó vung tay lên từ phía sau chuyển đến tiếng bước chân một cái cùng a mạn giống như lúc người đi tới đọc lấy trọng kiếm toàn thân cao thấp đấu khí v ậ n quanh nhìn lấy đi tới người kia ạ mạn phát ra một tiếng kinh hô cái này đây là ta tại trong thế giới kia nhân vật trò chơi ngươi bây giờ còn gọi thế giới kia vì trò chơi sao vượng tài đối ả m ạ n hỏi t h a m Ả m ạ n trong nháy mắt kịp phản ứng ngay sau đó rất sáng suốt lựa chọn ngậm miệng không nói không thể không nói các ngươi đãi nộ g có thể cho vô số người điên cùng vượng tài đối ả m ạ n nói đọc lấy trọng kiếm thân ảnh giống như bị hòa tan hóa thành quan g mang hướng ả m ạ n trên thân chen chúc m à đi theo quan g mang nhập thể ả m ạ n trong thân thể hiện ra đầu khí vô ý thức đưa tay sau này vừa để xuống vừa vặn nắm đến trên c h u i kiếm ánh mắt xéo qua nhìn mình cánh tay chỉ gặp khôi giáp ra trên người bây giờ cả người có vẻ hơi uy phong lẫm liệt cảm giác thế nào vượng tài đối ả màn nói ả màn không dám tin thốt da tan dùng hợp nghĩ không ra ta cho rằng nhân vật trò chơi lại có dạng này bí mật A m ạ n nắm tay bông ra đối vượng tài nói vượng tài cũng không t i ế p lời nên nói nên cho đã toàn bộ cho ngươi A m ạ n là thời điểm bắt đầu thuộc về ngươi hành trình vượng tài đối A m ạ n lớn tiếng nói ngựa k h i dần dần trở nên nghiêm nghị lại A m ạ n đối vượng t à i công ty thi lễ được một cánh cửa trống rông xuất hiện A m ạ n bước chân đi vào bên trong qua lúc đầu hắn đối ra chủ này thần công ty có rất sâu khúc mắc nhưng khi hắn cảm nhận được trong thân thể này bành trướng đấu khí thời điểm trong nháy mắt liền đem khúc mắc ném xót nếu như vẹn, vẹn chỉ là âm mưu như vậy bọn họ liền không cần phế nhiều như vậy tay chân chương ba trăm ba mươi lăm thân ma thế giới bên trong ạ mạn n g ẩ n g đầu nhìn về phía b ố i phía vô ý thức b ó c một chút chính mình chuyển đến một k i a cảm giác đau đớn con mắt chớp chớp tự tử, tử tế tế nhìn chằm chằm bầu trời một đoá mây trắng chậm rãi x t qua n à o tới trước mặt mát mẹ phong đây là một cái chân thực thế giới vừa mới này hết thệ cũng không phải làm động mà chính là một sự thật cảm giác vui sướng rác dưới đáy lòng h i ệ n hiện ngay sau đó là này bành trướng đâu khí đưa tay phong tới phía sau trọng kiếm bên trên ánh mắt nhìn về phía phía trước trong nước xuất hiện minh mẫn hình chiếu chỉ thấy mình ăn mặc áo vải đọc trọng kiếm toàn thân cao thấp tản ra một cỗ uy nghiêm b a n g trọng kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên ạ m ả n không cần nghĩ ngợi nổ ra bản thân trọng kiếm đấu khí trong nháy mắt tràn ngập ra đưa tay đối phía trước vung lên đấu khí hóa làm một đạo cự đại nguyệt nha bay qua qua Bang! trong nước t r u y ề n đến một tiếng vang thật lớn nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn ngay sau đó hồ nước khôi phục lại bình tĩnh t r ù n g t r ù n g điệp điệp u ầ n quần xuống đại chiến sĩ đây là thuộc về đại chiến sĩ thực lực nghĩ không ra một lần cùng nhân vật trò chơi dung hợp thế mà mang đến thật lớn như thế lực lượng thu lại chính mình tâm tình ánh mắt lần nữa nhìn khắp b ố n phía mật thiết chú ý đến cảnh vật chung quanh nơi này là nguy cơ t ừ phía địa phương nhất định phải treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần dự phòng một số ngoài ý liệu biên cố bên trái là một rừng cây bên phải là một cái cự đại hồ bạc mà chính mình liền đứng tại bên bờ hồ t h ở một hơi thật dài não hải nhanh chóng suy tư chính mình n h ữ n g n ê n như thế nào tài năng hoàn thành sứ mệnh thuận theo mệnh vận quy tích thế nhưng là mệnh vận quy tích lại là cái gì nghĩ tới đây chậm rãi nhắm mắt lại đã không biết nói sao xử lý vậy liền nghe từ nội tâm thanh âm mang theo chính mình tiến về hẳn là qua địa phương Nửa ngày về sau về mở m hai ắ t ra b ư ớ c chân nước ngược chân hướng theo dòng nước tướng phương hướng ngược nhanh dòng tướng qua. đi Tốt à sự thật chứng minh ạ m ạ n là l ư ờ i nhác quá nhiều suy nghĩ đi trước một bước nhìn một bước có lẽ đi tới đi tới liền đi tới lối ra ở c h ỗ đ ó phương thái dương ngã về tây ạ m ạ n cảm giác được đến một tiên mọi mệnh bên hai chuyển đến tiếng oanh minh cự đại vũ khí tràn ngập ra một vòng thất thải quang mang ạ mặn trong lòng không khỏi giật mình ánh mắt nhanh chóng nhìn qua qua lúc này mới phát hiện phía trước là một ngọn núi chung chung điệp điệp nước gào thét xuống hóa thành một đường thác nước rồi giao thủy nguyên tố sinh động tại bốn phía cùng này thất thải quang mang chạm vào nhau hình thành trước mắt nồng mụ Ả mạn tại tự thân thực lực cường đại gia trì dưới hai mắt như điện xuyên qua này thất thải quang mang nhìn về phía quang mang bên trong một tên thiếu niên c ở i trần thân trên ngồi tại thác nước chính phía dưới hai mắt nhắm nghiện thản ra quang mang vây anh tiếng vang từ dưới thác nước p ư ơ n g chuyển đến thiếu niên nhảy lên một cái đỉnh đầu thất thải quang mang hóa vì một con hỏa hồng đại điệu đem thác nước hóa vì làm hai nửa sau đó thiếu niên rơi xuống vừa vặn giống tại đại điệu trên thân nóng rực khí tức quần quận mà xuống vây quanh thác nước kia xoay quanh mỗi xoay quanh một lần thác nước liền bị vẽ mở một lần sau đó lại trơ mắt nhìn l ấ y thác nước khép lại bắt đầu tuần hoàn qua lại sau một lát thiếu niên cùng này đại điệu lộ ra vẻ mệt mỏi rơi xuống thác nước bên bờ miệng lớn thở hổn hển xích loan vất vả ngươi thiếu niên nhìn l ấ y đại điệu chậm rãi nói đại điệu một chỗ một tên huyết dài thân hình dần dần thu nhỏ hóa vì một con lớn chừng bàn tay chim phương mới đình chỉ thiếu niên cùng đại điệu trên thân khí tức cũng nhanh chóng biến mất từ trung cấp chiến sĩ biến vì sơ cấp chiến sĩ nhìn lấy một màn này ạ mạn trong đôi mắt lộ ra một tia ngạc nhiên ánh mắt nghĩ không ra cái thế giới này thế mà thần thiếu niên buông lỏng chính mình thời điểm mới phát hiện phía trước trong x ư ơ n g mủ dậy đặc loáng thoáng có một bóng người thế là vội vàng hét lớn một tiếng cầm lấy mặt đất y phục nhanh chóng bắt đầu mặc nghe thấy đạo thanh â m này ạ mạn nhanh chân đi đến ta chỉ là một người đi đường nếu có quái dày địa phương còn đừng nên trách người qua đường thiếu niên mặc xong quần áo lộ ra tuấn lãng khuôn mặt nông vụ dần dần trở thành ạ thân hình cũng bắt đầu rõ ràng nơi này làm sao lại có người qua đường mặc kệ ngươi tin hay không dù sao ta là tin ạ mạn vô ý thức nói nhìn lấy chỉ có sơ cấp thực lực thiếu niên hoàn toàn yên tâm tiểu điệu bay đến thiếu niên trên bờ vai lộ ra để phòng ánh mắt cứ ơ từ đoạt lý thiếu niên đối a màn nói trên mặt cảnh giác thần sắc dần dần dâng lên a màn rất lợi hại tùy ý nói đường cũng không phải một mình ngươi dựa vào cái gì ta không thể đi bất quá n g ư ơ i con chim nhỏ này ngược lại là thật có ý tứ có thể hay không mượn ta xem một chút a mạn ánh mắt rơi xuống thiếu niên trên bờ vai tiểu điệu lộ ra hoảng sợ bộ dáng đem túi đầu tới xích loan ngươi làm sao thiếu niên cùng tiểu điệu tâm ý tương thông vội vàng hướng lấy tiểu điệu hỏi thăm xích loan liễu dĩu tại thiếu niên bên thai gọi vài tiếng giống như đang cùng hắn nói chuyện với nhau kẻ địch mạnh mẽ thiếu niên ánh mắt nhìn về phía a m ạ n giống như đang lặp lại xích loan lời nói lại hình như tại đối a m ạ n đặt câu hỏi a m ạ n lộ ra một vẻ kinh ngạc ánh mắt kẻ địch mạnh mẽ khó đường ngươi là tại nói ta sao ta chỉ là một người đi đường khác như vậy vội vã đem ta phân chia đến địch nhân phạm trù bên trong a m ạ n đối thiếu niên nói thiếu niên ánh mắt lấp lóe giống như đang làm lấy kịch liệt đấy lòng đấu tranh ngay sau đó hung hăng khe cắn nói ngươi theo dõi ta đến cùng có cái gì mục đích cái gì ả màn nhất thời im lặng trên người thiếu niên lộ ra một tia sắc khí ngươi khổ như vậy tâm tích lự theo dõi ta nhất định là lòng mang ý đồ xấu người coi như thực lực của ta so ngơi ư yếu nhưng trên người của ta chạy cao quý cái ân tư ba siết ra tòa u y ế t dịch cho nên ta sẽ không khuất phục thiếu niên ngự a khí kiên định nói ạ mạn trực câu câu nhìn lấy gã thiếu niên này đột nhiên cảm giác hắn có chút t r u nhị g n người đ â y coi như là bị ép hại vọng tưởng hội chứng phi ngươi mới là bị ép hại vọng tưởng hội chứng thiếu niên tuy nhiên nghe không rõ câu nói này là có ý gì nhưng là hắn lại có thể cảm giác được cái này nhất định không phải một câu lời hữu ích tại là hướng về phía phía trước giống to một tiếng xích loan giết hắn vừa mới nói xong xích loan mở ra cánh bay về phía không trung lấy thổi hơi bóng tốc độ nhanh chóng biến lớn mang theo nóng dực khí tức đánh tới nhìn lên bầu trời bên trong s í c h loan đại đ i ể u Ả mạn dần dần nhũng mày phía sau trọng kiếm tự động ra khỏi vỏ m ộ tấc t một đạo đấu khí từ trong vỏ kiếm trùng mà lên lên Phanh. s í c h loan bị đấu khí quẹt làm bị thương thứ trên bầu trời ngã xuống trên lợi trào hiện hiện một trên đường không thân hình thu nhỏ lưu lại một đoàn vết máu s í c h loan nhìn lấy rơi trên mặt đất s í c h loan thiếu niên nhanh chóng chạy qua qua trên mặt lộ ra bi p h n thân sắc vẫy tay trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc toàn bộ để cho người ta hóa thành một đạo huyết ảnh nhào về phía ả mạn ạ mạn đối với mình thực lực cũng bị kinh ngạc tuy nhiên biết đại chiến sĩ hết sức lợi hại thật không nghĩ đến thế mà lợi hại đến nước này tâm niệm nhất động đấu k h í xoay quanh cả người xuất hiện ở bên trái tránh đi thiếu niên một cách này trăm năm còn là hồng t r â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm ba mươi sáu thiếu niên không cần nghĩ ngợi lần nữa vung một kiếm ạ mạn lại một lần tránh đi hai người đọ sức mấy chục lần về sau thiếu niên mọi mệnh dừng lại ánh mắt nhìn về phía ạ mạn từng n g ụ m từ n g n g ụ m thở hồn hện tốt ta ta hiện tại tin tưởng ngươi không có ác ý ta vốn là không có ác ý ạ mạn đối thiếu niên nói chưa quen cuộc sống nơi đây gặp phải người xa lạ liền chặt dù là thực lực mình b làm như vậy cũng không có chỗ tốt nói xong ánh mắt rơi xuống ngã trên mặt đất xích loan thân thể thượng hạ ý thức bước chân đi qua qua hai mắt thiếu niên bên trong vừa vừa biến mất đ ể phòng lần nữa hiển hiện lên tuy nhiên biết rõ đường người này có ác ý chính mình nhất định ngăn không được nhưng vẫn là không nhịn được đem gặp siết chặt mấy phần thú vị tiểu đông tây ả mạn đối ngã trên mặt đất xích lo a nói n đưa tay đối xích loan móng đốt sờ qua qua, nhàn nhạt quan g mang hiện hiện vợn quanh tại trên vết thương vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại cơ hồ tại trong chớp mắt liền để nó khôi phục như lúc ban đầu người, khó đường thiếu niên nhìn lấy ạ mạn đối xích loan liệu thương tràn g cảnh không cần nghĩ ngợi hỏi đến ạ mạn lúc đầu muốn hỏi cái gì là trị liệu hệ h u y ế thú t nhưng lại cảm thấy dạng này không ổn tại là hướng về phía hắn nói tại hỏi thăm trước đó ngươi có phải hay không hẳn là giới thiệu một chút nằm trên mặt đất tiểu đ i ể u hắn không phải tiểu đ i ể u hắn là hỏa hệ h u y ế thu t xích loan thiếu niên đối ạ mạn ồn nắn ạ mạn theo thiếu niên lời nói hỏi thăm xích loan cái gì là xích loan ngươi không biết xích loan thiếu niên ngược lại là sửng sốt lấy xích loan danh tiếng không có khả năng không có người hội không biết nói ạ mạn đối thiếu niên lắc đầu xích loan rất nội danh sao ta tại sao phải nhận biết nó xích loan là sinh hoạt tại n h â n tộc bắc phương đồng thời cũng là đế quốc chúng ta đặc biệt có một loại chân quý huyết thú có thể tại lúc chiến đấu tăng cường hỏa hệ chiến sĩ cùng ma pháp sư thực lực thiếu niên đối ạ m à n ó i đây thật là một cái cổ cái người xuất hiện mạc danh kỳ diệu cha hỏi cũng mạc danh kỳ diệu rõ ràng có được cường đại như vậy thực lực thế mà liền xích loan cũng không nhận ra ạ mạn trong nháy mắt bắt được điểm mấu chốt đối thiếu niên nói hỏa hệ hỏa hệ thiếu niên đối ạ mạn tăng thêm âm điệu ạ mạn ánh mắt rời về phía thác nước nhớ tới vừa mới thiếu niên tại thác nước phía dưới tu luyện tràn cảnh hỏa hệ là chỉ hỏa diễm lực lượng sao ngươi có thể hiểu thành hỏa diễm là hỏa hệ bên trong một loại sức mạnh xích loan có thể đối cố lực lượng này tiến hành tăng phúc thiếu niên đối á mà nói có lẽ là bởi vì xác định trước mắt người này không có định ý cho nên máy hắt cũng trong lúc vô tình triệt để mở ra nói xong thiếu niên vang lên này một đạo đấu khí đối á mà nói ngươi vừa mới phát ra trong đấu khí cũng ẩn chứa nóng rực khí tức đó cũng là hỏa hệ đấu khí một loại không đúng ngươi trị liệu năng lực khó đường không phải là trị liệu hệ nguyên thú giao phó sao thế nhưng là ngươi vì cái gì lại là hỏa hệ chiến sĩ hai mắt thiếu niên bên trong lộ ra một tia nghi hoặc quan mang nghe cái này âm thanh n g h i hoặc ạ mạn đối hắn hỏi lại c ó đạo hỏa hệ chiến sĩ không thể có được trị liệu hệ h u y ế n thú hỏa hệ chiến sĩ là không thể nào ký kết trị liệu hệ h u y ế n thú trừ phi cái này đầu người có vấn đề thiếu niên không cần nghĩ ngợi đối ạ mà nói ngay sau đó cảm giác mình nói chuyện giống như có chút không thích hợp thế là vội vàng giải thích trị liệu hệ h u y ế n thú lại xưng là một hệ h u y ế n thú đối một hệ có cường đại t ă n g phúc bình thường hỏa hệ chiến sĩ là không ký chính thức đặt trước hỏa hệ bên ngoài n u y ê n thú đương nhiên đặc thù n u y ê n thú ngoại trừ thiếu niên đối ả mà nói nói đến đây thiếu niên giống như lại nghĩ đến cái gì trong giọng nói mang theo vẻ m người nguyên thu chẳng lẽ không phải một hệ mà chính là đặc thù nguyên thu ân đặc thù nguyên thu a m ạ n theo thiếu niên đang nói chuyện thiếu niên hít sâu một hơi tuy nhiên đặc thù nguyên thu ở giữa thực lực t r ê n l ệ n h cách xa nhưng có hiệu quả trị liệu lại với hỏa hệ có cường đại t ă n g phúc dạng này nguyên thu nhất định thập phần cường đại thậm chí vượt qua xích loan ạ m ạ n im lặng hắn đột nhiên cảm giác thiếu niên trước mắt n a o động không phải bình thường lớn bất quá dạng này cũng tốt giảm b ấ t chính mình giải thích thời gian cùng nước bọn ta gọi a màn duferti người tên gì ạ màn cắt ngang thiếu niên lời nói đối hắn hỏi đến thiếu niên nghe thấy a màn tự giới thiệu lập tức đến tinh thần. ta gọi r ồ s ù cái ân tư ba xiết ngươi có thể gọi ta r ồ s ù ngươi cũng có thể gọi ta ả màn ả màn đối r ồ s ù nói r ồ s ù s ư ơ n g sở ngay sau đó chính là con hỉ thật sao ta có thể trực tiếp bảo ngươi ả màn có thể ả màn đối r ồ s ù nói r ồ s ù lên tiếng cười rộ lên ngươi tuổi tắc nhìn lớn hơn ta không bao nhiêu vì thực lực gì cường đại như vậy có lẽ là bởi vì thiên phú đi ả màn đối r ồ s ù nói trong lòng có chút n, -n s á t chính mình có thể nói cho hắn biết là bởi vì chủ thần công ty đặc xứ bật học nguyên nhân sao bất quá vừa nghĩ tới trên người mình sứ mệnh cùng sắp đối mặt đ ị c h nhân thật giống như tới một bầu nước lạnh trong trong ngoài ngoài đến lạnh thấu tim nhìn lấy á màn t h ầ n sắc r ô sụ thở dài một hơi ai không nghĩ tới lại là thiên phú ta từ nhỏ đã không có thiên phú cho nên đến bây giờ còn là một tên sơ cấp chiến sĩ bất quá ta tỉ tỉ thiên phú rất tốt hiện tại đã là một tên cao cấp hỏa hệ ma pháp sư cũng không biết đường hai người các ngươi đến cùng người nào lợi hại hơn r ô sủ đối á màn nói trong đầu hồi tưởng á màn này đạo đầu khí nhất thời nhục trí giống như ngươi lợi hại hơn một điểm kỳ thực ta cùng s í c h loan đã rất lợi hại nỗ lực vì cái gì đổi không kịp bọn họ tốc độ r ồ sủ đối A mà nói trong giọng nói tràn ngập đổi phế A mãn nhìn trước mắt r ồ sủ, nghĩ đến hắn tại thác nước d ư ớ i khổ luyện tràn cảnh trong lòng dâng lên một tia hào cảm ngươi tại phía dưới thác nước tu luyện liền là muốn đuổi kịp bọn họ tốc độ vâng ta đạo sư nói cho ta biết tại phía dưới thác nước tu luyện có thể tăng tốc tăng thực lực lên tốc độ chỉ cần có thể chịu đựng thác nước cùng thủy nguyên tố mang đến thống khổ liền có thể rổ xù đối ạ mà nói sau đó rổ xù trong ánh mắt nổi lên một đạo quan mang ngươi biết do không biết ta dùng thời gian nửa năm mới có thể thật đang ngồi ở phía dưới thác nước tiếp nhận thác nước trực tiếp công kích tuy nhiên thực lực không có rõ ràng để bạn nhưng là ta cùng xích loan phối hợp thời điểm lại có thể lâm thời có được trung cấp chiến sĩ thực lực tốt à có lẽ trung cấp chiến sĩ thực lực trong mắt ngươi cũng không đáng chú ý nhưng đây đã là ta hết sức về sau kết quả rổ xù nhìn lấy a mạn phía sau trọng kiếm ánh mắt có chút tối nhạt a mạn nghe được rổ xù lời nói này vô ý thức nện t ắ á c lưới nửa năm ngươi đứng tại phía dưới thác nước tu luyện nửa năm ân có phải là rất vô dụng hay không tại phía dưới thác nước tu luyện nửa năm thế mà đều không có trở thành một tên trung cấp chiến sĩ rổ su đổi phế nói trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu bất đắc dĩ cảm giác chẳng lẽ mình thật không có thuốc nào cứu được nhất định là một cái phế vật sao Ả mạn nối rổ su lắc đầu ta cho rằng ngươi rất lợi hại không tầm thường nếu đổi lại là ta ta không có cách nào tại phía dưới thác nước kiên trì nửa năm thật thật sao rổ su ảm đạm trong ánh mắt lộ ra một tia thần thái đối Ả mạn phát ra một tiếng kinh hô trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh thanh âm t ừ r ồ s ù sau lưng t r u y ề n đến thật tại tỉ tỉ trong lòng ngươi đã rất lợi hại không tầm thường tỉ tỉ r ồ s ù theo thanh âm t r u y ề n đến phương hướng nhìn qua qua lộ ra hiểu ý ý cười thế nhưng là ngay sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì ánh mắt dần dần ả m đạm đầu cũng t h ấ p tới một vị dáng người h i ể u điệu nữ tử thân thể mặc bạch đi chậm rãi đi tới tuy nhiên tại t r o n g x ư ơ n g ngủ dày đặc nhưng có thể cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí chất r ồ s ù ta thân ái đệ đệ ngươi có phải hay không hẳn là giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi ạ màn đù thờ tỉ gặp qua ạ màn tử trong kinh ngạc lấy lại tinh thần đối lấy lại tinh thần đ i nhưng lời nói tại bên miệng lại không biết đường nàng phải làm thế nào s ư n g hô biểu lộ có chút xấu hổ chính mình cũng coi là duyệt chỉ nhân gian tuyệt sắc không muốn cái thế giới này lại có xinh đẹp như vậy nữ nhân không muốn đẩy ra thị vệ vụ n trộm chạy đến nơi đây đến nếu có lần sau dù là ta là n g ư ờ i cùng cha cùng mẹ tỷ tỷ cũng sẽ không đ ă n g vì ngươi giấu giếm l ý lì chỉnh trọng đối rổ su nói ngựa k h i dần dần trở nên nghiêm nghị lại nghe câu nói này rổ su vội vàng hướng lấy l ý lì hồi phục vâng ta về sau hội nghe theo tỷ tỷ lời nói không tại đẩy ra thị vệ thế nhưng là những thị vệ kia hội bổ ra thoát nước để cho ta không có cách nào tu luyện rổ su đem lời nói xoay chuyển đối l ý lì nói n g a khí có chút không cam lòng trong ánh mắt lộ ra hủy khuất thân sắc tỷ tỷ ngươi hy vọng ta một mực vô pháp đột phá làm cả một đời sơ cấp chiến sĩ sao d ô su đừng quên thân phận của ngươi đây không phải ngươi hẳn là từ trong miệng ngươi nói ra lời nói lì lì đối d ô sủ nghiêm khắc nói nghe l ì l ì lời nói d ô su quật cường ngầm đầu không ta không muốn một mực sống ở tỉ tỉ và m â u thân dưới cánh chim ta phải cố gắng tu luyện hướng quốc gia chúng ta chứng minh ta dũng khí cùng tự thân thực lực hướng hồ nơi này là an toàn ta cũng sẽ không đứng trước nguy hiểm d ô sủ ngự khí mềm xuống tới trên thân khí thế cũng trong nháy mắt trượt xuống l ì l ì nhìn lấy d ô sủ thần sắc biến hóa ở trong lòng trung điệp thở dài nhưng nghĩ tới sự tỉnh hậu quả nghiêm trọng vẫn là hạ tâm sắt đá đối hắn hỏi tham nếu như trước mắt người này mang theo ác ý. người cái gọi là an toàn liền thật an toàn sao rất xin lỗi sự thật chứng minh ta cũng không có nửa điểm ác ý á mạn không đợi rổ s ù lên tiếng liền đối với li li nói li li đối á mạn cười một tiếng ánh mắt lần nữa nhìn về phía rổ s ù đương nhiên đây chỉ là một ví von rổ s ù n g ư ơ i có thể xác định mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy gặp phải tất cả mọi người mang thiện ý li li đối rổ s ù nói rổ s ù không khỏi yên lặng ánh mắt cũng phức tạp tỉ tỉ kỳ thực ngươi một mực đều ở nơi này đúng hay không không phải ngươi không tại thời điểm bình thường ta cũng sẽ không tới nơi này lì lì đối rổ xù hồi phục rổ xù nhẹ nhàng thở dài trong a t dần dần đầu hiện ra vượng tài bàn giao lời nói thuận theo mệnh vận uy tích khó đạo nhãn trước hai người kia chính là mình vận mệnh bắt đầu sao dô xu lớn tiếng biện giải ta đã trưởng thành ta đã có thể gánh vác thuộc về chính ta sứ mệnh ta không cần một mực đang ngư dưới cánh chim Ta không m u ố người làm một t cái biến chưa biến vĩnh n ư r ở thành n g Không, ngươi một mực đang trưởng thành lý li đối rổ s u nói rổ s u ánh mắt nhìn thẳng lý li loại này trưởng thành là chỉ tuổi tắc cùng thân cao sao rất xin lỗi ta không hy vọng trưởng thành vẹn vẹn chỉ là những vật này có trông thấy được không đây chính là lợi kiếm trong tay của ta ta cần có được thẳng tiếng không lùi r ũ khí nhưng là ta bây giờ lại khiếm khuyết loại này khí phách rổ s u đung đưa kiếm trong tay đối lý lý nói lý lý ánh mắt trở nên phức tạp ngay sau đó rời về phía bên cạnh trong rừng cây người tới đem điện hạ trở về được bạo a tiếng vang lên hai tên thân thể mặc khôi giáp đọc lấy trọng kiếm trung niên nam tử nhanh chân đi tới đối rổ xù cúi người hành lễ cung kính trong giọng nói mang theo hứa chút lãnh mạng điện hạ trở về thành t ỷ t ỷ rổ xù đối l i l i hô to một tiếng l i l i bất vi sở động đối hai tên thị vệ thúc giục trở về điện hạ hai tên thị vệ lần nữa đối rổ xù khom người nói trên thân đấu khí tràn ngập ra cảm thụ được trên thân hai người đấu khí ạ mạn trong đầu hiện ra cao cấp chiến sĩ bốn chữ này điện hạ xem ra chính mình vận khí rất không tệ đây là chủ thần công ty xuất thủ kết quả sao ta muốn hẳn là bằng không sẽ không như thế t r ư n g hợp chỉ là tiếp xuống lại sẽ phát sinh cái gì chính mình lại ứng nên như thế nào tài năng coi đây là trung tâm khiêu động cái thế giới này ngay tại ạ màn suy nghĩ lung tung thời điểm trong rừng cây l á cây bắt đầu kịch liệt đung đưa một câu ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập ra đi mau lì lì trong lòng căng thẳng đối rộ xù thuốc giục bốn người đang định bước chân thời điểm từ trong rừng cây thoát ra mười đạo mạnh mẽ thân ảnh từng cái đ ộ c lấy trọng kiếm t ả n r a thuộc về cao cấp chiến sĩ đấu khí khí tức mụt ngũ đ i ệ n hạ người thật là cho chúng ta đưa một món lễ lớn một đường không phân rõ được từ chỗ nào chuyển đến âm thanh vang lên lý lý công chúa tử vong về sau đế đô nhất định sẽ phát sinh mười phần kỳ diệu sự t ì n h người là ai g i ấ u đầu lỗ đ ô i lý lý nhìn lấy c ả n ở phía trước mười cái người á o đen cùng không biết từ chỗ nào chuyển đến thanh âm trong lòng hiện ra không rõ tâm tình có lẽ là cả đời này trải qua rất nhiều sóng gió đang nhanh chóng cân nhắc về sau ngược lại bình tĩnh trở lại cái này hẳn phải chết cục diện các người đoán chứng sách lược thật lâu đến tột cùng là vị huynh trưởng kia thú bút để bản cung cũng có thể thử minh bạch lý lý đối thanh âm kia lời nói khách sáo tiếng cười lạnh vang lên đã đến lúc này công chúa điện hạ vẫn không quên sử dụng như kế đang tiếp đối với chúng ta lại là vô dụng m u ố chương ba trăm ba mươi tám nhìn lấy đánh tới mười tên người áo đen hai tên thị vệ liền nội vàng tiến lên một bước quất ra phía sau trọng kiếm đấu khí trong nháy mắt tràn ngập ra điện hạ công chúa các ngươi đi trước dô su đi mau lì lì đối rộ su lớn tiếng nói t h anh em lần nữa chuyển đến trong giọng nói sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra đi phí nhiều như vậy tâm huyết các ngươi cho rằng rời khỏi sao tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống chỉ gặp hậu phương không biết lúc nào lại xuất hiện mười tên người áo đen hai tên thị vệ gắt gao bóp trong tay trọc kiếm hóa thành một đạo huyên ảnh làm hai cái phương hướng đón lấy trước sau hai nhóm người áo đen l ý lì không cần nghĩ ngợi kéo rổ s ủ quay người hướng trong rừng cây phi nước đại hai nhóm người áo đen cũng không có t r ư ớ c đuổi theo giết mà chính là cùng này hai tên thị vệ triển khai kịch liệt chém giết ạ mạn trong lòng nhanh chóng lưu chuyển bước chân theo quá khứ hắn đối những chuyện này có chút t r o n váng đồng thời cũng có chút hiếu kỳ trong rừng cây rộ su mệnh mọi thở hồng hộc đối lý l ì nhanh c h ó n g nói tỉ tỉ ta có phải hay không tại h o ạ n lần này nếu như có thể chạy đi ta hy vọng ngươi có thể thành thành thật thật một mực đợi tại trong thành lý l ì một bên chạy nhanh vừa hướng rộ su nói trong rừng cây chuyển đến thanh thúy thanh âm một tên người áo đen xuất hiện ở phía trước ngay sau đó đằng sau lại đi tới gần hai mươi người thật sự là cảm động một màn đáng tiếc các ngươi tỷ đ ệ lập tức liền muốn cùng chúng ta thế giới nói tạm biệt cầm đầu người áo đen đối lý lý cùng rộ xù nói rộ xù nắm tay chú kiếm đối này cầm đầu người áo đen lớn tiếng nói các ngươi đến cùng là ai vấn đề này khó đạo điện quyết tâm bên trong không có đáp án cầm đầu người á o đen nói phát ra liên tiếp cười quái dị nghe cái này trói thai cười quái dị rô s ụ thở một hơi thở dài ánh mắt giống như lưỡi đ a o đồng dạng là ta mấy vị các linh trưởng đúng hay không muốn trách thì trách ngũ điện hạ rõ ràng thân phận t ô n quý lại tự thân bất tranh khí hảo chết không chết sinh ở hoàng thất cái này lạnh như b ă n g phương cầm đầu người á o đen nói ngay sau đó vây tay một cái cho ngũ điện hạ cùng công chúa một cái thể diện kiểu chết xem như chủ nhân đối bọn hắn lưu dưới một điểm cuối cùng tình nghĩa được hai mươi danh người á o đen một tiếng bạo a đối rổ sủ cùng li li li có lẽ là bởi vì che giấu thân phận nguyên nhân bọn họ cũng không có đụng tới nguyên thú đ ấ u khí tràn ngập ra hóa thành một đường đạo quang mang chém về phía hai người l ý lì thở một hơi thật dài hỏa diễm ở bên người xoay quanh một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay quang mang xuất hiện lên đỉnh đầu nhìn kỹ lại có thể phát hiện quang mang này là một cái bàn tay kích cỡ tương đương người phía sau còn có một đôi cánh hòa nguyên tố tinh linh cầm đầu người á o đen nhìn lấy quang mang k i a sòng trong mắt lóe lên một tia tham lam thần sắc hận không thể lập tức chiếm làm của riêng hòa nguyên tố tinh linh kích động cánh địa điểm, điểm quang mang mang theo nóng dực khí tức bay hướng về phía trước h đầu khí chạm đến trong biển lửa mở ra một đầu lại một đầu t h ô n g đạo nhưng theo hỏa nguyên tố tinh linh kích động cánh tốc độ càng lúc càng nhanh bị chém ra thông đạo lần nữa khép lại biến thành nằm ngang ở hai phương diện trước một đường khoảng cách ngăn trở bọn họ cước bộ không hổ là hỏa nguyên tố tinh linh thật làm cho người hâm mộ cầm đầu người áo đen nhìn trước mắt biển lửa vô ý thức cảm khái ánh mắt lần nữa trở nên s ắ p bén giống như một đạo hàn băng đâm thẳng nhân tâm nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào hỏa nguyên tố tinh linh các ngươi liền cho rằng có thể trốn vào trong thành như vậy cũng không tránh khỏi muốn quá mức đơn giản câu nói này giống như một đạo mệnh lệnh chỉ gặp hai mươi danh người áo đen dưới chân cùng tóc hiện hiện quan g mang quan g mang nối thành một mảnh hóa thành hộ thuẫn đem bọn hắn một mực hộ ở giữa hộ thuẫn ánh sáng l ý lí nhìn lấy đạo tia sáng này trong lòng hiện ra nồng đậm điểm xấu cảm giác hai mươi danh người áo đen bước chân tại quan g mang che chở trò bước vào phía trước biển lửa nóng dực khí tức vờn quanh ở bên người nhưng lại bị t ầ n g này quan g mang một mực cản ở bên ngoài chúng người áo đen hoàn toàn yên tâm đồng thời tăng thêm tốc độ đối lí cùng rộ xù dốc sức quá khứ tại bọn họ sắp bước ra biển lửa thời điểm một thanh trọng kiếm từ trên trời ra xuống mạnh mẽ đấu khí bao phủ từ phương biển lửa tiêu tán. c h ú người n g áo đen đánh bay ngã xuống đất lớn đại chiến sĩ cầm đầu người áo đen nhìn thấy chuôi này trọc kiếm song trong mắt l ó e lên một tiếng ngưng trọng ạ mạn chậm rãi đi tới ánh mắt nhìn chung quanh ngã trên mặt đất chúng người áo đen não kịch hẳn là kết thúc các ngươi đi thôi hôm nay ta không muốn giết người nghĩ không ra công chúa điện hạ lại dám vi phạm cấm lệnh cầm đầu người áo đen đối lì lì tức giận nói lì lì trong lòng tuy nhiên giật mình nhưng cũng không có hiện lộ ra chỉ là nhìn về phía người áo đen kia trong ánh mắt tràn ngập sắt khí cấm lệnh khó lường các ngươi sở tác sở vi liền không có vi phạm cấm lệnh sao nếu như chủ tử các ngươi có bản lĩ cũng có thể qua thuyết phục một tên đại chiến sĩ lì lì đối người háo đen nói người háo đen hung hăng khe cắn trong ánh mắt tràn ngập bắn độc rõ ràng lần này có thể chém xuống ngũ điện hạ tỷ đ ệ đầu lâu không muốn lại có không sợ chết người dám nhúng tay dạng này sự tình ngươi chớ đắc ý quá sớm k h á c nói chỉ là đại chiến sĩ liền xem như truyền kỳ cơn ư giả g nhúng tay dạng này sự tình cũng không có khả năng để hắn sống qua ngày thứ ba người háo đen đoán giận nói lì lì t h ầ n sắc biến hóa ánh mắt nhìn về phía a m ạ n hắn nói không sai ngươi chỉ có chém tận giết tuyệt mới có một khả năng nhỏ nhoi sống sót chém tận giết tuyệt a m ạ n đột nhiên ý th cầm đầu người á o đen không chỉ có không có e ngại ngược lại phát ra một tiếng cổng thiếu có thể đổi một cái đại chiến sĩ tánh mạng chúng ta đã kiếm lời ngũ điện hạ ngươi liền đợi đến bị chế tài đi cầm đầu người á o đen tựa như đ i ê n cuồng ạ mạn vây tay đem cắm trên mặt đất trọng kiếm rút lên đến cả người hóa thành một đạo huyết ảnh giống như bản năng t a n r a bọn họ cổ họng hỏa nguyên tố tinh linh vây quanh những cái kia thi thể trên không xoay quanh một vòng thi thể toàn bộ hóa thành cho tàn nhìn lấy gọn gàng hủy thi diện tích hỏa nguyên tố tinh linh ạ mạn trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ làm phiền người ta sẽ vì giải quyết lì lì đối ả màn ngự khí kiên định nói dồ s ù cũng lộ ra kiên định ánh mắt đối ả màn nói trốn đi lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi mới có thể tránh né sắp xảy ra truy sát ta sẽ cùng tỉ tỉ vì ngươi lượt vòng dùng cái này báo đáp dân cứu mạng không hắn không thể trốn lì lì không cần nghĩ ngợi đối dồ s ù nói dồ s ù đối lì lì hỏi lại vì cái gì bởi vì có càng dễ làm hơn pháp lì lì đối dồ s ù nói ả màn không hiểu ra sao nhìn lấy lì lì cùng dồ xù ta có phải hay không chọc tới phiền c á gì là chúng ta phiền phức bị ngươi nhiễm đến dỗ xù đối ả màn giải thích ả màn đối dỗ xù hỏi thăm phiền phái gì các ngươi có thể nói rõ sao hoàng tộc cấm lệnh tại chữ vị tranh đoạt chiến tranh bên trong đại chiến sĩ cùng đại chiến sĩ trở lên cấp bậc cường giả cấm đoán tham dự rổ s ủ đối ả mạn nói hơi ngừng dừng một cái tiếp tục hướng xuống nói một khi phát hiện vương tử bị trọng trách đại chiến sĩ cùng đại chiến sĩ trở lên cấp bậc cường giả nhận đế quốc toàn lực truy sát ả mạn hít sâu một hơi chẳn g lẽ mình đến ngày đầu tiên liền muốn trở thành một cái đế quốc tội phạm truy nã loại này mệnh vận quy tích cũng không tránh khỏi quá để cho người ta bờ mực chương ba trăm ba mươi chín nhìn lấy ả mạn một mặt nặng n ề bộ dáng lý lì cười rỗ lên đối hắn trầm ngươi không cần quá mức sợ hãi quy củ là tử nhưng người lại là sinh hoạt đầu quy củ này đã lập xuống đến gần n g à n năm trong đó không ít lô thủng cũng bạo lộ ra chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng một chút l ý lí đối ạ màn giải thích nặng nề g h bầu không khí cũng dần dần tiêu tán mấy phần rồ s ù xong trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía l ý lí đối hắn hỏi đến tỉ tỉ chẳng lẽ là lớn không tệ chỉ có biện pháp này tài năng giải trừ trên người hắn sắp phát sinh nguy cơ cùng tiếp xuống chuyện phát sinh lí lí đối rộ xù ngự khí kiên định nói nghe lí lí câu nói này rô xù bắt đầu trở mặc ngươi có hứng thú gia nhập hỏa thần dạy dỗ trở thành một tên hỏ l ý lì gặp rồ sủ trầm mặc đối ả mạn nói Ả mạn nghe được hỏa thần dạy dỗ bốn chữ thời điểm trong lòng hơi động sau đó lại lộ ra không hiểu thân sắc hỏa thần dạy dỗ h ỏ a t h ầ n tín đồ đây là để ngươi tẩy thoát tội danh phương pháp duy nhất l ý lì đối ả mạn ngự a khí kiên định nói Ả mạn đối l ý lì không cần nghĩ ngợi hỏi t h a m vì cái gì chỉ có đi ngang qua thần chức nhân viên tại trùng hợp gặp phải chuyện này thời điểm mới có thể xuất thủ lý lì đem trùng hợp hai chữ tăng thêm âm điệu sau đó lời nói xoay chuyển đối ạ mạn giải thích hỏa thần giáo nghĩa bên trong có trợ giút nhỏ yếu thần dụ cho nên một khi ngươi trở thành hỏa thần dạy dỗ thần chức nhân viên như vậy hiện tại làm ra đây hết thể đều là phù hợp hỏa thần ý chí có thần quyền phù hộ ngươi mới có thể không t h ụ hoàng tộc cấm lệnh ảnh hưởng lý lì đối a mà nói trong ánh mắt nổi lên vẻ mong đợi thân sắc a màn h a n h chóng suy tư một trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên chỉ muốn gia nhập hỏa thần dạy dỗ có thể thoát khỏi những phiền phái này ta tự nhiên nguyện ý gia nhập Tốt, chuyện này ta đối chuyện sau này ngay đến vì ngươi an bài lý lý đối mà nói, bài mà A đó vì lì lý ạ ô s n người đi theo ạ mạn chậm một chút đi vào trong thành ta trước một bước trở về lì lì đối r ô s ù nói nghe lý lì phân phó r ô s ù gật gật đầu t ố t cáo từ lý lì đối ạ mạn nói sau đó tăng thêm tốc độ nhìn lấy lý lì rời đi bóng lưng ạ mạn ánh mắt nhìn về phía r ô s ù vì cái gì nàng muốn trước tiên một bước trở về thành bởi vì cần muốn an bài một ít chuyện r ô s ù đối ạ mạn nói nhưng cũng không có nói hết ạ mạn trong ánh mắt nghi hoặc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần gia nhập hỏa thần d ạ sẽ trở thành thần chức nhân viên rất đơn giản sao không đơn giản rổ xù đối ạ mạn hồi phục hơi ngừng dừng một cái ở trong lòng tổ chức lời nói không chỉ có không đơn giản ngược lại rất lợi hại rừng giả đương nhiên đối với đại chiến sĩ cấp người khác tới nói có chút không giống nhau cái gì không giống nhau ạ mạn nghe rổ s ủ lời nói này đến một số hứng thú rổ s ủ đối ạ mạn giải thích bình thường đến nói muốn trở thành một tên hỏa thần dạy r ỗ thừa nhận tín đồ rất đơn giản nhưng là muốn trở thành thần chức nhân viên nhất định phải từ nhỏ đã là một vị tắm rửa tại hỏa thần quang vinh dưới ánh sáng thành tính tín đồ nhất định phải là từ nhỏ tắm rửa tại hỏa thần quang vinh dưới ánh sáng thành tính tín đồ ạ mạn theo rổ xủ đang nói chuyện dần dần xa vào đến trong trầm tư dô su bước chân chậm rãi hướng mặt trước hành tẩu dạy dỗ thần chức nhân viên tuyển bạn đối với xuất sinh cùng tín ngưỡng thành kính đều là phá lệ khắc nghiệt đương nhiên cũng có ngoại lệ cái tiết chính là các đại thế lực mời chào đại chiến sĩ cùng đại chiến sĩ trở lên cấp bậc cường giả dỗ sủ đối ả mạn giải thích Ả mạn vội vàng đuổi theo qua không có lên tiếng chỉ là yên t ĩ n h nghe dạy dỗ đối với loại này cấp bậc cường giả đều phá lệ coi trọng nhưng là muốn gia nhập cũng có được rất cao cánh cửa dỗ sủ đối ả mạn nói tiếp ạ mạn vô ý thức hỏi thăm cánh cửa tỷ như nói nhất định phải có một cái đại thế lực hoặc là thân phận tôn quý người đảm bảo xác nhận người này đối như vậy hỏa thần dạy dỗ mới có thể tiếp nhận dỗ xù đối ả m ạ n nói ả m ạ n thở một hơi thật dài nghĩ không ra hỏa thần dạy dỗ thế mà cẩn thận như vậy nếu như không phải vận mệnh n ă n bài mình muốn trở thành hỏa thần dạy dỗ bên trong một viên chỉ sợ là si tâm vào tưởng nhìn lấy ả m ạ n thân sắc dỗ xù đối hắn cười một tiếng ngươi có phải hay không cho rằng hỏa thần dạy dỗ quá mức cẩn thận kỳ thực ngươi nếu là qua còn lại quốc gia nhìn xem bọn họ dạy dỗ cũng giống vậy hết sức cẩn thận chúng ta nhân tộc tứ đại đế quốc ở giữa trong âm thầm không ngừng xung đột chỉ có thể gấp đội đề phòng để tránh phát sinh không lường được nguy hiểm dỗ xù đối ả m Ả ạ mạn theo rổ x ủ đang nói chuyện kỳ thực ta cho rằng dạng này cũng tốt có lẽ đi rổ x ủ đối ả mạn thuận miệng hồi phục nói xong giống như cảm giác câu nói này có chút khớp ổn thế là rổ x ủ đối ả mạn cam đoan ngươi yên tâm lấy tỉ tỉ của ta thân phận cùng thế lực đ ể n ó i nhất định có thể vì ngươi ở giáo hội bên trong tranh thủ đến một cái chức vị tốt nếu như là dạng này vậy ta liền đa tạ ngươi ả mạn đối rổ x ủ nói rổ x ủ c ư ờ i hồi phục ngươi cứu ta đây đều là h ẳ chỉ là một khi gia nhập dạy dỗ như vậy trung thân cũng không thể dồn bỏ hỏa thần tín ngưỡng hy vọng ngươi về sau có thể dần dần thích ứ n g loại thân phận này biến hóa rổ xù đối ả m Ả mạn cũng đối với rổ sủ cười một tiếng n g a khí kiên định nói giống như lại tại hướng không biết tên tồn tại biểu hiện chính mình quyết tâm ta hội nếu như ngươi ở giáo hội bên trong nhận cái gì bất công đánh ngộ có thể tùy thời cùng ta nói làm ta ân nhân cứu mạng ta sẽ trả ngươi một phần t ì n h rổ sủ đối Ả mạn trịnh trọng nói Ả mạn ánh mắt nhìn về phía phía trước để cho ta gia nhập hỏa thần dạy dỗ cũng coi như ngươi cứu ta nhất mệnh cho nên giữa ngươi và ta đã không tồn tại ân tình cái thuyết pháp này không gia nhập hỏa thần dạy dỗ là tỷ tỷ ta trả lại ngươi rổ sủ kiên định nói nhìn lấy rồ xù kiên định ánh mắt hạ mạn vô ý thức thốt ra nếu có một ngày ngươi thành vì quốc gia này vương như vậy tại nói còn ân cứu mạng cũng không mượn thành vì quốc gia này vương rồ xù ngữ khí dần dần trở nên trở nên nặng nề trong đầu hiện ra bị phục s á t tràn g cảnh cùng vô số ánh mắt bên trong lộ r a trở mong một trái tim lộ r a chịu nặng nhìn lấy tâm sự nặng nề rồ xù hạ mạn đối hắn nói tiếp tại trận này thuộc cho các ngươi trong chiến tranh ngươi chỉ có trở nên cường đại tài năng ngăn chặn dạng này phục sắt bằng không hôm nay chàng cảnh hội không ngừng lặp lại xuất hiện ta hội rồ xù đối h mạn bảo đảm À、mạn chương ả m t ụ đ ợ c rộ r sủ t ba trăm bốn mươi nguy nga thành thị xuất hiện ở trước mắt to lớn trên tường thành vô số binh lính tuần tra phía dưới từng người từng người người đi đường đứng xếp hàng xuyên qua thành môn đi vào trong thành thực sự thực sự thực sự tiếng v õ ngựa từ nội thành vang lên một tên người mặc hỏa hồng trường bảo trung niên nam tử mang theo mười mấy tên kỵ binh chạy nhanh đến đang định vào thành người đi đường n h o nhao quay người vọt đến hai bên nhường ra một lối đi công chúa điện hạ người nói người đâu trung niên nam tử đối lý lý nói trong ánh mắt mang theo một tia nhu hỏa lý lý đối trung niên nam tử hồi phục đại giáo chủ có phải hay không có chút quá lo ngại đối với công chúa điện hạ sự tình dạng này cũng không tính lo ngại ở sơ bớt cười đối lý lý nói ngay sau đó chậm r i hướng mặt trước hành tẩu mười mấy tên kỵ binh lập tức năm chiến mã theo sau lý lý nhìn lấy vội vã ở sơ bớt cười lắc đầu bất kể thế nào nói vị này nam phương đại giáo chủ không cần tốn nhiều sức liền thu hoạch được một tên đại chiến sĩ hiệu c h u n g t hưng ơ phấn trong lòng cũng là khó tránh khỏi dù sao lấy dạy dỗ quy định sử thi cùng chuyển kỳ cấp bậc cường giả trực thuộc ở giáo tông còn lại đại chiến sĩ một bộ phận lớn quy về dạy dỗ tổng bộ còn lại vụ vặt lẻ tẻ mới có thể được phân phối tại bốn đại giáo khu có thể thấy được đại chiến sĩ ở cái thế giới này quý giá trình độ nghĩ tới những thứ này lì lì chỉ là cười một chút cũng không có đem lời nhận lấy mà chính là bước chân theo sau tiếng bước chân tại phía trước vang lên rồ sủ nhanh chân đi tới điện hạ ở sập sơ bẩn đối rộ sủ hô một tiếng có thể ánh mắt lại nhìn thấy ả m ạ n trên thân đi theo ở sập sơ bẩn sau lưng mười mấy tên kỵ sĩ cũng đồng thời đối rộ sủ thi lễ gặp qua ngũ điện hạ không cần đa lễ rộ sủ đối này mười mấy tên dạy r ỗ kỵ sĩ nói mười mấy tên kỵ sĩ đứng thẳng người ánh mắt nhìn về phía đứng lên rộ sủ bên cạnh ả màn gặp mọi người vẻ mặt lì lì cười rộ lên vị này là ả màn vị này là nam phương giáo khu đại giáo chủ ở sơ sơ bẩn l ý lì đối hai người lẫn nhau giới thiệu nghe lý l ì giới thiệu ạ mạn lập tức đối ở sơ sở túi người hành lễ gặp qua đại giáo chủ không thể ở sơ sơ bẩn từ trên xuống dưới đánh giá ạ mạn cảm thụ được trên người hắn khí thế hài lòng gật đầu nói xong không đợi ạ mạn lên tiếng liền đối với hắn hỏi thăm nghe công chúa điện hạ nói ngươi ngưỡng mộ ta hỏa thần dạy dỗ muốn muốn gia nhập ta hỏa thần dạy dỗ nam phương giáo khu còn đại giáo chủ thu lưu ạ mạn đối ở sơ cung tình nói hắn biết đây là vận mệnh phát sinh kỳ diệu biến hóa mấu chốt nhất một khắc ở sơ sơ bẩn tuy nhiên rất muốn lập tức gật đầu đem vị này trước mắt người này thu đến dưới trướng nhưng là là một tên đại giáo chủ nên qua quá trình nhất định phải làm được ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao hỏi ả màn đối ở sắc sở nói ờ sắc sở đối ả màn hỏi thăm ngươi là có hay không gia nhập qua còn lại dạy dỗ tín ngưỡng qua còn lại thần minh còn lại dạy dỗ còn lại thần minh ả màn vô ý thức lặp lại một câu ờ sắc sở đối ả màn giải thích tỷ như nói thủy thần giáo sẽ thổ thần dạy dỗ cùng một thần dạy dỗ cũng không có ả màn đối ở s ắ s hồi phục ở sở s từ trong tay á o xuất ra một thủy tinh cầu nắm tay để lên nhắm mắt lại cái gì cũng không cần lớn được gã mạn nắm tay phóng tới viên kia thủy tinh cầu phía trên chậm rãi nhắm mắt lại thủy tinh cầu cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào ở sở s lan tràn gật gật đầu rất tốt xem ra trước ngươi là một vị không tín ngưỡng người chỉ cần ngươi gia nhập dạy dỗ về sau có thể đối ngô chủ dâng lên thành k í n h tín ngưỡng ngô chủ tất nhiên sẽ không k e o kiệt hắn vinh quang ở sở đối ả mạn hưng phần nói trong tay hết thệ cũng chỉ có bốn vị đại chiến sĩ cấp bậc cừng giả không nghĩ tới một lần báo cáo công tác lại có khổng l ộ n h ư vậy thu hoạch công chúa điện h ạ ta phía nam phương giáo khu đại giáo chủ danh nghĩa hỏi thăm ngươi ngươi là có hay không có thể lấy thân phận của ngươi địa vị làm cam đoan cam đoan trước mắt người này sẽ không làm đối ta hỏa thần dạy dô bất lợi sự tình ta nguyện ý vì a m ạ n đu thợ tì đảm bảo hắn vĩnh viễn cũng sẽ không làm đối lửa thần giáo hội bất lợi sự tình lý lý đối ở sơ nói ở sơ lộ ra hài lòng t h ầ n sắc công chúa điện hạ không nên t r á c h t ộ i ta làm ra đây hết thể đều là nhất định phải trình tự không có việc gì lý lý đối ở sơ nói ở sơ ánh mắt nhìn về phía a màn khoe miệng lộ ra ý cười từ giờ trở đi ngươi a màn đủ phở tỷ chính là ta nam phương giáo khu năm vị giáo chủ một trong cụ thể phân công quản lý này một khu vực có thể các loại sau này trở về tại làm kỹ càng an bài ở sở đối ả mạn đối không đợi ả mạn hồi phục dô s ú l i ề n lộ ra cùng hỉ ý cười chúc mừng ngươi không nghĩ tới đại giáo chủ thế mà đối ngươi như thế coi trọng có công chúa điện hạ đảm bảo ta đương nhiên sẽ không cùng có chút hoài nghi gia nhập hỏa thần dạy dỗ nam phương giáo khu ta tin tưởng đây là người lựa chọn tốt nhất ở sở đối ả mạn c r ị n h trọng nói ả mạn đối ở sở túi người hành lễ ta cũng tin tưởng ta ả mạn đủ p h tỷ sẽ không bôi nhọ nam phương giáo khu hy danh gặp qua ạ mạn giáo chủ mười mấy tên dạy dỗ kỵ sĩ đối ạ mạn túi người hành lễ trong giọng nói mang theo cung kính cùng hâm mộ ở sơ c nhìn về phía l i ly nói ra bản thân quyết định vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức hiện tại chúng ta liền lên đường nam hạ trở về nam phương giáo khu đại giáo chủ bảo trọng l i ly đồng ý gật đầu đối ở sơ c nói ngay sau đó đ ố i sau lưng phân phó đem chiến mã dắt qua đến được thanh e m hùng hậu vang lên một tên thị vệ nằm trắng đ o a n chiến mã đi tới đem dây cương đưa cho ạ mạn ạ mạn x ư n g sở vô ý thức chở mình lên ngựa giống như bẩm sinh một dạng đa tạ công chúa điện hạ ban thưởng lập tức bảo trọng lý lý lý nói xong không đợi a mạn hồi phục ánh mắt nhìn về phía rộ sụ, nên trở về qua đừng chậm trễ đại giáo chủ hành trình đại giáo chủ cáo từ rộ sụ đối ở s ạ c h sở túi người hành lễ hướng đi lì lì bên cạnh ở s ạ c h sở c ư ờ i một tiếng chở mình lên ngựa đ ố i sau lưng mười mấy tên kỵ binh lớn tiếng phân phó xuất phát được mười mấy tên kỵ binh nhẩm vang linh mệnh cùng kêu lên b ạ o a ở s ạ c h sở trùng điệp vung lên roi ngựa mang theo mọi người hướng phía trước phương mau chóng đuổi theo mang theo đẩy trời bụi đất rộ xù nhìn lấy từ từ đi xa bóng lưng xa vào đến trong chấm tư tức tính cũng phát sinh một tia kỳ diệu biến hóa chương hùng hậu tiếng chung tại cái ân tư ba siết đế quốc nam phương vang lên một tòa quy mô to lớn thành thị xuất hiện trước mắt vô số thân thể mặc áo b à o đỏ người từng cái lộ ra thành kính ánh mắt hướng chỗ cửa thành đi đến thành môn ầm vang mở rộng ở sở mang theo một đoàn người hướng nơi đ â y chạy nhanh đến cung nên đại giáo chủ thủ ở cửa thành hai bên binh lính cùng chúng hỏa thần dạy dỗ thần chức nhân viên đối ở sở hô to một tiếng ở sở ánh mắt nhìn chung quanh mọi người đối lấy bọn hắn hỏi thăm ta không tại trong lúc đó giáo khu bên trong c ó thể chuyện gì phát sinh trừ chiến hỏa tại vân vụ giáo khu lan tràn bên ngoài sự tình khắc hết thể như thường đứng tại phía trước nhất bốn vị trung niên nam tử một người trong đó đối ở sở chậm rãi hồi phục nghe câu này hồi phục ở sở lộ ra một tia không vui t h ầ n sắc chiến hỏa đang từng bước lan tràn đại giáo chủ chúng ta bốn người thương nghị qua vân vụ giáo khu giáo chủ nhất định phải lập tức bên trên đối nam vương bá lâm cách mẫu đế quốc làm áp lực lắng lại lần này vô vị chiến hỏa một tên đối ở sở hồi phục lại một người lộ ra oán giận t h ầ n sắc ngự khí có chút kịch liệt ngã nhân tộc tứ đại đế quốc c ơ vực là bốn vị miệng hạ cộng đồng phân chia thần thánh không thể chia cát bá lâm cách mẫu đế quốc tấp n ậ p bắc thượng xâm chiếm lãnh thổ nước、ta. ờ sơ lộ ra khó xử thần sắc vốn bị miệng hạ liên thủ ban bố thần dụ cấm đoán dạy dỗ tham dự thế tục chiến tranh chúng ta không thể danh chính ngôn thuận xuất thủ đại giáo chủ nhưng là theo chúng ta biết thủy thần giáo hội trong bóng tối tấp ngập xuất thủ này mới khiến nước ta nam phương quân toàn bại một lần lại bại ban đầu nói chuyện người kia đối ở sơ nói lời vừa nói ra sở hữu thần chức nhân viên đều hán g dẫn đứng lên nhưng là bởi vì bọn họ trước vị thấp cho nên chỉ có thể đưa ánh mắt chôn ở trong lòng lộ ra từng đôi đỏ thấm mắt ờ sơ thở dài nói tới nói lui hay là bởi vì vân vụ giáo khu giáo chủ một trực thuộc ở không công bố trạng thái này mới khiến chúng ta một chút nhiều xê dịch không gian lần này đại giáo chủ tiến về đế đô báo cáo công tác không biết giáo tông bệ hạ có thể có cái gì ý chỉ hạ đạt một người đ ố i ở sơ hỏi thăm vô số chờ mong ánh mắt đồng thời nhìn qua ờ sơ lắc đầu giáo tông bệ hạ lại có thể có cái gì ý chỉ chuyện này bị thủy thần giáo hội lợi dụng sơ hở chúng ta không nói chuyện có thể nói hiện tại duy nhất có thể làm liền là mau chóng tuyển chọn ra một vị vân vụ giáo khu giáo chủ ở sở đối mọi người nói hơi ngừng d ừ n g một cái ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại chư vị là thời điểm vì ngô chủ hiến thân các ngươi có ai xung phong nhận việc tiến đến vân vụ giáo khu chủ trì đại cục lời vừa nói ra nơi đây thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh nhìn lấy mọi người phản ứng ở sở mặt nhanh dưới c h ầ m xuống đại giáo chủ minh giám ta đợi thân là giáo chủ đã có riêng phần mình giáo khu thật sự là không thích hợp tiến về vân vụ giáo khu chủ trì cục diện đứng tại phía trước nhất bốn vị trung niên nam tử đối ở sở nói đứng tại phía sau bọn họ một đám thần chức nhân viên nhanh chóng túi đầu xuống không dám nhìn ở sơ sơ mặt vân vụ giáo khu giáo chủ thoạt nhìn là quyền cao chức trọng đại tướng nơi biên cương có thể là ở đó lại là nổi danh hẳn phải chết chi địa bá lâm cách mẫu đế quốc mỗi năm bất thượng thân là giáo chủ áp lực có thể nghĩ ở sơ nhìn lấy mọi người phản ứng chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh rét lạnh bốn đại giáo chủ không nguyện ý chia sẻ giáo chủ phía dưới các cấp thầy tu lại cấp bậc không đủ nam phương giáo khu lập tức liền xa vào đến từ cục cấp độ bất quá còn tốt lần này trở về báo cáo công tác thu hoạch một vị đại chiến sĩ vừa vận lấy ra giải quyết lần này tình thế nguy hi Tuy tới thứ thể thẳng chung quanh này này nhiên nghĩ những nhưng những không nói chính nhìn lời lại mà là ra, đồng ứ đứng n nhất bốn Mạn bên Mạn không người g giáo giáo tại trước Phất Tại trái tay Phất đối phía chủ, chủ. h La La bà bà vị vào dị dị ở sạc sờ i đối phụ. Phất Ờ sạc sờ bà dị、phất、La m nói, n ư ơ i chủ quản thời i giáo tại đấu đạt đủ Đồng nhất khu, tại chúng ta thực t chúng phương có nam lực. Đồng thời cũng chứng minh thực lực ngươi đại giáo chủ đây đều là ta phải làm không đợi ở sắc s ờ nói xong b à dĩ phất la m ạ n cùng cung kính kính cắt ngang đằng sau lời nói hơi ngừng dừng một cái Bà dì phất la mạ n đối ở sở nói tiếp năm nay thi đấu đạt giáo khu phát sinh đại quy mô nạn đói có thật nhiều bách tính đào vòng thật sự là đảm đ ư ơ n g không nổi đại giáo chủ khen ngợi nghe được lời nói này ở sở tâm cấp tốc lạnh xuống đến nụ cười trên mặt cũng dần dần biến thiếu nhìn lấy ở sở trở nên lạnh khuôn mặt còn lại ba vị giáo chủ lẫn nhau liếc mắt một cái một người trong đó cung kính nói đại giáo chủ vân vụ giáo khu sự t ì n h còn cần bàn bạc kỹ hơn cục thế sắp chuyển biến xấu chúng ta như thế nào bàn bạc kỹ hơn ở sở đối bốn người nói sau đó ánh mắt nhìn chung quanh nơi đây sở hữu thần chức nhân viên ở trong lòng hung hăng khét án quyết định không hề cùng bọn hắn đi lêu lỏng lớn tiếng nói ạ màn đủ phơ ti tại c ư i chiến mạng ạ màn tại ở sở sau lưng không người hồi phục vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ạ màn lộ ra không hiểu cùng nghi hoặc thân sắc ta phía nam phương đại giáo chủ danh nghĩa bổ nhiệm ngươi làm ta nam phương giáo khu vị thứ năm giáo chủ liền có thể tiến về vân vụ giáo khu chủ trì đại cục ở sở đối ạ màn lớn tiếng phân phó lấy mọi người trong nháy mắt xôn xao nhưng nghĩ tới vân vụ giáo khu là một cái đại hòa dường cũng không có biểu lộ ra hắn quá mãnh liệt cự thị tuân mệnh ạ màn đối ở sở nói nhưng trong lòng cùng như gương sáng tuy nhiên chưa nghe nói qua cái địa khu này nhưng từ bọn họ phản ứng đến xem tuyệt đối không phải địa phương tốt đây đối địa đ phải Mọi người không phương gì. ở ạ i thư mạn ộ t thời hơi hỏi điểm, bà dì đối ở sờ nói, xin sờ đ bà dì ở i giáo chủ, vị này à y Mản Mản giáo chủ có lại lai sao? chủ có lịch ra sao? đủ phở t h là một vị dốc lòng tu hành đại chiến sĩ đối lửa thần miện hạ tràn ngập ngưỡng mộ tại đế đô thời điểm thông qua công chúa điện hạ đề cử gia nhập ta hỏa thần dạy dỗ nam phương giáo khu ở s sờ đối bà d ì nói bốn vị giáo chủ đồng thời gật đầu nếu là công chúa điện hạ đề cử như vậy ạ mạn giáo chủ liền không có bất cứ vấn đề gì chỉ là ạ mạn giáo chủ vừa mới gia nhập ta nam phương giáo khu đối với vân vụ giáo khu cụ thể sự vụ còn không thế nào quen thuộc cho nên ta đề nghị vì hắn điều động một tên trợ thủ bạ gì đối ở sở nói trong lòng ước gì đem cái này khoai lang bỏng tay mau chóng giao ra miễn cho trở thành treo tại mọi người trên đầu lợi kiếm ở sở đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt nghĩ đến vân vụ giáo khu tình hình chiến đấu cũng không tại cùng bọn hắn đi lêu lỏng khắc l ạ p luân tư tại một tên đọc lấy trọng kiếm kỵ binh từ ở sở sau l ư n g r ụ c ngựa đi tới đối hắn túi người hành lễ ở sở đối khắc lạc luân tư phân phó lấy từ hôm nay trở đi ngươi chính là ạ mạn giáo chủ thị vệ trưởng mang đến thủ hạ mười tên chiến sĩ tinh nhuệ cùng hắn cùng nhau đi tới vân vụ giá o khu được khắc lạp luân tư đ ố i ở sở hồi phục sau đó thúc giục chiến mã hướng đi ả m ạ n sau lưng nhìn lấy khắc lạp luân tư rời đi ở sở thay đổi chiến mã phương hướng nhìn về phía ả m ạ n hiện tại liền tiến về vân vụ giá o khu chuyện cụ thể khắc lạp luân tư sẽ nói cho người biết tuân mệnh ả m ạ n đ ố i ở sở hồi phục sau đó để chiến mã chuyển một cái phương hướng tại khắc lạp luân tư ra hiệu giới mau chóng đuổi theo nhìn lấy ả màn bóng lưng mọi người toàn bộ đều đ ạ i thư mờ hơi vây quanh ở sở hướng trong thành đi đến trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguy chương ba trăm bốn mươi hai móng ngựa một đường đi về phía nam phương phi nhanh ạ mạn nhìn về phía trước hồ bạc một da dây cương liền dừng lại giáo chủ khắc lạp luân tư mang theo mười tên chiến sĩ dừng lại trên mã đối phía trước gà mạn hô một tiếng ạ mạn tung người xuống ngựa dùng lực hút bốn phía một cái không khí hồi tường đoạn đường này k i n h lịch giống như trong ngậu một dạng cảm giác có một đôi tay không đúng hẳn là nói vốn là có một đôi tay tại không biết địa phương lấy thế giới làm bàn cờ bắt đầu thong dong bố c ụ nếu không mình làm sao nháy mắt liền thành một vị giáo chủ, giáo chủ nếu như nói tại chính mình tiếp nhận chức vị này thời điểm không có cảm giác nào lời nói như vậy thông qua dọc theo con đường này cùng khắc lạp luân tư nói chuyện với nhau cùng từ bên h ô n g đánh để bình tĩnh tâm hồ hiện n ổ i sóng cái gọi là giáo chủ là giáo khu bên trong tuyệt đối chi phối có bách tính các cấp thầy tu cùng quân đoàn rất khó tưởng tượng chính mình thế mà có thể một bước lên trời trở thành dạng này đại tướng nơi biên cương có lẽ cũng từ một phương diện khác biết được vân vụ giáo khu nguy hiểm cục diện bằng không một cái vừa mới gia nhập người là không thể nào ngồi tại giáo chủ cao vị phía trước năm mươi dặm Cũng là cùng c vân vụ giáo khu giao giới địa phương, nơi nào giáo giao giới là vụ khu địa ạ mạn cái chấn có nói. nghe lời nói này trong lòng hơi động vô ý thức hỏi đến cảm giác người đối với nơi này rất quen thuộc vân vụ giáo khu là quê nhà ta khắc l ạ p luân tư đối ả m à n nói ánh mắt nhìn về phía sau lưng mười tên chiến sĩ đối ả mạn lại bổ sung một câu có lẽ hẳn là như thế nói chúng ta vốn chính là từ vân vụ khu chọn lựa ra chiến sĩ tinh nhuệ lần này đi theo giáo chủ đại nhân về nhà nhà các ngươi ạ mạn đột nhiên cảm giác mình trước mắt xuất hiện một cái tản g a vô tận quang mang đại môn toàn bộ thế giới đột nhiên mở rộng quay người nhìn về phía sau lưng khắc lạp luân tư cùng mười tên chiến sĩ các ngươi có thể nói cho ta biết vân vụ giáo khu tại trong lòng các ngươi đến cùng là một cái dạng gì địa phương sao vân vụ giáo khu c h â u bình nguyên thổ địa phi nhiêu hồ bạc đông đảo có được nhân khẩu gần trăm vạn hạ hạt ba cái quận là chúng ta n a m phương diện tích nhân khẩu cùng thực lực cường đại nhất một cái giáo khu chỉ là bởi vì cùng bá lâm cách n g u đế quốc giáp giới cho nên chiến sự mỗi năm phát sinh khắc lạp luân tư đối ạ mà nói tốt như xa vào đến họp nghị bên trong một tên chiến sĩ tiếp nhận khắc lạp luân tư lời nói đối ạ mà nói cũng hứa chính là bởi vì mảnh đất này quá mà mỡ c vẹn vẹn chỉ chỉ bọn họ không đáng đối ta vân vụ giáo khu nhìn chẳng chẳng khắc lạp luân tư đối ả m ả n nói ạ màn lộ ra hầu nghi ánh mắt đã không phải là bởi vì thổ địa cùng nhân khẩu này là bởi vì cái gì tín ngưỡng khắc lạp luân tư đối ả màn hết ngữ khí kiên định nói mười tên chiến sĩ đồng thời ngừng thở nghe tiếp xuống ngôn luận Ả mạn ánh mắt không giải thích được càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần tín ngưỡng khó đường vô tận nhân khẩu không thể vì bá lâm cách m â u đế quốc cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng ta trước kia cũng vì chuyện này hoang mang qua về sau hỏi tham đại giáo chủ mới biết đường nguyên nhân khắc l ạ p luân tư đối ả mạn nói Ả mạn lập tức đến tinh thần trong ánh mắt lộ ra chờ mong q u a n mang vị diện bên trong người khẩu tuy nhiên đông đ ả o nhưng bọn hắn tín ngưỡng lại không thể xuyên qua vị diện hàng rào cho nên đối với thủy thần miện hạ tới nói tương đương với không có khắc lạc luân tư nói đến đây hơi dừng lại giống như đang cấp cho bọn họ tiêu tại thủy thần miệng hạ trong mắt chúng ta trong thế giới người hiển nhiên so vị diện bên trong người càng có giá trị bá lâm cách m â u đế quốc hoàng thất hy vọng thổ địa cùng nhân khẩu bọn họ phía sau thủy thần miệng hạ cần muốn tín ngưỡng cho nên mỗi năm bắc thượng xâm chiếm chúng ta quốc thổ cũng liền thành tất nhiên lựa chọn kỳ thực xâm chiếm cũng là lẫn nhau chúng ta nhân tộc tứ đại đế quốc giữa lẫn nhau m à sát không ngừng cũng chính bởi vì nguyên nhân này khắt lạp luân tư đối ạ màn bọn người giải thích ả màn xa vào đến trong trầm tư tín ngưỡng vô pháp xuyên qua vị diện hàng rào cũng không phải tuyệt đối nghe đại giáo chủ nói chỉ cần bốn vị miệng hạ đem thần quốc dơ cao ở trên bầu trời liền có thể thu nạp vô số thế giới chuyển tới tín ngưỡng chi lực chỉ là bởi vì thế giới cùng thế giới vị diện cùng vị diện giữa lẫn nhau có tầng tầng lớp lớp hàng rào sở dĩ phải hao tổn rơi đại bộ tờ hờnn tín ngưỡng lực lượng khắc l ạ p luân tư đối ả mạn giải thích Ả mạn lộ ra một tiêu n g h i hoặc dạng này tin tức vì cái gì đại giáo chủ sẽ nói cho người biết đây không phải bí mật gì bởi vì chúng ta tứ đại đế quốc chính ẩm lẫn nhau phân cao thấp hiệp trợ phía sau miệng hạ dẫn đầu dơ cao thần quốc khắc lạc luân tư đối hạ mạn nói nhìn lấy mọi người vẻ mặt ạ mạn trong lòng hiện ra bán thần hai chữ xem ra cùng chủ thần công ty so sánh bốn vị này bán thần h i ệ n nhiên tương đối muốn yếu một ít khắc lạp luân tư lộ ra một mặt hướng tới truyền thuyết bốn vị m i ệ n hạ tại hợp lực thôi diễn dơ cao thần quốc quá trình bên trong nhìn thấy chúng ta thế giới bên ngoài thế giới thế giới bên ngoài thế giới ạ mạn tâm lập tức liền châm xuống đối khắc lạp luân tư nói khắc lạp luân tư đối ạ mạn gật đầu chúng ta thế giới bên ngoài thế giới thật giống như cựu non bên trên lông nhiều vô số kệ chỉ là do ở không có thần quốc che chở không có cách nào vượt việt thế giới ở giữa hàng rào chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn bất quá bốn vị m i ệ n hạ sớm có hiệp nghị một khi vị kia m i ệ n hạ dẫn đầu đem thần quốc dơ cao tại bầu trời bên trong như vậy nhân tộc tứ đại đế quốc liền sẽ đoàn kết lại phát động đối dị thế giới xâm lấn chiến tranh cướp bóc bản nguyên trả lại chúng ta thế giới khắc lạc luân tư đối a màn nói a màn c ư n g ép để cho mình tỉnh táo lại giống như hứng h ờ nói không biết đường bốn vị m i ệ n hạ chạy tới một bước kia chậm nhất mười năm bốn vị m i ệ n hạ thần quốc liền sẽ dơ cao đến không c h u n g cho nên vị cản trở cùng trợ giúp r i ê n phần mình m i ệ n hạ mười năm này ở giữa chiến hòa nhất định sẽ điên cuồng lan tràn khắc lạc luân tư đối a màn ó i cảm giác giống như nói có chút qu vội vàng giải thích một chút đương nhiên trên tổng thể hội bảo chỉ phải có khắc chế đây là tứ đại đế quốc cùng bốn vị miệng hạ trong âm thầm chung nhận thức đây cũng là giáo tông không nhúng tay vào nguyên nhân Ả mạn đối khắc lạp luân tư nói khắc lạp luân tư đối Ả mạn gật đầu vâng đây chính là nguyên nhân thực sự thế nhưng là vì cái gì ta cảm giác lần này xâm lấn không có đơn giản như vậy Ả mạn đối khắc lạp luân tư nói ngay sau đó đi hướng mình chiến mã đối mọi người phân phó đi là thời điểm nên xuất phát được khắc lạp luân tư cùng mười tên chiến sĩ đồng thời đối ạ mạn lớn tiếng hồi phục trời chiều bên trong Ả mạn mang theo một đoàn người hướng phía trước phương phi nhanh ở trong c h ấ n nhỏ một tòa t r ư ớ c giáo đường dừng lại móng ngựa trong giáo đường giáo sĩ nghe được tiếng v õ ngựa âm nhanh chóng đi tới nhìn lấy Ả mạn sau lưng khắc lạp luân tư bọn người lộ ra ánh mắt nghi ngờ vị này là Ả mạn giáo chủ từ hôm nay trở đi chủ quản vân vụ giáo khu hết thệ sự vật khắc lạp luân tư hướng đi này thầy tu đối hắn nói đưa tay lấy ra một tờ tre kín đại ấn t h ư tín đưa về phía người kia cái này phong bổ nhiệm văn kiện là ở sở an bài khoái mà ở trên đường khẩn cấp đưa tới người kia tử tử tế tế xem nhìn trên văn kiện nội dùng đối hạ mạn túi người hành lễ. hy vọng ẩm chấn thầy tu cơ lộc cộng tờ phiệu bãi kiến giáo chủ hy vọng ẩm chấn ạ mạn nghe thấy cớ lầu lời nói đối hắn hỏi đến không đợi cớ lầu hồi phục khắc lạp luân tư liền đối với ạ mạn hồi phục nơi này chính là hy vọng ẩm chấn là vân vụ giáo khu bắc phương tiểu t r ấ n lập tức phái người trước đi tìm hiểu vân vụ giáo khu tránh thức tình huống như là đã tiến vào giáo khu có một số việc vẫn là sớm biết rõ ràng tốt ạ mạn đối khắc lạp luân tư phân p h ố lấy khắc lạp luân tư đối ạ mạn túi người hành lễ được giáo chủ các hạ kỳ thực không cần phiền t o á i như vậy cớ lầu gặp khắc lạp luân tư liền muốn ly khai, ô mang nghe thấy lời nói này lộ ra ánh mắt nghi ngờ khó đường cờ lập thầy tu có chúng ta giáo khu tình huống tạp kẽ giáo khu bên trong có một bộ tìm hiểu tình báo thủ đoạn giáo chủ các hạ nếu như muốn tìm hiểu tình hình chỉ cần hơi định một lát liền tốt cờ lầu đối ả m à t nói Ả màn gật đầu một cái vậy liền phiền phức cờ lầu thầy tu không phiền phức cờ lầu đối ả màn túi người hành lễ bước chân đi về phía trước nhìn lấy cớ lầu bóng lưng khắc lạp luân tư đối ả mặt nói có cờ lợi tu trợ giút ta muốn không bao lâu liền có thể hiểu được giáo khu bên trong chỗ có tình báo vì cái gì ạ màn tiếp nhận khắc lạp luân tư lời nói đối hắn hỏi đến, Khắc l ạ mạn ánh mắt nhìn về phía trong giáo đường gặp bên trong trống giống lộ ra ánh mắt không giải thích được chỉ một mình hắn làm sao công bố tin tức hắn không là một người tóm lại giáo chủ đợi lát nữa liền có thể biết khắc l ạ p luân tư đối ả mạn giải thích vừa mới nói xong truyền đến tiếng bước chân cỡ lầu mang theo một tên người áo đen nhanh chân đi tới người áo đen kia không đợi cỡ lầu nói chuyện l i ê n đối với áo màn túi người hành lễ giáo chủ các hạ đưa ra đại giáo chủ bổ nhiệm văn kiện cho áo màn cầm trong tay văn kiện đưa cho tên kia người áo đen người áo đen t ử t ử tế t ê đánh giá phía trên văn tự cùng đăng ký sau đó cung kính đưa cho áo màn vân vụ giáo khu ám ảnh thống lĩnh b á i kiến giáo chủ các h ạ ám ảnh ạ màn lộ ra ánh mắt không giải thích được đối người áo đen hỏi lại người áo đen đối áo màn giải thích ám ảnh là một chi thuộc về dạy dỗ ư u ám lực lượng lấy điều tra tình báo làm chủ người tên gì ạ màn đối người áo đen hỏi thăm người áo đen đối áo màn hồi phục không thể có danh tự chỉ có danh hiệu danh hiệu. Ả m ả n đối người áo đen hỏi đến người áo đen không cần nghĩ ngợi đối Ả m ả n hồi phục danh hiệu ả n h phong ta cần liên quan tới giáo khu bên trong tình báo mới nhất Ả m ả n đối người áo đen nói người áo đen đối Ả m ả n gật đầu một đạo quang mang từ trong thân thể bay ra ngoài hóa vì một con to bằng ngón ú t tiểu mật phong chỉ bất qua ông mật toàn thân đen như mực để cho người ta ưa thích vô ý thức coi nhẹ ông mật vây quanh người áo đen xoay quanh người áo đen mặt trong nháy mắt c h ầ m xuống giáo chủ các hạ hiện tại giáo khu nội tình huống rất lợi hại không lý tưởng giáo khu bên trong ba cái quận trong đó có hai cái đã liên tiếp thất thủ bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương quân đoàn thế như trẻ tre q u ô tiên phong trực chỉ thánh giả thành người áo đen đối ạ mà nói ạ m à n g đối người áo đen hỏi thăm trong tay chúng ta còn có bao nhiêu binh lực trực thuộc ở giáo chủ các hạ năm ngàn dạy dỗ chiến sĩ đang thánh giả thành tùy thời trợ lệnh về phần đế quốc nam phương quân đoàn đã tại xế chiều hôm nay xuất hiện rút lui dấu vết người áo đen đối ạ mà nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển đối ạ mà nói bất quá hồng y y y a giáo sĩ h ẻ o lở mẫu hạ ạ lệm đang lượt vòng chỉ sức mạnh lớn nhất ngăn chặn nam phương quân đoàn theo nói lần này nam phương quân đoàn tổn t h ấ t nặng n ề hồng y y y y giáo sĩ hẹo lở mẫu hạ ạ lệm chỉ sĩm rút lui dấu vết không biết là bọn họ hội rút lui đến địa phương nào khí thủ vân vụ giáo khu người áo đen ngữ khí kiên định nói cỡ đầu khắt lạp luân tư đám người trên mặt lộ ra nặng nề thân sắc xem ra nam phương quân đoàn đã bị bá lâm cách mẫu đế quốc đánh sợ một khi bọn họ rút lui như vậy chỉ dựa vào vân vụ giáo khu bên trong năm ngàn dạy dỗ chiến sĩ đối mặt như đại dương m ê n h mông bá lâm cách mẫu bắc phương tinh nhuệ quân đoàn chỉ sợ không được nửa điểm tác dụng ạ mặn trong nháy mắt minh bạch ở sở tại nhiệm mệnh chính mình thời điểm những giáo chủ kia cùng các cấp thần chức nhân viên tâm tình quả nhiên là một cái hố to đã khiến người ta cảm thấy đáng sợ ta đề nghị giáo chủ các hạ lấy tốc độ nhanh nhất tiến về thánh giả nội thành chủ trì vân vụ giáo khu đ ạ i cục nghĩ biện pháp ngăn chặn nam phương quân đoàn nếu là bọn họ rút lui như vậy vân vụ giáo khu cũng sẽ triệt để thất thủ người á o đen đối ả m à n ó i Ả mạn nhữ mày ở trong lòng nhanh chóng suy tư ngươi trước đem chúng ta đến nhận t r ư ớ c tin tức truyền khắp toàn bộ vân vụ giáo khu về phần chuyện còn lại ta hội từng cái xử lý được người á o đen đối ả mạn không người nói vây quanh hắn xoay quanh ong mật hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa mặt mũi tràn đầy ưu sầu quanh người tới lui lúc phương hướng đi đến cỡ đầu thầy tu ngươi nơi này có chiến ma sao chúng ta cần thay đổi chiến mã trong đêm thẳng đến thánh giả thành Ả mạn đối cỡ l ầ u hỏi thăm cỡ l ầ u đối Ả mạn gật đầu nơi này có mấy chục thất c h ứ c lực tinh xảo chiến mã ta cái này qua làm chủ dạy các hạ chọn lựa mười hai thất tới đa tạ Ả mạn đối cỡ l ầ u hồi phục lúc đầu dự định tu trình một buổi tối xem ra giáo khu bên trong sự tình so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn chỉ là mình thế nào tài năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thế nào mới có thể để cho trận này chiến hỏa lan tràn ra còn cần hảo quy hoạch một phen nếu như đây hết thầy đều là được an bài tốt nay tất nhiên có một đầu không tưởng được đường chính tại phía trước chờ đợi chính mình h ờ i tu trình về sau chương n ba trăm bốn mươi bốn dưới ánh mặt trời một tòa chiếm diện tích cự đại thành thị xuất hiện ở trước mắt rộng lớn thành tường cùng trên đó tuần tra chiến sĩ biểu hiện ra tòa thành thị này vũ lực như nước chảy đám người hiện lộ rõ ràng trong thành phân hoa vốn phải là một bộ tường hòa cường thịnh hình ảnh thế nhưng là trên mặt mọi người lại treo đầy lo lắng t h ầ n sắc tuyệt vọng kiềm chế cùng bất lực tại mỗi người trong lòng điên cùng sinh trường từng người từng người cầm trong tay trường thương binh lính tựa như trường long đồng dạng từ nội thành hướng bắc phương mau chóng đuổi theo ngay tại vừa mới chuyển đến bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương quân đoàn sắp binh lâm thành hạ tin tức cũng chính là nói bố trí tại phía trước phòng tuyến lần nữa bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng vân vụ giáo khu cái cuối cùng quận đang người phương nam dưới vó ngựa run lệ bẫy bọn họ mất đi l á chắn đồng thời cũng mất đi dũng khí thân thể mặc hồng bào nam tử nhìn lấy những này tựa như như thủy triều rời đi các binh sĩ mặt mũi tràn đầy đều là đổi phế mình đã hết sức nhưng là bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương quân đoàn đã phá tan đế quốc nam phương quân đoàn sông lưng bọn họ chiến tử năm vạn còn lại năm vạn binh lính đã thành chó mất chủ từ bỏ bản này là thuộc về đế quốc chỉ là bọn hắn có thể rời đi nhưng làm hỏa thân ngao hồng áo thầy tu nhất định phải dùng chính mình huyết bảo vệ hỏa thần m i ệ n hạ vinh quang có thể đoán được những binh lính này sau khi rời đi nhiều nhất chỉ cần một ngày thời gian đứng tại dưới tường thành cũng là bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương quân đoàn mười vạn tinh nhuệ đại quân khí thế như hồng đứng ở chỗ này mà thánh giả thành dạy dỗ chiến sĩ chỉ có năm ngàn chỉ là năm ngàn người lại thế nào chịu được, tòa thành thị này, lại thế nào chịu được sau cùng một khối thuộc về hỏa thần m i ệ n hạ tín ngưỡng thổ điện kéo lờ mẫu hồng y về thầy tu những ngày kẻ hèn nhát đã hạ đạt khí thủ mệnh lệnh sao một tên nam tử khôi ngô đi tới chậm dãi nói. thân thể mặc áo bào đỏ h ẻ o lở mẫu đ ố i nam tử gật đầu bọn họ hiện tại chính rời đi cái này là một đám bị người phương nam cắt ngang sống lưng người bọn họ rời đi không đáng để cho chúng ta thương tâm nam tử khôi ngô đối h ẻ o lở mẫu nói h ẻ o lở mẫu đ ố i nam tử khôi ngô đổi chủ đề ngươi làm sao nghĩ tới đây đến xem đừng nói cho ta ngươi cũng là đến vì những người này tiến đưa phi nam tử khôi ngô đối những cái kia rời đi binh lính phương hướng phun một bãi nước miếng đang rời đi các binh sĩ nhau nhau như mày nhưng là lại gặp này nam tử khôi ngô sát khí đằng đảng bộ dáng chỉ có thể đem túi đầu đến tiếp tục tiến lên liền bọn họ những này kẻ nhát là không thể nào trị đến giáo hội chúng ta thủ hộ quân đoàn hộ tống rời đi nam tử khôi ngô đối h ẻ o lờ mẫu nói h ẻ o lờ mẫu xứng sở quay người nhìn lại chỉ gặp đứng phía sau minh mông dạy dỗ chiến sĩ cùng đội vã đi tới các cấp thầy tu nhóm nhìn lấy xứng sở h ẻ o lờ mẫu nam tử khôi ngô đối hắn cười một tiếng khó đường ngươi quên hôm nay là ngày gì không giáo chủ đến nhận trước thời gian h ẻ o lờ mẫu lập tức liền kịp phản ứng nam tử khôi ngô khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh những n à y kẻ hèn nhát trông mong nhanh chóng rời đi không phải liền là sợ hãi một khi giáo chủ đến đây liền sẽ cho bọn hắn rút lui mang đến phiền ph cái này cũng không có khác nhau h ẻ o lở mẫu đổi phế cười một tiếng nam tử khôi ngô vô vô h ẻ o lở mẫu b ả vai trong khoảng thời gian này ngươi đã hết sức còn lại liền giao cho giáo chủ các hạng chúng ta phải tin tưởng dạy dỗ phải tin tưởng giáo chủ tuy nhiên bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương quân đoàn tại chúng ta trong mắt rất cường đại nhưng là cùng toàn bộ hỏa thần dạy dỗ so ra còn có vẻ hơi không đáng chú ý cho nên chúng ta có thể bảo trụ thánh giả thành nam tử khôi ngô đối h ẻ o lở mẫu kiên định nói tiếng nói tuy nhiên kiên định nhưng là trong lòng bọn họ lại biết những lời này là tại lừa mình dối người hẹo lở mẫu đối nam tử khôi ngô cười một tiếng tận lực tràn ra nụ cười ta cũng tin tưởng tại n g ô chủ hỏa thần miệng hạ quang vinh d ư ớ i ánh sáng thánh giả thành sẽ không đình trệ đến nam tử khôi ngô nhìn về phía trước đối h ẻ o l ở mẫu nói sau lưng đông đảo thầy tu cùng năm ngàn dạy dỗ chiến sĩ đồng thời nhìn về phía trước này chạy nhanh đến thân ảnh đang rút lui các binh sĩ trong lòng hoảng hốt trên mặt lộ ra hoảng sợ ánh mắt nhanh chóng tăng thêm tốc độ hướng bắc phương thoát đi thực sự thực sự, thực sự. tiếng h ự sự. c t võ ngựa từ tiền phương truyền đến ạ mạn mang theo khắc lạc luân tư một đoàn người tăng thêm tốc độ cung nên giáo chủ hẹo lờ mẫu cùng này nam tử khôi ngô lớn tiếng hô hảo sau lưng chúng thầy tu cùng kêu lên hét lớn cung nên giáo chủ cung nên giáo chủ năm ngàn dạy dỗ chiến sĩ đối phía trước b ạ o a thanh â m dường chẳng khác nào sấm sét nổ vang còn không có hoàn toàn rời đi nam phương quân đoàn các binh sĩ cũng chỉ có thể không tình nguyện dừng bước lại đối hạ mạn thân ả n h túi người hành lễ cung nên giáo chủ giáo chủ đến nhận trước thời điểm các người nam phương quân đoàn liền rút lui có phải hay không tại dùng cái này biểu đạt đ ố i giáo chủ bất mãn một đoàn người dừng lại móng n g ự a về sau khắt lạp luân tư đối những cái tia nam phương quân đoàn các binh sĩ phát ra hỏi thăm bọn binh lính vội vàng hồi phục không dám chúng ta chỉ là một tên nghe lệnh hành sự binh lính không dám đôi giáo chủ biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn một tên binh l Đối khắc lạp, lạp, vẹn vẹn các các lạp luân tư trong đôi mắt hiện ra một tia không cam lỏng giáo chủ các hạ bọn họ chỉ là binh lính hỏa thần miệng hạ vinh quang cuối cùng cần chúng ta đến bảo vệ hạ mạn đối khắc lạp luân tư nói khắc lạp luân tư nghe được hỏa thần miệng hạ mấy chữ này thời điểm nổi lòng tôn kính đối ả m ạ n lớn tiếng hồi phục được ngươi chính là h ẻ o lờ mẫu hồng y r ì a t h ờ i tu Ả m ạ n đưa ánh mắt rơi xuống thân thể mặc áo b à o đỏ h ẻ o lờ mẫu trên thân h ẻ o lờ mẫu đối ả m ạ n cung kính hồi phục chính là ngươi có thể cùng ta nói nói trong thành tình huống cụ thể sao Ả m ạ n đối h ẻ o lờ mẫu hỏi thăm h ẻ o lờ mẫu ở trong lòng thở dài nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra chỉ là ngựa khí trầm trọng nói bởi vì nam phương quân đoàn rút lui cùng bá lâm cách mẫu đế quốc sắp binh lâm thành hạ thi tước cho nên trong thành mấy chục vạn bách tính nhân tâm lưu động nếu không phải dạy dỗ các cấp thầy tu nhóm dốc hết toàn lực chấn Cũng chính là nói là trong thành cũng chưa truyền ừ n g t h đến thanh thúy tiếng trung thanh em liền vang ba lần đại biểu cho giáo chủ đến nhận chức vô số người giống như thủy triều hướng giáo đường phương hướng nhanh chóng tiến lên giáo đường đại môn đóng chặt cao n g ấ t bậc thang xuất hiện ở trước mắt từng người từng người thân thể mặc hồng b à o nam tử đứng tại thuộc về riêng phần mình trên bậc thang trong đôi mắt đều là thành kính quan mang nó dưới làm ấy trăm tên thủ hộ chiến sĩ làm hai bồi liếc một chút nhìn không thấy cuối cùng ạ mạn mang theo khắc lạp luân tư bọn người từ tiền phương chậm rãi đi tới mọi người ngừng thở một trái tim nhảy lên kịch liệt lấy lấy trước mắt vân vụ giáo khu nguy cơ sớm tối tình huống đến xem ạ mạn giáo chủ đến chắc chắn khiên động vô số nhân tâm dù sao vận mệnh bọn họ đã sớm bị bó buộc chung một chỗ làm phổ thông người dân còn có thể sống m ệ n h nhưng làm hỏa thần dạy dỗ thầy tu tất nhiên sẽ bị thủy thần giáo hội xử quyết bởi vì đây là một trận tín ngưỡng chiến tranh vân vụ giáo khu đã đến lui không thể lui cấp độ b á i kiến giáo chủ chúng thủ hộ quân đoàn chiến sĩ đối chậm rãi đi tới ả mạn túi người hành lễ chúng thầy tu cũng đối với ả mạn thi lễ b á i kiến giáo chủ ả mạn nghe những âm thanh này cũng không trả lời mà chính là chậm rãi đi đến trên bậc thang đứng tại giáo đường bên ngoài cửa chính quay người nhìn về phía mọi người ánh mắt dần dần trở nên uy n g h i ê n đứng lên các ngươi có phải hay không cho rằng vân vụ giáo khu đã đến diệt vong thời khắc loại này hủy diệt không thể ngăn cản a m ạ n đối mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói nghe được câu này mọi người toàn bộ thấp cao quý đầu lâu bá lâm cách ngô đế quốc đế quốc bắc phương quân đoàn sắc binh lâm thành hạ đối mặt giống như đại dương đại quân trừ diệt vong bị người phương nam tùy tiện nghiền ép bên ngoài bọn họ nghĩ không ra còn có thể ủng có cái gì dạng kết quả thành tại người tại thành phá người vong giáo chủ các hạ yên tâm dù là ta vân vụ giáo khu thủ hộ quân đoàn chiến đến người cuối cùng cũng chắc chắn dùng trong tay trọng kiếm bảo vệ ngô chủ vinh quang đứng ở phía dưới hạt dẹ cổ đối a màn lớ dùng cái này để biểu hiện chính mình quyết tâm nghe thấy ạt rẻ cổ thanh â m đứng tại hai bên mấy trăm tên thủ hộ quân đoàn chiến sĩ toàn bộ im lặng nghĩ đến sắp phát sinh chiến sự nghĩ đến giống như lão thử một dạng rút l u i nam phương quân đoàn bên miệng tiếng phụ họa bị cứ thế mà nuốt xuống ạ màn đem những n à y nhân thần tình thu hết vào mắt trong lòng nhanh chóng suy tư đ ố i sách khéo lờ mẫu hồng y rìa giáo sĩ chúng ta thánh giả trong thành có bao nhiêu nhân khẩu ạ màn đối đứng tại ạt dẹ cổ bên cạnh hẹo lờ mẫu hỏi đến khéo lờ mẫu đối ạ màn túi người hành lễ thánh giả thành là ta vân vụ giáo khu lại thành đệ nhất trong thành có được hơn hơn mười vạn nhân khẩu a m ạ n nhẹ dọn g lặp lại một câu đột nhiên lực lượng không khỏi tăng nhiều trong nháy mắt này hắn giống như tìm tới phá giải tình thế nguy hiểm mấu chốt nhất một chỗ ánh mắt nhìn chung quanh mọi người đối lấy bọn hắn phân p h ó lấy các ngươi cho là chúng ta hỏa thần dạy dô giáo nghĩa là cái gì Hỏa diễm, lực lượng, nhân hẻo không cần nghĩ ngợi đối a -mạn hồi phục. Nghe hẻo hồi phục, không chính ánh nhìn A-mạn A-mạn lờ diễm, dùng ái ngợi đối tiếng, mẫu mẫu mà mắt lực lượng, lờ lờ lên là cần cũng có vẫn bọn ạ mạn ánh mắt trở nên sắp bén đối lấy bọn hắn trịnh trọng nói các người lý giải quá phiến diện chúng ta hỏa thần dạy dỗ giáo nghĩa hẳn là cứu r ỗ i ạ mạn thanh nhâm tựa như một đạo sấm sét ở chỗ này trùng điệp bổ xuống mọi người bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm từng cái quên lên tiếng hồi phục ạ mạn thừa cơ đối lấy bọn hắn giải thích hỏa diễm cùng lực lượng đã là hủy diện mà hủy diện trung quy là mục nát chờ mục nát đồ vật mất đi về sau chúng ta liền sẽ thu hoạch được cứu dôi thu hoạch được tân sinh đồng thời cũng sẽ tràn ngập nhân ái lực lượng ạ mạn đối mọi người lớn tiếng nói không biết đường vì cái gì người dạy dỗ ở thời h é o lờ mẫu cho rằng có tư cách đồng thời cũng có nghĩa vụ nhắc nhở a m ạ n giáo chủ các hạng hiện tại thời gian cấp bách chúng ta là không phải hẳn là thương nghị phòng ngự công việc ta hiện tại nói cũng là phòng ngự công việc a m ạ n đối h é o lờ mẫu hồi phục có thể ánh mắt lại tại nhìn chung quanh mọi người hát dẹ cổ trong đôi mắt lộ ra ánh mắt nghi ngờ phòng ngự công việc trong thành có hơn mười vạn nhân khẩu trong đó có bao nhiêu người là ngô chủ thành kính tín đồ a m ạ n đối hát dẹ cổ hỏi đến h é o lờ mẫu nhanh chóng suy tư đối a màn giải thích toàn thành tất cả mọi người là n ô chủ hiện tín đồ trong đó thành kính tín đồ ước chừng có được ba vạn người hẹo lờ mẫu đối a mẫu hồi、phủ. Ả mạn khỏe miệng nổi lên một tia không dễ để cho người ta phát giác ý cười sau đó đem che giấu đi đối lấy bọn hắn nói tiếp thành kính tín đồ bên trong thanh tráng lại có bao nhiêu người ít nhất có một vạn danh thanh tráng đều là ngô chủ thành kính tín đồ h ẻ o lở mẫu đối Ả mà nói Ảt dẹ cô lập tức liền kịp phản ứng đối Ả mạn hỏi t h ă m giáo chủ các h ạ n ê n không là muốn m cho các tín đồ thượng thành tường hiệp trợ phòng thủ khó đ ư ờ n g không được sao Ả mạn đối Ảt dẹo cô hỏi t h ă m h ẻ o lở mẫu vội vàng hướng lấy ạ mà nói không thể giáo chủ các hạ ngàn vạn không thể để cho các tín đồ thượng thành tường trong tay bọ không có hơi thú bọ chỉ là tay không t dạng này người thượng thành t ư ờ n g chỉ có thể không công mức bỏ tính mạng mình h ẻ o lờ m â u đối ả màn nói ạ màn đối h ẻ o lờ m â u hỏi lại vậy các ngươi cho rằng các loại thánh g i ả thành thất thủ về sau chờ đợi bọn họ lại đem là dạng gì vận mệnh cưỡng ép cải biến tín ngưỡng cũng hoặc là là tử vong h ẻ o lờ m â u đối ả m ạ n hồi phục ạ m ạ n ở trong lòng nhanh chóng suy tư ngay sau đó rất sáng suốt từ bỏ trực tiếp cải biến giáo nghĩa ý nghĩ đối h ẻ o lờ m â u nói tiếp đã đều là tử vong vậy tại sao không để bọn hắn cũng tới thành tưởng hỗ trợ cho dù là vận chuyển hòn đá cũng là tốt cái này hẹo lờ mẫu xa vào đến trong chấm t ạ mạn ánh mắt nhìn về phía hạt dẹ cổ đối hắn hỏi đến bản giáo chủ đem sở hữu phòng ngự công việc toàn bộ giao cho hạt dẹ cổ đoàn trưởng không biết hạt dẹ cổ đoàn trưởng có thể thủ v ữ n g bao nhiêu ngày chỉ dựa vào giáo khu thủ hộ quân đoàn năm ngàn chiến sĩ ta nhiều nhất chỉ có thể thủ v ữ n g một tuần hơn nữa là tại bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương quân đoàn chủ lực không có chạy đến tình huống phía dưới mới có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ hạt dẹ cổ đối ạ mạn nói ạ mạn đối hạt dẹ cổ tiếp tục hỏi thăm nếu để cho này một vạn danh thành kính tín đồ đến đây ngươi có thể hay không nhiều thủ v ư n g mấy ngày thuộc hạ hết sức nhưng không thể tuyệt đối cam đoàn hạt dẹ cổ đối ạ h Ả mạn ánh mắt nhìn về phía h ẻ o lờ mẫu hồng y hề thầy tu ngươi chỉ huy chúng thầy tu nhóm tiến đến trong thành động viên ngô chủ thành kính tín đồ nhóm để bọn hắn đều đến đây thủ thành chỉ là thanh tráng h ẻ o lờ mẫu đối Ả mạn hỏi thăm Ả mạn lắc đầu tất cả mọi người phàm là ngô chủ thành kính tín đồ đều hẳn là ở thời điểm này vì ngô chủ chỉ một phần lực thế nhưng là h ẻ o lờ mẫu có lòng muốn muốn phản bác nhưng lại cân nhắc đến tiếp x u ố n g sẽ phải phát sinh chiến sự chỉ có thể đem lời nuốt xuống tới ạ mạn nhìn về phía khắp lạp lơ tư ngươi cũng tiến đến hiệp trợ hẹo lờ mẫu hồng y ề thầy tu động viên ngô chủ thành kính tín đồ nhóm được k h ắ c lạp luân tư đối ạ mạn túi người hành lễ lớn tiếng lĩnh mệnh một nỗi nghi hoặc ở trong lòng nổi lên k é o lờ mẫu nhìn lấy một màn này đối ạ mạn hỏi thăm xin hỏi giáo chủ các hạ lại dự định làm những gì tự nhiên là đi làm nên làm sự tình ạ mạn đối mọi người nói quay người nhìn về phía giáo đường đóng chặt đại môn trên thân đấu khí không che giấu chút nào lan tràn ra trong lòng mọi người kinh hãi nhanh trong túi đầu xuống tới đại chiến sĩ giáo chủ các hạ là một tên đại chiến sĩ có lẽ thánh gia thành thật có thể giữ vững cũng nói không chắc trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh Màn mà mà xem ra phát sinh một số chính mình cũng không biết biến cố nhưng bất kể thế nào nói đây đều là một cái cực tin tức tốt có thời gian nhất định làm giám sóc tiến hành thay xả đổi của sự tình mới có năm chắc hơn hôm nay chỉ là một cái tiểu thí nghiệm nhỏ lại không nghĩ lọt vào mọi người phản đối xem ra muốn trực tiếp tại những ngày thành kính tín đồ trong lòng sửa đổi giáo nghĩa lại là một kiện một mươi phần không chuyện khó nói không chính xác sẽ còn dẫn lửa tiêu thân để cho mình trở thành công địch đã như vậy vì cái gì không nghĩ biện pháp tránh nặng tìm nhẹ chậm rãi từng bước xâm chiếm hỏa thần tín ngưỡng dơ cao hỏa thần cờ sĩ công thành đ o ạ t đất không tệ đối với sắp đến đây m ộ ư ơ i vạn địch quân ạ mạn cũng không có chút nào e ngại ngược lại có loại nóng lòng muốn thử xúc động muốn nói át chủ bài cũng là chủ thần công ty ban cho năng lực chính mình tiêu hao tín ngưỡng lực lượng trực tiếp để bạt dưới chướng tín đồ thực lực đương nhiên nhất định phải là tín ngưỡng cứu rỗi miệng hạng người tài năng hưởng thụ loại đãi n ộ này nếu như mình thúc đờ ơ y sinh trưởng một c h i từ cao cấp chiến sĩ tổ kiến quân đoàn như vậy n g o à i thành địch nhân cũng liền không phải là đáng sợ như vậy ngược lại trở thành một khối tuyệt hảo đ á mãi đao hòa t h ầ n thành kính tín đồ mình không thể ăn mòn nhưng là những cái kia hiện tín đồ muốn phải tiếp nhận bộ này giáo nghĩa hẳn là một kiện tương đối dễ dàng sự t ì n h lại thêm chính mình giáo chủ thân phận cùng ngoài thành nguy cấp này tình thế không lo bọn họ không thay đổi tín ngưỡng thân là văn minh thế giới một viên thân là liên bang thượng tầng t i n g anh hắn có lòng tin cũng có dũng khí qua vượt qua những ngày khó khăn rơi hòa thân thành kính tín đồ phòng thủ thành t ư ờ n g cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên tiếp xuống cũng là tại trong thành lạng yên tiến hành cái này vĩ đại sử mệnh cấp báo gấp rút tiếng bước chân v ă n g lên khắc lạp luân tư nhanh chóng đi tới đối ạ màn nói ạ màn quay người nhìn về phía khắc lạp luân tư sự tình gì bá lâm cách ngô đế quốc bắc p h ư ơ n g quân đoàn chủ lực vòng qua chúng ta thánh giả thành từ phía sau bọc đánh nam p h ư ơ n g quân đoàn đường lui khắc lạp luân tư đối ạ màn nói sau đó ngữ khí trở nên trở nên nặng nghề vừa mới đạt được chỉ báo nam p h ư ơ n g quân đoàn toàn quân bị diệt cơ h ộ không ai sống sót cũng chính là nói ta thánh ra thành triệt để trở thành một tòa cô thành khắc lạp luân tư đối ạ màn ó i nhưng vào lúc này tiếng bước chân lần nữa chuyển đến giáo chủ các hạ nam phương quân đoàn bị tiêu diệt ta thánh giả thành trở thành một tòa cổ thành tình huống khẩn cấp thuộc hạ muốn lập tức triệu tập t r ú n g tướng sĩ tiến về thành t ư ở n g trong đêm r a cố công sự phòng ngự ta đã đem sự tình ủy thác cho ngươi vậy ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm ạ mản đối đi tới ạ t dẹ cổ nói ạ dẹ cổ đối ạ mản túi người hành lễ tuân mệnh nói xong quay người bước nhanh mà rời đi ngay tại ạ t dẹ cổ rời đi thời điểm khéo lờ mẫu đi tới giáo chủ các hạ việc lớn không tốt là bởi vì nam p ư ơ n g quân đoàn bị tiêu diệt sự tình sao ạ mản đối khéo lờ mẫu hỏi đến khéo lờ mẫu lắc đầu không chỉ có chỉ là sự tình này vừa mới ta kiểm lại một chút trong thành lương thực chỉ có thể kiên trì một tháng cho nên chúng ta nhất định phải trong một tháng này nghĩ đến giải trừ nguy cơ biện pháp bằng không không đợi bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương quân đoàn đến công chúng ta liền sẽ bị tươi sống chết đói h ẻ o lở mẫu đối ả màn nói ạ m ạ n nghe thấy câu nói này xa vào đến trong chầm tư một tháng hẳn là đầy đủ ả m ạ n đối h ẻ o lở mẫu nói h ẻ o lở mẫu không khỏi s ư n g sở trong đôi mắt nổi lên chờ mong q u a n mang đầy đủ khó đạo chủ dạy các hạ đã, đã tìm được giải quyết tình thế nguy hiểm biện pháp vẫn là thuyết giáo tông bệ hạ chính đang tập trung quân đội c h u ẩ n bị tùy thời đến đây trợ giút không chúng ta cần mà không phải đem hy vọng ký thắc vào giáo tông bệ hạ c h ỗ nào nên biết đạo giáo tông có giáo tông lo lắng chúng ta không thể vì vậy mà xáo trộn dạy dỗ toàn bộ kế hoạch hạ m ạ n đối h ẻ o lờ mẫu nói h ẻ o lờ mẫu nghe được câu này tựa như gặp được một chậu nước lạnh trong nháy mắt liền bị tới xuyên tim chỉ sức mạnh lớn nhất hiệp trợ hạt dẹ cô đoàn trưởng phòng thủ thánh gia thành chúng ta duy nhất có thể làm cũng là cố thủ đ ợ i viện binh hạ m ạ n đối h ẻ o lờ mẫu nói h é o lờ mẫu đối hạ mạn thở dài vân vụ giáo khu đã thất thủ thánh gia thành đã trở thành cô thành chúng ta còn sẽ có viện binh sao sẽ đây là chúng ta trước mắt duy nhất hy vọng hạ màn đối hẹo k héo lở m â u đối ả mạn lần nữa thi lễ chỉ mong giáo chủ các hạ chỗ nói viện quân có thể sớm một chút đến đây đi thôi ả mạn đối k h é o lở m â u nói k héo lở m â u đối ả mạn túi người hành lễ được nhìn lấy k héo lở m â u bằng lưng ả mạn dần dần xa vào đến trong suy tư giáo chủ các hạ ngài cho là chúng ta sẽ có viện quân sao khắc lạp luân tư đối ả mạn hỏi thăm Ả mạn gặp k héo lở m â u đi xa ngự a khí kiên định đối khắc lạp luân tư nói sẽ không vân vụ giáo khu thất thủ đế quốc nam phương bụng đã triệt để đối bá lâm cách mẫu đế quốc rộng mở đại giáo chủ úc còn không mang nổi mình úc căn bản không có dư lực triệu tập quân đội chủ động xuất kích. trận đại chiến này là bốn vị miệng hạ có ý ngầm đồng ý cho nên dạy dỗ tinh nhuệ là sẽ không xuất động cho nên chúng ta không có viện binh cũng không khả năng sẽ có viện binh ạ m ạ n đối khắc lạp luân tư nói khắc lạp luân tư trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng cũng chính là nói chờ đợi chúng ta cùng thánh g i ả thành chỉ có tử vong không chờ đợi chúng ta hẳn là tự cứu chúng ta là sống sờ sờ sinh mệnh tuy nhiên bốn vị miệng hạ rất lợi hại t ô n quý nhưng là lớn nhất là một cái người chúng ta đầu tiên nghĩ đến cũng là tự cứu ả mãn ngự khí kiên định nói ngay sau đó hội lời nói xoay chuyển khi đại giáo chủ điều động ngươi trở thành ta thân vệ thời điểm Ta n ạ mạn g đối khắc lạp luân tư hỏi đến vô cùng đơn giản lời nói cho khắc lạp luân tư tâm mang đến cực đại trung kích tự cứu quyền lợi tin tưởng chính ngươi cuối cùng ngươi chắc chắn hoàn thành một lần vĩ đại tự ngã cứu văn ạ mạn đối khắc lạp luân tư nói khắc lạp luân tư đối ạ mạn trịnh trọng thi lễ nhiều tạ giáo chủ các hạ dạy bảo ta k h ắ chương lạp luân tư c ắ c c ba trăm bốn mươi bảy keng sáng sớm dưới thánh giả thành vang lên liên tiếp tiếng c r u n g vô số người nhanh t h o n g hướng trên tường thành trào lên qua một tên chiến sĩ chạy hướng đứng tại dưới tường thành gạt n rẽ cổ đối hắn cưới người hành lễ khởi bẩm đoàn trường bá lâm cách m â u đế quốc bắc phương quân đoàn đang hướng ta thánh giả thành phi nhanh dự tính sau nửa canh giờ tiên phong bộ đội liền có thể đến nửa canh giờ đứng tại hạt d ẹ cổ bên cạnh h ẻ o lở mẫu hít sâu một hơi tránh thức khảo nghiệm sắp xảy ra h t d ẹ cổ đối tên chiến sĩ k i u phân phó mật thiết chú ý bá lâm cách m â u đế quốc đế quốc tiên phong bộ đội hành tung chuyên lệnh xuống cung tên lên dây lặng chờ địch quân tiến đến hạt d ẹ cổ đối đứng ở bên trái phải chúng tướng sĩ lớn tiếng phân phó lấy chúng tướng sĩ đối h t d ẹ cổ túi người hành lễ lớn tiếng bạo a được hẹo lở mẫu trong thành liền giao cho người hạt d người an tâm tiến đến giết địch chúng ta lại là người kiên cố nhất hậu thuẫn vì ngươi cung cấp lực lượng cường đại cáo từ ạt dẹ cổ đối lẻo lở mẫu túi người hành lễ ánh mắt nhìn về phía hậu phương tựa như chính đang mong đợi kỳ tích nhưng mà lưu lại chỉ có thể là liên tiếp thất vọng bước chân mang theo một đám tướng sĩ hướng trên tường thành đi đến gặp ạt dẹ cổ mang theo mọi người đi đến thành tường lẻo lở mẫu quay người nhìn lấy lít nha lít nhít các tín đồ trên mặt lộ ra thành kính cùng c ù n g nhiệt thần sắc nô chủ các tín đồ hỏa thần miệng hạ chính đang triệu hoán lấy các người thánh giả thành cũng đang triệu hoán lấy các ngươi bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương quân đoàn xâm lấn của chúng ta gia viên. chúng ta vợ con lão tiểu đều tại bọn họ gót sắt dưới run lầy bẫy làm dũng cảm hỏa thần tín đồ các ngươi cam tâm cái này cứ như vậy khuất nhục để những cái k i a n g ư ờ i phương nam tùy ý hủy diệt của chúng ta ra viên sao k h é o l ở m â u đối c h u n g tín đồ lớn tiếng nói ngay sau đó đột nhiên nâng lên thanh âm không chúng ta là cao quý hỏa thần miệng hạ tín đồ chúng ta có được thuộc về mình lực lượng chúng ta không nguyện ý tiếp nhận người phương nam mang đến thai nạn cho nên chúng ta cần triển khai tự cứu vì dạy dỗ vì đế quốc thắng thời gian dùng cái này đổi lấy chúng ta tân sinh hẹo lờ mẫu đối mọi người nói hơi ngừng rừng một cái ngữ khí trở nên dày nặng hỏa vĩễn sẽ không tiêu v hắn hỏa trùng sẽ vẫy khắp vô số thế giới cuối cùng hóa thành trên trời thái dương cho thế giới mang đến ấm áp đương nhiên thái dương cũng có bị hắc cám che đậy thời điểm nhưng là các ngươi hẳn là minh bạch mặc kệ thái dương bị che đậy bao lâu hắn cuối cùng rồi sẽ hội lần nữa từ từ bay lên hẹo l ở mẫu đối mọi người lớn tiếng nói vô số tín đồ toàn bộ lộ ra thành kính ánh mắt từng cái tựa như đang lắng nghe thánh âm hẹo l ở mẫu đột nhiên vung cánh tay hô lên chư vị là thời điểm bắt đầu tự cứu chỉ muốn kiên chỉ đến thái dương tờ mờ sáng chúng ta cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được tân sinh tự cứu chúng thầy tu cùng kêu lên bảo a nghe thấy cái này âm thanh vô số tín đồ lộ ra cuồng nhiệt thân sắc tề hét lên điên cuồng tự y ế u thanh âm giống như kinh lôi tại thánh giả trong thành nổ vang đang trên tường thành tổ chức phòng thủ h t rẽ cổ quay người nhìn qua qua gặp vô số người đắm chìm trong cuồng nhiệt bên trong khoe miệng lộ ra một vòng ý cười ánh mắt rời về phía thành tường chỉ gặp đóng tại thành tường thủ hộ quân đoàn các tướng sĩ song mắt đỏ bừng huyết khí dâng lên khoe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một số vô ý thức chậm rãi mở miệng đối trung các tướng sĩ nói chư vị thân là vân vụ giáo khu bên trong thủ hộ tiến sĩ thân là ngô chủ thủ hộ tín đồ trọng kiếm là thời điểm vì ngô chủ cùng chúng ta thân nhân hiến ra sinh mệnh. địch nhân có lẽ rất cường đại nhưng là ta tin tưởng vững chắc đế quốc chúng ta nhất định có thể đánh lui cái này đáng chết người phương nam ạt d ẽ c ổ lớn tiếng nói ánh mắt nhìn về phía phía trước này rộng lớn khắp nơi chiến đấu đi cầm lấy cung tên trong tay rút ra phía sau trọng kiếm chúng ta dắt tay cùng một chỗ cộng đồng chịu chết t h á c h g i a thuộc tại chúng ta phải có vinh quang tử chiến đứng tại ạt di l i ệ t bên người khắc lạc luân tư lớn tiếng nói năm ngàn thủ hộ chiến sĩ đồng thời hô to tử chiến nương theo lấy thanh em rơi xuống cũng là từng đôi tràn ngập tử trí mắt thực sự thực sự thực sự dây đặc tiếng võ ngựa tại thành tường bên ngoài vang lên vô số thân thể mặc áo lam lam giáp tướng sĩ từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới lam n h ạ t quang mang nối thành một mảnh thật giống như thân ở tại ba đảo hùng dũng sóng lớn bên trong cả tòa thánh giả thành tràn ngập kiềm chế cùng quyết tuyệt khí tức giống một đầu mọc ra hai cánh mánh hổ xuất hiện tại thiên không đôi thánh giả thành một tiếng hét lên ngồi tại mánh liệt trên lưng hổ người chậm dại đứng lên rút ra phía sau trọng kiếm đôi phía trước chỉ quá khứ uy nghiêm thanh â m vang vọng đất trời toàn quân nghe lệnh giết giết chúng lam ý gì lam giáp tướng sĩ cùng kêu lên bạo a đôi thánh giả thành hung hang đụng qua, qua. Đối t như như dần dần rất ê tốt chỉ có dạng này chính mình tài năng có hành động tài năng thừa cơ tuyên dương cứu rỗi m i ệ n hạ vinh quang nghĩ tới đây nhìn về phía trước đây là thánh giả thành bần dân quật nơi này cư trú thánh tăng thêm cơ hồ hơn phân nửa nhân khẩu bọn họ bị hỏa thần dạy dâu ghét bỏ nhưng là chính mình tốt nhất chiến sĩ địa thánh giả thành cũng không phải là bền chắc như thép nhìn qua chính mình có thể lấy giáo chủ danh nghĩa ra lệnh cho bọn họ nhưng đó là bởi vì chiến tranh nguyên nhân tạo thành đặc thù nguyên nhân nếu như không có chiến tranh nơi này nội đấu có lẽ sẽ để cho mình c h â n kinh bất quá bây giờ dạng này cũng tốt chính mình lấy giáo chủ thân phận để bọn hắn n ê n địch tại bọn họ xem thường nhất địa phương bạo một đợt thuộc về m ì n h b i n h giáo chủ chúng ta thánh giả thành thật không gánh n ổ i sao một tên quần áo tả tơi t r ắ n g hán đối ạ màn nói ạ màn ánh mắt vẫn nhìn chung quanh mấy trăm tên chẳng hán từ bọn họ y phục đó có thể thấy được bọn họ đều là hỏa thần dạy dỗ hiện tín đồ đồng thời bọn họ cũng là sinh hoạt tại thánh giả thành tầng dưới chốt nhất vần dân các ngươi hy vọng bảo trụ thánh giả thành sao ạ mạn đối người chung q u n h họ tham trước mắt cái này mấy trăm người cũng là hắn buôn ba nhất giả thành quả từ lúc đầu hoảng sợ đến bây giờ cơ h ộ i hòa mình hao phí không ít tâm tư lực người chung q u n h không cần nghĩ ngợi cùng têu lên hồi phục đương nhiên nghe nói người phương nam liền cùng giã thú một dạng nếu như thành phá quý tộc vẫn là quý tộc nhưng chúng ta những người này liền sẽ gặp phải cướp sạch một người đối ạ mà nói trong giọng nói tràn ngập lo lắng còn lại mấy trăm tên tráng hắn đều lộ ra e ngại thần sắc chúng ta vốn là không có cái gì tích xúc một khi lọt vào cướp sạch như vậy chờ đợi chúng ta cũng là nghèo đói cùng tử vong giáo chủ ngài có thể giữ vững tòa thành thị này sao vô số s o n g chờ mong con mắt đồng thời nhìn về phía ả m ạ n ả m ạ n đối mọi người lắc đầu chuyện này các ngươi không nên hỏi t h ă m ta mà chính là hẳn là hỏi ý kiến hỏi chính các ngươi chính chúng ta mấy trăm tráng hán đồng thời s ư n g sở lộ ra ánh mắt không giải thích được làm nghèo rất mùng tơi bần dân bọn họ đối mặt ngoài thành mười vạn đại quân lại có thể làm cái gì chương ba trăm bốn mươi tám một người nhịn không được đối ả màn hỏi tham chính chúng ta có thể làm cái gì đối mặt khó khăn chúng ta đầu tiên muốn làm liền là tự mình cứu r ỗ i ạ mạn đối mấy trăm tráng hắn nói mấy trăm tráng hắn lộ ra ánh mắt không giải thích được bọn họ nghĩ mãi mà không rõ câu nói này cùng bọn hắn hỏi sự t ì n h có cái dạng gì liên quan giáo chủ h ỏ i tự mình cứu r ỗ i có thể giải trừ ngoài thành nguy cơ sao một người bờ m ô i động động vẫn là không nhịn được đối ạ mạn hỏi đến mấy trăm ánh mắt đồng thời nhìn về phía ạ mạn tiến hành một trận im ắng truy vấn ạ mạn tại ánh mắt mọi người dưới khẽ gật đầu vung tay lên một cái một đạo quan man xuất hiện trong tay ấm áp an tâm khí tức tràn ngập ra mọi người cảm nhận được c ố khí tức này cảm giác mình hô hấp đều nhẹ nhàng mấy phần đây là một người đối a màn nói trong giọng nói mang theo một k i a kính sợ cùng chờ mong a màn đối người kia chậm rãi hồi phục cứu rỗi lực lượng cứu rỗi khó nói chúng ta thế giới xuất hiện vị thứ năm miền hạn lại có một người đối a màn hỏi thăm trong ánh mắt mang theo chấn kinh t h ầ n sắc mấy trăm người lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy giật mình cùng hoảng sợ không tệ chính là hoảng sợ bởi vì thế giới bố cục sớm đã vững chắc vô số năm cho dù là bi bô tập nói hài đồng đều biết đ ư ờ n một cái đạo lý một khi có tân miệng hạ sinh ra như vậy bao phủ toàn bộ thế giới tín ngưỡng chi chiến chắc chắn tiến đến đến lúc đó thế giới đem sẽ trở thành loạn thế vừa nghĩ tới loạn thế mấy trăm người đều vô ý thức lui lại một bước ta là hỏa thần dạy dô giáo chủ a m ạ n chậm rãi nói nhưng là trong giọng nói mười phần kiên định nghe được câu này mọi người lập tức kịp phản ứng đồng thời nghĩ mà sợ giống như t h ợ phào còn giáo chủ các hạ cáo chi chúng ta nguyên nhân cụ thể đây là ngô chủ phát hiện mới t h ầ n chức ta xưng là cứu dội A m ạ n đối mọi người nói mọi người tâm triệt để bông ra chậm rãi đối a màn nói nguyên lai là ngô chủ thần chỉ ca ngợi ngô chủ ngài cường đại để các tín đồ cảm nhận được ấm áp một người c h ậ m rãi nói có lẽ là xuất phát từ vừa mới hoảng sợ mấy trăm người toàn bộ lớn tiếng hô to ca ngợi ngô chủ ngài cường đại để các tín đồ cảm nhận được can tâm nhìn lấy mấy trăm người lớn tiếng ca ngợi ạ mạn khoe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười nhưng sau đó liền nhanh chóng ẩn giấu đi cái gì gọi là hiện tín đồ cái tiết chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồng thời lại đối tại các loại thần chức rất là mơ hồ các ngươi nguyện ý tự mình cứu dỗi sao ạ mạn thừa cơ đối mấy trăm người nói mấy trăm người không cần nghĩ ngợi đối ạ mạn hồi phục nguyện ý chúng ta nguyện ý tự mình cứu dỗi Các người nguyện ý t ạ mạn lần nữa đối mấy trăm người nói mấy trăm người lớn tiếng kêu gọi nguyện ý chúng ta nguyện ý tự mình cứu rỗi về sau liền cứu rỗi cả tòa thánh g i ả thành hòa diễm đã là hủy diệt hủy diệt đã là cứu rỗi nguyện chúng ta cộng đồng tắm rửa tại cứu rỗi quang v i n h dưới ánh sáng cao giọng ca ngợi cứu thục t h i chủ hạ mạn nhìn lấy mọi người kích động tân h sắc đối lấy bọn hắn lớn tiếng nói mấy trăm người theo ạ mạn lời nói hô to ca ngợi cứu thục tri chủ vừa mới nói xong một tia mọi người thấy không thấy tín ngưỡng tri lực phóng lên tận trời ạ mạn trước mắt hiện ra một đạo tiêu tức t h sáng thế đ ư thần g g ư n đại lễ bao một phần vừa nghiệm cứu rỗi vẩn g sáng mạnh nhất hiệu quả một lần tiêu hao tín ngưỡng tri lực năm trăm linh điểm ạ mạn tâm niệm nhất động trước mắt tin tức phát sinh biến hóa ngày mở ra sáng thế thần đại lễ bao tuy h h o nhiên không biết đạo quang vòng mạnh nhất hiệu quả nhưng là dùng đầu ngón chân muốn liền có thể biết được cái này nhất định là một cái đại sắc khí ánh mắt nhìn chung quanh mọi người đối lấy bọn hắn lớn tiếng nói các ngươi nguyện ý trở thành cứu vãn thánh giả thành anh hùng sao nguyện ý mấy trăm người không cần nghĩ ngợi lớn tiếng nói thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống mọi người lập tức liền kịp phản ứng lộ ra giật mình cùng hoảng sợ ánh mắt chừng cứu v ạ h à n h a nối h hùng. không? Nguyện A-man ý lấy bọn hắn trịnh trọng nói mấy trăm người lần nữa lui về sau một bước ta chúng ta giáo chủ ngoài thành mười vạn tinh nhuệ quân đoàn khác nói chúng ta liền xem như đại chiến sĩ sử thi c ư ờ n giả g cũng không thể giải trừ n g o à i thành nguy cơ một người sợ h a i rụt rẻ đối a m a n nói a m a n nối cười thần bí nếu như là mấy trăm tên đại chiến sĩ đâu cái này điều đó không có khả năng mọi người vô ý thức phát ra một tiếng la hét a màn nối lấy bọn hắn nói tự mình cứu dôi trong nháy mắt có thể buộc phát ra lực lượng khổng lồ cỗ lực lượng này có thể cho các ngươi trở thành một tên ngắn n g i cơn giả điều kiện tiên quyết là các ngươi có được một k h ỏ a tín ngưỡng cứu thục chi chủ tâm ạ m ạ n đối mọi người nói ánh mắt trên người bọn hắn nhìn t r u n g quanh đồng thời nhanh chóng kiểm kê nhân số không nhiều không ít vừa v ặ ba trăm n h ì n lấy ạ m ạ n kiên định ánh mắt mọi người không khỏi trần trờ chỉ cần có được một k h ỏ a tín ngưỡng cứu thục chi chủ tâm liền có thể sao có thể ạ m ạ n đối mọi người nói mọi người từ hoàn toàn không tin biến thành nửa tin nửa ngờ là một tên quyền cao chức trọng giáo chủ hắn không có khả năng đối với việc này lừa gạt chính mình dù sao coi như muốn nhóm người mình chịu chết cũng chỉ là một câu sự tình chúng ta có thể hay không làm một vụ cá cược ạ mạn nhìn lấy mọi người vẻ mặt biến hóa đối lấy bọn hắn nói một người đối ạ mạn hỏi t h a m cái gì đồ ước các người mang một khỏa tín ngưỡng cứu thục chi chủ tâm chúng ta cùng một chỗ tiến về trên tường thành nếu như các ngươi cảm nhận được lực lượng vậy liền rết ra ngoài thành ạ mạn đối ba trăm tráng hắn nói ba trăm tráng hắn đồng thời đến hào hứng một n ỗ i nghi hoặc chuyển tới nếu như chúng ta không có cảm nhận được lực lượng đâu ta cho các ngươi một người một mai kim tệ ạ mạn đối mọi người nói nghe được tiền vàng hai chữ mọi người hô hấp trở nên rồn dập lên một người đối ạ mạn lớn tiếng nói giáo chủ nói chuyện thật là Ta Mạn lấy giáo chương ủ ba trăm bốn mươi chín trên tường thành n gạt rẽ cổ gắt gao nhìn t h ằ m chằm phía trước một đôi mắt cơ hồ đỏ bừng vô số chiến sĩ nhanh chóng chạy tới chuyến đến một đầu lại một đầu khẩn yếu tình hình chiến đấu Báo, Báo, Báo, báo phát cái thánh vào gao phong, địch quân đối đông môn phát động tấn công mạnh, đông đấm, để đổ. đường công cầu cây chiến, tức cầu cổ cỗ chỉ có cũng mạnh, thủ khẩu Nghe tỉnh, Nghĩ không thể thành Khó hôm thành ph quân quân. quân quả quân nguy, lung lâm môn tấn môn tướng môn viện. nam môn viện này liên lạng yên lan tràn. vẹn vẹn tiên liền nay tiếp tiếp siết giả gấp gắt một lập sắp trợ rút. rút ạt tử trí lấy ra là là dẹ để thành kính tín đồ nhóm đi đến thành t ư ờ n g hiện tại duy nhất có thể làm đến lựa chọn đem so sánh với cưỡng ép cải biến tín ngưỡng đối với những cái kia thành kính tín đồ đến nói h i ệ n nhiên tử vong càng có thể để bọn hắn dễ chịu một số ánh mắt nhìn về phía nội thành thương xót khí tức lặng yên hiện hiện ở trong lòng cảm khái k h é o lơ mẫu để bọn hắn thượng thành t ư ờ n g đi tuy nhiên cái này rất lợi hại tàn nhẫn nhưng là đây cũng là chúng ta duy nhất có thể làm đến lựa chọn k h é o lơ mẫu nhìn lấy hạt rẽ cổ ánh mắt chậm rãi gật gật đầu làm thánh giả thành hồng y dị ở thầy tu tâm tình của hắn kỳ thực cùng hạt rẽ cổ không sai biệt lắm nhưng cũng có được trên bản chất khác nhau. hạt rẻ cổ thương xuất là một loại không thể làm gì là đối với mình cảm giác bất lực đến phẫn nộ mà hẹo lở mẫu cũng là thật sâu bi thương những n à y tín đồ là hắn cùng đông đảo thầy tu cộng đồng tâm huyết nhưng là là hỏa thần miệng hạ chỉ có thể nghĩa vô phản cố hiến r a sinh mệnh chư vị là thời điểm đạp vào thành t ư ở n g vì ngô chủ hiến thân hẹo lở mẫu quay người nhìn về phía sau lưng hơn vạn thanh tráng tín đồ đối lấy bọn h ắ n lớn tiếng nói ánh mắt mọi người mặc dù nhạt nhưng nhưng là có thể từ lạnh nhạt bên trong cảm nhận được cuồng nhiệt cùng chịu chết tâm tình hết thệ vì ngô chủ đợi ngô chủ dơ cao thần quốc về sau chúng ta tất nhiên sẽ tại ngô chủ thần quốc chi ở bên trong lấy được a n tường suốt đời h ẻ o lở mẫu đối mọi người lớn tiếng nói n g h e được suốt đời hai chữ chúng thầy tu đồng thời phát ra gầm lên giận dữ suốt đời suốt đời hơn vạn thanh tráng tín đồ tâm tính thiện lương giống trong nháy mắt này bị nhanh lửa đối bầu trời bạo a thanh âm tại thành tường bên trong văng lên hướng ngoài thành nhanh chóng lan tràn trên bầu trời m á n hổ h giống như cảm nhận được trong những lời này khiêu khích bị triệt để kích nộ chờ lấy huyết hồng hai mắt rác cúng họng phát ra một tiếng hét lên giống, tiếng giống giận dữ giữa thiên đ i ệ hồi tường đang tấn công mạnh quân tiên phòng k h í thế đột nhiên phóng đại giết vọt tới dưới tường thành tiên phong tướng sĩ bảo a thanh â m hướng phía sau lan tràn vô số thân thể mặc áo lam lam giáp tướng sĩ đối phía trước giống to giết đao binh tương giao thanh â m tại trên tường thành vang lên từng đoạn khu vực bắt đầu đại quy mô thất thủ nhưng vào đúng lúc này từ thành tường bên trong truyền đến g i à y đ ặ c tiếng bước chân hơn b ạ n thanh t r á n g cầm trong tay cung tiễn cùng đao thương xông lên đối xông lên địch bình triển khai kịch liệt chém giết thủ hộ quân đoàn tướng sĩ thừa cơ lật tung thang lây cắt đứt dây thừng miễn cưỡng giữ vững thành tường hạt dẹ cộ nhìn lấy cái này mạo hiểm một màn lòng bàn tay toát ra m ánh mắt nhìn khắp bố n phía đang định ra lệnh thời điểm từng người từng người chiến sĩ nhanh chóng chạy tới Báo, bước Báo, bước Báo, báo bước phát cái cái các vào trong Khéo địch quân đối đông môn phát động tấn công mạnh, đông môn hiện đã đã đã điều định điểm công cây chiến, chiến chạy chỉ chúng mạnh, hiện thất thủ. Báo, Tây môn lâm vào khẩu chiến, hiện đã từng bước thất thủ. Báo, nam môn báo nguy, hiện đã từng bước thất thủ. Nghe cái này, tam điều quân tỉnh, mình, phản thời hồng thầy tu các hạ chỉ huy chúng thầy tu nhóm quân quân nguy, mẫu tu tu lâm môn tấn môn từng môn từng nam môn từng này lòng ứng tiến Adi liệt giật lại tới. gặp gì tam làm tam vừa y lờ ra sĩ hạt dẹ cổ vô ý thức quay người nhìn về phía nội thành gặp được vạn thanh lớn mạnh cùng héo l ở mỡ bọn người sớm đã không thể tung tích một trái tim trong nháy mắt té ngã đáy cốc đ ồ dài một tên chiến sĩ đối hạt dẹ cổ hô to một tiếng bởi vì tình huống khẩn cấp trên mặt vết máu còn chưa kịp lao đi hạt dẹ cổ hung hăng cắn r ă n g một cái nhìn bên ngoài thành đang hội tụ địch quân trong lòng càng không ngừng suy tư ngay sau đó trong ánh mắt lộ ra băng lãnh sát ý lập tức điều khiển bắc môn năm trăm h thủ hộ quân đoàn chiến sĩ tiến về tây môn trợ rút được mọi người đối hạt dẹ cổ lớn tiếng nói ngay sau đó mấy tên chiến sĩ chạy về phía trước. nghe g i à y đặc tiếng bước chân càng ngày càng xa đứng tại hạt r ẹ cổ bên cạnh khắc lạp luân tư lộ ra một vẻ lo âu t h ầ n sắc bắc môn chỉ có một nghìn chiến sĩ cùng hai nghìn thanh tráng tín đồ đi qua vừa mới khổ chiến đã tổn thất nặng nề hiện tại lại điều năm trăm chiến sĩ binh lực thiếu nghiêm trọng ta như thế nào lại không biết chỉ là chúng ta không có lựa chọn nào khác gạt r ẹ cổ đối khắc lạp luân tư nói ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy có lẽ bắc môn chỉ có chủ giáo toa c h ấ n tài năng chịu được khắc lạp luân tư ngươi biết giáo chủ các hạ ở nơi nào sao làm vân vụ giáo khu giáo chủ thánh giảnh rất xin lỗi ta cũng không biết đạo chủ giáo cụ thể tại trong thành này một chỗ nhưng là ta biết giáo chủ có thể quyết tuyệt nguy cơ lần này bởi vì chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn khắc lạp luân tư đối ạt d ẽ c ô nói ạt d ẽ c ô không khỏi y ê t lặng chỉ có thể hít một hơi thật sâu giáo chủ đến cùng đang làm cái gì rõ ràng có được đại chiến sĩ thực lực vì cái gì không đến thủ thành chỉ mong giáo chủ có thể giải quyết nguy cơ lần này bằng không không chỉ có thánh giả thành hội đình trệ liền liền đảm bảo giáo chủ các hạ lì lì công chúa điện hạ cũng sẽ nhận liên lụy tức đoạt hoàng thất thân phận ạt ạt cổ đối khắc lạp luân tư trầm g i i nói thân là giáo chủ mất đi giáo khu cũng là lớn nhất đại tội nghiệp chỗ để làm trên một cái thuyền người bọn họ chỉ có đồng tâm hiệp lực tài năng cùng chung năng quan nghe ạt rẽ cổ câu nói này khắc lạp luân tư nhớ mày không vui nói ạt rẽ cổ đoàn trưởng ta hy vọng ngươi thu hồi đ ố i giáo chủ các hạ nghi n g vấn nếu không lại vào lúc này thánh giả thành hội đình trệ rất nhanh thánh tăng thêm sắp đình trệ nhưng giáo chủ thân ảnh còn chưa có xuất hiện ta không thể không hoài nghi hắn gia nhập chúng ta hỏa thần dạy dỗ động cơ ạt rẽ cổ đối khắc lạp luân tư nói có lẽ là bởi vì sợ dao động cơ tâm cho nên cố ý hạ giọng khắc lạp luân tư muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy lý do chỉ có thể gắt gao xiết quả đấm động cơ ta hội có động cơ gì thanh âm từ phía sau chuyển đến ngay sau đó là liên tiếp tiếng bước chân nghe những n à y tiếng bước chân ạt dẹ cổ cùng khắc lạp luân tư đồng thời nhìn qua qua chỉ gặp hạ mạn mang theo ba trăm danh thân thể mặc khôi giáp nam tử đi tới tuy nhiên có khôi giáp che lấp nhưng là có thể từ bọn họ trong ánh mắt nhìn thấy e ngại cùng thần sắc sợ hãi rất lợi hại hiển nhiên cái này là một đám sinh hoạt tại trong thành tầng dưới chốt nhất bần dân bọn họ ánh mắt cùng bọn họ này gầy yếu cánh tay bại lộ bọn họ thân phận trăm năm còn là hồng trân khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh nếu h danh thân thể khôi khắc thời ánh không thích họ nghĩ mãi mà không do những người này lãng phí khôi ì n này bần dân, cùng luân đồng Bọn người này lãng cùng trọng lấy lạp lộ cái mặc cổ được. giáp giáp giải mãi mà ra ạt tư mắt trừ k m làm bên ngoài còn n gì. cái có thể ế như nói đây chính là ạ mạn giáo chủ tổ kiến việt quân như vậy đây chính là trên thế giới lớn nhất chuyện cười lớn làm hình thể gây yếu bần dân không có tiếp thủ qua quân sự v ấ n luyện không có h u y ê n thú điều động siêu tự nhiên lực lượng đừng nhìn có ba trăm h người chỉ sợ liền hai tên bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương quân đoàn binh lính đều đánh không lại ắt dẹ cô đoàn trường ngươi còn không có nói cho ta biết ta gia nhập hỏa thần dạy d ô động cơ là cái gì ạ màn đối ạt dẹ cô hỏi thăm ắt dẹ cô bờ môi động động đối ả màn túi h người hành lễ giáo chủ các hạ cho phép ta á c ý phỏng đoán một chút nói ạ màn đối ạt dẹ cô nói ngữ khí một ư ơ i phần kiên định ắt dẹ cô nhìn về phía ạ màn đối hắn nói ra trong lòng mình ý nghĩ đầu tiên ta muốn thừa nhận vừa mới đối giáo chủ các hạ có cự đại hiệu lầm giáo chủ các hạ có thể đứng ở nơi này liền cho thấy đối t a hỏa thần dạy dỗ cũng không có bất kỳ cái gì không thuần động cơ về phần ứng đối bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương quân đoàn thủ đoạn có phải hay không có chút quá ngây thơ hạt dẹ cổ đối ạ mà nói đứng tại ả mạn sau lưng ba trăm bần dân từng cái xấu hổ phía dưới chính mình cân lượng tự mình biết nói nếu không phải là bởi vì đồ ổ ước cũng sẽ không đi đến nơi đây mất mặt xấu hổ gặp bần dân nhóm phản ứng hạt dẹ cổ lực lượng tăng nhiều ánh mắt nhìn thẳng ạ mạn ạ mạn không có lập tức trả lời mà chính là nhìn về phía khắc lạp luân tư ngươi có phải hay không cũng cho rằng như thế giáo chủ các hạ khắc lạp khắc lạp lu rất lợi hại thành thật gật đầu một cái hắn vô pháp tưởng tượng cái này ba trăm danh bần dân lại có thể thế nào giải quyết thánh gia thành nên biết đường đêm qua giáo chủ thế nhưng là làm qua cam đoan chỉ cần mình không đi theo liền có thể rết lùi bên ngoài bắc phương quân đoàn ạ mạn ánh mắt nhìn chung quanh đứng tại trên tường thành chúng thủ hộ quân đoàn tướng sĩ đột nhiên quá cao g i ọ n g âm các ngươi cũng cho rằng như thế sao chúng thủ hộ tướng sĩ không dám lên tiếng chỉ có thể túi lầu xuống dùng hành động thực tế biểu đạt trong lòng mình đáp án ba trăm bần dân nhìn lấy một màn này hận không thể xoay người bỏ chạy nhưng là trong lòng có sen lẫn đối dạy dỗ uy nghiêm e ngại cùng đối tiền vàng tham lam chính là c ố này tâm tình rất phức tạp để bọn hắn cứ thế mà đẻ xuống trong lòng chạy trốn ý nghĩ Giết. tiếng bạo A từ ngoài thành văng lên, hội tụ ở ngoài động vòng công ngang ngoài nguyên Nguyên mang chúng cùng ngàn tráng cung hội đối mới biên nơi nói với kiếm, đối chiến tiễn, Một từ thành tụ thành phát một túc sát tức cắt ạt rút trọc thành nhất tư theo thân Thanh thanh Môn âm Môn, mở lên, quân lần nữa này chuyện nhau, luân lên chuyển bạo Bắc bạo Bắc lạp A ra phía sau A. ra địch kích. khí chỉ, địch. địch khắc khắc Vô vệ kêu ở đ cổ sĩ dẹ ba trăm bần dân nhìn lấy một màn này chỉ cảm thấy xương sống lưng bốc lên hạt khí bóng ma tử vong bao phủ ở bồng tim các ngươi muốn trở thành cứu vãn thánh giả thành anh hùng sao mọi người ở đây nên chiến thời điểm ạ mạn thanh âm tại ba trăm bình dân bên thai vang lên giống như cuộc chiến tranh này đột nhiên từ trước mắt biến mất một dạng ba trăm bần dân cùng nhau nhìn về phía ạ mạn ạ mạn lần nữa đối lấy bọn hắn hỏi thăm một lần các ngươi muốn trở thành anh hùng sao anh hùng một người đối ạ mạn nói lại một người đối ạ mạn hỏi thăm chúng ta thật có thể trở thành anh hùng đánh lui ngoài thành địch quân sao có thể chỉ muốn các ngươi tin tưởng vững chắc đây là một trận tự mình cứu dỗi chi chiến như vậy các ngươi liền có thể ngoài thành anh hùng h mản đối mọi người nói chúng bần dân trong đầu nghĩ đến vừa mới ạ t dẹ cổ trong ánh mắt bọn họ khinh thị trong lòng đột nhiên tuân ra một cô không tam l ò n g thế hét lên đi tuồng chúng ta tin tưởng vững chắc đây là một trận tự mình cứu dỗi chi chiến đột nhiên c u n g hống âm thanh để đang trên tường thành nên địch chúng tướng sĩ cùng nhau s ư ơ n g sở hạt dẹ cổ đang định lên tiếng châm chọc vài câu nhưng nhìn phía dưới lít nha lít nhít đ ị c h binh cứ thế mà nhìn xuống nên địch đạt di liệt đối chúng thanh tráng cùng chúng thủ hộ quân đoàn các chiến sĩ giống to thanh â m đem mấy ngàn người kéo về hiện thực đối ngoại thành lần nữa triển khai công kích một cỗ công thành xe bị đẩy ra vô số thân thể mặc áo lam lam giáp tướng sĩ hướng hướng cửa thành phi nước đại vây anh tiếng vang chuyển khắp thánh tăng thêm b ắ t đoạn thành tường công thành xe trùng điệp đụng vào cự đ ạ i thành tường lay động một chút lần nữa gắt gao cản ở cửa thành chỗ khắc lạp luân tư ngươi mang người lập tức tiến về thành m ô n chết cho ta tử đứng vững ạ t dẹ cổ đối một bên khắc lạp luân tư lớn tiếng phân phó lấy khắc lạp luân tư không dám thất lễ đối ạ t dẹ cổ hồi phục được các người đi theo ta khắc lạp luân tư tại trên tường thành vung tay lên mấy trăm tên thanh tráng tín đồ liền vội vàng đi theo chạy xuống qua nhìn lấy vội vàng nên địch mấy ngàn người ạ mạn đột nhiên cảm giác mình cũng là một cái bị khinh thị người n g o à i cuộc trong lòng không có không cam lòng cũng không có oán hận dù sao đối với một vị không hàng giáo chủ đến nói cái này cũng có thể cũng là hắn tốt nhất g ã i ngộ nếu không phải trận đại chiến này chỉ sợ đối mặt mình sẽ là cái này đến cái khác gần nút trong bóng tối cái b ấ y tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể hết thể đều là hư hảo ạ mạn ở trong lòng đối với mình chậm dãi nói là một cái giám hướng chủ thần công ty chính diện khiêu chế i người n đủ để chứng minh hắn có hơn người d ũ khí đương nhiên còn muốn tăng thêm một chút xíu thực lực vê a n g lại là một tiếng vang thật lớn c h i t để c ắ t ngang ạ mạn suy nghĩ lung tung t h a n h m ô n lung la lung lay rốt cục tại không chịu nổi gánh nặng phía dưới bị công thành xe trang vỡ nát tướng quân có lệnh thành phá đi sau huyết đồ một ngày thanh âm ở bên thai nổ vang vô số lam ý gì lam giáp các tướng sĩ nghe được huyết đồ mệnh lệnh đồng thời thở hồn hẹn giống như nhìn thấy vô số kim ngân châu đau chính bày ở trước mặt mình khủng hoảng điên cùng sinh trường dần dần trở nên không thể vãn hồi đứng lên một tòa tòa nhà phong ốc đại m ô n đột nhiên mở rộng vô số người l i ề u mạng chạy trốn nhưng thân ở trong thành lại có thể trốn ở đâu chỉ có thể giống con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tán loạn nhìn lấy giống như ngày tận thế một dạng thánh g i ả thành ạt rẽ cổ trong đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng khó đường hôm nay cũng là thánh g i ả thành hạo k i ế p sao cước bộ cùng đao binh âm thanh càng ngày càng gần thân ở trên tường thành mấy ngàn người thậm chí có thể nghe được dường như nước biển đị quân chính tại điên quần tuân hướng nơi này không biết tên tử thần đã rút ra hắn liêm đao lộ ra ngông cùng ý cười ch ạ mạn giáo chủ đây chính là ngươi đem qua lời thề s o n sắt cam đoàn sao hát rẽ cổ đối ạ mạn một tiếng hét lên đem trong lòng bi phẫn toàn bộ phát tiết đi ra ạ mạn nhìn khắp b ố n phía cuối cùng nhìn về phía ba trăm bần dân ngươi nói không sai n á o kịch là thời điểm nên kết thúc trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm năm mươi mốt quan g mang từ phía sau hiện hiện rộng rãi hàng cổ khí tức tràn ngập ra ạ mạn trong đôi mắt tràn đầy uy nghiêm tựa như sau lưng của hắn có nhất tôn không biết tên thần ò、oh, coi thường lấy thế gian hết thảy hát r cổ cùng khắc lạp luân tư hoảng sợ nhìn lấy ạ mạn giống như gặp phải thiên đị toàn thân không bị khống chế run rẩy hắn đến cùng là cái gì vì sao lại tản mát ra dạng này khí tức thời gian tựa như tại thời khắc này đình chỉ vô số người giật mình trận to hai mắt ngơ ngác nhìn lấy một màn này hủy diệt về sau chắc chắn sẽ mang đến tự mình cứu dôi thanh âm tại a m ạ n sau lưng vang lên dần dần lan tràn ra n g h e đạo thanh âm này ba trăm bần dân trong lòng đột nhiên hiện ra một cô kho nói lên lời lực lượng cả người bị đấu khí vân quanh cường hạn khí tức bao p h ủ bắc đoạn thành tường mỗi khắp nóng n á c h ngay tại lúc cỗ này thời điểm thời gian hồi phục như thường ạ màn sau lưng này đường không biết tên thần ó thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa、Giết tiếng la giết không biết đường từ chỗ nào chuyển đến chính đang chém giết xong phương tướng sĩ trong nháy mắt kịp phản ứng ngay sau đó là đến mãi không hết đao binh âm thanh Át dẹ cô nhìn lấy chậm rãi tới gần kỵ binh đối ạ mạn lớn tiếng hỏi thăm vừa mới đạo thân ảnh kia là cái gì nô chủ ban ơ n cứu r ộ i thần chức uy năng ạ mạn đối ạ dẹ cô nói khắc lạp luân tư nghe được câu này đột nhiên nghĩ đến hôm qua ạ mạn chỗ nói đồ vật vô ý thức hỏi đến cứu dỗi hủy diệt về sau chính là cứu dội ạ mạn đối khắc lạp luân tư hồi phục ánh mắt nhìn về phía này ba trăm bần dân đối lấy bọn chậm dai nói hiện tại là thời điểm h chứng minh các n g ư ơ i tín ngưỡng thời khắc rút ra phía sau trọng kiếm hoàn thành cứu vạn thánh giả thành hành động vĩ đại ạ mạn đối này ba trăm bần dân lớn tiếng nói tại sao lưng vầng sáng nâng đỡ xuống lộ ra phá lệ uy nghiêm ba trăm bần dân còn đắm chìm trong đối lực lượng trong vui sướng đột nhiên nghe được ạ m ạ n phân phó lập tức lộ ra cung kính thần sắc được nói xong nhìn về phía thành tường trong ngoài nhìn lấy này đang leo lên địch binh x o n g trong mắt lóe lên một k i a hung tàn thần sắc bọn họ phải dùng địch người m i dịch đến tắm rửa vừa mới có đủ bần dân tuy nhiên ti tiện nhưng cũng không phải bọn họ nói như thế không chịu nổi có lẽ là lực lượng mang đến dũng khí ba trăm p ầ n dân giống như bỗng dưng học hội vô số bát sát kinh nghiệm đồng thời một phân thành hai nào về phía nội ngoại hai cái phương hướng thương thương thương trọng kiếm ra khỏi v ỏ thanh â m tại trên tường thành v a n g lên ba trăm p ầ n dân giống như ba trăm đầu uy phong lẫm liệt mánh hổ đối địch binh triển khai kịch liệt chém giết nhìn lấy sát khi đằng đằng ba trăm p ầ n dân hạt dẹ c ổ giật mình trận to hai mắt thế này sao lại là chém giết hoàn toàn cũng là đơn phương đ ổ sát lớn đại chiến sĩ khắc lạp luân tư nhìn lấy bị dần dần rết lùi quân hít sâu mùa hơi nghe được khắc lạp luân tư câu nói này h t dẹ cộ trong nháy mắt kịp phản ứng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hạy hạ khó đường bọn họ là dấu ở b ầ n dân bên trong đại chiến sĩ đây là cứu thục c h i chủ ban ơn hạ màn đối hạt dẹ cổ nói trong đôi mắt tràn đầy thành k í n h nếu như trở về liền nương tựa theo c ố này diễn kỹ liền có thể thu được liên bang tốt nhất diễn đế phần thưởng khắc lạp luân tư bắt được một cái từ mấu chốt hợp thành đối hạ màn nói cứu thục c h i chủ khó đường đây là giáo chủ các hạ vì ngô chủ thần chức kéo dài cùng mở rộng sao đến trí thần chức ban ơn hạt dẹ cổ trầm g ã i nói trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ đọc ký giáo nghĩa mở rộng thần chức xem ra vị giáo chủ này các hạ đối ngô chủ hòa thần miện hạ lý giải có thể nói sâu đến bất khả từ nghĩ b b không không một khi ngô chủ dơ cao thần quốc ngồi ngay ngắn ở trên thần toạ hành xử thần chức giáo chủ các hạ tất có thể trở thành cứu thuộc chi chủ sử giả trên mặt đất gánh chịu cứu rỗi vinh quang hạt rẽ cổ đối ạ mà nói ạ m ạ nối hạt rẽ cổ cười một tiếng nguyện cứu rỗi vinh quang cùng chúng ta cùng ở tại nguyện cứu rỗi vinh quang cùng chúng ta cùng ở tại ạ dẹ cổ cùng khắc lạp luân tư lớn tiếng nói đứng tại bên cạnh hai người thân vệ cùng kêu lên bạo à nguyện cứu rỗi vinh quang cùng chúng ta cùng ở tại mắt thường không thể gặp tín ngưỡng chi lực phóng lên tận trời trên không trung một phân thành hai một bộ phận xuyên qua thế giới hàng rào bay về phía không biết tên địa phương một bộ phận khác trùng trùng điệp điệp n h à o về phía một tòa không biết tên bẩy trên núi bốn đến mơ hồ không rõ thân ảnh ngồi ở trên ngọn núi từ minh tưởng bên trong mở hai mắt ra cứu rỗi thần chức thanh â m giống như từ bốn người này trong miệng phát ra đồng thời lại hình như là từ trên bầu trời vang lên để cho người ta không phân rõ được cụ thể đến đến địa phương nào ngay sau đó lại một thanh em vang lên hỏa diễm đã là hủy diệt hủy diệt về sau chính là cứu rỗi thật cương đại thần t r ư ớ c nghĩ không ra một lần chiến tranh cục bộ lại có lớn như vậy thu hoạch lại một thanh em vang lên bốn người lần nữa nhắm mắt lại bóng người dần dần trở thành nạn h hóa thành một đoàn gió nhẹ một khối bùn đất một ngọn lửa cùng một dòng nước bọn họ giống như ở cái thế giới này lại hình như không ở cái thế giới này tựa như là thiên địa một bộ phận lại hình như không phải thiên địa một bộ phận loại cảm giác này để cho người ta có chút quái gì, đồng thời lại có chút chuyện đương nhiên nói chuyện với nhau tiếng vang lên tràn ngập ảo não cùng mê man rõ ràng đi đến bán thần cuối cùng vì cái gì vẫn không thể đem thần quốc dơ cao đến không trung b dần dần toàn toàn để cho các ngươi thủy thần giáo sẽ tin đồ phát triển thần chức cùng giáo nghĩa nói không chính xác kế tiếp cường đại thần chức sẽ xuất hiện ở chỗ của ngươi ta có dự cảm cường đại thần chức có lẽ là một cái cực kỳ quan trọng địa phương vừa mới nói xong gió nhẹ bùn đất hỏa diễm cùng giọt nước một lần nữa biến trở về hình người ba nam một nữ đứng ở trên ngọn núi lẫn nhau nhìn nhau ánh mắt nhìn về phía bầu trời giống như đang bắt vô tận không chung một nơi nào đó thế giới bị hỗn độn vây quanh chỉ có tại thế giới bích lũy cùng hỗn độn tương giao yếu kém địa phương an trí thần quốc tài năng từng bước vững chắc tên là cái ân tư ba siết nam tử nói nữ nhân ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên mười năm nhiều nhất mười năm chúng ta liền có thể trở thành t r á n h thức thần minh bắt đầu tiến hành thế giới trả lại các ngươi nhìn đó là cái gì đứng tại nữ nhân bên trái nam tử đối còn lại ba người nói ba người ánh mắt nhìn về phía trên không vừa v ẫ n bắt được một cỗ tín ngưỡng chi lực quy tích đó là cái ân tư ba siết sắp mặt đại biến vô ý thức thốt ra từ khi trở thành bán thần về sau cái này là lần đầu tiên để trong lòng hắn xuất hiện tâm tình hóa ba đ ộ n không biết tên thế giới cứu d ố i thần chức hắn tại hướng chúng ta tuyên chiến nữ nhân đối còn lại ba người chậm rãi nói đứng tại nữ nhân phía bên phải nam tử nhìn về phía cái ân tư ba siết sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy bất quá là một vị không biết tên thế giới cứu rỗi thần tính muốn n ư ợ n thần chức lực lượng khôi phục mà thôi cái ân tư ba siết ta tin tưởng ngươi có thể thôn vệ hắn không chương o đảo k h ba trăm năm mươi hai ngay tại bốn vị bán thần phát hiện thời điểm tại phía xa nam phương bá lâm cách thần ẫ u đế quốc đô thành trong giáo đường lạc yên đồng chậm dài đứng lên đại giáo chủ các hạng ba phương truyền đến tin chiến thắng một tên thân thể mặc lam bảo nam tử nhanh chóng chạy tới đối lạng yên đồng không người nói lạng yên đồng ánh mắt nhìn về phía người kia đối hắn phun ra một chữ nghiệm bác phương quân đoàn thế như trẻ tre tiên phong đã binh lâm vân vụ giáo khu thánh già n g o à i thành nam t ử đối lạng yên đồng cung kính nói trong đôi mắt nổi lên hâm mộ thân sắc lạng yên đồng kiệt duy tư là một điều bí ẩn một dạng người hắn xuất hiện để thủy thần giáo hội phát sinh cự đại thay đổi nhân sự đồng thời cũng vì thủy thần miệng hạ dâng lên một món lễ lớn tại đế đều có thể không biết đạo giáo tông có thể không biết đường bệ hạ nhưng là không ái hội không biết đường vị giáo chủ này đại nhân theo nói người này tại trước đây không lâu đã từng bị thủy thần miệng hạ tự mình triệu gặp qua về phần bọn hắn đàm luận cái gì không có người biết đồng thời cũng không người nào dám tiến đến n g h e n ó n g duy nhất có thể biết đường cũng là từ khi đại giáo chủ từ miệng hạ chính là thượng thần quốc t r u n g sau khi đi ra thủy thần giáo hội liền phát sinh một hệ liệt thay đổi nhân sự bác phương đại giáo chủ được đưa đến hình phạt thiêu sống bác phương giáo khu đông đảo thần chức nhân viên cơ hồ tìm tới h u y ế tây t mà vị này đi vào vẫn là thân phận không rõ địch quốc m à t h á m đi ra cũng là quyền cao chức trọng chăn thả một phương đại giáo chủ cái này liên tiếp biến hóa hiển nhiên vì lặng yên đồng phủ thêm khăn che mặt bí ẩn nhưng là lạng yên đồng nhưng trong lòng cùng như gương sáng một dạng trong suốt đây hết thể hết thể kỳ thực chỉ là một chuỗi mê vụ mà thôi bá lâm cách m g ẫ u là một vị mỹ lệ thủy hệ bán thần miễn hạ nàng này thuộc về nữ nhân lòng dạ liền cùng đại hải một dạng rộng lớn nhưng là cái này rộng lớn phía dưới lại ẩn giấu đi vô số hưu hiểm nàng d u n g bắc phương giáo khu mấy vạn thần chức nhân viên máu tơi ư thành công chuyện di ánh mắt không ai có thể biết liền cái này cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong vị này mỹ lệ bán thần miễn hạ đã bắt đầu đạp vào một đầu lĩnh hội sinh mệnh thần t r ư c đường n à n tự nhìn lấy chính trong lúc trầm tư lạng yên đồng đối hàn nói đại giáo chủ các hạ Cái ân tư ba siết đế quốc có ngánh nhất một k h o ả n minh châu rốt cục muốn bị ngài bỏ vào trong túi không đây là thuộc về m i ệ n hạ cùng bá lâm cách mẫu đế quốc lạng yên đồng đối nam tử nói nam tử vội vàng lộ ra thành kính ánh mắt đối lạng yên đồng hồi phục ngài nói không tệ đây là thuộc tại chúng ta bá lâm cách mẫu đế quốc cùng ngô chủ thủy thần m i ệ n hạ minh châu đại giáo chủ các h ạ n h ị hoàng tử đã vì này chuẩn bị một lần thịnh đại ăn mừng dạ tiệc muốn mời ngài trước đi tham gia nam tử đối lạng yên đồng mặt mũi tràn đầy chờ mong nói lạng yên đồng lắc đầu ngươi thay ta từ chối rơi cái này Nam tử mặt lộ vẻ khó xử thân sắc nhị hoàng tử là hoàng t r ữ đứng đầu nhất nhân tuyển đại giáo chủ các hạ cự tuyệt có lẽ sẽ chiếu thành bắc phương giáo khu cùng bắc phương quân đoàn ở giữa quan hệ phát sinh biến hóa biến hóa gì lạng yên đồng đối nam tử nói ngự a khí có chút không vui các ngươi cho rằng lần này bắc phương quân đoàn thật có thể triệt để chiếm cứ mưa b ù i giáo khu sao nghe được lạng yên đồng lời nói nam tử không cần nghĩ ngợi hồi phục chẳng lẽ không đúng sao hiện tại cái ân tư ba siết đế quốc nam phương quân đoàn đã bị đánh tản vân vụ giáo khu trừ thánh giả ngoại thành địa phương còn lại đã toàn bộ rơi vào đế quốc chúng ta trong tay thuộc hạ không nghĩ ra Cái ân tư ba siết đế quốc còn có thể cầm thứ gì đến thu hồi vân vụ giáo khu nam tử đối lạng yên đồng nói lạng yên đồng khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh nhưng cũng không có hiện lộ ra nếu như sự t ì n h thật chỉ đơn giản như vậy vân vụ giáo khu như thế nào lại đến bây giờ mới rơi vào đế quốc trong tay dẹ gì mi ami mạ mạ dạ ta tin tưởng lấy ngươi này thông minh đại não sẽ nghĩ rõ ràng lạng yên đồng đối nam tử chậm rãi nói dẹ gì mi ami trong lòng giật mình đối lạng yên đồng nhanh c h ó n g nói khó đ ư ờ n g đại giáo chủ các hạ cho rằng thánh giả thành hội phát sinh biên cố không biết ta chỉ là cảm giác bắc phương quân đoàn quá mức thuận lợi lạng yên đồng đối rẻ di mi ami hồi phục dẹ d ì mi ami ở trong lòng nhanh chóng phân tích nếu quả thật cùng đại giáo chủ các hạ suy đoán một dạng như vậy rất có thể bác phương quân đoàn lại ở thánh già ngoài thành chịu t h i ệ t t h o i lớn một khi bác phương quân đoàn tại thánh già thành lọt vào đại bại liên hội ảnh hưởng đến đế đô bên trong nhị hoàng tử hiện tại chúng ta xác thực không dễ dàng cho tiếp xúc dẹ d ì mi ami đối l ạ g yên đồng nói nhìn lấy dẹ d ì mi ami nặng nghề thân sắc l ạ g yên đồng đối hắn đổi chủ đề bác phương quân đoàn thuận lợi để cho ta cảm thấy bất an ngươi lập tức nghĩ biện pháp cầm tới lính mới nhất tỉnh một khi bác phương quân đoàn thất bại liền lấy tốc độ nhanh nhất để báo lúc đó tại tăng thêm thủy thần phát hiện sinh mệnh thần chức cùng một thần có xung đột có thể hay không thuận nước đẩy thuyền phát sinh một trận l ợ n chiến trong lúc suy tư lạng yên đồng nghĩ đến âm hưu nữ thần bàn giao nhiệm vụ không khỏi thở một hơi thật dài m i ệ n hạ vứt xuống lớn như vậy kết mã đem sinh mệnh thần chức để lộ ra đến cũng không phải vì để cho mình hưng phúc nhất định phải lấy đại giáo chủ thân phận triệt để thành lập căn cơ ảnh hưởng bá lâm cách m â u đế quốc cùng thủy thần giáo hội quyết đoán tài năng đạt tới mong muốn í c h lợi âm n mưu bóng mở đã bao phủ tại trong thế giới này còn lại liền nhìn a mãn lựa chọn ra sao chỉ mong hắn có thể bắt được cơ hội trời cho này cho bá lâm cách m â u đế quốc phát động nhất kích trí mệnh tại tăng thêm mình tại phía sau trợ rút liền coi như bọn họ không muốn bạo phát chiến tranh toàn diện cũng không phải do bọn họ đại giáo chủ các hạ ngay lúc này vừa mới rời đi rẽ dị mi a mi vội vã chạy tới đối lạng yên đồng hô to một tiế nghe dẹ dị mi ami thanh âm lạng yên đồng nhìn qua qua không đợi lạng yên văn khai khẩu dẹ dị mi ami liền vội vã lớn tiếng nói vừa mới truyền đến cấp báo hỏa thần dạy dỗ vân vụ giáo khu a màn giáo chủ đột nhiên lĩnh ngộ cứu dôi c h â n lý đạt được cứu thục t h i chủ c h ú c phúc thu hoạch được lực lượng cường đại bởi vì cao đoan lực lượng thiếu thốn b ắ c phương quân đoàn quân tiên phong bi thảm đại bại hiện đã rút lui thập lý dẹ dị mi ami đối lạng yên đồng lớn tiếng nói lạng yên đồng cắt tỉa những tin tức này một mặt bi thương nhìn lấy dẹ dị mi ami ai đây thật là một cái để cho người ta bi thương tin tức lạng yên đồng giả mù sa mưa cảm khái nhìn lấy lạng yên đồng t h ầ n sắc dẹ d ì mi a mi chấn động trong lòng cũng lộ ra bi thương t h ầ n sắc đại giáo chủ các h ạ chúng ta bây giờ không thể không làm xấu nhất dự định ta hiện tại liền đi gặp mặt giáo tông trong đêm trở về bắc phương giáo khu lạng yên đồng đối dẹ d ì mi a mi phân phó lấy dẹ d ì mi a mi đối lạng yên đồng lớn tiếng hồi phục vâng thuộc hạ cái này tiến đến chuẩn bị trở về công việc nói xong không đợi lạng yên đồng khởi hành ngay lập tức rời đi lạng yên đồng ở trong lòng thở một hơi thật dài mũi tên đã rời dây cung tiếp xuống liền muốn nhìn giữa lẫn nhau ăn ý trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh t h á ngay h i tiếng ả thành Trung, v n n g v ọ tại r o n thành g m hôm ỗ v qua hỏa thần miệng hạ từ trên bầu trời tự mình hạ xuống thần trị đem ạ mạn giáo chủ đ ổ i nhiệm vì cứu chuộc giáo chủ thay cứu thuộc tri chủ chăn thả toàn bộ vân vụ giáo khu thế là vân vụ giáo khu giáo đường cũng liền thành cứu rỗi giáo đường cái này là lần đầu tiên chính thức thay cứu thuộc tri chủ lập xuống giáo đường thế tất sẽ có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa giáo đường đại môn hầm vang mở rộng một cái không có cụ thể mặt hướng tượng thần xuất hiện ở bên trong ạ mạn mang theo ba trăm người khoác khôi giáp bình dân chậm rãi từ bên trong hướng đi chỗ cửa lớn đứng tại đài cao nhất trên bậc ánh mắt vòng nhìn phía dưới mênh mông đám người bãi kiến cứu dỗi giáo chủ hẹo lở mẫu hô to một tiếng sau lưng chúng thần chức nhân viên đối bài kiến cứu r ỗ i giáo chủ bài kiến cứu r ỗ i giáo chủ mấy ngàn thủ hộ quân đoàn chiến sĩ đồng thời bạo a đến mai không hết quý tộc cùng bần dân nghe được cái này hạo đại thanh â m từng cái toàn bộ hướng giáo đường phương hướng nhanh chóng chạy tới lại bị cảnh giới lấy các chiến sĩ ngăn ở ngoài ngàn mét nửa tháng trước vốn cho rằng thánh g i ả thành hội triệt để đình trệ nhận được cứu thục c h i chủ hậu ái ban cho cứu r ỗ i vinh quang ạ mạn ánh mắt dần dần trở nên tâm thúy điểm điểm cuốn quýt ở sau lưng nổi lên trong lòng mọi người cảm nhận được một dòng nước ấ m đang lấy một loại thật không thể tin phương thức nhanh chóng tăng trưởng vị này cứu thục tri chủ khẳng khái tại nửa tháng này thời gian b ạ mạn cảm thụ được trong lòng mọi người biến hóa đối lấy bọn hắn tiếp tục chậm dai nói chúng ta nương tựa theo cứu thục c h i chủ bàn cho lực lượng giữ v ơ n g thuộc tại của chúng ta g i a viên nhưng là có một cái bi thương tin tức ta ạ mạn không thể không nói cho các ngươi biết ạ mạn đem lời nói xoay chuyển đối mọi người nói héo lờ mẫu lộ ra một vẻ lo âu t h ầ n sắc hiển nhiên hắn là sớm biết chúng thầy tu thủ hộ quân đoàn chiến sĩ cùng quý tộc cùng bần dân nhóm nhất thời xôn xao nhưng cảm nhận được hiện tại là trang nghiêm thời khắc thế là đem cái này tia chấn kinh thật sâu che đậy dấu đi ạ mạn đối mọi người nói chúng ta lương thực chỉ đủ bàn tháng cho nên chúng ta nhất định phải tại cái này trong vòng nửa tháng đà thông thông hướng đế quốc thông đạo vì ta thánh giả thành chuyện vận lương thực lúc đầu hôm nay không nên nói chuyện này nhưng là cứu thục c h i chủ là khẳng khái hắn nguyện ý tại thời khắc mấu chốt này lưu cho chúng ta một chút thời gian ạ mạn đối lấy bọn hắn giải thích thợ một hơi thật dài tiếp tục hướng xuống nói cái này nửa tháng đến chúng ta đều tắm rửa tại cứu thục c h i chủ vinh quang dưới chư vị là thời điểm báo đáp cứu thục c h i chủ thời điểm để chúng ta cùng nhau lớn tiếng ca ngợi ạ mạn đối mọi người nói tại thời khắc này hắn hóa thành một tên thâm niên thần côn điên cùng cổ động nhân tâm khéo lờ mẫu lộ ra thành kính ánh mắt đem trong lòng lời nói lớn tiếng kêu đi ra vô tận cảm kích ở trong thanh âm n đan sen ca ngợi ngô chủ cứu thục tri chủ là ngài tại trong tuyệt vọng cho chúng ta tự mình cứu rỗi ca ngợi ngô chủ cứu thục tri chủ là ngài ban ơ n để cho chúng ta miễn ở địch quốc ước hiếp chúng thần chức nhân viên cùng kêu lên nói hạt dẹ cổ cùng khắc l ạ p luân tư giác cuốn h ọ c lớn tiếng hô to ca ngợi ngô chủ cứu thục tri chủ là ngài ban cho chúng ta lực lượng giữ vững cái này sắp sụp đổ thánh g i ả thành ca ngợi ngô chủ cứu thục t i chủ là ngài khẳng khái để cho chúng ta minh bạch người bao la chúng ta nguyện ý trở thành ngài chiến sĩ tuyên dương ngài vinh quang mấy ngàn thủ hộ quân đoàn chiến sĩ phát ra một tiếng bạo a thanh âm lan t r à n ra bị ngăn ở ngoài ngàn mét một đám quý tộc cùng bần dân nghĩ đến nửa tháng trước tuyệt vọng vô ý thức cảm giác t h a n thở từ nay về sau chúng ta nguyện ý trở thành cứu thục t h i chủ tín đồ tuyên dương người uy nghiêm từ nay về sau chúng ta nguyện ý trở thành cứu thục t h i chủ tín đồ tiến hành một lần thuộc về tự mình cứu d ố i hành trình từ nay về sau chúng ta nguyện ý trở thành cứu thục tri chủ tín đồ cứu rỗi thế gian hết thể mỹ hảo cảm tạ ngài nhân từ mà bác gái cứu thục tri chủ ngài vinh quang chắc chắn vẫy khắp toàn bộ thế giới mắt thường không thể gặp tín ngưỡng chi lực t r u n g t r u n g điệp điệp hướng trên bầu trời lăn lăn đi mặt pháp thế giới hư u y ễ n sáng thế thần trong nước cứu r ô i pho tượng đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ xuyên qua thế giới hàng rào biến mất không thấy gì nữa quân quân thần uy từ vô tờ ân không trung bao phủ thánh giả thành mũi khắp nóng á c h thần ma thế giới bên trong đang ẩn tu cường giả cùng nhau lộ ra hoảng sợ ánh mắt loại khí tức này chẳng lẽ là lại có một vị miệng hạ, miện hạ bởi vì cỗ này thân là không phải bắt nguồn từ lòng đất mà chính là bầu trời chẳng lẽ là tránh tức thần minh sinh ra sao? cái ân tư ba siết người đây là đang đ ù a l ử a thanh âm tại dãy núi bên trên vang lên cái ân tư ba siết đứng ở trên đỉnh núi ánh mắt nhìn về phía vô tận không trùng đây không phải chơi với lửa mà là tại buộc hắn xuyên qua thế giới hàng rào tự mình từ đám mây đi xuống bà lâm c á c h mẫu thu hồi ngươi l ử a dẫn hai âm thanh đồng thời vang lên một bóng người xinh đẹp tại cái ân tư ba siết bên người hiện lộ ra trên mặt còn mang theo vẻ giận dữ được xạ ra đặc biệt bà nes chiến hỏa không tại hai người các ngươi trong đế quốc thiếu đốt tự nhiên có thể tâm bình khí hỏa nhưng là ta lại không thể biểu lộ ra phải có phẫn nộ đây là ba người chúng ta trong âm thầm thương nghị đi ra hai đường nam tử thân ả n h tại bá lâm cách mẫu bên người hiện lộ ra bá lâm cách mẫu nhìn chung quanh ba người đối lấy bọn hắn hỏi thăm vì cái gì là một tên dị giới t r a n h thức thần minh dù là hiện tại chỉ còn lại có bất hủ thần tính chỉ cần hắn không tự mình đến đây chúng ta thế giới chúng ta làm bán thần là không có cách nào công kích đến hắn bạn nes đối bá lâm cách mẫu nói được xạ ra đặc biệt cũng đối với bá lâm cách mẫu giải thích dị giới thần minh muốn triệt để khôi phục nhất định phải đến đây chúng ta thế giới thu hoạch thuộc về cứu dỗi tín ngưỡng sau đó đang dùng tín ngưỡng ngưng luyện cứu dỗi thần t r ư c thân cách cùng thân thể thật độc các thủ đoạn chỉ là như vậy các ngươi có nghĩ tới không một khi dị giới thần minh bông u xuống hắn sẽ cho ta đế quốc mang đến cái dạng gì đau xót bá lâm cách mẫu mặt mũi tràn đầy sát khi đối ba người chất vấn cái ân tư ba siết đối bá lâm cách mẫu chậm rãi giải, giải thích đây là không có cách nào biện pháp dùng một số máu tươi đổi lấy thành là chân chính thần minh cơ hội đây đối với chúng ta thế giới đến nói là đáng giá bá lâm cách mẫu đây là ba người chúng ta người nhất trí quyết định sau đó sẽ cho ngươi đền bù tổn thất được xạ dạ đặc biệt cùng bạn n ẹ đối bá lâm cách mẫu nói bá lâm cách mẫu ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh nhưng địa thế còn mạnh hơn người chỉ có thể cứ thế mà nhịn xuống Rất tốt, hy vọng chương á c có người t ể c ba trăm năm mươi bốn quân quận thần uy lan tràn tại thánh tăng thêm mỗi khắp n ó ngách vô tận thần quang t ừ trên bầu trời chiếu rọi xuống tới nội thành ạ mạn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dù là trải qua mấy lần loại này siêu tự nhiên hiện tượng vẫn là bị chấn kinh nói không ra lời bên hai truyền đến không biết tên bài hát ca tụng một tên tiếp lấy một tên thiên sứ hư ảnh dần dần hiện hiện kích động cánh nhảy lên không biết tên vũ lạo hạo đại lại không thể tưởng tượng thần tọa tản ra quan mang cứu thục t h i chủ thân hình chậm dại đứng lên giống như một bóng người giống như một gốc hoa cỏ giống như một con chim thú tại vạn tiên sinh linh trong lòng trên bầu trời cứu thục t h i chủ có vạn tiên loại hình dạng cứu thục t h i chủ ánh mắt vẫn nhìn toàn bộ thế giới đế mại không hết tín ngưỡng chi lực lần thứ nhất lấy mắt thường có thể trông thấy phương thức hóa thành một đoá thất thải đám mây xuất hiện trên không trung vây anh thất thải đám mây vỡ ra hóa thành một trận mưa phùn tắt hướng thánh giả nội thành vô số người cảm thụ được mưa phùn tới nhuần bên trong thân thể lực lượng bắt đầu điên cùng tăng vọn ca ngợi ngô chủ cứu thuộc h i chủ ngài khẳng khái để thế nhân sợ h ã i t h ằ n phục ca ngợi ngô chủ cứu thuộc h i chủ ngài vinh quang chắc chắn vậy khắp thế giới mỗi khắp nóng nách ca ngợi ngô chủ cứu thuộc h i chủ từ giờ phút này bắt đầu chúng ta cũng là ngài trong tay sắc bén nhất kiếm thể sống chết bảo vệ ngài uy nghiêm mọi người trang miệng một lời lớn tiếng ca ngợi lấy theo thoại âm rơi xuống thành kính thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần một vị thiên sứ kích động cánh từ vô tờ ân lở bầu trời bay về phía thánh già thành cứu dôi giáo đường phía trên uy nghiêm thanh âm lập tức vang lên tôn kính ngô chủ thần trị s á c phong tín đồ ả mạn vì ta cứu r ố i dạy dỗ bạch thi chủ giáo chức vụ thống ngự này phương thế giới sự tỉnh thiên sứ đối phía dưới ả mạn nói theo thoại âm rơi xuống quan g mang tại ả mạn đỉnh đầu x é lẫn hóa thành một cây q u y ề n trượng bay xuống đưa tay một nắm q u y ề n trượng liền xuất hiện trong tay trên thân h ù n g bảo nhanh chóng thối lui n h a n sắc hóa thành trắng loan trường bảo vô số chính đang dòm ngó ánh mắt đều lộ ra c h ấ n kinh t h ầ n sắc hào lợi hại thủ đoạn khó đường đây chính là chân thần bí năm sao dù là hắn hiện tại chỉ còn lại có một tia bất hủ thần, tính, cũng không phải phổ thông bán thần có thể tới bãi kiến bạch t h chủ giáo hẹo lở mẫu đối ạ mạn hô to một tiếng ngay sau đó không người xuống thanh âm để chúng thần chức nhân viên kịp phản ứng đối ả m ạ n cùng kêu lên bảo à, b á i kiến bạch t h í chủ giáo b á i kiến bạch t h í chủ giáo c h u n g thủ hộ quân đoàn chiến sĩ cùng bị ngăn tại ngoài ngàn mét quý tộc bần dân tề hét lên điên cuồng nghe cái này dường như sấm sét thanh âm ả m ạ n đột nhiên sinh ra một loại nắm giữ thiên hạ cảm giác từ hôm nay trở đi ban đầu vân vũ giáo khu thủ hộ quân đoàn đổi tên là cứu dối quân đoàn ban đầu vân vũ giáo khu thủ hộ quân đoàn trường chức vụ đổi tên là cứu r ư i bên trên ạ m ạ n đối mọi người nói tại thần huy bao phủ xuống chuyển khắp thách thá chúng thủ hộ quân đoàn chiến sĩ cùng đặt r ẹ cổ chấn động trong lòng đối Ả mạn lớn tiếng hồi phục được hôm nay là ngô chủ cứu thục c h i chủ bông u xuống thời gian ta Ả mạn lấy cứu d ỗ i bạch di chủ giáo danh nghĩa hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất tạ mạn trầm dai nói vô tận uy nghiêm lan tràn ra bá lâm cách ngô đế quốc tùy ý giết hại cứu thục c h i chủ tín đồ ta Ả mạn lấy cứu d ỗ i bạch di chủ giáo danh nghĩa mệnh lệnh cứu d ỗ i quân đoàn lập tức xuất phát cho bá lâm cách ngô đế quốc phát động tri mệnh nhất kích chư vị là thời điểm hướng thế nhân triển lãm ngô chủ lựa giận a mạn đột nhiên nâng lên thanh âm đối mọi người lớn tiếng phân phó lấy thánh giả thành chỉ có hơn mười vạn người cái gọi là cứu r ố i quân đoàn cũng chỉ có mấy ngàn người đối mặt bá lâm cách mẫu đế quốc có thể bảo đảm thánh giả thành đình trệ đã là khó có thể tưởng tượng sự t ì n h có thể nghĩ không ra giáo chủ các hạ thế mà lại hạ đạt đây cơ hồ đưa từ mệnh lệnh ạ mạn không để ý đến chúng người thân sắc cùng ánh mắt mà chính là nhìn về phía vô tận không trung này đạo thần uy hack chính là thân ảnh nô chủ ngài tín đồ ạ mạn cầu ngài ban cho cứu r ố i các chiến sĩ báo thủ lực lượng cứu rỗi không phải mềm yếu chúng ta cũng có thuộc tại chúng ta lực lượng chúng ta sẽ dùng cỗ lực lượng này bảo vệ miệ hạ thần uy ạ mạn đối trên bầu trời nói cứu thục chi chủ trong đôi mắt buộc phát ra một đoàn quan g mang quan g mang tựa như một sợi tơ đường bay về phía thánh giả trong thành sợi tơ rơi xuống đất dần dần trở t h à n h n h ạ t sau cùng biến mất không thấy gì nữa có thể tùy theo mà đến cũng là một c ố khó nói lên lời lực lượng cường đại chúng cứu dỗi chiến sĩ khí thế đột nhiên tăng vọt đạt tới bọn họ cả đời đều khó mà đạt tới độ cao thật tại mật thiết nhìn chăm chú lên nơi này thổ dân cường giả trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng trực tiếp tại thời gian ngắn tăng phúc tín đồ lực lượng cái này là chân thần mới có thủ đoạn mà có thể đem tín đồ trực tiếp tăng phúc đến loại trình độ này tất nhiên là một vị cường đại đến khó có thể tưởng tượng tồn tại. vị này miệng hạ tại không có ngủ say trước đó đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào chỉ sợ đã vượt qua bọn họ nhận biết thực hạng ngay lúc này mấy cái đường tham lam ánh mắt xuất hiện còn lại ánh mắt giống như gặp phải thiên đ ị c h điên cuồng che giấu không hề nghi ngờ đây là một trận thuộc tại trí cường người thể kiến mà bọn họ lại không có tư cách tham dự dùng các tín đồ qua phân tán vị này tồn tại lực lượng quả nhiên là h ả o thủ đoạn chỉ là vị này tồn tại thật có đơn giản như vậy sao cái này mới liệp s á t cùng bị liệp s á t có lẽ vừa mới bắt đầu ạ mặn nhìn về phía dưới bậc thang nhìn chung quanh mọi người chư vị các n g ư ơ i nguyện ý dùng cố lực lượng này thể sống chết bảo vệ ngô chủ thần vì sao các n g ư ơ i nguyện ý vì này dâng lên sinh mệnh mình cùng nhiệt huyết sao ạ m à nối mọi người lớn tiếng chất vấn mấy ngàn đứng tại thảm đỏ hai bên cứu r ố i chiến sĩ đồng thời đan tất quỷ xuống đất trong đôi mắt tràn đầy thành kính tại cứu thục chi chủ nhìn soi mói cao dọn g bạo a nguyện ý ta đợi nguyện ý hóa làm huyết nhục thành tường thủ hộ cứu rối tín đồ ta đợi nguyện ý hóa thành ngô chủ trọng kiếm chém giết hết thể hiểm trở hạt rẽ của bọn người lớn tiếng nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển ngô chủ cứu thục chi chủ ở trên ta cứu rỗi quân đoàn tại ngài chứng ta cứu dối quân đoàn chắc chắn lợi dụng cứu dối lực lượng chém giết hết thể giám mạo phạm ngài thần uy người ạ t dẹ cổ lớn tiếng nói mấy ngàn cứu dối chiến sĩ cùng kêu lên hô to ta cứu dối quân đoàn chắc chắn lợi dụng cứu dối lực lượng chém giết hết thể giám mạo phạm ngài thần uy người ca ngợi ngô chủ từ giờ trở đi ngài cứu dội vinh quang chắc chắn chuyển khắp thế giới m ô i khắp ngọ ngách h ẻ o lở mẫu mang theo chúng thần chức nhân viên nói quan mang xoay quanh bay vào ạ t dẹ cổ phía sau trọng kiếm bên trong ạ t dẹ cổ đưa tay rút ra trọng kiếm đầu khí xông thẳng tới chân trời chuyên lệnh xuống lập tức lên ta cứu dối quân thanh âm tại trong đấu khí lan tràn ra chuyến khắp toàn bộ thánh tăng thêm ba ngàn cứu rỗi chiến sĩ cùng kêu lên bảo a linh mệnh ngay sau đó đấu khí vân quanh tựa như ba ngàn đầu mánh hổ xuống núi nào về phía ngoài thành hướng bá lâm cách mẫu phương hướng phi nước đại nhìn lấy đi xa thân ảnh k é o lờ mẫu các loại thần chức nhân viên toàn bộ c h ậ m dại nhắm mắt lại nguyện tại chủ công cứu thuộc chi chủ thần trị từ giờ trở đi mở rộng cứu rỗi quân đoàn ba ngày sau ta ạ mãn bạch di chủ giáo đem muốn nhìn thấy hơn vạn cứu rỗi đại quân ạ mãn t h ầ m dại nói trong giọng nói tràn ngập vi nghiêm tín ngưỡng chi chiến hào sưng đã thổi lên tiếp x u ố n g cũng là bao phủ toàn bộ thế giới chiến hỏa cùng vị kia tại thế giới bích lũy phía trên thần toạn trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh